Chương 671, người có đức chiếm lấy. Chương 671, người có đức chiếm lấy thần binh lợi khí, người có đức mới có thể cư trì, lấy nhân phẩm của ngươi đức hạnh, căn bản không xứng dùng cây đao này." Lâm Thâm nắm chặt Linh đao chô đao, vuốt ve chạm linh đao thân đao chạm linh đao giống như là đang đáp lại hắn vuốt ve, phát ra run rẩy đao ngâm thanh âm đột nhiên, Lâm Thâm tiện tay ném đi, đem chạm linh đao ném đến tận An già hợp trước mặt, lạnh nhạt nói, "Ngươi không phải là muốn dùng cây đao này sao? Không cần ngươi cướp, ngươi có bản lĩnh thì lấy đi dùng a." An già hợp mắt thực chất thoáng qua vẻ khác lạ, chỉ là lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao đành phải đưa tay nắm chặt lơ lửng ở trước mặt hắn thập phương quỷ thần chạm linh đao trên thân đồng thời bộc phát tinh khủng quan năng muốn đem thập phương quỷ thần chạm linh đao cưỡng ép khống chế ở trong tay chính mình thế nhưng là tùy ý lực lượng của hắn như thế nào bộc phát đều khó mà để cho thập phương quỷ thần chạm linh đao chuyển động một chút chạm linh đao tựa như dừng ở trên không đồng dạng căn bản không thể động đậy tất cả mọi người là kinh ngạc không rồi, không nghĩ tới một cây đao như vậy lại có sức mạnh như thế liền ăn giả hợp đều lấy nó không có cách nào bọn hắn lại làm sao biết thập phương quỷ thần linh đao ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến mức nào nó thế nhưng là lấy vị kia huyền tộc tuyệt thế đao khách làm bản gốc chế tạo thành ba kính đao pháp là số ít có thể cùng cổ chi giới vương tranh hùng tồn tại. An giả hợp chỉ là một cái nếp bản, lại há có thể để cho thập phương quỷ thần chạm linh đao khuất phục? Nhìn xem vô luận như thế nào dùng sức đều không thể giao động thập phương quỷ thần chạm linh đao an giả hợp lâm thâm khỏe miệng hiện lên một tiêu lùa cợt nụ cười. hắn vươn ra bàn tay, nhẹ giọng một lời, tới. thập phương quỷ thần chạm linh đao đột nhiên phát ra kinh thiên minh kinh khủng đao khí phóng lên trời, nắm chặt hắn an giả hợp đẩy lui. an giả hợp trên bàn tay giáp sát bị đao khí sống nát, bàn tay thụ thường máu tươi chảy ròng thế nhưng là An Già Hợp lại không có để ý tới thụ thương bàn tay, chỉ là nhìn chằm chậm tự động bay về phía Lâm Thâm Thập Phương quỷ thần chạm linh đao. Hắn không thể tin được, chính mình không cách nào nắm trong tay chạm linh đao, vậy mà lại như chó nghe theo Lâm Thâm sai sự. Giờ khắc này, An Già Hợp cảm giác chính mình giống như là thằng hề. Những người khác cũng đều là thần sắc phức tạp nhìn xem đã cầm chạm linh đao Lâm Thâm, trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm cổ quái, chẳng lẽ quả nhiên là thần binh có linh, người có đức chiếm lấy? An Gia Hợp cấp độ kia xem như, liền một cây đao đều ghét bỏ hắn. Nếu không phải như thế, làm sao có thể giảng giải thiên phía dưới đao, An Gia Hợp cầm đều cầm không được. Lâm Thâm lại có thể tùy ý sai sử. Bọn hắn làm sao biết? Thập Phương quỷ thần chạm linh đao vốn là Lâm Thâm tham dự chế tạo mà thành. Hơn nữa Lâm Thâm cũng tương tự cẳng ngộ qua thật cực giết tà thần quang. Lại thêm cạn bá đao cùng Thập Phương quỷ thần chạm linh đao vốn là đồng xuất một lò. Lâm Thâm một thân bên người mang theo cặn bá đao, trên thân vốn là có cặn bá đao khí tức. Nếu nói thế gian này ngoại trừ thiên phía dưới, còn có người nào có thể sử dụng được chạm linh đao? Đây cũng là chỉ có Lâm Thâm. Lâm Thâm cũng không có tác dụng chạm linh đao, mà là đem chạm linh đao tiện tay ném đi, khiến cho bay trở về thiên phía dưới bên cạnh sao già cùng. Dừng ở đây à? Thắng bại đã sớm phân ra, nếu không phải thiên phía dưới thủ hạ lưu tình, ngươi đã bị chém giết. Thắng là thiên phía dưới, ngươi sớm đã không còn tư cách tiếp tục tranh tài. Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Lâm Thâm phía trước nói An Gia Hợp không có tư cách dự thi, đại đa số người kỳ thực là không cho là đúng. Thiên nhân tộc hiếu chiến cũng thiện chiến, An Gia Hợp không nhận thua tiếp tục chiến đấu, đến cũng miễn cưỡng có thể nói là thể sống chết dũng khí chiến đấu. Thế nhưng là trải qua vừa rồi chạm linh đao sự kiện, rất nhiều người nhìn An Gia Hợp ánh mắt đều biến có chút cổ quái. ngay cả những thứ kia tại cả nhà đồ thư quán học qua danh môn công tử bây giờ nhìn an Già hợp ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút vẻ khinh bỉ liền một cây đao đều ghét bỏ người nhân phẩm của hắn đức hạnh phải kém đến trình độ gì a mặc dù không có người nói rõ thế nhưng là an Già hợp phía trước tạo dựng lên thiết lập nhân vật đã xuất hiện vết rách an Già hợp tự nhiên cũng biết những thứ này hắn so bất luận kẻ nào đều biết nhưng mà so sánh ám vực liền tử cơ duyên hắn tình nguyện không cần những thứ này danh tiếng song trọng nhất bàn kỳ ngộ thiên cổ khó tìm quan hệ đến hắn sau này có thể hay không đứng tại vũ trụ kim tự tháp đỉnh so sánh dưới từng chút một danh tiếng lại coi là cái gì Tương lai chờ hắn thành tiểu bất hủ lực ráp quần hùng thời điểm, ai lại sẽ để ý lúc trước hắn làm qua cái gì, tất cả mọi người đều chỉ có thể nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết tranh tài chính là tranh tài, lấy thắng thua luận thành bại, dựa theo quy tắc ta cũng không có chịu thua, như vậy tranh tài liền muốn tiếp tục, ngươi nếu không phục, cái kia chỉ bằng bản sự đánh bại ta, ta cho phép ngươi đại biểu tiểu hoàng thúc xuất chiến, ngươi dám không?" An giả hợp lệnh mà nói. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn cầm tới ám vực liên tử. Vừa rồi hắn nhìn thấy thiên phía dưới đã đứng lên, đưa tay đi cầm đao. Hắn không muốn lại cùng trời phía dưới tiếp tục chiến đấu thập phương quỷ thần chạm linh đao thực sự quá mạnh mẽ. Hắn không có nắm chắc chiến thắng cầm đao thiên phía dưới, cho nên ngược lại kích lâm thâm ra tay cho thể diện mà không cần. Vậy ta liền thành toàn người. Trong lòng lâm thâm tin tưởng, ám vực liên tử thực sự quá chân quý, không đem an giả hợp triệt để đổi ra cục, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm thâm lần nữa rút ra cặn bá đao, muốn cùng an giả hợp tiếp tục chiến đấu. An giả hợp lại không có lập tức ra tay, hắn nhìn xem lâm thâm, khoe miệng lộ ra vẻ trang trọng. Lâm thâm, dựa theo tranh tài quy tắc, có thể sử dụng sủng vật đúng không? Không tệ. Lâm thâm chế định quy tắc. Hắn đương nhiên rất rõ ràng vậy liền để ngươi xem một chút, Phi Thăng Giả cùng nhất Bàn Giả chân chính trên người ta. An Giả Hợp không biết từ nơi nào lấy ra một cái súng vật thương, hướng về phía bầu trời liên tiếp nổ súng, từng cái kinh khủng niết bàn cấp súng vật bay ra, trong nháy mắt mười mấy cái niết bàn súng vật xuất hiện tại An Giả Hợp bốn phía, cái kia toàn thân phát ra hàn khí chính là niết bàn cấp băng xương, cự thú a. Ta nhớ được đó là băng lăng tinh hy hi hữu niết bàn sinh vật, băng xương thuộc tính có thể kết đông lạnh hết thảy. Đó là chín đầu yêu chủng. Địa ngục động trùng kinh khủng tồn sâu ma hành giả. Thiên giáp thần binh, lôi điện hủy giả. Một cái cái tên bị người kêu đi ra. An giả hợp những thứ này sủng vật, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp niết bàn sinh vật. Bất kỳ một cái nào sủng vật kéo ra ngoài, cũng là có thể cùng đỉnh tiêm niết bàn giả chém giết tồn tại. Bây giờ mười mấy cái niết bàn cấp sủng vật đồng thời xuất hiện trên chiến trường, sợ là cấp cao nhất nhất bàn giả, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Huống chi Lâm Thâm vẫn chỉ là một cái phi thăng giả, coi như hắn cũng sử dụng sủng vật, tối đa cũng chỉ có thể triệu hồi ra phi thăng sủng vật, căn bản không có khả năng cùng an giả hợp những thứ này sủng vật chống lại không xong. Lâm Thâm vẫn là phi thăng giả, không thể sử dụng niết bàn sủng vật, đây là bị thiệt lớn. Thiên không rơi thầm kêu không ổn tiểu La, ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên Thanh Vũ lại tựa hồ như có ý kiến không giống ta nơi nào ngây thơ. Thiên Không Dơi nghi ngờ nói Lâm Thâm là trận đấu này quy tắc người quy định, ngươi cảm thấy hắn có khả năng sẽ như vậy sơ ý sơ suất, lưu lại chỗ sơ hở như vậy sao? Thiên Thanh Vũ lạnh nhạt nói hắn chính xác không phải như thế sơ ý người sơ suất, nhưng là bây giờ loại tình huống này, ta thực sự không nghĩ ra được muốn làm sao giải quyết, ngươi nói xem. Thiên Không Dơi trầm ngâm nói ai biết được, hắn lúc nào cũng như vậy ngoài dự liệu, trước hôm nay ai có thể tưởng tượng đến, hắn vậy mà ngăn lại được gan giả hợp. Thiên Thanh Vũ nhìn xem trên chiến trường Lâm Thâm, thần sắc khác thường nói, ta luôn cảm thấy, hắn giống như có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Chương 672, Hồng sắc đại biểu nguy hiểm. Chương 672, Hồng sắc đại biểu nguy hiểm vấn đề là, vấn đề này giống như không giải quyết được. Thiên Không rơi vẫn là không nghĩ biết rõ, Lâm Thâm một cái phi thăng, đến cùng như thế nào mới có thể giải quyết an giả hợp cùng mười mấy cái niết bàn sinh vật. Những cái kia niết bàn sinh vật năng lực mặc dù tương đối đơn nhất, không có an giả hợp năng lực ứng biến cùng đủ loại kỹ pháp, nhưng mà sức mạnh cùng kỹ năng cũng là niết bàn ở trong đỉnh cấp. Tuy tiện một kéo ra ngoài, cũng là loại kia có thể giết chết một mảnh phi thăng giả tồn tại. Thiên sư viện mọi người thấy an giả hợp vậy mà triệu hồi ra nhiều như vậy niết bàn sinh vật, cũng là sợ hết hồn đã chuẩn bị muốn hạ tràng hỗ trợ. Lâm Thâm lại khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần hạ tràng, đem cặn bã đao vào vỏ, treo trở về bên hông, ánh mắt đánh giá An Giả hợp những cái kia sủng vật thiên vị trưởng, bây giờ nên lăn chính là ai. An Giả hợp không có lập tức làm cho những này cực phẩm sủng vật đối với Lâm Thâm phát động công kích, cười lạnh đùa cợt nói ta nói qua, hôm nay ai tới, ngươi cũng phải lăn. Lâm Thâm nói, đưa tay trộn một cái, giống như dây thường đồng dạng quấn ở trên người hắn Tử Phấn, bị hắn rút ra. Tử Phấn rời đi cơ thể của Lâm Thâm sau đó, lập tức biến thẳng tắp, tựa như một thanh hồng ngọc điêu khắc rèn luyện mà thành tiêu thương, bị Lâm Thâm nắm trong tay. Người quan chiến cũng là sướng sở, vốn là còn cho là lâm thâm sẽ có cái gì đón sát thủ, hạ trang lại nhìn thấy hắn rốt cuộc lại làm ra một cái giống như thương không phải thương, giống như mâu không phải mâu quái binh khí. Binh khí dù thế nào mạnh, còn có thể ngăn lại được mười mấy cái cực phẩm nhất bản sinh vật hay sao? Chỉ sợ những cái kia nhất bản sinh vật một người phun một đạo nhất bản chi lực, liền có thể đem lâm thâm bắn cho thành tạt bã, Kỹ pháp lại mạnh cũng vô dụng người đến là triệu hoán điểm sùng vật đi ra, cho dù là phi thăng cấp cũng được à mặc dù chắc chắn không phải An Giả Hợp những cái kia cực phẩm nhất bàn sủng vật đối thủ nhưng mà chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng có thể phân tán một chút lực chú ý đứng bất động để bọn chúng giết bọn chúng cũng phải giết một hồi không phải? Có người nhìn xem Lâm Thâm không còn động tác đều thay Lâm Thâm gấp gáp người còn biết dùng thương. An Giả Hợp nhìn xem Lâm Thâm trong tay Tử Phấn khịp mắt nở nụ cười. Bây giờ Lâm Thâm biết cái gì kỹ pháp cũng đã không trọng yếu mười mấy cái cực phẩm nhất bàn sủng vật mà giết phía dưới một cái phi thăng giả kỹ năng lại mạnh cũng phải chết sẽ không? Lâm Thâm trở tay nắm chặt Tử Phấn giống như là ném mạnh tiêu thương tiểu cầm nắm đánh giá trên bầu trời An Dã Hợp cùng một đám cực phẩm sủng vật lạnh nhạt nói thu thập ngươi cũng không cần biết dùng xung pháp tùy tiện một chút là đủ rồi nói xong Lâm Thâm đùi phải rút lui một bước dài nắm tử phấn cánh tay cũng kéo về phía sau ngã vào cực hạ làm ra muốn ném mạnh tiêu thương động tác tranh tài chính là lấy thắng làm mục đích thi đấu vô luận là ngươi người nào đã ngươi đã đứng ở ở đây cái kia ngươi liền phải tiếp nhận ngươi hẳn là gánh nổi hạ chẳng An Dã Hợp mắt thần lạnh lẽo mười mấy cái kinh khủng miết bàn sinh vật trên thân nở rộ các loại hào quang tựa như thôn phệ thế giới chư thiên ma vật đồng dạng trên bầu trời nhìn xuống Lâm Thâm sức mạnh kinh khủng kia ba động cho dù là xa xa người quân chiến, đều cảm giác có chút đáng sợ. So sánh dưới, một người một thương đối mặt bầu trời lâm thâm, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Những cái kia kinh khủng nhất bản sinh vật, liền tựa như diệt thế ma thú, từ bốn phương tám hướng mang theo kinh khủng hào quang hàng lâm xuống, dường như muốn đem lâm thâm tính cả toàn bộ tinh cầu đều cùng một chỗ hủy diệt tựa như. Cuối cùng, cánh tay cùng vòng eo đã kéo xuống cực hạn lâm thâm, ném ra trong tay cái thanh kia hồng tinh tiêu thương. Rất nhiều người trong lòng đều cảm giác hơi nghi hoặc một chút, một cái tiêu thương phát ra đi có thể có ích lợi gì? Coi như đó là một thanh thần thương, Phát ra đi tất nhiên có thể đánh giết một đầu Niết Bàn Sinh Vật, đây không phải là còn có mười mấy đầu kinh khủng Niết Bàn Sinh Vật đi, căn bản không quan trọng. Huống chi bọn hắn cũng không có nghe nói qua, có cái gì binh khí có thể làm cho một cái phi thăng giả nhất kích tất sát Niết Bàn Sinh Vật. Từ Phấn bị Lâm Thâm ném ra một sát na, liền tựa như một thanh màu đỏ tiêu thương, thẳng xông về trong đó một cái Niết Bàn Sinh Vật. Tiêu thương tốc độ rất nhanh, so đạn nhanh hơn, nhưng mà đối với Niết Bàn Sinh Vật tới nói, dạng này tốc độ còn xa xa không đủ. Toàn thân thiêu đốt lên màu đen quang diễm vực sâu ma hành giả, tựa như ma thần đồng dạng, đưa tay bắt được bay đến trước mặt Từ Phấn. Cái khác những cái kia sinh vật khủng bố, căn bản vốn không để ý tới Tử Phấn, vẫn như cũ dương nhanh muốn đuốt, giống như quần ma luật vũ, từng cái mang theo kinh khủng tia sáng phóng tới lâm thâm, nhanh đuốt bên trên dựng dục nghiệt bản chi lực, liền muốn huynh kích mà ra. Nhìn thấy vực sâu ma hành giả đã sắp bắt được Tử Phấn, tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy trên thân Tử Phấn sáng lên tươi đẹp hồng mang. Tử Phấn cả người đều sáng lên sáng chói hồng mang, phản phất trong nháy mắt mở ra hình thức gia tốc, mắt thấy bàn tay đã sắp bắt được Tử Phấn vực sâu ma hành giả, bàn tay lại cầm một cái khoảng không. Một đạo tia chớp màu đỏ đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát chấn kinh toàn bộ thế giới. Một màn kia hồng sắc tựa như trên bầu trời quanh co sớm xét, lấy tốc độ bất khả tư nghị ở trên bầu trời đi xuyên, trong nháy mắt quán xuyên vực sâu ma hành giả đầu người cùng thiêu đốt lên màu đen quá diễm. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, một màn kia màu đỏ lưu quang, quán xuyên vực sâu cơ thể của ma hành giả sau đó, tốc độ không chút nào giảm, vặn vẹo lên cơ thể, tựa như quanh co như thiểm điện, trong nháy mắt đem trên bầu trời tất cả niết bàn sinh vật, giống như là xuyên vòng tay, toàn bộ đều sọ. Hồng quang quá nhanh, lưu lại hào quang ở trên bầu trời tạo thành một đạo màu đỏ tuyến vòng, đem cái kia mười mấy cái niết bàn sinh vật đều xuyên lại với nhau. Tựa như một đầu trên bầu trời dây chuyền ác ma, nhìn xem giữa bầu trời kia lóe lên hồng quang, có ít người đầu óc lập tức chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn bầu trời, nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì lâm thâm ném ra tiêu thương, sẽ tự mình mặt, chẳng lẽ cây thương kia là linh cơ sao? Liên xem như linh cơ cũng không khả năng lập tức nhanh đến loại trình độ kia, phi thăng giả chỉ có thể sử dụng phi thăng cấp linh cơ không phải sao? Hơn nữa nó tựa như quán xuyên mười mấy cái niết bản sinh vật đầu người, đây là làm sao làm được? Những cái kia thế nhưng là đỉnh cấp nhất bản sinh vật a, trên người bọn họ niết bản chi lực cùng nhất bản cấp cường độ thân thể. Như thế nào có thể sẽ bị dễ dàng xuyên qua? Liên xem như niết bàn cấp đỉnh cấp cường giả ra tay, cũng không khả năng trong nháy mắt đánh xuyên mười mấy cái đỉnh cấp niết bàn sinh vật niết bàn chi lực cùng cơ thể ai nhìn lên bầu trời bên trong tựa như xuyên thành chuỗi niết bàn sinh vật. Tất cả mọi người đầu góc tốt giống như đều có chút chuyển không qua tới con đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá không chân thật thẳng đến từ phấn chân thân lơ lửng giữa không trung đứng im bất động, nó lưu lại hồng sắc quang ảnh biến mất không thấy. Gì nữa, mười mấy cái niết bàn sinh vật trên đầu đều xuất hiện huyết động, nho nhau, nhau từ không trung ngã xuống thời điểm mọi người mới phản ứng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy mấy cái đỉnh cấp nhất bản cấp sủng vật, trong nháy mắt bị trôi này quái dị tiêu thương đánh chết, ý thức được điểm này, tất cả mọi người đều cảm giác lông tơ dựng thẳng, trên người đều nổi da gà. Bọn hắn chỉ nghe qua những cái kia nhất bàn sinh vật đại danh, cả đám đều như sấm bên hay, thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, những thứ này nhân vật khủng bố, vậy mà lại tại nhất kích ở giữa bị toàn bộ giết chết. Nhìn lên bầu trời bên trong lập lòe hồng quang tử phấn, tất cả mọi người giống như đột nhiên lần thứ nhất ý thức được, hồng sắc đại biểu tựa như là nguy hiểm. Chương 673. Ta bên trên ta cũng được. Chương 673. Ta bên trên ta cũng được. An Già hợp con mắt trường lớn đến cực hạn, nhìn lên bầu trời bên trong tử phấn, tựa như là như là thế quỷ. Những cái kia sùng vật cũng là niết bàn bên trong cực phẩm, cho dù là hắn cũng là hao tốn cái giá rất lớn, mới đem nói nhóm từng cái thu thập trở về, làm sao lại như thế trong nháy mắt bị giết sạch? Cái này khiến An giả hợp có trong nháy mắt như vậy, hoài nghi Lâm Thâm có phải hay không một cái ngụy trang bất hủ giả? Không có phi thăng giả có thể giết chết hắn những cái kia niết bàn sinh vật, càng không khả năng trong nháy mắt giết chết bọn chúng trừ phi An giả hợp giống như ý thức được cái gì, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm Lâm Thâm nói, ngươi ra lận quy tắc tranh tài không cho phép sử dụng linh cơ. An giả hợp lời nói lại trong lúc bất chợt bị nuốt ở, bởi vì hắn đã thấy tựa như giống cây lao lơ lửng ở trên bầu trời tử phấn, cơ thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành một đầu vô cùng quái vật to lớn, tựa như hồng ngọc cự trùng đồng dạng, mở ra quái dị rác hút bay nào xuống, đem những cái kia rơi về phía mặt đất sùng vật thi thể, từng cái nuốt vào trong bụng. Sợ hãi, khó mà ngôn ngữ sợ hãi tại tất cả mọi người trong não lan tràn ra bốn. Tử phấn giết chết những thứ này nhất bàn sinh vật thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không có quá mức tinh cho nên phần lớn người mặc dù cảm giác tử phấn rất mạnh nhưng mà đối với nó kinh khủng còn không có rõ ràng khái niệm thẳng đến tử phấn tiến nhập trạng thái cực lớn một ngụm một đem những cái kia theo bọn hắn nghĩa vô cùng mạnh đại nhất bản sinh vật nuốt vào trong miệng xoắn thành mạnh vụn bọn hắn mới chính thức cảm thấy sợ hãi người lúc nào cũng sẽ đối với đồ vật to lớn có loại tiên thiên cảm giác sợ hãi cự đại hóa tử phấn như thần long tầm thường thân thể ở trên bầu trời vặn béo đi xuyên đem những cái kia sủng vật thi thể toàn bộ nuốt vào trong bụng tiếp đó lại biến thành trạng thái bình thường bay trở về trong tay lâm thầm nhìn vẫn như cũ tựa như một thanh giống như thương giống như mâu tựa như như tiêu thương vũ khí cùng ban đầu so sánh cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là bây giờ tất cả mọi người xem nó ánh mắt cùng vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt đó là sủng vật niết bàn cấp sủng vật có người đầy hoài nghi nghi ngờ vẫn là không dám tin tưởng con mắt của mình lâm thâm một cái phi tham giả làm sao có thể sử dụng niết bàn cấp sủng vật liền xem như niết bàn cấp sủng vật làm sao có thể lập tức giết mười mấy cái cực phẩm niết bàn sinh vật thậm chí có người ở hoài nghi tử phấn căn bản không phải cái gì nhất bàn sùng vật mà là bất hủ sùng vật ngươi không phải phải dùng sùng vật sao tiếp tục lâm thâm dùng tử phấn chỉ vào trên bầu trời an Già hợp nói trong ngay mắt an giả hợp chỉ cảm thấy sợ hãi giống như thủy triều vào tới theo bản năng lui lại tránh đi tử phấn chỉ tử phấn một kích kia kinh khủng thực sự để cho người ta ấn tượng quá mức khắc sâu an giả hợp nhìn xem lâm thâm chỉ cảm thấy cổ họng khô khó chịu tựa như đã rách ra mở giống như khó mà lại nói ra một chữ tới hắn rất tự tin tự tin sẽ không thua bất luận cái gì người cung cấp càng sẽ không e ngại bất luận cái gì nhất giả Thế nhưng là Lâm Thâm trong tay cái kia quái dị sùng vật, lại làm cho An Giả hợp lần thứ nhất ý thức được, hắn cũng không phải thật sự cùng dai vô địch, cũng không phải là thật sự không sợ hãi. Tất cả mọi người đều biết, chiến đấu đã kết thúc, tại bầu trời kia bên trong xuất hiện hồng quang dây truyền cảnh tượng thời điểm, cuộc chiến đấu này liền đã kết thúc. An Giả thua, thua thất bại thảm hại, thua nhân phẩm cũng thua tranh tài. Bất quá thiên đỉnh tinh thảo luận nhiều nhất, lại cũng không phải là An Giả hợp thất bại. Thiên nhân tộc là một cái không thích thất bại chủ tộc, kẻ thất bại rất nhanh sẽ bị lãng quên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang thảo luận người thắng rất nhiều người đều đang suy đoán, lâm thâm trong tay cái kia sủng vật, đến cùng là cái gì sủng vật? Không hề nghi ngờ, kia hẳn là cái niết bàn sinh vật, thế nhưng là như thế kỷ quái niết bàn sinh vật, bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua, cũng không có nghe nói qua. Mấu chốt là một cái kia sủng vật, vậy mà thuấn sát mười mấy cái cực phẩm niết bàn sủng vật, cái này cũng có chút quá biến thái đã có người đem tử phấn xưng là bất hủ phía dưới đệ nhất mạnh cương triệu, chỉ là bọn hắn cũng không biết tử phấn tên, thế là có người cho nó lên một cái ngoại hiệu, hồng sắc cảnh cáo, hồng sắc đại biểu nguy hiểm, khi ngươi thấy một màn kia màu đỏ, liền hẳn phải biết rời xa nó lâm thâm một cái phi thăng giả có thể trở thành thiên sư viện đứng đầu một viện, lại há có thể là cái phàm phu tục tử. Ta đã sớm biết, hắn chắc chắn thực lực phi phàm. Thôi đi, ngươi trước đó không phải nói, lâm thâm chính là một cái rất rưỡi, thiên sư viện viện trưởng chi vị, ngươi bên trên ngươi cũng được sao? Ta bây giờ còn là nói như vậy, lâm thâm chính là một cái rất rưỡi, đem hắn đao cùng hồng sắc cảnh cáo cho ta, ta bên trên ta cũng được. Ta... Ngồi cùng bàn người nhất miệng, nói như vậy ta cũng được, ta ngay cả đao đều không cần, đem hồng sắc cảnh cáo cho ta, ta gì đều được. Hồng sắc cảnh cáo thực sự là quá mạnh mẽ, không hề nghi ngờ là bất hủ phía dưới đệ nhất mạnh khủng, các ngươi không thấy An Giả hợp làm lúc dọa thành hình dáng ra sao, liền một câu kiên cường lời cũng không dám nói, còn tốt đệ nhất phủ người đi ra đem hắn mang đi, bằng không thật không biết hắn như thế nào xuống đại hồng sắc cảnh cáo là mạnh, nhưng mà các ngươi cũng đừng xem thường Lâm Thâm, hắn, cái kia một tay dao pháp, có thể đem An Giả hợp ép muốn sử dụng sủng vật giành thắng lợi, ngoại trừ Lâm Thâm, phi thăng giả ở trong còn có ai có thể làm được. Các ngươi cũng chỉ là nghe nói, lúc đó ta là tại chỗ, ta tận mắt thấy, Lâm Thâm dao pháp đây chính là thật là thần, tuyệt đối dao thần chuyển thế, các ngươi cũng không có nhìn thấy. An gia hợp muốn cầm tiểu hoàng thúc đao, kết quả đây cầm đều không cầm lên được. Còn phải là lâm thâm, cứ như vậy tiện tay một chiêu, cây đao kia liền tự mình bay đến trong tay hắn. Ngươi nói đây không phải đao thần là cái gì? Lâm thâm đại chiến An gia hợp sự tích, tại thiên đỉnh tinh lưu chuyển sôi sùng Một trận chiến này không chỉ là lâm thâm nội danh, từ phấn danh khí so lâm thâm còn lớn hơn, đáng tiếc cái này hàng nuốt nhiều như vậy cực phẩm niết bàn sinh vật sau đó, lần nữa tiến nhập trạng thái niết bàn, bắt đầu lần thứ ba niết bàn hàng này tốc độ lên cấp thực sự quá nhanh, chỉ cần ăn liền có thể thăng cấp, đây cũng quá xứng rồi. Dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể bất hủ. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, Vạn Nhất Tử phấn thật sự bất hủ, còn có thể để cho hắn sử dụng, vậy hắn về sau thật sự có thể xông pha. Lâm Vãn hôm nay ngồi ở phụ tá của mình trước bàn làm việc, ánh mắt vẫn không có tiêu điểm, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì. Hôm qua Lâm Thâm cùng An Gia hợp trận trên kia, nàng cũng nhìn đối với Tử Phấn, Lâm Vãn chẳng qua là cảm thấy có chút ý tứ, cũng không nhìn thế nào trọng. Tại nàng cái kia lâu đời sinh mệnh ở trong, gặp qua không ít giống như Tử Phấn cường đại như vậy sinh vật, cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Chân chính để cho nàng để ý là Lâm Thâm sử dụng đạo pháp. Người khác không rõ ràng, Lâm Vãn lại quá là rõ ràng, Lâm Thâm sử dụng đao pháp chính là thoát thai từ nàng chính phản tay. Thế nhưng là Lâm Thâm lại đem đao pháp kia luyện đến liền nàng cũng không quen biết trình độ, thậm chí so với nàng chính phản tay càng thêm quỷ dị người này. Như thế nào quá như vậy? Lâm Vãn ánh mắt không khỏi nhìn về phía hôm nay tới Thiên sư viện, đang tại bên trong phòng làm việc của viện trưởng công tác Lâm Thâm. Chương 674. Muốn tự dước. Chương 674. Muốn tự dước. Lâm Thâm hôm nay tới thiên sư viện cũng không phải vì việc làm, mà là chờ đợi Thiên thuật đế đem ám vực liên tử đưa tới. Tranh tài cũng đã đánh xong. Phần thưởng còn không có bóng dáng, đổi ai không ngáo tâm thiên thuật đế sẽ không chính mình đem ám vực liên tử cho tham A. Lâm thâm đang lo lắng thời điểm, nhìn thấy thiên tử mây tới, trong lòng lập tức đại hỷ, cho là thiên tử mây là tới tiện đưa ám vực liên tử. Ai biết thiên tử mây là để cho Lâm thâm khứ đế cùng gặp mặt thiên thuật đế, không biết thiên thuật đế lại muốn làm cái gì yêu. Lâm thâm nghĩ lại lại nghĩ một chút, ám vực liên tử vật chân quý như vậy, không thể tùy tiện đưa cho người khác cũng rất bình thường, thiên thuật đế hẳn là phải ngay mặt giao cho hắn. An giả hợp vì cầm tới ám vực liên tử, ngay cả khuôn mặt cũng không cần, nếu thật là để người khác mang tới, nói không chừng nửa đường liền cho đoạn, loại sự tình này thật không phải là không thể nào đi theo thiên tử mây đi tới đế cùng, bây giờ Lâm Thâm cũng coi như là xe nhẹ đường quen, rẽ trái lượn phải đi tới tầm cung thư phòng thiên viện trưởng, chuyện làm khá lắm, đao pháp cũng tốt. Thiên thuật đế khó được khích lệ Lâm Thâm là đế bên trên làm việc, tự nhiên dốc hết toàn lực. Lâm Thâm hơi hơi không mình hành lễ nói chuyện xong xuôi, ám vực liên tử ngươi muốn vẫn không muốn, muốn. Thiên thuật đế đột nhiên tới một câu như vậy. Trong lòng Lâm Thâm buồn bực suy nghĩ muốn mắng người, lão hồ ly này, không phải là muốn nói xấu ta ám vực liên tử a? Ta liền nói, nào có chuyện tốt như vậy, loại này tiên cổ khó tìm bảo bối, hắn sẽ cho ta. Xem ra Thiên Tầm bảo bối lần này nghĩ sai, lão gia hỏa căn bản không có ý định đem ám vực liên tử cho ta. Loại vấn đề này, đơn giản chính là mất mạng để. Nói muốn à, Thiên thuật Đế không có tính toán đem đồ vật cho hắn. Nói không muốn à, phí hết lớn như vậy kỉnh, liên tử phấn đều bại lộ, thực sự là quá không cam lòng tâm. Nghĩ nghĩ, Lâm thâm vẫn là nói, muốn. Lâm thâm không phải là không muốn nói chút gặp may mà nói, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không nói thêm lời thừa thải muốn liền tốt, vậy ngươi liền đi An thị đệ nhất phủ đi lấy a. Thiên thuật Đế một câu nói, để cho lâm thâm trận to hai mắt đế bên trên có thể hay không để cho an gia người khổ cực một chút đem ám vực liên tử đưa tới lâm thâm nơi nào dám đi an thị đệ nhất phủ trong lòng lâm thâm đoán thầm ta liền biết ám vực liên tử không phải lão gia hỏa này đồ vật hắn chính là của người phúc ta làm đường này ám vực liên tử đều tại trong nhà người ta ta bây giờ đi an gia an gia hợp có thể buông tha ta sao một có thể cho ta ám vực liên tử có thể muốn tới ám vực liên tử mới là gặp quỷ cái này hố thật tò lớn a nếu là có thể để cho bọn hắn đưa tới sao lại cần ngươi đi lấy thiên thuật đế giống như cười mà không phải cười nói cái kia ám vực liên tử là trời sinh dị vật, lớn lên tại một cái cùng bình thường tinh cầu hoàn toàn khác biệt tinh cầu, trưởng thành điều kiện mười phần khác khác, bị lấy xuống sau đó cũng cần đặc thủ phương pháp bảo tồn. Thiên đỉnh tinh bên trên, duy nhất có thể bảo tồn ám vực liên tử chỗ chỉ có an thị đệ nhất phủ câu rời tổ. Ngươi nếu là muốn cầm tới ám vực liên tử, cũng chỉ có thể chính mình đi câu rời tổ tự dước, lấy ra ám vực liên tử sau đó cần đăng câu rời tổ bên trong tại chỗ nuốt vào, bằng và không cái kia ám vực liên tử liền đem tự động tan đi trong trời đất. Đế bên trên nuốt vào ám vực liên tử có phải hay không lập tức liền sẽ giết bàn Lâm Thâm nghi ngờ hỏi Ám vực liên tử cũng không thể nhường ngươi nếp bàn, chỉ có thể chậm rãi thay đổi thể chất của ngươi, để cho ngươi cơ thể nắm giữ ám vực đặc tính. Gặp Lâm Thâm gương mặt mê mang, Thiên thuật đế liền tiếp tục giải thích nói, ám vực liên tử bản thân có một loại vô cùng đặc thù thuộc tính, muốn làm sao hình dung loại này đặc tính đâu, ngươi hẳn nghe nói qua liên quan tới vật chất tối rất nhiều phòng đoán à, ngươi có thể đem ám vực liên tử nhìn làm là một loại vật chất tối, hắn cùng với tầm thường vật chất đặc tính hoàn toàn khác biệt, khi ngươi sử dụng ám vực liên tử sau đó, nó liền sẽ thay đổi thân thể của ngươi là tính, nhờ ngươi cơ thể cũng nắm giữ ám vực đặc tính, loại này đặc tính phía dưới, ngươi có thể lựa chọn hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt, nhất bản sức mạnh tiến hành song trọng nhất bản mà không bị ảnh hưởng, đây chính là song trọng nhất bản mẫu chốt. thì ra là thế. lâm thâm lặng yên hiểu ra, bất quá ám vực liên tử đặc tính không dung tại thế giới bình thường. sau khi ngươi sử dụng ám vực liên tử, cơ thể bị cải tạo có ám vực đặc tính, cũng biết theo thời gian trôi qua mà tiêu thất. căn cứ vào kinh nghiệm trước kia đến xem, nuốt vào ám vực hạt giống sau trên dưới một tháng thời điểm, là ám vực đặc tính tối cường đoạn thời gian, vượt qua một tháng, thân thể ám vực đặc tính liền sẽ dần dần biến mất, đại khái chừng một năm, ám vực đặc tính liền sẽ hoàn toàn thất. Cho nên, người tốt nhất tại nuốt vào ám vực liên tử chừng một tháng thời gian hoàn thành niết bàn, sớm không được, chậm xác suất thành công cũng biết càng ngày càng thấp. Lâm Thâm rời đi đế cung sau đó, liền tính toán muốn làm sao đi an thị đệ nhất phủ cầm ám vực liên tử. Bây giờ an thị đệ nhất phủ chỉ sợ đã đem hắn nhìn làm cơ sở ngầm bên trong đinh cái gai trong thịt, hiện tại hắn đi an thị đệ nhất phủ, nhân gia chắc chắn sẽ không mặc hắn lấy đi ám vực liên tử. Thế nhưng là không đi thôi, ám vực liên tử không cầm về được, song trọng nhất bàn liền không có trông cậy vào thiên thuật đế hẳn là không đến mức để cho ta đi mất mạng a. Lâm Thâm cắn răng một cái, vẫn là quyết định muốn đi An thị đệ nhất phủ cầm ám vực liên tử. Tại trước khi đi, Lâm Thâm còn hỏi Thiên Tầm ý kiến, Thiên Tầm nói sao tất cả sẽ không phải tại An thị đệ nhất phủ đem hắn như thế nào, nhưng mà hắn đi cầm ám vực liên tử, chỉ sợ không thể thiếu muốn bị khó xử chỉ cần mạng nhỏ sẽ không ném, vậy thì đi một chuyến a. Lâm Thâm nguyên bản định đem Thiên sư viện người cùng dạ tinh tứ nữ đều mang lên, cho dù là để cho bọn hắn chờ ở đại môn, người bên ngoài đều biết hắn tiến vào An thị đệ nhất phủ, An gia người nếu muốn đem hắn như thế nào, cũng phải có điểm cố kỵ. Thế nhưng là Lâm Thâm ý nghĩ này lại bị Thiên Tầm không đồng ý, Thiên Tầm nói: ngươi cũng đã biết trước đây sao một là trực tiếp đi vào Thiên sư viện ở trước mặt tất cả mọi người chém tiền nhiệm Thiên sư viện viện trưởng đầu người thời điểm đó Thiên sư viện viện trưởng thế nhưng là Quyền Khinh triều chính tồn tại so với ngươi bây giờ phong quan hơn ngươi như vậy sao nói chuyện giết liền giết ngươi cảm thấy ngươi mang mấy người kia có thể ảnh hưởng cái gì không ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại nếu là ngươi dạng này đi muốn cái gì An thị đệ nhất phủ người cho ngươi về sau người bên ngoài đều học ngươi An thị đệ nhất phủ muốn thế nào tại cái này Thiên tinh đặt chân Lâm Thâm suy nghĩ một chút cũng đúng sao một thật muốn giết hắn hắn mang nhiều người hơn nữa đi cũng vô dụng nghĩ như thế. Lâm Thâm liền hiểu rồi, hắn cũng không có ý định dẫn người đi, liền chuẩn bị một phần lễ mọn, tiếp đó tự mình đi bãi phòng xa một. Lâm Thâm đi tới An Thị đệ nhất phủ trước cổng chính, thủ vệ người nhà họ An thấy là hắn, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Lâm Thâm cũng không tức giận, đưa lên lễ vật cùng bái tiếp, còn âm thầm lấp một điểm nhỏ lễ vật cho thủ vệ người nhà họ An. Cái tiêm người nhà họ An vốn là muốn nuôn từ cự tuyệt, thậm chí còn muốn châm chọc khiêu khích vài câu, nhưng khi nhìn rõ sở Lâm Thâm lặng lẽ nhét vào trong tay hắn đồ vật là lúc nào, sắc mặt biến có chút cổ quái phức tạp. Ngươi ở nơi này trở lấy chủ nhân nhà ta có nguyện ý hay không thấy ngươi, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Hộ vệ nói lớn tiếng thôi, quay người vào cửa, sau đó đem đại môn trọng trọng đóng lại, tựa như chỉ sợ người khác không biết hắn đối với Lâm Thâm chậm trễ. Chương 675 Câu lý Hoa Chương 675 Câu lý Hoa Như Thiên Tầm sở liệu, sao cùng nhau không có cự tuyệt thấy hắn, thế nhưng là thật sự không có thấy hắn. Một cái gọi An Chi học người nhà họ An tiếp đái Lâm Thâm, An Chi học nho nhã lễ độ, nôn hành cử chỉ rất có quân tử phong phạm, cùng Lâm Thâm nói chuyện thời điểm cũng sẽ không để người cảm giác chậm trễ hoặc cam thủ, giống như là tiếp đái khách nhân thông thường đồng dạng. An Chi học nói cho Lâm Thâm, sao một viện giải công vụ bị bội? rút ra không được thời gian tiếp đại lâm thâm. bất quá lâm thâm ý đồ đến, sao một viện dài đã biết được, để cho an tri học mang theo lâm thâm đi câu ly hoa, để cho chính hắn đi lấy ám vực liên tử. lâm thâm nghe xong không khỏi cao mày, câu ly hoa có thể cất giữ ám vực liên tử, đó là bởi vì nó thân chính là một cái cực kỳ chỗ đặc thủ căn cứ thiên thuật đế nói tới, an thị đệ nhất phủ xây vị trí vốn là một cái bất hủ sinh vật xảo hiện, cái kia câu ly hoa vốn là cái kia bất hủ sinh vật thai nén đời sau chỗ, bên trong có năng lượng đặc thù phong trào, người bình thường tiến vào câu ly hoa, rất dễ dàng bị loại kia năng lượng đặc thù ăn mòn, thân thể sẽ nhiễm lên một loại quái bệnh. Lây nhiễm loại kia bệnh là người, trong thân thể xương cốt độ cứng sẽ dị thường tăng cao, nhưng mà tính bền dẻo lại giảm xuống. Kết quả như vậy chính là, bệnh nhân xương cốt sẽ thay đổi giống như là pha lê vừa cứng vừa giòn, có thể ngã một chút, xương cốt toàn thân đều biết nát ấy, về sau cơ hồ rất khó sẽ cùng người chiến đấu đừng nói chiến đấu, liền đi đường đều phải cẩn thận, vạn nhất không cẩn thận đóng lại một chút, nói không chừng người liền trực tiếp không còn. Càng đến gần ám vực liên tử cất giữ địa điểm, loại kia năng lượng đặc thù lại càng mạnh, cơ thể bị ăn mòn thì sẽ càng nghiêm trọng. Trừ phi nắm giữ chống cự năng lượng đặc thù năng lực, bằng không thu hồi ám vực liên tử thời điểm, cả người cũng có thể lại biến thành người thủy tinh. Thiên Thuật Đế đã cảnh cáo Lâm Thâm, loại kia năng lượng đặc thù vô cùng đặc biệt, tầm thường nhất bản sức mạnh đối với nó đều không có tác dụng. Trước mắt đã biết đủ loại thuộc tính ở trong, chỉ có sao một thân cố có một loại nào đó niết bản thuộc tính, có thể chống cự loại kia năng lượng đặc thù ăn mòn. Nói một cách khác, có thể tiến vào Câu Ly Hoa lấy ra ám Vực Liên Tử, trước mắt chỉ có sao từng cái người. Bây giờ sao một không nói không cho hắn ám Vực Liên Tử, thế nhưng là muốn để Lâm Thâm chính mình đi Câu Ly Hoa cầm, cái này cùng không cho hắn cũng không có gì khác biệt. Sao một thái độ đã rất rõ ràng, ngươi có bản lánh liền lấy, không có bản sự Á Vực Liên Tử còn phải lưu lại An Thị Đệ Nhất Phủ an ninh Có thể hay không để cho ta gặp sao một viện dài một mặt." Lâm Thâm nhìn xem An Chi học hỏi đạo thiên viện trưởng gọi tên ta liền có thể, ta chỉ là một quả gia, đạm đương không nổi viện trưởng như vậy xưng hô. An Chi học khó xử tựa như nói, "Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, tộc ta biên vực rất nhiều tình cầu, cùng các tộc ma sát không ngừng, vì giải quyết những vấn đề này, chủ nhân nhà ta đã nhiều ngày chưa từng hồi phủ, thực sự khó mà phân thân tới gặp thiên viện trưởng ngài, còn xin thiên viện trưởng thứ lỗi." Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, biết rõ An già đây là làm có hắn, Lâm Thâm cũng không có gì biện pháp, có tính khí cũng không phát ra được. Hắn đến tình nguyện gặp phải là An già hợp cái loại người này đi lên liền muốn trừng trị hắn, lâm thâm mới tốt dơ lên bàn tay quất hắn khuôn mặt, giống an chi học dạng này người, liền cho người có loại bất lực có thể dùng cảm giác. lâm thâm trong lòng hơi động, thiên một viện dài công vụ bế bội, ta cũng không tốt mấy dày, nhưng mà đại sự như thế, hay là muốn thông báo một tiếng mới tốt, không biết có thể hay không gặp một lần an công tử. thiên viện trưởng, thực sự là xin lỗi ngài, công tử nhà ta thụ thương rất nặng, từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn, đi dị tinh trị liệu thương thế, mấy ngày gần đây sợ là khó mà trở về, cho nên mới không thể tự mình tiếp đãi ngài. an chi học một câu nói liền đem lâm thâm lộ lấp kín, lâm thâm than nhẹ một tiếng, đã như vậy. Vậy ta vẫn ngày khác trở lại bãi phòng A An Chi học cười khổ nói Thiên viện trưởng, tuyệt đối không thể Chủ nhân nhà ta phải bằng dao Cấp độ kia vật trân quý Chúng ta thực không còn dám tiếp tục lưu lại trong phủ Vạn nhất có sơ suất gì Không có người gánh nổi lên trách nhiệm này Chủ nhân liên tục can dặn Nếu là ngài đã tới Nhất định phải làm cho thiên viện trưởng ngài đem đồ vật mang đi Ta phủ bây giờ không có năng lực lại tiếp tục bảo quản nó Thiên viện trưởng nếu là thực sự không tiện lấy đi ám vực liên tử Muốn gửi ở ở đây phải viết cái miễn trách tuyên bố nếu là ám vực liên tử xảy ra vấn đề gì chúng ta thật sự không thưa nổi còn xin thiên viện trưởng thông cảm chúng ta những thứ này hạ nhân khó chịu lâm thâm nghĩ thầm đây không phải là nói nếu như hôm nay ta không đem ám vực liên tử lấy đi bọn hắn liền tự mình đem ám vực liên tử buốt dẫn đường đi lâm thâm biết mình hôm nay nếu đã tới không lấy đi ám vực liên tử sợ là không được sao tưởng tượng muốn làm có hắn lâm thâm khăng khăng không có thể như ý của hắn nếu là sao một làm một cái bất hủ sinh vật canh giữ ở nơi đó lâm thâm là thực sự không có cách nào nhưng mà kia cái gì năng lượng mà thù có thể làm cho người nhiễm bệnh nghe cùng vi rút các loại có chút tương tự thuyết tiến hóa đối phó loại vật này hữu hiệu nhất An Chi học đem Lâm Thâm dẫn tới An Thị đệ nhất phủ hậu viện một chỗ trong sân bên trong lại có một tòa cao mười mấy trượng đại phần đầu đây là Câu Li Hoa Lâm Thâm nhìn thế nào đây đều là một tòa đại phần đầu chính là An Chi học mỉm cười gật đầu ngươi xác định đây không phải mộ phần Lâm Thâm thậm chí đang câu rời tổ một bên thấy được một tòa đến mấy mét cao cực lớn bia đá nhìn thế nào đồ chơi kia đều giống như mộ bia thế nào lại là mộ phần đâu đây chính là Câu Li Hoa không tin ngươi nhìn cái kia trên tấm bia. An Chi học chỉ vào bia đá nói Lâm Thâm nhìn về phía bia đá, nhìn thấy phía trên lớn nhất hai cái chữ là Câu Cách hai chữ, đằng sau còn có không ít tương đối nhỏ chữ. Lâm Thâm nhìn kỹ, lại là một lần khuyến học văn chương ý tứ đại khái là học tập phải thừa dịp sớm, không thể buông lỏng các loại, cũng là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường đô vận, nhìn cũng không có gì ý tứ. An Chi học ở một bên giải thích nói, Câu Cách là đời thứ nhất An thị đệ nhất phụ chủ nhân, sở sinh con trai thứ nhất tên. Câu Cách thiếu nhi tâm tính, mười phần ham chơi hơn nửa nghịch ngợm, cơ hồ đến tình cảnh người tăng quỷ ghét. Khi đó An Nhất phụ chủ nhân, liền đem bản này khuyến học văn chương cùng Câu Cách tên khắc ở ở đây. Tỉnh táo an nhất phủ hậu nhân, phải học tập thật giỏi, chớ có ham chơi. Dạng này khuyến học hữu dụng không? Lâm Thâm cảm thấy đây không phải chém do sao? Dạng này khuyên một chút, đem khuyến học văn cắt ra, hài tử liền sẽ nghe xong sao? Hữu dụng, phi thường hữu dụng. An Chi học trả lời lại ra Lâm Thâm ngoài ý liệu. An Chi học đang sắp nói, vị kia an nhất phủ chủ nhân, đem câu cách ném vào câu liwa bên trong, vài ngày sau mới đem câu cách mang ra, khi đó câu cách liền đã đã biến thành người thủy tinh, tùy tiện một điểm va chạm, liền sẽ làm hắn sinh ra bị vỡ nát gãy xương, không nhiều ngày liền đã quẹt chân tay tàn thế Cái khác hài tử nhìn thấy câu cách bộ dáng đều biến vô cùng an, từng cái cũng đều vô cùng ưa thích học tập. Lâm Thâm nghe trợn mắt ốm bụng, nửa ngày mới lên tiếng. Vị kia an nhất phụ chủ nhân, quả nhiên là một cái hiểu giáo dục người, dạng này giáo dục chi pháp, xác định không có những hài tử khác dám không nghe lời. Vậy cũng chưa chắc, chắc chắn sẽ có một chút đặc lập độc hành người, không nhìn tiền nhân giáo huấn. An Chi học lạnh nhạt nói biết học đây là tại nói ta sao? Lâm Thâm nghe được An Chi học nói bóng gió, lại bất động thanh sắc. Chương 676 Ám Vực Liên Tử Chương 676 Ám Vực Liên Tử nếu là Thiên Viện trưởng nguyện ý nghe, ta còn thực sự có vài câu lời từ đấy lòng muốn nói cùng ngài nghe. An Chi học cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Ngược lại nói ra ta có nguyện ý hay không nghe? Ngươi không phải đã nói sao? Nếu đều nói, vậy thì nói xong a? Lâm Thâm bình tĩnh nói ta nếu là viện trưởng ải, thì sẽ không tiến vào câu lý hoa. An Chi học tiếp tục nói, dù cho là khá hơn nửa bảo vật, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, lại như thế nào có thể cùng mình cơ thể đánh động? Cơ thể tóc ra, chịu tra mẫu, chân quý bực nào, lại há có thể lấy ra đánh cược mình Đồ vật có cầm hay không không trọng yếu, trọng yếu là lấy đi ra ngoài đồ vật mình có thể hay không hưởng thụ. Nói có đạo lý. Vậy thì phiền phức biết học ngươi đi mời sau một vị giải, để cho hắn tiến Câu Ly Hoa, giúp ta đem đồ vật lấy ra đi." Lâm Thâm nói. An Chi học lập tức nhịn không được cười lên, "Thiên viện trưởng nói đùa, chủ nhân nhà ta vì trong tộc đại sự ngày đêm vất vả, làm sao có thời giờ quản những chuyện này, ngài vẫn là tự rước giá vừa rồi lời nói, chỉ là ta phổi của mình phụ chi ngôn, tất nhiên ngài nghe không vào, vậy ta cũng không nói chính là." Lâm Thâm không có lại nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Câu Ly Hoa lối vào. Một phần một dạng Câu Ly Hoa, ngay tại bia đá đằng sau, có một cái hình vòng thông đạo, thông đạo không có môn, chỉ có thêm đá một đường thông hướng phía dưới cũng thấy không rõ lắm phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lâm Thâm đi tới trước thông đạo, nhìn xem bên trong một mảnh đen kịt, tựa như địa ngục lối vào đồng dạng. Từ bên trong thổi phồng lên gió có chút ấm ú lạnh lẽo, để cho Lâm Thâm nhịn không được dùng mình một cái. An Chi học nghiêng người ở một bên, cũng không giống Lâm Thâm như vậy thẳng hướng về phía cửa thông đạo, mở miệng nói ra, thiên viện trưởng sau khi tiến vào, theo thông đạo đi thẳng, liền có thể nhìn thấy người thứ muốn tìm. Lâm Thâm giống như là không nghe thấy, đứng tại trước thông đạo, con mắt nhìn chằm chằm trong thông đạo. Hắn có thể cảm giác được trong thông đạo thổi phồng lên gió có chút không đúng. Những cái tia âm lạnh gió giống như là thổi vào xương cốt của hắn trong khe tựa như để cho xương cốt của hắn đều lạnh có chút run rẩy. Lâm Thâm nở tới, trong gió này hắn là liền ẩn chứa Câu Ly Hoa bên trong những cái tia năng lượng đặc thủ, chỉ là lượng tương đối ít mà thôi. Hắn nghiêng thân thể, đứng qua một bên, lặng lẽ chờ Thuyết Tiến Hóa biến hóa. Nếu là Thuyết Tiến Hóa không thể có tác dụng, cái này Câu Ly Hoa hắn là chắc chắn sẽ không tiến vào nữa. An Chi Học gặp Lâm Thâm động tác như vậy, còn tưởng rằng hắn biết sợ hãi, không dám vào Câu Ly Hoa, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng cười yếu ớt. Ai biết Lâm Thâm đứng một hồi, đột nhiên sử dụng cơ biến giáp sát tiếp đó liền cắt bước hướng về Thông Đạo đi đến. An Chi Học nào nào, hắn vốn cho là Lâm Thâm đã muốn rút lui, như thế nào đung nhiên lại biến quyết tuyệt như vậy Thiên Viên Trưởng, ngài lại nghe ta một câu cuối cùng. An Chi Học gọi lại Lâm Thâm, lại nói một câu, câu cách phụ thân, cũng chính là vị kia An Nhất Phủ đời thứ nhất chủ nhân, cuối cùng cũng là tại trong câu ly hoa này, đây chính là một vị bất hủ cấp cường giả. Lâm Thâm hiểu hắn ý tứ, lại không có muốn lùi bất dự định, không nói một lời, dọc theo bậc thang liền đi tiến vào trong bóng tối. An Chi Học không dám tới gần thông đạo, liền đứng ở bên cạnh nhìn một chút, cũng đã không nhìn thấy Lâm Thâm thân ảnh hắn còn thật sự tiến vào. An Gia Hợp không biết từ nơi nào đi ra. Đi tới An Chi học bên cạnh, nhìn xem cái kia đen ngòm thông đạo âm thanh lạnh lùng nói, thực sự là thứ không biết chết sống, về sau biến thành người thủy tinh, cũng chính là phế nhân một cái, Thiên thuật đế còn có thể quản hắn chết sống. An Chi học cười khổ nói, công tử, tuy nói hắn là phế bỏ, thế nhưng là ám vực liên tử cũng sẽ bị lấy đi, chúng ta cũng không có thắng. Lâm thâm thua, chúng ta thua, người thắng chỉ có vị kia Thiên đế đại nhân, ta là thật tâm không muốn hắn đi đường này, không nghĩ tới hắn vậy mà quyết tuyệt như thế. Ta không lấy được đồ vật, hắn cũng không có được, còn phải liên lụy một cái mạng, cái này cũng đủ. An gia hợp có thể nói ra câu nói này Có thể thấy được hắn đối với Lâm Thâm đã hận thấu xương. Nếu như không phải Lâm Thâm, An gia hợp bây giờ còn là làm cho người ngưỡng vọng gia hợp công tử, vẫn là đồ thư quán biệt trưởng. Kinh nghiệm cùng Lâm Thâm trận chiến kia, danh vọng của hắn đã không lớn bằng lúc trước, thậm chí nổi danh môn công tử đã lặng lẽ nghỉ học, không còn đi đồ thư quán. Lâm Thâm dọc theo thông đạo đi xuống dưới, chỉ cảm thấy như có âm phong giống như là đào thổi vào bên trong thân thể của hắn, đã kỹ năng toàn bộ triển khai giáp xác, vậy mà đều ngăn không được cái tia nhẹ nhàng quỷ dị âm phong. Cũng may thuyết tiến hóa đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thể nội ôn ý tiệm sinh, để cho hắn có thể dần dần thích ứng quỷ dị này âm phong dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ lâm thâm phát hiện lối đi này hai bên trên thành bích đều vẽ lấy rất nhiều thiên nhân giống mỗi thiên nhân giống tư thái đều không giống nhau nhưng nhìn những cái kia thiên nhân giống khuôn mặt nhưng lại là cùng một người lâm thâm giáp sắc bên trên kia sáng có thể chiếu sáng khu vực phụ cận lâm thâm đại khái nhìn một chút phát hiện những thứ này thiên nhân giống vẽ hẳn là một cái thiên nhân đang tiến hành một loại nào đó nghi thức cung tế càng đi xuống loại kia âm lãnh cảm giác lại càng mãnh liệt nhưng là lại không giống chân chính rét lạnh như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo chỉ là lạnh lạnh tiến cốt tủy cảm giác trong động cũng không có kết băng kết xương còn có chút an tri học nói không tệ Hắn chỉ cần dọc theo bậc thang đi thẳng là được, rồi ở đây căn bản không có lối rẽ. Bậc thang mặc dù chuyển hướng cánh ngặt, nhưng mà cũng chỉ có một con đường như vậy, một mực hướng phía dưới đi. Trong chốc lát, Lâm Thâm ngược lại bắt đầu cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng, nóng hắn đầu đầy mồ hôi, hận không thể đem ra cho lột xuống một tầng, rời rạc trong thân thể nhiệt khí đương nhiên, Lâm Thâm không có khả năng ở loại địa phương này cởi quần áo, giáp sắt cũng không, có thoát tiếp tục đi xuống dưới. Hai bên trên thành bích, cái kia thiên nhân động tác càng ngày càng dị, tựa như tế tự đã đến thời điểm mấu chốt. Lâm Thâm vừa đi vừa nhìn. Khi hắn nhìn thấy cái kia thiên nhân đem chính mình sinh phá thế sống bậc thang cũng đã đến cuối cùng rồi mẹ nó còn nói ở đây không phải một phần Lâm Thâm thấy được cuối bậc thang là một cái huy động trong huy động trưng bày một bộ thạch quan nắp thạch quan làm mở ra bị đẩy rơi vào một bên Lâm Thâm lấy ra dạ quang hoa đem toàn bộ hang động đều đánh giá một lần ngoại trừ thạch quan bên ngoài cũng không có cái khác cái gì đáng giá chú ý đồ vật cũng không có phát hiện viên kia ám vực liên tử dấu vết để ám vực liên tử chỗ sẽ không phải chính là tại thạch quan bên trong a Lâm Thâm mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều đều nhanh phải có chút thoát nước hắn không còn dám chỉ hoan thời gian bước nhanh hướng về thạch quan đi đến túi đầu hướng về trong thạch quan xem xét lập tức sợ hết hồn ở đó trong thạch quan lại có một bộ không có ngũ quan thi thể cái kia quỷ dị bộ dáng kém chút đem lâm thâm bị hù liền muốn rút dao thế nhưng là nhìn kỹ vậy căn bản không phải cái gì không khuôn mặt người thi thể mà là một cái không có điêu khắc ngũ quan tượng đá tại tượng đá này trên chán nạm một khỏa huyền tinh một dạng bảo thạch bên trong giường như có hồng quang ẩn hiện lâm thâm quan sát tỉ mỉ phát hiện đó chính là một khỏa hắc tinh liên tử bộ dáng đồ vật hẳn là cái kia ám vực liên tử chương 677 thạch nhân dị biến chương 677 thạch nhân gì biến Thiên thuật Đế nói cầm tới Ám vực liên tử liền phải đem nó ăn hết, bằng không Ám vực liên tử rời đi câu rời tổ, liền sẽ chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, chậm rãi tiêu tan. Lâm Thâm đưa tay đem viên kia như ngọc thạch đen ám vực liên tử, từ vô diện thạch nhân trên chán móc xuống dưới, ám vực liên tử có một nửa khảm nạm tại trong đá, nhưng mà cũng không có cố định rất kiên cố, Lâm Thâm nhẹ nhàng dùng sức, liền đem nó toàn bộ rút ra. Nó liền hình dạng chính là liên tử hình thái, hình bầu dục dáng vẻ, chiều dài trên dưới 2 cm, chiều rộng không đến 1 cm. Mặc dù là màu đen tinh thể, thế nhưng là có thể nhìn thấy tinh thể thẳng lên, nội bộ vị trí trung tâm có một cây tản ra màu trắng huỳnh quang tinh trụ, tinh trụ bên trong có màu trắng quang đang lưu động. Nếu như từ hình bầu dục đỉnh đi xem, liền tựa như là một cái con mắt màu đen ở trong có một cái tản ra huỳnh quang con người màu trắng. Rõ ràng là tinh thể, thế nhưng là lâm thâm cầm ở trong tay, lại tựa như không khí đồng dạng cảm giác không thấy từng chút một trọng lượng. Nếu như nhắm mắt lại, thậm chí cảm giác không thấy sự hiện hữu của nó, nó do so không khí còn muốn nhẹ đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm, ngươi thậm chí không biết nó là có tồn tại hay không tại cái này cái trên thế giới, tựa như sự hiện hữu của nó bản thân liền là mộng ảo không chân thực cũng không có cái gì có thể do dự, lâm thâm đem ám vực liên tử bỏ vào trong muộn, muốn đem nó nuốt vào. thế nhưng là lâm thâm lại chỉ cảm giác tựa như là nuốt xuống một đoàn không khí, tiếp đó trong thân thể cũng cảm giác có một cỗ khí đang cuộn trào. lâm thâm nhịn một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được, thả liên tiếp vang rội cái rắm, một cái tiếp một cái, liền tựa như nã pháo một dạng văng rội. lâm thâm thậm chí có chút hoài nghi, ý phục của mình có thể hay không bị sụp đổ. còn tốt hôm nay hắn tới đây, mặc tương đối chính thức, mặc chính là thiên thuật đế cho hắn bộ kia chiến đấu phục, không dễ dàng như vậy bị xé nứt. lâm thâm trong bụng khí càng ngày càng nhiều vang dội cái dám kết nối không ngừng theo những cái kia khí thể bị bại xuất lâm thâm không biết mình phải hay không sinh ra hào giác hắn cảm giác thể trọng của mình càng ngày càng nhẹ tựa như sắp phiêu lên một dạng lại có một loại yếu không nhẹ phong cảm giác khi đang chuẩn bị muốn rời đi lâm thâm lại liếc mắt nhìn cái kia thạch quan lại phát hiện trong thạch quan vô diện thạch nhân trên thân vậy mà xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ hát tuyến cùng dây đỏ hát tuyến cùng dây đỏ giống như là toàn thân động tĩnh mạch mạch máu đổ nhưng mà bọn chúng hướng đi rõ ràng cùng mạch máu hướng đi không giống nhau lắm đây là cái quái gì lâm thâm đầu cẩn thận quan sát trong chốc lát cũng không có nhìn ra những thứ này đỏ thâm tuyến rốt cuộc là thứ gì bất quá có thể nhìn ra, những thứ này đỏ thâm tuyến cũng là từ vừa rồi nạm ám vực liên tử trô dọc theo người ra ngoài. Màu đen cùng hồng sắc giống như là thực vật sợi rễ, tại vô diện thạch nhân trên thân dần dần lan tràn, mắt thấy liền muốn trải rộng thạch nhân toàn thân. Hắc tuyến cùng dây đỏ đàn vào một chỗ, nhưng mà giữa hai bên lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Sau khi bọn chúng tràn đầy thạch nhân toàn bộ thân thể, tạo thành hai bộ hoàn toàn khác biệt thể hệ, như có lực lượng nào đó tại trong hát tuyến cùng dây đỏ tuần hoàn di động. Mang nguyên bản liên tử vị trí, cái kia nho nhỏ hình tròn trong lõm, đồng thời lộ ra đỏ và đen hai loại màu sắc, tựa như thái cực âm dương ngư hình thái. Quỷ dị hơn là đỏ thâm nhị sắc âm dương ngư vậy mà tại chậm rãi xoay tròn theo âm dương ngư chuyển động hất tuyến cùng dây đỏ cũng tại không ngừng mà phát sinh biến hóa có đen một chút tuyến sẽ dần dần biến hóa thành dây đỏ có chút dây đỏ cũng biết chuyển hóa làm hất tuyến lâm thâm có thể rõ ràng cảm thấy trong huyễn động dị thường có thể lượng biến càng thêm mãnh liệt còn tốt tuyệt tiến hóa đã dần dần thích ứng loại năng lượng này đối với thân thể ảnh hưởng lâm thâm chỉ cảm thấy có lạnh nóng hai loại năng lượng đang không ngừng biến đảo cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn cái này khiến lâm thâm không khỏi nhớ tới phi thăng chỉ sơn đỉnh cái kia hai đầu cá trong đó có một con cá còn hướng hắn phun nhắm diệu thủy. Lâm Thâm nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy tại người đá này trên thân, vậy mà xuất hiện huyệt vị chấm đỏ a thạch nhân trên thân tại sao có thể có huyệt vị? Chẳng lẽ nói nó cũng không phải nhân loại điêu khắc ra tới đồ vật, mà là một loại thạch nhân sinh vật? Trong lòng Lâm Thâm cả kinh. Thế nhưng là lập tức lại phát hiện không hợp lý, bởi vì tại người đá này trên thân lại có rất nhiều huyệt vị điểm đỏ, số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng. Nếu người đá này thực sự là vật sống, vậy nó trên người huyệt vị cùng nhược điểm cũng quá là nhiều, liền trên mặt cùng bàn chân phía trên đều có nhiều cái điểm đỏ. Kỳ quái hơn chính là những cái kia vị điểm đỏ đều phân bố tại dây đỏ cùng hất tuyến phía trên, giống như là từng cái tiết điểm giống như người đá này đến cùng là cái quái gì. Lâm Thâm trong lòng càng kinh ngạc, do dự một chút, đưa tay ở trong đó một cái điểm đỏ phía trên điểm một cái. Hắn điểm huyệt vị điểm đỏ là ở vào trên cánh tay một đầu dây đỏ phía trên, theo hắn điểm này, lại còn thật có tác dụng. Hắn điểm cái kia điểm đỏ sau đó, điểm đỏ phía sau dây đỏ liền tựa như đoạn lưu suối nước đồng dạng, dần dần khô cạn tiêu thất. Lâm Thâm lại điểm một cái cái kia điểm đỏ, giải trừ huyệt vị hạn chế, biến mất dây đỏ liền lại từ từ khôi phục hiện ra. Liên tục lại thử mấy lần điểm tại khác biệt dây đỏ cùng h tuyến huyệt vị phía trên kết quả là sẽ dẫn đến không cùng vị trí h tuyến cùng dây đỏ tiêu thất có huyệt vị đối ứng dây đỏ cùng h tuyến tương đối ý, có huyệt vị điểm một cái sau đó dây đỏ cùng h tuyến liền sẽ tiêu thất rất nhiều thậm chí là toàn bộ thạch nhân nửa người dây đỏ cùng h tuyến đều biết tiêu thất cái đồ chơi này sẽ không phải là huyệt vị độ a lâm thâm nghiên cứu một hồi phát hiện giống như thực sự là chuyện như vậy chẳng lẽ nói huyệt vị loại vật này là chân thật tồn tại cũng không phải hỏa trùng hư ảo đi ra ngoài sức mạnh lâm thâm càng xem càng cảm thấy cuồng ái mỗi một cái huyệt vị giống như đều có không giống nhau tác dụng chỉ là lâm thâm vẫn không có thể nghiên cứu biết rõ những huyệt vị này đến cùng đều có chỗ lợi gì không rõ về không rõ cái đồ chơi này giống như cùng điểm huyệt có liên quan lâm thâm liền nghĩ đem bọn chúng cho nhớ kỹ thế là liền lấy ra một cái quyển sổ nhỏ vẽ xuống tất cả huyệt vị đồ tiếp đó lại đi điểm những cái kia huyệt vị lại ghi chép lại những cái kia dây đỏ cùng hắc tuyến biến mất quy luật nếu như đem tất cả huyệt vị đều phong bế sẽ có dạng hậu quả gì đâu nhớ xong tất cả huyệt vị cùng bọn chúng không chế dây đỏ cùng hắc tuyến sau đó lâm thâm chỉ ra như gió theo hắc tuyến cùng dây đỏ lưu động phương hướng đem tất cả huyệt vị đều điểm một lần Hắc tuyến cùng dây đỏ càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, thạch nhân trên thân tất cả hắc tuyến cùng dây đỏ đều hoàn toàn biến mất không thấy. Thạch nhân trên chán cái kia trong chỗ lõm đỏ thấm nhị sắc lại càng ngày càng đậm, tựa như nhanh phải tràn ra ngoài đầu dạng. Giang rắc. Thạch nhân cái kia trương không có ngũ quan khuôn mặt, đột nhiên từ trong nứt ra, giống như là người máy mặt nạ hướng hai bên mở ra, lộ ra cả mặt phía dưới một cái quả đấm lớn không gian ở trong đó đút lấy đồ vật gì, tựa như là một loại chất tơ phẩm. Lâm Thâm rút ra cận bã đao, đứng xa xa, cẩn thận từng ly từng tí có cặn bã đao mũi nhọn, đem đồ vật bên trong đâm vào đi ra. Chương 678 chúng ta nhìn thấy thế giới giống nhau sao? chương 678 chúng ta nhìn thấy thế giới giống nhau sao? bị lựa ra đồ vật là một tấm rất mỏng chất tơ phẩm, mỏng đã trong suốt, so màng giữ tươi còn muốn thấu còn mỏng hơn. chỉ là quả đấm lớn như vậy một đoàn nhỏ đồ vật lựa đi ra trải rộng ra lại có hơn mấy chục mét vuông lớn như vậy, phía trên còn thêu lên dòm rạp chẳng chỉ chữ viết trong mắt người thế giới, cùng ta trong mắt thế giới phải trang vị cùng một cái thế giới. lâm thâm nhìn thấy khúc dạo đầu câu nói đầu tiên cũng cảm giác có chút không hiểu thấu người có thể nhìn thấy những lời này nghĩ đến trong mắt thế giới hẳn là cùng người bình thường là có chút khác biệt. Lâm Thâm tiếp tục đọc tiếp ta không biết trong mắt người khác thế giới là như thế nào, từ tiểu bên người tất cả mọi người đều nói cho ta biết, thế giới này là như thế nào, thế nhưng là ta nhìn thấy thế giới, lại cùng bọn hắn nói tới cũng không giống nhau. Ta từng một trận hoài nghi, là đầu góc của ta xảy ra vấn đề, ta là cái cùng người bên ngoài không giống nhau dị loại, là một cái không có thuốc nào cứu được nữa bệnh nhân. Cuối cùng, ta lựa chọn sinh tồn sống ở trong tưởng tượng thế giới, sinh hoạt tại bọn hắn nói tới thế giới kia. Lâm Thâm càng xem càng cảm thấy cái này giống như là một cái bệnh tâm thần tự truyện, bên trong câu nói rất lộn xộn, thậm chí có nhiều chỗ cũng là không lưu loát. Lưu lại những văn tự này người Một mực đang nói, hắn nhìn thế giới, cùng người bên ngoài nhìn thấy thế giới cũng không giống nhau. Mặc dù biết đối phương có thể có bệnh, nhưng mà Lâm Thâm vẫn là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được tiếp tục xem xuống dưới, muốn biết mắt người này bên trong thế giới, cùng người bình thường trong mắt thế giới đến cùng có cái gì khác biệt thẳng đến có một ngày, ta đến nơi này, ta đột nhiên phát hiện, có thể thế giới này cũng không phải giống như bọn hắn nói tới, có thể ta xem thế giới, mới là chân thực thế giới. Văn tự đến nơi này, chữ viết biến 10 phần viết ngoại, nhìn đối phương khi theo phía dưới những chữ này, nội tâm là phi thường kích động từ đó về sau, ta tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy hết thảy mới là chân thực. Nhưng mà vì không bị người xem như dị loại, không để người xung quanh dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn ta, thế là ta lựa chọn dùng cuộc đời của mình đi biểu diễn, đi diễn một cái trong mắt bọn họ người bình thường. Ta thành công, bọn hắn đều cho rằng bệnh của ta tốt, có thể giống người bình thường sinh sống, nhưng mà chỉ có mình ta biết, bọn hắn đều sai, bọn hắn mới là không bình thường, bệnh người là bọn hắn ta đã dùng hết cả đời thời gian, muốn tìm kiếm một cái cùng ta một dạng chân chính người bình thường, thế nhưng là thẳng đến sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, cũng không có tìm được một cái giống như ta người bình thường. Thế giới này ngã bệnh tất cả mọi người đều bệnh, nhưng là bọn họ không biết mình bệnh, mà ta là cái kia duy nhất không có bệnh người. Thế giới chính là như vậy hoang đường, khi tất cả người đều sai, chỉ có ngươi là đúng thời điểm, như vậy nguyên bản đúng sự tình liền biến thành sai. Mặc dù chữ viết rất đơn giản, cũng không có qua nhiều tình cảm miêu tả, thế nhưng là trong câu chữ, vẫn như cũng có thể làm cho Lâm Thâm cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cảm giác cô tịch. Lâm Thâm nhớ tới chính mình đọc qua một quyển sách, giống như có một câu nói như vậy ta đứng tại trong biển người, tứ phương mờ mịt, vì cái gì con mắt của ta không cách nào phản chiếu ra một cái đồng loại thân ảnh, con mắt của ta bệnh sao? Ta đem chính mình đối với thế giới này chân thực lý giải, dùng thế giới này có thể hiểu được hình thức, viết thành một loại cái gọi là kỹ pháp. Nếu là có người có thể luyện thành loại này kỹ pháp, có thể liền có thể nhìn thấy ta nhìn thấy thế giới à? Thế nhưng là ta lại một lần thất vọng, không ai có thể luyện thành ta kỹ pháp, giống như bọn hắn không nhìn thấy ta nhìn thấy thế giới, bọn hắn cho rằng cái này kỹ pháp chính là dám cho không, đều thêu dệt vô cớ, căn bản là luyện không thông. Dù là ta đã dùng hết thủ đoạn, tìm một chút cái gọi là thiên tài đi luyện ta kỹ pháp, bọn hắn lại ngay cả nhập môn đều không làm được. Thật chẳng lẽ là ta sai rồi? Là ta bệnh sao? Không ta không có bệnh, ta biết ta không có bệnh, bệnh là bọn hắn, bọn hắn không nhìn thấy thế giới chân chính, không có nghĩa là thế giới chân chính liền không tồn tại. Thật nhiên ta có thể nhìn thấy thế giới chân chính, vậy thì nhất định có giống như ta người, có thể nhìn thấy thế giới chân chính. phía dưới nội dung càng ngày càng lộn xộn, thậm chí là có chút nói năng lộn xộn, nhiều lần lặp lại hắn không có bệnh, bệnh là thế giới này, tính mạng của ta đã đến nhanh phần cuối, không có thời gian lại đi tìm kiếm đồng loại, thế là ta chế tạo cái này một bộ người chết sống lại tượng đá, nếu là có một cái không có bệnh người có thể đến nơi đây, mở ra người chết sống lại tượng đá, nhìn thấy ta vật lưu lại. Như vậy xin ngươi nhất định phải tin tưởng, ngươi không có bệnh, cũng không sai, vậy là thế giới này, sai là những bệnh nhân kia. Lâm Thâm cố gắng đem phía dưới tạm nhạp nội dung tổng kết một chút, trừ hắn nói những cái kia lời nói điên cuồng bên ngoài, nội dung phía sau chính là hắn sáng tạo ra cái chủng loại kia kỹ pháp ngươi đến là nói một chút nhìn, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì dạng thế giới a. Trong lòng Lâm Thâm gấp gáp, thế nhưng là người này lại vẫn cứ cũng không nói gì. Lấy quan niệm của hắn lý giải, có thể tìm được người chết sống lại trong tượng đá đồ vật, lời thuyết minh người tới giống như hắn là người bình thường, căn bản vốn không cần hắn nói thêm cái gì. Về phần hắn lưu lại cái chủng loại kia kỹ pháp là hắn một mực đang nghiên cứu, hy vọng bệnh nhân có thể dùng tới trị liệu bệnh tình. Cuối cùng thấy rõ ràng thế giới này chân chính bộ dáng công cụ xem ra, đây thật là một cái bệnh tâm thần. Lâm Thâm cảm thấy người này nói loạn thất bắt ao, một điểm tính thực chất đồ vật cũng không có, không phải bệnh thần kinh lại có thể là cái gì? Thế nhưng là Lâm Thâm nhìn hắn lấy ra chữa bệnh kỹ pháp sau đó, lại lớn bị kinh ngạc. Cái này không có tên, bị hắn tùy ý dưng là trị liệu phương pháp kỹ pháp. không dạo đầu câu nói đầu tiên là người không phải là người, mà là một loại khâu lại quái vật, là đông đảo sinh mệnh tụ hợp thể. Loại này khâu lại cũng không phải đơn giản chấp vá, mà là một loại phức tạp hơn kết cấu. Ngươi chỉ cần tìm được kết cấu điểm kết nối, liền có thể dễ dàng khống chế thậm chí là chia tách bọn chúng. Lâm Thâm cảm giác phía trước nói mặc dù có chút ly kỳ, nhưng cũng không phải không thể dùng khoa học quan niệm đi tìm hiểu. Nhưng mà càng về sau nhìn, càng thấy được quỷ dị thái quá bệnh nhân không nhìn thấy điểm kết nối, cho nên ta sử dụng người chết sống lại tượng đá, lợi dụng nơi này năng lượng chế tạo ra người bình thường có thể nhìn thấy khâu lại tuyến lộ đồ, vì thuận tiện bệnh nhân lý giải. Trên thực tế khâu lại tuyến lộ đồ cũng không thể chân chính đại biểu khâu lại kết cấu, nhưng mà vì có thể làm cho bệnh nhân lý giải. Cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, giống như là đem 3 chiều sinh vật vẽ thành 2 chiều, đây là giảm chiều không gian phương thức biểu đạt, nhưng ta có thể làm, cũng chỉ có dạng này. Lâm Thâm lại tiếp tục hướng phía dưới nhìn, thần sắc liền trở nên cổ quái, bởi vì người này muốn cho người khác lý giải những cái kia điểm kết nối, lại là hắn nhìn thấy huyệt vị chỗ. Phía dưới thậm chí có nhân thể đồ, phía trên rõ ràng tiêu chú tất cả huyệt vị, vậy mà cùng Lâm Thâm nhìn thấy giống nhau như lúc không thể nào. Lâm Thâm nhìn hoàng sợ run dậy. Hắn vốn cho là Đây chính là một cái bệnh tâm thần, hiện tại hắn vậy mà thấy được bệnh tâm thần có thể nhìn thấy đồ vật, chẳng lẽ hắn cũng là một cái bệnh tâm thần hay sao, chương 679, sập, chương 679, sập thao, ta mới không phải bệnh tâm thần. Lâm thâm mắng nhỏ một tiếng, lại tiếp tục nhìn phía dưới nội dung. Bệnh tâm thần chỉ có thể huyết tượng, hắn thật sự có thể điểm huyệt, chắc chắn là không giống nhau. Bây giờ Lâm thâm liền muốn biết, người này chính hắn có thể hay không sử dụng hắn sáng tạo đi ra ngoài kỹ pháp, nếu như chính hắn cũng không thể sử dụng. Vậy khẳng định chính là bệnh tâm thần không thể nghi ngờ đáng tiếc không ai có thể cho Lâm Thâm đoán, mà sau này trên cơ bản cũng là giải thích loại kia ký pháp tác dụng, để cho người ta thông qua loại này kỹ pháp đi tìm hiểu thế giới chân chính. Lâm Thâm phát hiện cái này kỹ pháp tác dụng, cùng điểm huyệt tác dụng là càng lúc càng giống. Không phải ở trong hiện thực điểm huyệt, mà là hình ảnh trong tác phẩm những cái kia thủ pháp điểm huyệt, có thể làm cho người định trụ bất động, có thể làm cho người khóc để cho người ta cười, để cho người ta cơ thể sinh ra đủ loại thay đổi không tưởng tượng nổi. Dựa theo người này lý luận, điểm huyện chính là tạm thời cắt đứt tạo thành cơ thể một bộ phận sinh vật cùng toàn bộ thân thể sinh mệnh hệ thống liên hệ để cho những sinh vật kia tạm thời không cách nào sinh ra phản ứng bọn chúng đại biểu cái kia một bộ phân thân thể công năng tự nhiên cũng sẽ không lại có tác dụng tại người bình thường trong mắt thế giới chính là nó nên có dáng vẻ người là người phòng là phòng núi là núi cây là cây mà tại trong thế giới của ta thế giới này có chỉ là vô cùng vô tận vãi vật bọn chúng tại nhìn ta nhìn ta đồng loại nhớ kỹ tên của ta mặc dù cái này cái tên cũng không thuộc về chính ta mà là thuộc về tạo thành thân thể ta vô số sinh mệnh nhưng đó là ta tồn tại qua duy nhất chứng mình. Ta gọi câu cách cuối cùng một đoạn văn để cho lâm thâm rốt cuộc biết viết xuống những thứ này người đến cùng là ai. hắn muốn cho là là câu cách phụ thân cái kia đời thứ nhất sao một lại không có nghĩ đến vậy mà lại là cái kia bị ném tiến câu ly hoa đã biến thành người thủy tinh câu cách khó trách ở đây sẽ lấy câu cách tên mệnh danh lâm thâm lại nhìn mấy lần xác định không có cái gì bỏ suất sau đó đem cái này tơ mỏng lụa gấp gọn lại thu vào lúc này mới quay người rời đi hắn muốn xem thử một chút câu cách nói tới phương pháp đến cùng có chỗ hữu dụng hay không điểm huyệt ngoại trừ có thể khống chế người thân thể có phải hay không còn có những thứ này kỳ kỳ quái quái tác dụng? Lâm Thâm tức hy vọng cái này kỹ pháp thật có hiệu quả, lại sợ nó thật có hiệu quả. Nếu là thật hữu dụng, đây chẳng phải là nói câu cách nhìn thấy thế giới, mới là thế giới vốn nên có dáng vẻ. Lâm Thâm nghĩ lại lại nghĩ một chút, có thể câu cách chỉ là một cái thiên phú dị bẩm, sinh ra liền có thể nhìn thấy thế giới vi mô người, hắn có thể nhìn thấy thế giới vi mô, cho nên mới sẽ cảm thấy thế giới này cùng người bình thường nhìn thấy thế giới khác biệt. Đường cũ trở về, đi ra cầu ly sau đó, Lâm Thâm liền thấy An Gia hợp cùng An Chi học đứng ở bên ngoài. An Gia hợp cùng An Chi học nhìn thấy Lâm Thâm đi ra cũng không có cảm giác cách bên ngoài. Câu li năng lượng không giết người, chỉ là có thể làm cho người thân thể sinh ra dị biến. Lâm Thâm có thể đi ra rất bình thường, nhưng là bọn họ nhìn thấy Lâm Thâm bộ dáng, vẫn không khỏi phải khẽ giật mình. Người thủy tinh mặc dù không phải thật toàn thân đều biến thành thủy tinh, chỉ là một loại hình dung mà thôi. Nhưng mà đang câu rời tổ bên trong cơ thể sinh ra dị biến người, làn da sẽ có một loại dị thường lộng lây, loại kia lộng lây rất dễ dàng phân biệt, một mắt liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là trên thân Lâm Thâm cũng không có loại kia lõm lây, ít nhất bọn hắn nhìn không ra, chẳng lẽ Lâm Thâm không có đến câu li ba chỗ sâu nhất, cho nên cơ thể không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. An Giả Hợp tâm bên trong vui mừng, nếu nói như vậy, hắn lập tức biến mất có lấy đi ám vực liên tử, cơ thể cũng nhận ảnh hưởng, loại kia ảnh hưởng hay không đảo ngược, về sau vẫn là phế nhân một cái. An Chi Học cũng là ý tưởng giống nhau, cùng An Giả Hợp liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương đấy mắt kinh hỉ đúng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang, cái kia giống như phần mộ lớn tầm thường Câu Ly Hoa, một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như là động đất, trực tiếp sắp tiếp. Nguyên bản cao cao nổi lên một phần, lập tức lún xuống dưới, đem bên trong thông đạo cùng hang động đều cho lấp đầy, một phần đã biến thành đất bằng. An Tri Học cùng An Giả Hợp đều ngu, ngơ ngác nhìn sụp đổ Câu Ly Hoa trong lúc nhất thời đầu góc có chút chuyển không qua tới quang như thế nào câu ly hoa vậy mà lại sụp đổ đầu câu ly hoa cái kia giống như một phần tầm thường đống đất thoạt nhìn là bùn đất kỳ thực là một loại tài liệu đặc biệt dùng đạn hạt nhân đều nổ không mở lâm thâm nhìn thấy sau lưng câu ly hoa sụp cũng là hơi hơi ngẩn ngơ hắn trực giác phản ứng chính là bước nhanh hơn mau mau rời đi nơi này người đứng lại đó cho ta người người rốt cuộc làm cái gì an giả hợp giống giận phóng tới lâm thâm muốn đem hắn cho cản lại ta cũng không có làm gì bất quá ta đề nghị chúng ta bây giờ hẳn là lập tức lập tức ly khai nơi này lâm thâm chỉ chỉ sụp đổ câu ly hoa nói. Phẫn nộ xông tới An gia hợp cùng An Chi học lập tức cũng là ngẩn ngơ, bọn hắn lập tức phản ứng lại xảy ra chuyện gì, hoảng sợ nhìn về phía câu Ly hoa phương hướng, nhìn thấy cái kia sụp đổ chỗ, đang có màu trắng như xương hẳn khí từ trong khe hở chậm rãi xuất hiện. Hai người lập tức dùng mình một cái, nơi nào còn nhớ được đi tìm Lâm Thâm tính sổ sách, trước tiên xoay người chạy, vừa chạy còn một bên kêu to, để cho An nhất phủ tất cả mọi người lập tức ra khỏi An nhất phủ. Câu Ly hoa bên trong năng lượng quỷ dị tiết lộ ra ngoài, nếu là lui chế, nơi này tất cả mọi người, có một cái tính một cái, toàn bộ đều phải biến thành món sần người thủy tinh. Thu thập Lâm Thâm đã không phải là chuyện trọng yếu nhất, An Nhất Phủ nhiều như vậy, lão nhân cùng Hải Tử nhất định phải mau chóng thay đổi vị trí ra ngoài. An Nhất Phủ lập tức gà bay chó chạy, Lâm Thâm thừa cơ rời đi. An Nhất Phủ hắn không có hồi Thiên sư phụ, mà là trước tiên khứ đế cùng gặp mặt Thiên Thuật Đế. Mặc dù Câu Ly Hoa không phải hắn hữu tâm động sập, thế nhưng là lời này sao một có thể nghe hắn dạng giải sao? Việc này chỉ có Thiên Thuật Đế có thể giúp hắn áp xuống tới. Thiên đỉnh tinh người hôm nay xảy ra một chuyện lạ, An Nhất Phủ người giống như là chạy nạn từ trong An Nhất Phủ trốn ra được, có ít người thậm chí ngay cả quần áo cũng không có tới kỵ mặc, có khoác lên áo ngủ có giày chạy mất, có ôm em bé, có con lao nhân. trong lúc nhất thời an nhất phủ bên ngoài trên đường cái, trên đời an nhất phủ những cái kia bình thường quần áo ngăn nóc dường như cao cao tại thượng thể diện đại lao ra. người lân cận nhìn thấy loại cảnh tượng này cũng là âm thầm ngạc nhiên, trong lòng hoài nghi an nhất phủ có phải hay không cháy? thế nhưng là dẹp an nhất phủ những người kia bản sự, dù lớn đến mức nào hỏa, cũng có thể tiện tay dập tắt, căn bản vốn không cần hốt hoảng như vậy, ai chẳng lẽ là sao cái chết an nhất phủ phải ngã, an ra người đều bị đuổi ra. mọi người trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, ngoại trừ khả năng này, bọn hắn thực sự không nghĩ ra được. Vì cái gì an nhất phủ người, giống như là chạy nạn rời đi an nhất phủ tụ tập tại an nhất phủ bên ngoài mắt lom lom nhìn bọn hắn đã từng cư trú phủ để ánh mắt của bọn hắn bên trong, rõ ràng tràn đầy thất kinh, mờ mịt, hoảng sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng đủ loại cảm xúc chẳng lẽ, An gia thật muốn đổ đám người chưa từng nhìn thấy an nhất phủ người chật vật như vậy qua không sao qua. Chương 680, kém chút diệt tộc. Chương 680, kém chút diệt tộc. Tiếp vào tin tức sau một trước tiên chạy về An gia, tiến vào an nhất phủ sau rất lâu chưa hề đi ra. Muốn ngăn chặn câu Ly oa bên trong năng lượng kỳ dị, rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng. Còn tốt sao vừa về đến kịp thời. Nếu là chậm thêm một chút, không chỉ là An Nhất phủ chỉ sợ bốn phía hộ gia đình cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng, không thể không rời xa ở đây. An gia hợp cùng sao biết học lại đi tìm Lâm Thâm thời điểm, cũng sớm đã tìm không thấy cái bóng của hắn, hận răng đều sắp cắn nát Lâm Thâm phải chết. An gia hợp mấy chữ này, cơ hồ chính là từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Lâm Thâm cầu kiến Thiên thuật đế, còn tốt Thiên thuật đế tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến, thiên tử mây ngay tại cửa cung bên trong chờ đợi đâu. Thiên tử mây mang theo Lâm Thâm lần nữa đi tới tư phòng, Lâm Thâm đi lên liền vẻ mặt đau khổ đối với Thiên thuật đế khẩn cầu, "Đế bên trên, ngài muốn giúp ta á vực liên tử không có cầm tới a?" Thiên Thuật Đế uống trả, lão thần quá thay quá thay nói, hắn sớm đã coi đoán trước, Lâm Thâm muốn từ An Nhất phủ cầm tới Ám vực liên tử, cũng không phải một chuyện dễ dàng Ám vực liên tử lấy được. Lâm Thâm trả lời lại làm cho Thiên Thuật Đế nao nao. Thiên Thuật Đế nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thầm, cũng không có tại trên thân Lâm Thâm phát hiện có pha lê hóa tình huống, làn da rất bình thường, không có hiện ra loại kia quang xem ra người còn không đẫn, là ai thay ngươi xâm nhập Câu Ly Hoa, lấy ra Ám vực liên tử. Thiên Thuật Đế cho là Lâm thâm là để người khác thay thế hắn xuống đến Câu Ly Hoa chỗ sâu, lấy được Ám vực liên tử. Thế nhưng là lời mới vừa ra miệng, Thiên Thuật Đế cũng cảm giác có chút không đúng. Nhìn chằm chằm Lâm Thâm như mày nói, đã ngươi đã lấy được ám vực liên tử, còn để cho bản đế giúp ngươi cái gì? Đế bên trên. Liên tử ta lấy. Thế nhưng là, ra một chút vấn đề. Lâm Thâm không biết nên nói thế nào chuyện này, người cùng An gia nhân đại đánh võ, đem nhân gia bị đả thương. Thiên thuật đế trầm ngâm nói, vậy chính là ngươi không đúng, ngươi hẳn là đánh không hoàn thủ, mãng không hoàn thủ, tiếp đó ta mới tốt giúp ngươi ra mặt. Không có động thủ. Lâm Thâm lắc đầu, vậy ngươi đã làm gì? Thiên thuật đế nghe nói không có động thủ, tâm thì để xuống một nửa, nâng chung trà lên lại uống một ngụm trà câu hoa sập. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói phốc. Thiên Thuật Đế vừa uống đến trong miệng một miệng trà, đưa hết cho phụ tới, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Câu lý hoa sập. Bất quá thật không phải là ta muốn làm sập. Lâm Thâm biện giải cho mình. Bất quá Thiên Thuật Đế căn bản không có tâm tình nghe hắn giải thích, lập tức lấy ra máy truyền tin, mở ra toàn bộ cái nút, tiếp đó liền thấy An Nhất Phủ hình ảnh 3 triệu, vẫn là loại kia hàng trụ góc nhìn. Nhìn thấy An Nhất Phủ bên ngoài chật vật không chịu nổi người nhà họ An, Thiên Thuật Đế đầu tiên là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tiếp đó lại cười ha ha. An Nhất Phủ vậy mà cũng có hôm nay. Chờ hắn cười xong mới dùng nhìn về phía Lâm Thâm nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi chọc bao lớn họa. Câu Ly Hoa sập, bên trong năng lượng ngoài tiết, nếu là không thể kịp thời rút lui, sao một nhà tử trên xuống dưới mấy đời người, liền đều phải hủy ở trong tay ngươi, đến lúc đó liền xem như ta, cũng ngăn không được nổi điên sao một. Đế bên trên, Câu Ly Hoa thật không phải là ta lộng sập. Lâm Thâm vội vàng đem chính mình tiến vào Câu Ly Hoa sau đó phát sinh sự tỉnh đầu đuôi nói một lần. Ngoại trừ chưa hề nói mình có thể tại thạch nhân trên thân nhìn thấy huyền vị chuyện, cái khác trên cơ bản cũng là có cái gì thì nói cái đó, cơ hồ không có cái gì giấu giếm. Cuối cùng Lâm Thâm đem hắn bắt được câu cách tấm lụa chỉnh cho Thiên Thuật Đế ngươi là chính mình xâm nhập Câu Ly Hoa, không là người khác thay thế ngươi đi xuống. Thiên Thuật Đế có chút ngoài ý muốn lúc đó không muốn An gia người có thể để cho chính ta xuống, cho nên ta cũng không dẫn người đi, chính là tự mình đi An Nhất Phủ. Lâm Thâm vẻ mặt đau khổ nói, may mà ta bản thân có một loại năng lực thiên phú, có thể ngăn cản loại kia năng lượng đặc thù đối với thân thể ta an toàn, bằng không ám vực liên tử chắc chắn là lấy không tới. Năng lực thiên phú của ngươi lại có thể chống cự Câu Hoa năng lượng đặc thủ đến là có chút phú khí. Thiên Thuật Đế nhìn một chút câu cách trên tơ lụa nội dung nói, cái này cái câu cách sự tình bản đế cũng đã được nghe nói câu ly hoa chính là lấy tên của hắn mệnh danh câu cách từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân truyền thuyết hắn hồi nhỏ tâm trí không được đầy đủ đầu óc có bệnh đặc biệt ngang bướng không chịu nổi không nghĩ tới ở trong đó vẫn còn có những thứ này nguyên do ta xem hắn nói những thứ này đến cũng không hoàn toàn cũng là bệnh điên có thể là nhãn lực của hắn trời sinh khác hẳn với thường nhân có thể nhìn thấy thế giới vi mô đủ loại cho nên mới sẽ cùng người bình thường khác biệt thiên thuật đế ngờ tới cùng lâm thâm không như mà hợp thiên thuật đế nhìn một chút phía sau kỹ pháp bộ phận vừa cười nói bất quá hắn tâm lý năng lực chịu đựng quá kém cũng bởi vì cái này đã sinh ra vọng tưởng làm ra loại này kỹ pháp căn bản chính là thuần túy tưởng tượng, không phù hợp pháp tắc quy luật, là một loại tưởng tượng ra tới hư giả kỹ pháp. hắn dù thế nào tìm kiếm, cũng không khả năng tìm được có thể luyện thành cái này kỹ pháp người. Nói đi, thiên thuật đế để cho người ta đem câu cách tấm lụa còn đưa lâm thâm, đồ vật ngươi cầm trước, chuyện này có chút phiền phức, ngươi kém chút đem nhân gia toàn tộc đều tiêu diệt, muốn bảo vệ ngươi, chỉ sợ ta phải không thèm đếm xuể tấm mặt mỏ này mới được. Đế bên trên, cứu ta! Lâm thâm hai tháng nói thôi, ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ, ta đi an nhất phủ nhìn một chút, ta không trở lại, ngươi không thể rời đi thư phòng nửa bước, ai bảo ngươi đều đừng đi ra. Thiên Thụ Đế để cho Lâm Thâm chờ ở chỗ này, hắn tự rời đi. Lâm Thâm cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Sao một thế nhưng là dám trực tiếp tới cửa giết Thiên Sư Viện Viện trưởng Ngôn Nhân. Nếu là chuyện này không giải quyết, cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ cũng không bảo vệ. Nhậm chức Thiên Sư Viện Viện trưởng là đứng đầu bất hủ cấp cường giả, mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ phi thăng giả, thật sự không đủ giết. Một mực chờ đến nửa đêm, Thiên thuật Đế mới chậm chạp trở về vì bảo trụ tiểu tử ngươi. Bản đế không thể không tự mình trợ giúp sau một phong ấn câu hoa, giảm thọ à? Thiên Thụ Đế âm thanh lộ ra có chút hư đế bên trên đại ân, không thể báo đáp. Á thiên thể sống chết hiệu trung đế bên trên. Lâm Thâm không người nói ngươi thiếu cho ta gây chút phiền toái, so cái gì đều mạnh. Thiên thuật đế tựa hồ thật có chút mệt mỏi, khoát tay nói, trở về đi, chuyện này sao một chính mình cũng có vấn đề, có bản đế tại, hắn sẽ không bởi vì việc này đem ngươi như thế nào, nhưng mà ngươi cùng ăn nhất phụ thủ, xem như triệt để kết, về sau ngươi cùng thiên sư viện thời gian sẽ không tốt lắm, tự giải quyết cho tốt ta, tận lực ít đi ra ngoài. Lâm Thâm rời đi đến cung, chưa có về nhà, trực tiếp đi thiên sư viện, đem tất cả mọi người đều triệu tập tới tiếp đó nói cho bọn hắn về sau phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không nên bị người ta tóm lấy nhược điểm ăn nhất phủ chuyện. là viện trưởng ngài làm ra. sau thi đấu bọn người choáng váng, an nhất phủ hôm nay chạy nạn chuyện, toàn bộ thiên đỉnh tình đã không ai không biết, chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, việc này lại là lâm thâm làm ra. chương 681, hỏa trùng thăng cấp. chương 681, hỏa trùng thăng cấp. lâm thâm không có giảng giải nhiều như vậy, chỉ là phát một nhóm tiền cho bọn hắn, để cho bọn hắn đều để trước giả về nhà. nếu là an nhất phủ người tới thiên sư viện náo sự, liền để bọn hắn yêu chép chép, yêu chuyển truyền, đừng tìm bọn hắn nổi lên va chạm. Mở hội nghị xong, Lâm Thâm liền mang theo vệ vũ phu đi suốt đêm cự hoàn tình, vốn là phải mang theo Âu Dương Ngọc Đô cùng một chỗ trở về, Âu Dương Ngọc Đô nhưng phải lưu lại tiếp tục duy trì bộ đặc vụ vận chuyển bình thường, Cự tuyệt cùng Lâm Thâm bọn hắn cùng rời đi yên tâm đi, sao đều sẽ tính toán muốn tìm người tính số sách, cũng là tìm người tính số sách, sẽ không lan đến gần ta như vậy Tiểu Nhân vật. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo, Lâm Thâm khuyên vài câu, gặp Âu Dương Ngọc Đô quyết tâm phải lưu lại, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn đi. Trước đó sau một giết tới một nhiệm kỳ thiên sư viện viện trưởng thời điểm, cũng chỉ là giết viện trưởng, cũng không có lan đến gần những người khác, nghĩ đến không đến mức bởi vì việc này liền đem Thiên sư viện người đều giết chết. Huống chi Thiên thuật đế đã đứng ra, gần nhất Thiên sư viện sẽ không có vấn đề gì quá lớn đi tới Cự hoàn tinh sau đó, đem chuyện từ đầu đến cuối kỹ càng giảng cho Thiên tầm nghe. Thiên tầm nghe xong lắc đầu nói, sao một không lại bởi vì chuyện này đối với ngươi cùng Thiên sư viện hạ thủ, nhưng mà về sau ngươi liền muốn cẩn thận. Trước đó sao một không đem ngươi coi ra gì? Sau chuyện này, mặc dù ngươi vẫn là không đáng hắn tự mình ra tay, nhưng mà cũng sẽ không lại bỏ mặc ngươi cùng Thiên sư viện tiếp tục phát triển. Về sau làm việc nhất thiết phải cẩn thận mới tốt, sẽ không liên lụy đến ngươi a. Lâm Thâm lo lắng nói không đến mức, ngươi yên tâm ở chỗ này chính là. Thiên Tầm cười nói, Lâm Thâm tại Thiên Đường đảo ở lại, bây giờ cái này Cự hoàn Tinh trên cơ bản chính là Thiên Tầm nói tính toán, trừ phi An gia trực tiếp phái bất hủ giả tới, bằng không đến cũng không cần lo lắng. Dù vậy, Lâm Thâm cũng là Thâm Cư không ra ngoài, không dám rời đi Thiên Đường đảo, để tránh bị An Nhất Phủ người mưu hại. Nhàn rỗi cũng là nhảm chán, Lâm Thâm nghiên cứu luyện tập một chút câu cách lưu lại kỹ pháp. Thứ này liền Thiên Thuật Đế đôi nói chỉ là một loại vọng tưởng hư giả kỹ pháp, căn bản không có khả năng luyện thành. Thế nhưng là Lâm Thâm luyện không bao lâu, liền phát hiện cái này cùng Thiên Thuật Đế nói cũng không giống nhau, hắn luyện tập loại này kỹ pháp sau đó phát hiện con mắt có thể nhìn thấy huyệt vị vậy mà tăng lên trước đó giống tiên tầm dạng này cường giả lâm thâm ở trên người nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái huyệt vị điểm đỏ thế nhưng là luyện một đoạn thời gian kỹ pháp sau đó hắn tại trên thân thiên tầm vậy mà thấy được thứ hai cái huyệt vị điểm đỏ trên thân người khác nhìn thấy huyệt vị điểm đỏ cũng đều nhiều hai đến ba cái theo lâm thâm xâm nhập luyện tập hắn ở người khác trên thân nhìn thấy điểm đỏ càng ngày càng nhiều cái này cái kỹ pháp lại có thể tăng cường hỏa chủ năng lực lâm thâm cảm giác càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồng thời trong lòng cũng rất là chấn kinh nếu như cái này kỹ pháp thật sự vậy đã nói rõ câu cách cũng không phải là chỉ là vọng tưởng. Lâm Thâm tìm vệ vũ phu tới thử nghiệm. Trước đó hắn tại trên thân vệ vũ phu cũng liền có thể nhìn thấy một cái huyệt vị điểm đỏ, bây giờ lại có thể nhìn thấy bốn cái huyệt vị điểm đỏ. Hắn sử dụng điểm huyệt chi pháp, dựa theo câu cách ký pháp, điểm một cái đối ứng huyệt vị điểm đỏ. Lấy câu cách tiêu chí, cái huyệt vị này đối ứng hẳn là cởi huyệt. Hắn điểm một cái sau đó, vệ vũ phu vậy mà thật sự cuồng tiêu không ngừng. Lấy vệ vũ phu đối tự thân năng lực không chế, hắn vậy mà đều không chế không nổi chính mình, thẳng đến Lâm Thâm giải trừ đối với cởi huyệt chế, vệ vũ phu cuối cùng mới đình chỉ cuồng tiêu thật sự. Vậy mà đều là thật sự. Trong lòng Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ điểm huyệt năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái này khiến Lâm Thâm thật cao hứng, thế nhưng là hắn lại sợ chính mình biến thành câu cách một dạng bệnh tâm thần. Lâm Thâm cũng không khả năng để dạng này kỹ pháp không luyện, thế là hắn cho cái này kỹ pháp lấy một cái tên, liền theo câu ly đại pháp tiếp đó liền tiếp tục luyện tiếp. Bình thường luyện cái khác kỹ pháp thời điểm, Lâm Thâm sẽ có cảm giác cố hết sức, thế nhưng là luyện cái này câu ly đại pháp lại cơ hội là nhẹ nhõm động tay. Luyện không có bao nhiêu thiên, lâm thâm có thể nhìn thấy huyệt vị lại càng tới càng nhiều. hắn hoài nghi chính mình lại tiếp tục luyện tiếp, liền có thể nhìn thấy trên thân người khác tất cả huyệt vị sẽ không thật giống. Câu cách nói, cái này câu ly đại pháp luyện đến cuối cùng, ta liền có thể giống câu cách, nhìn thấy trong mắt của hắn thế giới kia a. Lâm thâm đột nhiên cảm giác có chút sợ, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái kia tràn đầy quái vật thế giới. Mặc dù hắn cũng biết bốn phía khắp nơi đều là vi khuẩn cùng vi rút các loại vi sinh vật, thế nhưng là cái kia không có nghĩa là hắn nguyện ý nhìn thấy những vật kia. Suy nghĩ một chút cùng tiên tầm thân thời điểm nóng nhìn thấy không phải thiên tầm cái kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt, mà là trong lỗ chân lông mãn trùng vặt vèo lên bỏ qua bỏ lại, Lâm Thâm cảm giác chính mình sẽ đến mất. Hắn không cho rằng ý thức của mình lực lại so với câu cách càng mạnh hơn. Nếu quả thật nhìn thấy như thế thế giới, có thể hắn lại so với câu cách bị điên càng nhanh. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm không còn dám luyện tiếp, dự định trước tiên dừng lại, chờ hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ minh bạch luyện thêm cũng không muộn. Thế nhưng là Lâm Thâm đình chỉ luyện tập câu ly đại pháp sau đó, ánh mắt hắn có thể nhìn thấy vị, lại như cũ đang không ngừng biến nhiều. Tựa như câu ly đại pháp tại chính mình cường hóa, căn bản không dừng được. Bây giờ chỉ cần Lâm Thâm chuyên chú đi xem người nào đó, chỉ cần một hồi thời gian, liền có thể ở đối phương trên thân hiện ra rất nhiều cái điểm đỏ, số lượng từ mười mấy cái đến mấy chục cái không đợi. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thâm có thể nhìn thấy điểm đỏ cũng càng ngày càng nhiều, mà hắn căn bản chẳng hề làm gì em gái ngươi. Dạng này cũng có thể, ta sẽ không thật sự giống như là câu cách, biến thành bị điên rồi. Lâm Thâm kinh hồn táng đảm, còn tốt chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, mặc dù có thể nhìn thấy huyệt vị điểm đỏ càng ngày càng nhiều, nhưng mà trừ cái đó ra, cũng không có những thứ khác biến hóa, không nhìn thấy câu cách tất cả khắp thế giới quái vật chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến kết thúc, trí cao tộc ngoài dự đoán của mọi người không có tiếp tục chiếm giữ đứng đầu bảng vị trí. Xếp hạng thứ nhất là Phượng sáu, đại biểu là Phượng Hoàng tộc, cuối cùng Phượng Hoàng tộc xông lên vũ trụ đệ nhất chủng tộc vị trí. Trí cao tộc đi tới vị thứ hai, vị thứ ba thì bị Đế Man tộc chiếm cứ. Trợ giúp Đế Man tộc cầm tới vị thứ ba bất hủ giả, là Đế Man tộc một vị gọi con người, cái tên này có chút lạ lắm, cũng không phải là Đế Man tộc còn sống sót ba vị quân vương một trong. Vị thứ tư là Thai go tộc, vị thứ năm là Tuyết tộc, Lâm Thâm đại khái nhìn một chút, Thiên Nhân tộc thậm chí ngay cả trước 10 cũng không có đi vào, chỉ bài danh vị thứ 13. Nhân loại bởi vì lâm hướng đông tham gia, bài danh hơn 99 triệu vị, trung quy là tiến nhập ức tộc cốt lễ tên. Tại bảng xếp hạng cuối cùng hình thành một sát na, lâm thâm cảm giác thân thể của mình như có một chút xíu biến hóa, nhưng là lại nói không rõ ràng nơi nào sản sinh biến hóa. Hắn sở dĩ sẽ chú ý chủng tộc bảng xếp hạng, đến không phải quan tâm chủng tộc xếp hạng, mà là muốn nhìn một chút những cái kia tham chiến đỉnh cấp bất hủ giả. Hắn tại những cái kia đỉnh cấp bất hủ giả trên thân, vậy mà cũng nhìn thấy rất nhiều huyệt vị điểm đỏ, cũng không có bởi vì bọn hắn là bất hủ giả, trên người vị điểm đỏ liền tương ứng giảm bớt. Lâm thâm mỗi ngày đều phát hiện mình nhìn thấy điểm đỏ càng ngày càng nhiều, thẳng đến có một ngày hán tại trên người một người thấy được tất cả huyệt vị điểm đỏ một khắc này lâm thâm trong đại não đột nhiên nhiều một chút tin tức điểm huyệt hỏa chủ năng lực vậy mà phát sinh biến hóa chương 682 không hoàn mỹ điểm huyệt chương 682 không hoàn mỹ điểm huyệt không hoàn mỹ siêu cơ tiến hóa hỏa chủ điểm huyệt thông qua đập nện sinh vật trên người huyệt vị ảnh hưởng sinh vật trả thái 10 tất chúng một lâm thâm nhớ kỹ phía trước điểm huyệt là thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa chủ mà bây giờ điểm huyệt vậy mà đã biến thành cùng tế thiên hành khúc một dạng không hoàn mỹ hỏa chủ cái này đã lời thuyết minh điểm huyệt hỏa chủ năng lực chính xác trở nên mạnh mẽ giải thích cặn kẽ cũng cùng phía trước có chút không giống, nhiều một cái 10 tất trúng một dạng giải. Mặt chữ lý giải, hẳn là 10 lần điểm huyệt tất nhiên sẽ có một lần phát huy tác dụng. Nghe tựa như tỷ lệ tương đối thấp, thế nhưng là nếu như 10 tất trúng một có ý tứ là, vô luận là đối thủ như thế nào, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, cho dù là bất hủ cấp tới, 10 lần cũng tất nhiên sẽ có một lần phát huy tác dụng, vậy là bất đồng. Phía trước cùng Giả Nha đại chiến thời điểm, điểm huyệt bởi vì không phá được phòng, phát huy tác dụng cực kỳ có hạn, nếu như 10 lần khẳng định có một lần có thể điểm trụ Giả Nha, hắn liền không cần chiến đấu khổ cực như vậy. Lâm Thâm định tìm cá nhân thử một lần, quả quyết vẫn là chỉ có thể tìm Vệ Vũ Phu. Vì có thể thí nghiệm 10 tất chúng một chân chính hiệu quả, Lâm Thâm cơ hồ không chút dùng sức đi điểm Vệ Vũ Phu huyết vị. Phía trước 9 lần tự nhiên là không có tác dụng gì, Lâm Thâm ngón tay sức mạnh, căn bản không đủ lấy đối với Vệ Vũ Phu huyết vị sinh ra ảnh hưởng. Nhưng khi lần thứ 10 ra tay, Lâm Thâm lập tức cũng cảm giác có chút không giống, trước mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng, cũng xảy ra quỷ dị biến hóa. Giống như là lúc trước thật cực trun tà thần quang dẫn hắn tiến vào ý cảnh, Lâm Thâm ánh mắt tựa như tiến nhập thế giới vi mô nhưng là cùng thật cực chút, tà thần quang tiến vào thế giới vi mô lại có chút khác biệt, nhìn thật giống như lại không chỉ chỉ là thế giới vi mô, cảnh tượng như thế chỉ là một cái thoáng qua. Lâm Thâm ngón tay đã điểm vào trên thân vệ vũ phu, vệ vũ phu lập tức định trụ bất động. trong lòng Lâm Thâm kinh ngạc, lần này cùng chín vị trí đầu lần một dạng, hắn chỉ cần dùng sức, hơn nữa vệ vũ phu còn xuyên qua giáp sát. trên lý luận tới nói, điểm huyệt hẳn là không được tác dụng mới đúng, thế nhưng là một chỉ này lại đem vệ vũ phu điểm chúng nói như vậy, mười tất chúng một quy tắc chính là, lần thứ 10 chỉ cần điểm chúng liền nhất định sẽ có tác dụng, hoàn toàn không thấy địch nhân lực phòng ngự. Lâm Thâm nghĩ lại lại nghĩ một chút sẽ có hay không có một khả năng khác, mời tất chúng một là tất nhiên sẽ bên trong đầu. Lâm Thâm giải khai vệ vũ phu sau đó, lại lần nữa thí nghiệm, sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, mời tất chúng một không là tất chúng, chỉ là tất nhiên sẽ đưa đến hiệu quả. coi như như thế, cũng đã hết sức kinh người, cái này bỏ qua tất cả phòng ngự tất chúng điểm huyệt, đại biểu cho Lâm Thâm có thể không nhìn đẳng cấp cùng sức mạnh trên lệnh, đối với bất kỳ người nào cũng có thể tạo thành nguy hiểm. chỉ là sử dụng lần thứ 10 điểm huyệt thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng, vẫn là để hắn có chút để ý lại thử mấy lần. quả nhiên mỗi một lần đến tất chúng một chỉ này thời điểm, ánh mắt của hắn liền có thể nhìn thấy thế giới vi mô. Trong không khí khắp nơi đều là bụi trần cùng vi khuẩn, nhân loại trên da có đủ loại đủ tiểu đồ vật, trong nước đủ loại ký sinh trùng. Còn có một số không cách nào miêu tả cảnh tượng chợt lóe lên, Lâm Thâm cũng không xác định chính mình nhìn thấy là cái gì. Hắn giống như nhìn thấy một cái sinh vật xuất hiện bóng chồng, nhưng lại không phải bóng chồng đơn giản như vậy, liền tựa như thấy được một người ra cùng cốt tách ra, tạo thành hai cái quỷ dị độc lập cá thể. Thế nhưng loại tình huống chỉ là một cái thoáng qua, Lâm Thâm không xác định có phải hay không bởi vì con mắt đột nhiên có thể nhìn thấy thế giới vi mô, cho nên sinh ra một chút không quá trạng thái bình thường tóm lại đó cũng không phải cái gì mỹ hảo vẽ hiện còn tốt chỉ có tại đệ thập chỉ thời điểm sẽ sinh ra loại tình huống này hơn nữa cũng chỉ là trong mấy mắt nếu để cho hắn một mực có thể nhìn thấy thế giới vi mô cùng những vật kia hắn cảm giác chính mình nhất định sẽ điên mất đừng có lại tiếp tục biến hóa bây giờ đã đủ rồi lâm thâm thực sự có chút sợ không muốn mỗi thời mỗi khắc đều thấy những vật kia lâm thâm lại thử sử dụng giữa ngón tay cát kết quả vẫn như cũ mười tất chúng một lặp lại đánh chúng một cái huyệt vị mười lần tất nhiên có thể điểm huyệt thành công không còn luyện tập thủ pháp điểm huyệt lâm thâm chờ đợi thời gian ngày lại ngày trôi qua thân thể của hắn mỗi ngày đều tại biến hóa tựa như càng ngày càng nhẹ, vẹn vẹn chỉ là qua hơn 10 ngày thời gian, tại cự hoàn tinh trọng lực như vậy dưới điều kiện, cơ thể của Lâm Thâm vậy mà giống như là tại mặt trăng dạo bước, hơi dùng thêm chút sức, liền có thể bay ra rất xa. Lâm Thâm không biết có phải hay không là thể trọng của mình giảm xuống, bây giờ cũng không có thiết bị có thể xưng ra trọng lượng của hắn ám vực liên tử đang tại phát huy tác dụng của nó, xem ra ta hẳn là muốn đi Niết bàn. Lâm Thâm đã kiên định muốn đi xong trọng nghiết bàn con đường. Hơn nữa nghiết bàn chi địa đã chọn xong, liền muốn ở đó thần bí tinh cầu trong cổ miếu Niết bàn. Niết bàn trứng vẫn còn không có chọn tốt, thiên tầm cho hắn một chút lựa chọn, tìm tới một chút thực phẩm Niết bàn trứng chỉ là lâm thâm cảm thấy những cái kia niết bàn chứng thuộc tính cũng không phải đặc biệt thích hợp hắn đáng tiếp tử phấn còn tại niết bàn ở trong bằng không đến là có thể đi rơi vỡ tại mẫu tinh chiếc phi thuyền, thuyền kia nhìn lên nhìn cũng có thể tìm được có thể dùng đến niết bàn nguyên chủ chứng lâm thâm không có tử phấn tại người không dám trong một cái người đi chiếc phi thuyền kia tìm đòi. Hùng chi hắn thân thể hiện tại bởi vì ám vực liên tử quan hệ cơ hồ đều nhanh phải giống như khinh khí cầu phiêu lên cũng có chút không tiện. bây giờ lâm thâm vô luận đi nơi nào trên thân đều phải mang theo phụ trọng bằng không thật sự có có thể sẽ phiêu lên kỳ thực cũng không phải thật phiêu lên, bây giờ cơ thể của Lâm Thâm liền ở vào một cái trạng thái phi thường kỳ diệu, hắn thể trọng tựa như vô hạn tiếp cận về không đồng dạng, cơ thể giống như phiêu hay không phiêu, một trận gió liền có thể thổi đi. Lâm Thâm đang tại buồn dầu làm như thế nào lựa chọn thời điểm, Vệ Vũ Phu đến tìm Lâm Thâm, nói cho Lâm Thâm hắn muốn trở về Mẫu Tinh một chuyến ta bây giờ sắp đến Niết Bàn lúc mấu chốt, chờ ta Niết Bàn sau đó trở về đi. Lâm Thâm muốn thuyết phục Vệ Vũ Phu không cần trở về ngươi. Niết Bàn chứng. Không có. Phi thuyền. Xem. Ta. Niết Bàn. Chuẩn bị. Vệ Vũ Phu nói. Lâm Thâm không nghĩ tới vệ vũ phu cũng muốn đi phi thuyền nơi đó tìm nguyên trùng chứng, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có thể. Trường Hận Đông Ly cũng đã bị bọn hắn tiêu diệt, trên phi thuyền chưa hẳn còn có sinh vật sống. Nếu là có thể tìm được niết bàn cấp nguyên trùng chứng, hắn liền có thể dùng nguyên trùng chứng cùng miếu cổ chậu than tiến hành song trọng niết bàn. Hai người cùng một chỗ trở lại mẫu tinh, trên đường trải qua mấy cái tinh cầu trung chuyển. Lâm Thâm cảm giác không được bình thường, mỗi cái trọng lực của tinh cầu cũng không giống nhau, thế nhưng là hắn tại trên một cái tinh cầu khác, cơ thể đều ở loại kia trọng lượng đến gần vô hạn bằng không trạng thái, một điểm biến hóa cũng không có. Tựa như trọng lực đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng, một dạng ám vực liên tử quả nhiên có chút khác biệt, phía trước không có nghe Thiên thuật Đế nhắc qua, còn sẽ có hiệu quả như vậy. Lâm Chỉ Thâm cũng không như thế nào để ý, cho là đây là sử dụng ám vực liên tử sau phản ứng bình thường. Trở lại Mẫu Tinh sau đó, hai người trực tiếp chạy về Thiên Thành, cùng vệ trưởng Thanh bọn hắn nói muốn đi phi thuyền nơi đó tìm kiếm nguyên chủng chứng ý nghĩ ngoài phi thuyền sát quá mức cứng rắn, chúng ta căn bản là không có cách phá hư nó, muốn đi vào, chỉ có thể từ cắt ra chỗ. Nơi đó có rất nhiều năng đạo, đường ống một mực tại thâm lấy chất lỏng màu xanh lam, những cái kia chất lỏng màu xanh lam là cơ biến tân nguyên dính vào đối với thân thể sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Vệ Trường Thanh Nguyên, hy vọng bọn họ có thể từ bỏ quyết định này. Thân thể của ta có thể gánh được những cái tia chất lỏng màu xanh lam, để cho vệ Vũ Phu chờ ta ở bên ngoài. Ta chui vào nhìn một chút. Lâm Thâm gặp lão vệ rất là thất vọng, hắn không dám phản bác Vệ Trường Thanh. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đứng ra nói. Chương 683 Phi thuyền thăm dò. Chương 683 Phi thuyền thăm dò. Vệ Trường Thanh cuối cùng vẫn đồng ý Lâm Thâm tiến vào trong phi thuyền lùng tìm, còn phái người quen biết cũ Vệ Thủ thành Vệ Thủ Tín cùng bọn hắn cùng đi. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là nhìn xem vệ vũ phu, không để hắn mạo hiểm tiến vào phi thuyền. Lần nữa đi tới thế giới dưới đất, vô luận nhìn bao nhiêu lần, Lâm Thâm vẫn là cảm giác vô cùng rung động, không ai từng nghĩ tới, dưới mặt đất vậy mà lại có như thế một cái to lớn vô cùng không gian. Bọn hắn xuống chỗ, chính là chiếc kia bị phi thuyền ô nhiễm thành màu lam sông lớn phía trên, cắt thành hai khúc phi thuyền liền rơi vỡ tại trong sông, có một bộ phận lộ tại nước sông phía trên, lâm vào nước sông phía dưới bộ phận không biết lớn bao nhiêu. Nơi đó nước sông đã đã biến thành yêu dị màu xanh lam, nhìn xem giống như là hóa học vật phẩm nghiêm trọng ô nhiễm nước sông, ai cũng không dám ở nơi đó xuống nước. Người bình thường lây dính những thứ này chất lỏng màu xanh lam, huyết nhục chi khu rất dễ dàng giống như là những cái tia cơ biến sinh vật phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành không phải người hình thái. Phi thuyền lộ ra mặt nước bộ phận, chỗ đứt là từng cái hình tổ ong cái ống, chất lỏng màu xanh lam chính là từ nơi đó trong ống chảy ra. quản trên vết đá, dính lấy sền xèn chất lỏng màu xanh lam, vật kia ô nhiễm năng lực so nước sông càng mạnh hơn. Phía trước vệ gia đã làm qua thí nghiệm, thông thường gia cầm ra súc đụng tới những cái tia chất lỏng màu xanh lam, chỉ cần mấy phút thời gian, thì sẽ hoàn toàn biến dị thành sắt thép thân thể đương nhiên, loại này biến dị là không thể nịnh. Hơn nữa kịch liệt biến dị đối với đại não cũng có rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho dù là đi qua huấn luyện chó săn, tại biến dị sau cũng biết biến điên cuồng khát máu, hoàn toàn không để ý tới chủ nhân mệnh lệnh. Lâm Thâm ngồi sủi ở bờ sông, tiến vào siêu cơ hình thái, huyết nục chi khu lập tức hóa thành màu bạc tinh thể. Ngón tay của hắn để vào trong nước sông, màu lam nước sông hoàn toàn không thể nhiễm thân thể của hắn. Lâm Thâm trực tiếp đem nước sông tạt vào trên người mình, màu lam nước sông vẫn là theo trên người hắn giáp sát chảy xuống, không có có thể lưu lại một điểm vết tích. Vệ thủ thành cùng vệ thủ tín thấy thế cũng là vừa mừng vừa sợ. Lâm Thâm đối bọn hắn nói một câu các ngươi ở đây cho ta ta vào xem liền đạp lên mặt sông hướng cái tia phi thuyền đánh gãy chỗ mà đi. những cái kia hình tổ ong cái ống xa xa nhìn rất tiểu nhưng là chân chính khoảng cách tới gần, hắn đường kính đều có thể vượt qua hai em mở lâm thâm lựa chọn đi đến phi thuyền phía trước. nói như vậy vùng lái này vị trí cũng đều là khá cao. nhìn xem lâm thâm đạp lên màu lam dịch nhờn tiến vào bên trong một trong ống, vệ thủ thành cùng vệ thủ tín đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm nơi đó. vệ vũ phu ngồi ở bên mở, đến là không giống bọn hắn khẩn trương như vậy. lâm thâm cũng không biết cái nào cái ống có thể thông hướng địa phương nào chỉ có thể tuyển một cái nhìn hẳn là tương đối có khả năng thông hướng chỗ sâu cái ống, dọc theo cái ống đi vào bên trong. Trên lưng của hắn có cặn bã đao cùng tà quỷ nhận, dạng này có thể cho hắn tăng thêm một chút phụ trọng, không đến mức để cho hắn đi giống như là vũ trụ giặm bước. Cái ống phía trước là hình lục giác, nhưng mà đi một khoảng cách sau đó, bên trong liền biến thành hình tròn, màu lam bóng bán dẫn trên vết đá, thỉnh thoảng có từng vòng quang hoàn đang nổi lên, tựa như hư hại đèn mang đồng dạng lúc sáng lúc tối đã đi chưa bao xa, phía trước đã đến phần cuối, hình lục giác chặn đường đi, Lâm Thâm nhìn xem bức tường này giống như là cửa khoang, thế nhưng là không nhìn thấy có cửa khoang nắm tay cũng không có thấy có giống khóa mật mã các loại đồ vật. Hắn tự tay nếm thử lại ra, tay còn không có đụng tới cửa khoang, hình lục giác tinh thể liền rút vào đi vào, lộ ra phía sau thông đạo cảm ứng hệ thống lại còn có thể vận chuyển bình thường. Lâm Thâm càng thêm kinh ngạc, dò xét phía sau thông đạo, sau khi phát hiện thông đạo so với hắn tới cái ống muốn lớn hơn nhiều. Bên trong có đường bốn làn xe đường cái cái kia giảm chiều rộng, hai bên có rất nhiều mang theo cái đế lam sắc cầu thể, mỗi cái lam sắc cầu thể đều rất giống lam thủy tinh đồng dạng, có thể xuyên thấu qua thủy tinh tầm thường sắc ngoài, nhìn thấy lam sắc cầu thể bên trong Lâm thâm đi vào, tới gần lam sắc cầu thể hướng bên trong xem xét, lập tức nao nao. Lam tinh hình cầu bên trong rõ ràng là trống rỗng, nhưng mà bên trong lại tràn đầy chất lỏng, tại chất lỏng kia bên trong, lại có một cái đầu người lớn nhỏ sùng vật trứng. Từng cây màu lam tinh thể sợi một dạng đồ vật, kết nối ở đó sùng vật trứng phía trên, lít nha lít nhít có rất nhiều can, cũng không biết có ích lợi gì cái này hắn không phải nguyên trùng trứng A. Lâm thâm nhìn xem cái kia sùng vật trứng khổng lồ như thế, cùng lúc trước hắn thấy qua nguyên trùng trứng hoàn toàn khác biệt. Lại đi nhìn nhìn cái khác những cái kia lam sắc cầu thể, có chút lam sắc cầu trong cơ thể bên trong có một chút lâm thâm chưa từng thấy qua cơ biến sinh vật trên thân cũng đồng dạng kết nối lấy rất nhiều màu lam sợi ti. Nhìn bọn chúng cũng đã không có sinh mệnh đặc thủ, không biết là tự nhiên tử vong, vẫn là nguyên bản là tiêu bản. Có chút lam sắc cầu thể nhưng là chúng không, ngoại trừ chất lỏng bên trong cái gì cũng không có. Còn có một số lam sắc cầu thể là mở ra, lộ ra một cái hình tròn mở miệng, có thể từ mở miệng tiến vào lam sắc cầu thể nội bộ. Lâm thâm không có nếm thử đi vào, hắn cảm giác những thứ này lam sắc cầu thể nội sinh vật cùng sùng vật trứng giống như là ngâm mình ở trong phò mã liền sinh vật hàng mẫu, để cho hắn cảm giác rất là không thoải mái. Có mấy cái lam sắc cầu thể phá toái rơi mất, nhưng mà không có ở trên mặt đất nhìn thấy chất lỏng, cũng không có thấy sinh vật bên trong tiêu bản rơi ra tới. Xuyên qua từng hàng lam sắc cầu thể sau đó, phía trước lại là một cái hình lục giác cửa khoang, chỉ là một lần, Lâm Thâm tới gần nó thời điểm, nó cũng không có tự động mở ra. Lâm Thâm đẩy một chút, không có phản ứng gì, lại tại bốn phía thăm dò một lần, cũng không có tìm được có thể mở cửa khoang ra chút mở. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra cận ba đao, muốn đem cái đồ chơi này cho cái mở. Rõ ràng Lâm Thâm đánh giá thấp cửa khoang trình độ cứng cáp, cặn bã đao phối hợp cặn bã đao kỹ, vậy mà cũng chỉ ở phía trên lưu lại một đạo vết chảy mờ mờ. Dựa theo phía trước cái kia phiến cửa khoang độ dày, muốn đem cái này cửa khoang cho cơ mở, không có mấy ngày chắc chắn là không thể nào hoàn thành kiểm tra đến có thể phối trí thiết bị, phải trang lập tức phối trí. Lâm Thâm đeo ở cổ tay đồng hồ đeo tay máy móc chấn lên đồng hồ đeo tay máy móc vậy mà cùng cái phi thuyền này có liên quan. Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, lúc trước hắn một trận cho là Hồ Lô Sơn hẳn không phải là cùng phi thuyền cùng một chỗ rơi xuống, không nghĩ tới cả hai vậy mà thật sự có quan hệ. Lâm Thâm lựa chọn phối trí, đồng hồ đeo tay máy móc lập tức rõ ràng phối trí bên trong hình ảnh. Một lát sau, đồng hồ đeo tay máy móc phía trên lại xuất hiện tin tức, bởi vì hệ thống hư hao, không cách nào hoàn thành phối trí, đã kết nối thành công, công năng thiếu hụt. Lâm Thâm cũng không biết cái hệ thống này hư hao là chỉ đồng hồ đeo tay máy móc tự thân có hại hỏng, vẫn là phi thuyền có hại hỏng, lại hoặc là cả hai đều có vấn đề, vô luận là một loại khả năng nào tính chất, ngược lại chính là không dùng đến. Lâm Thâm chính là muốn xoay người lại, lại từ cái khác đường ống đi qua nhìn một chút, có thể hay không tiến vào thân tàu nội bộ. Ai biết trước mặt cửa khoang lại đột nhiên chính mình mở ra? Lâm Thâm hướng bên trong nhìn lên, lập tức trợn to hai mắt, chỉ thấy cái này cửa khoang không gian bên trong, tựa như là một cái phòng chứa, bên trong bày phóng từng hàng tinh thể ngăn tủ, trong tủ chén cũng là đủ loại đủ kiểu mini trứng, trong đó có mấy cái, cùng Lâm Thâm trước đó thấy qua nguyên trùng trứng rất tương tự, càng có một chút nguyên trùng trứng, trên thân tản ra đủ loại khác biệt hào quang, rõ ràng chính là nắm giữ nhất bản thuộc tính nguyên trùng trứng đây đều là nguyên trùng trứng a. Sớm biết nơi này có nhiều nguyên trùng trứng như vậy, ta đã sớm tới lấy, không công để cho lão vệ đã mất đi sử dụng nguyên trùng trứng phi thăng, thu được xong mệnh cơ cơ hội. Lâm Thâm nhìn thấy nhiều như vậy nguyên trùng trứng. Phản ứng đầu tiên là thập phần áo não. Chương 684. Quỷ dị tạo thần trứng. Chương 684. Quỷ dị tạo thần trứng. Lâm Thâm không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, dễ dàng như vậy đã tìm được phi thuyền cất giữ nguyên chủng trứng chỗ. Hắn tiến vào bên trong, nhìn thấy mỗi cái tinh thể trên kệ đều viết ký tiêu 0018 hào tạo thần trứng. Bản gốc vì biến dị phi thăng sinh vật hồng ma vương. Biến dị phi thăng sinh vật ác là thần tướng. Tuyết tộc biến dị phi thăng giả tuyết thiên hạc. Lâm Thâm thấy phía trước mấy cái sinh vật vẫn là cơ biến sinh vật thế nhưng là cuối cùng lại xuất hiện Tuyết tộc tên, cái này khiến Lâm Thâm giật nảy cả mình chế tạo tạo thần chứng sử dụng tài liệu, vậy mà không phải đơn thuần cơ biến sinh vật còn có đại vũ trụ trung tộc. Lâm Thâm phía trước mới vừa vận tại vũ trụ trên bảng xếp hạng nhìn qua Tuyết tộc tên, bọn hắn thế nhưng là nghiêm chỉnh vũ trụ người tộc, không nghĩ tới tạo thần tộc lại còn đem Tuyết tộc thành tài liệu, dùng chế tạo tạo thần chứng. Lâm Thâm một cái cái nhãn hiệu nhìn xuống, mỗi một cái nguyên chủng chứng đều là do ít nhất hai loại trở lên cơ biến sinh vật làm bản gốc, hơn nữa trong đó tất nhiên có một cái vũ trụ người tộc xem như tài liệu. Lâm Thâm tại những này tạo thần chứng nhãn hiệu phía trên, thấy được rất nhiều có tên vũ trụ chủng tộc, thiên nhân tộc cùng đế man tộc đều thỉnh lình xuất hiện. Nơi này tạo thần chứng, tuyệt đại bộ phận cũng là cơ biến cấp có một một số nhỏ phi thăng cấp, niết bàn cấp tạo thần chứng cũng có mười mấy cái, còn có một cái tạo thần chứng nhãn hiệu phía trên, đánh dấu lại là lấy bất hủ cấp sinh vật làm bản gốc biến dị bất hủ sinh vật kính giới hiểm ma vương, cổ chi tộc biến dị bất hủ giả. Thính danh lai lịch không biết, mặc dù cái này tạo thần chứng chỉ lấy hai cái sinh vật làm bản gốc, thế nhưng là lại làm cho Lâm Thâm càng thêm giận mình. Cổ chi giới vương mất tích sau đó, cổ chi vương chiều sụp đổ cổ chi tộc về sau cũng cơ hồ dị tộc, bây giờ đã sớm không thấy được người của cổ tộc, tạo thần tộc vậy mà tìm một cái cổ tộc biến dị bất hủ giả làm tài liệu chế tạo tạo thần chứng, thật sự là thần thông quảng đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Còn rất nhiều tinh thể ngăn tủ bị phá hư, bên trong đã không có tạo thần chứng. Tại kho hàng ngày một góc, nát một cái độc lớn, phía dưới chính là màu xanh lam nước sông. Xem ra phía trước đã có rất nhiều tạo thần chứng từ nơi này rơi mất ra ngoài. Lâm Thâm mở ra ngăn tủ, đem bên trong còn lại tạo thần chứng đều cho thu thập lại, chuẩn bị toàn bộ đều mang về. Có nhiều như vậy tạo thần chứng, hắn nhất bản đã không phải là vấn đề thậm chí có thể tùy ý chọn không biết Lão vệ có thể hay không trùng tu, có nhiều như vậy tạo thần chứng. Hắn trùng tu ra xong mệnh cơ căn vốn không phải vấn đề. Lâm Thâm suy nghĩ đi nơi nào tìm một cái trùng tu pháp môn cho Lão vệ, để cho hắn lại tới một lần nữa, có thể lấy trạng thái hoàn mỹ nhất một lần nữa phi thăng. Lấy Lão vệ thiên phú, nếu là có thể tu ra xong mệnh cơ, lại phối hợp song trọng nhất bàn chi pháp, tương lai hẳn là nhân loại bộ tộc kình thiên chi trụ. Bất quá không có ám vực liên tử, muốn song trọng nhất vẫn có chút khó khăn, đến là có thể lợi dụng miếu cổ bất hủ chi địa bản, mặc dù không có song trọng nhất bàn song thủ tính, nhưng cũng đã là đỉnh cấp nhất bàn phương pháp. Lâm Thâm thu thập tạo thần chứng, đi qua phía sau cửa khoang lúc, cửa khoang kia mười phần bén nhạy tự động mở ra, đến là đem Lâm Thâm làm cho sợ hết hồn. Lâm Thâm cảnh giác đánh giá cửa khoang phía sau không gian, phát hiện bên trong là từng cái tương tự với khoang ngủ đồng trang bị. Những trang bị kia nắp phía trên cũng là trong suốt, bất quá từ Lâm Thâm góc độ, không nhìn thấy những cái kia khoang ngủ đồng bên trong có người hay không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tạo thần chứng đều thu vào, đóng gói thu vào trong không gian, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào những cái kia đậu khoang ngủ đồng không gian đưa đầu xem xét. Lâm Thâm thần sắc lập tức biến cổ quái. Khoang ngủ đông bên trong, cùng những cái kia lam sắc cầu thể một dạng, bên trong đều tràn đầy chất lỏng, còn rất nhiều màu lam sợi quản tương liên. Chỉ là một lần màu lam sợi quản liên tiếp, cũng không phải những cái kia tiêu bản tầm thường sinh vật cùng sủng vật trứng, mà là một khoa nho nhỏ tạo thần chứng. Cùng phía trước những tinh thể kia trong tủ chén tạo thần chứng khác biệt, cái này tạo thần chứng vậy mà thoạt nhìn như là nhà bình thường chim chứng, màu trắng sắc ngoài bên trong, thần ẩn, ẩn có chất lỏng di động, thậm chí có thể nghe được yếu ớt tương tự với tim đập âm thanh đáng tiếc bên này không có nhãn hiệu, cũng không biết đây là đẳng cấp gì tạo thần chứng, chỉ là hình dạng của nó. Cùng trước mặt tạo thần chứng đều không quá đồng dạng đến là có chút giống ban đầu vệ vũ phu cho hắn viên kia nguyên chủ chứng lâm thâm lại nhìn còn lại khoang ngủ đông bên trong cũng đều không có sinh vật nhưng cũng không có lại nhìn thấy tạo thần chứng phần lớn đều lại trống không thằng đến lâm thâm đi đến cái cuối cùng khoang ngủ đông phía trước mới nhìn đến ở đây lại có một khóa tạo thần chứng chỉ là viên này tạo chứng sắc ngoài đã vỡ tan lộ ra bên trong giống như là thai nhi tầm thường sinh vật từng cây màu lam sợi quản kết nối ở đó sinh vật trên thân tựa hồ là đang cho hắn để thang dinh dưỡng vật kia dài có mấy phần giống là mới vừa sinh ra còn không có dài ra chuột chết tiệt một dạng mắt vẫn là nhắm trên mông còn có một đầu đỏ thắm da đỏ mảnh bơi đây là vật gì lâm thâm nhìn thấy thứ này lại là huyết nục chi khu mà không phải cơ biến sinh vật sắt thép hoặc tinh thể thân thể trong lòng càng là kinh ngạc đương nhiên lâm thâm túi đeo lưng khóa kéo tựa như tự động kéo ra đồng dạng mập từ từ bên trong nhảy ra ngoài trực tiếp rơi vào cái kia khoang ngủ đông phía trên móng của nó lập tức đem khoang ngủ đông cái nắp cho bẻ vụn dường như chi ưng một dạng bay nào đi vào bắt được đồ vật bên trong trực tiếp đem nó bắt lại đi ra sẽ đứt trên thân liên tiếp màu làm sợi tiếp đó vung ra trên không há mồm nuốt xuống mập từ động tắc một mạch mà thành chỉ là trong chớp mắt liền đem vật kia nuốt xuống tiếp đó quanh quần trên không trung một vòng, lại hướng về một cái khác chứa tạo thần trứng khoang ngủ đông bay nào tới. mắt thấy mập tử bẻ vụn khoang ngủ đông cái nắp, móng vuốt giữ lại viền kia tạo thần trứng, đem kết nối ở phía trên màu làm sợi tuyến đều cho kéo nước, lại muốn vung ra trên không đem nó cho nuốt vào. lâm thâm vội vàng vọt lên, bắt lại mập tử, đem nó kéo gần trong lực, một cái tay khác tiếp nhận viền kia tạo thần trứng ngươi đừng vội, để cho ta nghiên cứu một chút đây là một cái đồ chơi gì, không cần ngươi lại ăn. lâm thâm lấy ra một khoảng nguyên trùng trứng đốt cho tại trong lòng lực của hắn dấy mập tử, này mới khiến mập tử an phận xuống dưới chỉ là nó lại như cũ không cam lòng nhìn chằm chằm lâm thâm trong tay viên kia tạo thần chứng, tựa như kích động, chỉ cần lâm thâm một cái không chú ý, nó liền sẽ tiến lên đem hắn nuốt vào trong bụng. Lâm thâm thấy thế không thể làm gì khác hơn là đem nó để trước trở về trong túi đeo lưng, tiếp đó nắm nuốt viên này ngoại hình thoạt nhìn như là bộ câu chứng, bên trong còn có yêu ớt tim tạo thần chứng. Ánh mắt quan sát trung quanh, hy vọng có thể tìm được tin tức hữu dụng, biết rõ ràng viên này tạo thần chứng là chuyện gì xảy ra. Cùng phía ngoài những cái kia tạo thần chứng có cái gì không giống nhau chỗ phát hiện chưa hỏng thiết bị, phải trang khải dụng. Đồng hồ đeo tay máy móc lần nữa bắn ra tin tức dụng đang lo không có phát hiện lâm thâm đánh ra trước mặt một cái bàn chế tạo hắn chính là đến gần cái này bàn chế tạo sau đó đồng hồ đeo tay máy móc mới có phản ứng chương 685 thối hóa tể. chương 685 thối hóa tề theo đồng hồ đeo tay máy móc bên trong kim đồng hồ chuyển động bàn chế tạo ở giữa một cái vòng tròn hình khu vực chậm rãi dâng lên rất nhanh liền tăng lên thành một cái cao một thước hình trụ trong hình trụ ở giữa cố định một chi ống trích thông qua ống trích trong suốt bộ phận có thể nhìn thấy bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam lâm thâm còn tưởng rằng là trí nào các loại thiết bị ít nhất cũng là một cái hình chiếu các loại, có thể thu được một chút tin tức, không nghĩ tới chỉ là một chứa ống trích tận tàng không gian. Lâm Thâm đưa tay đem ống trích lấy ra, hình trụ bên trong không gian, chính là vì cất giữ ống trích mà thiết trí, hình dạng vừa vặn có thể thả xuống cái này một chi ống trích, cái khác cái gì cũng không có, ngay cả một cái sách hướng dẫn cũng không có. Cầm ống trích nhìn một chút, phát hiện ống trích vỏ kim loại phía trên, đến là một cái dấu chạm nổi, phía trên có mấy cái chữ thối hóa tẻ. Chỉ nghe nói qua tiến hoa tẻ, thối hóa tẻ có ích lợi gì? Để cho người ta cơ thể thoái hóa sao? Lâm Thâm đem thối hóa tẻ thận trọng thu lại may ở nơi này ống trích bạn thân liền có khóa chặt thiết trí, không cần lo lắng bỏ lỡ sở. Trên bàn làm việc hình trụ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng cùng bàn chế tạo kín kẽ, căn bản nhìn không ra một điểm khẽ hở, tựa như bọn chúng nguyên bản là một cái chỉnh thể. Lúc này bàn chế tạo mặt bàn đột nhiên phát sáng lên, nguyên bản nhìn tựa như kim loại, bây giờ lại đã biến thành một cái màn hình phương án dự bị đã khởi động, phải trang lập tức truyền tống. 10 giây sau tự động mở ra truyền tống. Màn hình bên trên xuất hiện văn tự nhắc nhở, cùng với là cùng không truyền hạ. Lâm Thâm quả quyết lựa chọn không, ủy mới biết cái này truyền tống là chuyện gì xảy ra, vạn nhất truyền tống đến tạo thần tộc hả hổ, vậy thì không xong. Cái đồ chơi này rõ ràng là trong phi thuyền một loại khẩn cấp dự án, có thể là dùng để chạy trốn dùng, Không biết vì cái gì xảy ra tai nạn thời điểm, không có ai khởi động cái đồ chơi này. Màn hình tối đi, khôi phục nguyên bản kim loại trạng thái. Lâm Thâm không còn dám tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, mau mau rời đi phi thuyền. Phi thuyền này bên trong thứ kỳ kỳ quái quái quá nhiều, hắn có chút bận tâm hội suất vấn đề, như là đã lấy được tạo thần chứng, thì không cần mạo hiểm nữa, chờ tử phấn khôi phục trở lại tìm tòi cũng không muộn. Nhìn thấy Lâm Thâm từ trong ống dẫn đi ra. Vệ thủ thành bọn hắn đều thở dài một hơi, thế nhưng là nhìn thấy trong tay Lâm Thâm rỗng tuyết, bọn hắn cho là Lâm Thâm cũng không có thu hoạch gì nguyên trùng chứng lấy được. Chúng ta đi về trước. Lâm Thâm bỏ rơi trên thân dính chất lỏng màu xanh lam, cùng bọn hắn cùng rời đi không gian dưới đất. Về tới trấn mà sảnh sau đó, Lâm Thâm mới đem chính mình bắt được tạo thần chứng cùng thối hóa tề lấy ra ngoài, tiếp đó đem hắn ở bên trong phát hiện, rõ ràng mới mới nói cho vệ trưởng bọn người nghe. Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên trùng chứng, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Có những thứ này nguyên trùng chứng, mẫu Tinh bên trên liền có thể lại nhiều một chút bằng giả trấn áp không gian dưới đất nhân thủ cũng sẽ không khẩn trương như vậy đến nỗi thối hóa tề bọn hắn cũng đều không biết có chỗ lợi gì cũng không có ai dám dùng thứ này dựa theo cách nói của ngươi tất cả nguyên trùng chứng sử dụng tài liệu cũng là biến dị tài liệu khó trách sử dụng nguyên trùng chứng tấn thăng cũng là biến dị tấn thăng vệ thủ thành nói vệ trường thanh chỉ vào viên kia bất hủ cấp nguyên trùng chứng nói những thứ này nguyên trùng chứng không cần lưu lại các ngươi đều mang đi a tất cả mọi người là khẽ giật mình vệ trường thanh tiếp tục nói các ngươi ở bên ngoài cùng người tranh phong cần càng nhiều trợ lực cầm lấy đi bồi dưỡng càng nhiều nhân loại cường giả chỉ cần các ngươi đứng bên ngoài ổn Tự nhiên là có năng lực phản hồi cho mẫu tinh càng nhiều trợ giúp. Lâm Thâm biết vệ trường thanh lời nói cũng chưa có nói hết. Bây giờ các đại gia tộc đều tại hướng về vũ trụ phát triển, coi như đem những thứ này nguyên chủng chứng lưu lại, lại có bao nhiêu người nguyện ý tại trên mẫu tinh nếp bản, vinh viện lưu thủ tại mẫu tinh đâu? Vệ gia đã sắp không người, vệ trường thanh chịu để cho vệ vũ phu rời đi. Lời thuyết minh hắn cũng không muốn lại để cho vệ gia hậu đại một mực vây ở chỗ này, đó cũng không phải bọn hắn nên. Có số mệnh láo vệ, ngươi có muốn hay không cân nhắc trùng tu. Có những thứ này nguyên trùng chứng, ngươi có thể trùng tu lại được xong mệnh cơ. Trùng tu chi pháp ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ biện pháp. Lâm Thâm đối với Vệ Vũ Phu nói không. Bây giờ có thể. Vệ Vũ Phu lắc đầu nói. Vệ Vũ Phu không có cần trùng tu dự định. Trùng tu đúng là có nguy hiểm. Bởi vì trùng tu sau đó chỉ sợ rất khó lại thu được đồng dạng năng lực thiên phú. Mệnh Cơ cũng biết phát sinh thay đổi. Vệ Vũ Phu không muốn mất đi bây giờ năng lực thiên phú cùng mệnh cơ. Vậy cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái bây giờ. Lâm Thâm không hề rời đi mẫu tinh, hắn vẫn là có ý định ở lại trong này một đoạn thời gian. Xem đại ám Vực liên tử hiệu quả đạt đến tối cường phía trước, Tử Phấn có thể hay không hoàn thành niết bàn đi ra, hắn còn phải lại đi tìm tội một lần phi thuyền. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Lâm Thâm trợ giúp người nhà họ Vệ tại thế giới dưới lòng đất thanh lý cơ biến sinh vật đặc biệt là những cái kia nhất bản sinh vật, tốt nhất có thể tìm được không gian dưới đất nghiệt bản chi địa, xem có biện pháp nào không đem nơi đó lợi dụng. Nếu quả thật có địa phương như vậy, về sau Mẫu Tinh nhân loại muốn nghiệt bản, liền không cần lại sử dụng nguyên chủng chứng. Không gian dưới đất lần trước không có tìm tòi xong khu vực, Lâm Thâm cũng dự định lại đi nhìn một chút. Nếu hắn hoàn thành nghiệt bản, lại nghĩ trở lại Mẫu Tinh sẽ không có dễ dàng như vậy. Lão Thiết cũng chỉ biết đi ra phương pháp, không biết đi Hồ Lô Sơn làm sao có thể trở lại Mẫu Tinh. Không gian dưới đất niết bàn sinh vật, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện rất nhiều, tại Lâm Thâm dưới sự giúp đỡ, vệ ra lại dọn dẹp một đợt niết bàn sinh vật, còn tìm được hai khoảng niết bàn trứng. Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu hai người lần nữa đi tới trước đây chém giết Trường Hận Đông Ly chỗ, xuyên qua một khu vực như vậy sau đó, phát hiện trước mặt hẻm núi, chính là một cái vòng, bọn hắn lượn quanh một vòng, lại giết mấy cái niết bàn sinh vật, liền từ một bên khác lượn quanh trở về không gian dưới đất cơ biến chi địa vậy mà không có ở ở đây. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng cơ biến chi địa chắc chắn liền tại đây khu vực đâu ở đây không có đường khác có thể đi. Còn Tốt Lâm Thâm có Đăng Thiên Thê năng lực, mang theo vệ vũ phu cùng một chỗ trèo lên đỉnh núi. Hai người đứng tại đỉnh núi, xa xa liền thấy tại vùng núi này bên ngoài lại là một mảnh màu đỏ thám biệt cả. Mênh mông vô bờ biển lớn màu đỏ, tựa như máu tươi đồng dạng, một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa, cùng thạch khung núi liền thành một thể. Cái này huyết hải so với trên mặt đất hải dương cũng không kém cái gì. Quy dị chính là bọn hắn ở đó huyết hải phía trên, vậy mà thấy được một vòng tựa như mặt trăng hoặc thái dương đồ vật. Cái kia một vòng màu hồng phấn hình cầu, treo ở huyết hải cùng thạch khung ở giữa, dường như sắp xuống núi thái dương, lại thật giống như vừa mới lên mặt trăng. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc không gian dưới đất tại sao có thể có mặt trăng cùng Thái Dương đâu. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu cùng một chỗ bay qua sân mạch, đi tới cái kia huyết hải bên cạnh. Người nhà họ vệ chưa bao giờ từng đến qua ở đây, huyết hải vậy mà cũng thật sự Hải Dương không khác. Đường ven biển là màu trắng bãi cát, máu đỏ Hải Dương hình thành sóng biển, tựa như từng đạo vọt sóng, vọt tới trên bờ cắt màu trắng, lại chậm rãi tối lui. Cái kia luận tựa như trăng giống như ngày hình cầu, một mực xa xa treo ở chân trời, lập tức biến mất có rơi xuống, cũng không có dâng lên. Lâm Thâm không biết vật kia cách bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu xa, đang do dự muốn hay không vượt qua mảnh này, huyết hải đi xem một chút đây rốt cuộc là cái thứ gì thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy xa xa huyết hải dâng lên sóng lớn. Một cái quái vật khổng lồ từ huyết hải bên trong vọt ra khỏi mặt nước, nhảy ra trên mặt biển đó là cái gì? Lâm Thâm con ngươi co vào, tựa hồ khó mà tin được ánh mắt của mình nhìn thấy hết thảy. Chương 686, Tiểu Tinh Tinh. Chương 686, Tiểu Tinh Tinh. Lâm Thâm khó mà hình dung đó là một cái như thế nào sinh vật, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua tương tự giống loài. Cho nên tìm không thấy bất luận cái gì có thể hình dung ngữ vượng. Cái kia sinh vật không giống thế gian đã biết bất luận cái gì giống loài, thân thể của nó giống như khói, giống như sương ngủ, tựa như điện, giống như tinh, như ngọc, giống như yêu, giống như ma, giống như thần, giống như tiên, nhưng lại thật giống như cái gì cũng không giống. Ngũ quang thập sắc biến ảo chập chờn, cái kia không thể diễn tả hình thái, để cho Lâm Thâm khó mà miêu tả nó là như thế nào một loại tồn tại, chỉ là trong lòng cảm giác vô cùng rung động. Nó chỉ là vọt trên không trung, tiếp đó lại trở xuống trong biển, nước biển bị vớt dâng lên từng đạo cực lớn sóng máu. Hai người trong khiếp sợ vừa lui lui nữa thẳng đến tối lui đến sườn núi vị trí mới nhìn đến cái kia sóng máu vướt vách núi, tựa như thôn phệ thế giới tận thế biến động, gần phân nửa sơn phong đều bị dìm ngập tại huyết thủy bên trong. chờ thật lâu, huyết thủy mới mãnh liệt tối lui. lâm thâm cùng vệ vũ phu không dám bờ biển dừng lại, vội vàng đường cũ trở về. cái kia sinh vật kinh khủng khó có thể tưởng tượng, lâm thâm thấy qua nhất bản sinh vật căn bản là không có cách cùng đánh đồng. nếu là đã quấy giày nó, thủy mới biết sẽ phát sinh chuyện gì vật kia, sẽ không phải là bất hủ sinh vật a. lâm thâm sắc mặt khó coi, thế nhưng là cái kia huyết hải nhìn cũng không có bị trong phi thuyền đồ vật ô nhiễm, tại sao có thể có khủng bố như thế sinh vật tồn tại? Nếu như nói không gian dưới đất nguyên bản là có sinh vật như vậy, vậy bọn hắn trước đây phỏng đoán chỉ sợ đều sai. Có thể không gian dưới đất cơ biến chi địa, cũng không phải niết bản cấp, mà là cao cấp hơn tồn tại. Nếu thật là như thế, bọn hắn trước đây những cái kia tính toán chỉ sợ đều phải rơi vào khoảng không, bực này tồn tại nếu là muốn xông ra không gian dưới đất, vậy ra căn bản là ngăn không được. Hai người đang tại đảo tẩu thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện quỷ dị quang, bà sơn mạch chiếu ngũ quang sắc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầy trời hào quang bao phủ thương cùng, tựa như cực quang đồng dạng. Một giây sau, hai người đều cảm giác trời đất quay cuồng, sức mạnh trên người không ngừng mà bộc phát. Thế nhưng lại căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, ở đó cực quang gián đoạn mà lan lộn. Khi hai người thân hình ổn định lại, phát hiện bọn hắn đã thân ở cái kia không thể diễn tả sinh vật thể nội. Bọn hắn cảm giác chính mình tựa như tại một đoàn trong suốt trong nước, lại giống như đang đông một dạng rối bù trong mây mù, lưu quang tại bốn phía di động, cái kia viễn thải tầm thường quang, thậm chí xuyên qua thân thể của bọn hắn, cũng không có mấy may trở ngại, chỉ là đem bọn hắn cơ thể cũng chiếu thành không ngừng biến ảo thải sắc. Bọn hắn rõ ràng tại cái này sinh vật thể nội, lại có loại như tại đám mây cảm giác, theo cái này sinh vật ở trong biển lên lên xuống xuống, tựa như giống như vân giá vũ lao vệ. Người không sao chứ? Lâm Thâm phát hiện tại quỷ dị này sinh vật thể nội, lại có thể nói chuyện bình thường giao lưu không có. Vệ Vũ Phu lắc đầu, bọn hắn cũng không có cảm giác cơ thể có cái gì tổn thương, thậm chí có thể tại cái này sinh vật thể nội tùy ý di động, tựa như ở trong nước, lại giống như đang trong đống đông. Quỷ dị sinh vật thân thể khỏe mạnh hình như có vô cùng lớn đồng dạng, vô luận bọn hắn làm sao rời động, đều khó mà đến quỷ dị sinh vật cơ thể biên giới. Quỷ dị sinh vật đạp gió rẽ sóng, tại trong huyết hải bắt đầu lốc phục vậy mà hướng về kia luận treo ở chân trời màu hồng mặt trăng mà đi. Hai người chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía đang nhanh chóng lùi lại, nhanh đến để cho bọn hắn có loại thời gian đang lưu động cảm giác. Cái kia luận vấn nguyện trong mắt bọn họ cũng càng lúc càng lớn, bọn hắn kinh hại phát hiện, cái kia vậy mà thực sự là một cực lớn hình cầu. Chỉ là hình cầu kia kém xa trần chính mặt trăng như vậy cực lớn, nhưng mà cũng so với bình thường hòn đảo muốn lớn hơn nhiều. Khoảng cách càng gần, bọn hắn vậy mà nhìn thấy ở đó trên đảo có vài tòa hồng sắc cùng màu lam căn phòng, còn có một số giống như là cây rửa thực vật. Gian phòng cung cây, có chút là tại hình cầu phía dưới, nhìn giống như là tiểu hài tử trên giấy vẽ ra tinh cầu cùng phòng ở, tỷ lệ vô cùng khoa trương cùng không chân thực. Hình ảnh như vậy, Lâm Thâm cho là chỉ có thể trong truyện tranh nhìn thấy, nhưng là hôm nay vậy mà thấy được vật thật. Quỷ dị giải sinh vật lấy bọn hắn trực tiếp xông về phía cái kia quỷ dị hình cầu phía trên. Tiếp đó như mây giống như khói đồng dạng tàng ra, bọn hắn cũng rơi vào hình cầu phía trên, có cước đạp thực địa cảm giác. Chỉ là bây giờ hai người vị trí đứng, cùng huyết hải cùng với mái vòm là song song, nhìn huyết hải cùng nghèo đỉnh giống như là hai bên kéo dài vô hạn tường cao, cuối cùng tại rất xa địa điểm liền tại cùng một chỗ. Quỷ dị sinh vật đụng nát cơ thể trên không trung nương kết cùng một chỗ, tựa như phi hành đồng dạng, vọt vào huyết hải bên trong. Huyết hải giật mình song lớn, tại đỉnh đầu của bọn hắn bay lên, lại rơi ở phía sau huyết hải bên trong cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất là kỳ quái hoang nên quang lông. một thanh âm cắt đứt trong khiếp sợ hai người lâm thâm cùng vệ vũ phu kinh hãi quan sát chung quanh thế nhưng lại không có phát hiện người nói chuyện ta ở đây âm thanh vang lên lần nữa hai người túi đầu xem xét lúc này mới nhìn thấy thanh âm chủ nhân lại là một nắm đấm lớn nhỏ ốc sen. cái kia ốc sen sắc là thải sắc hào quang chớp động cơ thể trong suốt như ngọc hai cái tròn vo con mắt đứng ở xúc giác phía trên đang tỏ mò đánh giá bọn hắn cái kia nhân tính hóa biểu lộ cùng ánh mắt giống như trong mạn gạ sinh vật người là Lâm Thâm thần sắc cổ quái nhìn xem ốc Sen, hắn không biết nên sưng hô như thế nào vật này ta gọi tiểu tinh tinh. Ốc Sen dãy ruột cơ thể lộ ra được nó cái kia đủ mọi màu sắc ốc sen Seno. Trên vỏ hào quang, tựa như vô số thật nhỏ tinh sa đồng dạng, lại thật giống như là đầy trời thải sắc tinh thần các ngươi tên gọi là gì? Tiểu tinh tinh ánh mắt này nấy nhìn xem bọn hắn hỏi ta gọi a thiên, hắn gọi a phu. Lâm Thâm nói, tiểu tinh tinh dường như hết sức cao hứng, nhảy lên một cái, nhảy tới bên cạnh trên một tầng đá, dãy cơ thể nói a thiên, a phu, hoàng nên đến của các ngươi, để hoàng neng các ngươi ta quyết định muốn làm một hội cuồng hoan ti, các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? còn không có đợi lâm thâm nói chuyện, tiểu tinh tinh liền tự mình tiếp tục nói, à, các ngươi nhất định cảm thấy cái chủ ý này cực kỳ tốt, nhất định phi thường chờ mong đúng hay không? không cần phải gấp, các ngươi trước chờ ta một chút, hoan nên hoa ti lập tức liền sẽ bắt đầu. nói xong, tiểu tinh tinh từ trên tảng đá nhảy xuống, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh, hướng về một cái màu đỏ gian phòng vào tới. lâm thâm chưa bao giờ thấy qua một cái ốc sên có thể bò nhanh như vậy, nó thậm chí chạy ra tàn ảnh, giống như là sao chổi, sau lưng kéo lên ngũ thải lục sắc quang vĩ hai người nhìn thấy nó vọt vào trong phòng, tiếp đó một trận ánh sáng ảnh chớp động, chờ nó lại lao ra thời điểm, tựa như như thiểm điện trên không trung di chuyển nhanh chóng, từng cái đèn mang cùng đủ loại vật phẩm bay ra, chỉ là trong nấy mắt, lâm thâm trước mặt bọn hắn thật giống như đã biến thành một cái ánh đèn phát triển hội trường, vẫn còn có hai cái so với người còn cao ảm ly bị bày đi ra, ở giữa trên tầng đá, còn trưng bày một cái mịt rổ phồn, tiểu tinh tinh đứng tại mịt rổ phồn đằng sau, uốn xin trên vỏ nhiều một đỉnh nho nhỏ mũ, trên cổ còn nhiều thêm một cái hồ tiết, rõ ràng rất là hình ảnh quỷ dị, nhìn nhưng lại khắc thường hài hòa để hoang nên bằng hữu của ta a thiên cùng a phu để cho ta trước tiên cho các người dân lên một ca khúc. Ta là người tiểu tinh tinh, tiểu tinh tinh giống như ca hát cự tinh đồng dạng, hướng về phía miệng rộn phồn thâm tình biểu diễn, hát đến tình thâm chỗ, còn hướng về phía hai người vứt ra một cái hôn gió. Lâm Thâm cùng vệ vũ phu đều nhìn lên người, luôn luôn bình tĩnh vệ vũ phu, lúc này cũng là hẽ mở lấy miệng, thật giống như bị điểm huyệt đồng dạng cái này. Đây là một cái cái quỷ gì? mới vừa rồi bị cái kia quỷ dị sinh vật bắt được thời điểm, bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí đều nghĩ qua bị khủng bố bất hủ sinh vật ăn sống nuốt người, thế nhưng lại không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Một con sen, đang đối với hắn thâm tình ca hát. Hát hát, cái kia úsen ánh mắt hướng về bên cạnh rũ dài, ấn xuống một cái bên cạnh so với nó cơ thể còn lớn hơn điều khiển từ xa. Bốn phía ánh đèn lập tức biến ảo, tựa như lập tức lại lần nữa năm hội đèn lồng hội trường, đã biến thành sàn nhảy ánh đèn điên cuồng lấp lóe lay động, âm hưởng bên trong truyền tới âm nhạc cũng trở nên nóng nảy các bằng hữu của ta. Này đứng lên. Tiểu Tinh Tinh âm thanh cũng đi theo hương phấn rồi, tiếp đó chính là một đoạn giới đến không có bằng lưu nói hát, ngươi nói ta là ngươi tiểu Tinh Tinh. Không có ta thời gian ngươi cũng không thể làm chương 687. Đáng chết tiểu Tinh Tinh. Chương 687, đáng chết tiểu Tinh Tinh. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu ngơ ngác nhìn trên tảng đá giật nảy mình, thậm chí còn không biết từ nơi nào làm tới một bộ mini kính râm đeo tại trên ánh mắt tiểu Tinh Tinh, người có chút choáng váng. Thẳng đến một ca khúc này xong, tiểu Tinh Tinh một con mắt đem vào bên trên mũ hái xuống, làm ra một cái giống chào cảm ơn động tác. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn tiểu Tinh Tinh, tiểu Tinh Tinh một mực duy trì cái tư thế kia không lúc đích, chàng diện trong lúc nhất thời cứ như vậy dừng lại. Tiểu Tinh Tinh một cái khác con mắt khẽ nâng lên, nhìn lén thấy bọn hắn, cơ thể vẫn như cũ duy trì chào cảm ơn tư thái, nhỏ giọng nói, "Các bằng hữu của ta, các ngươi có phải hay không quên đi cái gì?" Ta biết ta biểu diễn rất đặc sắc để các ngươi trấn kinh. Thế nhưng là các ngươi có phải hay không hẳn là tiểu tinh tinh còn chưa nói hết. Bất quá lâm thâm đã hiểu, vội vàng vỗ tay vỗ tay lên, còn cần bả vai va vào một phát vệ vũ phu, để cho vệ vũ phu đi theo hắn cùng một chỗ vỗ tay cảm tạ. Cảm ơn ta các bằng hữu. Tiểu tinh tinh lúc này mới đem mũ một lần nữa đặt ở ốc sên trên vỏ, cao hứng bừng bừng nói: A thiên, a phù, thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Xem như bằng hữu, ta cho các ngươi chuẩn bị vừa phân thần bí tiểu lễ vật, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Lễ vật cũng không cần a. Lâm Thâm muốn nói để cho bọn hắn ly khai nơi này là được rồi, thế nhưng là lời còn không có xuất khẩu, liền bị Tiểu Tinh Tinh cắt đứt đương nhiên muốn, mà các ngươi lại là bằng hữu của ta. Tiểu Tinh Tinh lại ấn xuống một cái điều khiển từ xa, bên cạnh màu lam gian phòng, đại môn tự động mở ra, một cái quét rác người máy kéo lấy một vương bước hộp từ bên trong đi ra, chậm rãi đến Tiểu Tinh Tinh bên cạnh bằng hữu của ta, các ngươi đoán một cái, ta đưa cho các ngươi lễ vật là cái gì? Tiểu Tinh Tinh nhảy tới trên hộp, một mặt thần bí nói bánh gà tổ. Lâm Thâm không làm rõ ràng được cái sao nhỏ này tinh đến cùng là cái gì, cũng không nguyện ý cùng nó nổi lên va chạm, cũng liền phối hợp một chút không đúng phát huy trí tưởng tượng của ngươi, không còn giam cầm đầu góc của mình, Tiên tâm to gan đoán lại, tiểu tinh tinh nháy mắt ra hiệu phủ định lâm thâm, có chút tiện tiện cảm giác cấm hưởng, lâm thâm lại đoán một lần bảo bối, trí tưởng tượng của ngươi quá thiếu thốn, ngươi hẳn là to gan hơn một điểm, nhưng ngươi sức tưởng tượng bay cao hơn một chút nữa, tiểu tinh tinh lớn tiếng nói ích, không phải là một cái nho nhỏ ngôi sao a, lâm thâm có chút hoài nghi, bên trong đựng không phải là một cái tiểu ốc sen hắn nhớ kỹ trước đó giống như nghe ai nói qua, có rất nhiều chó lang thang nghèo nếu như ngươi đối với nó hảo, đã được nó nhật hạ, nó liền sẽ đem chính mình sinh ra tiểu chết tiệt điêu tới tặng cho ngươi. Tuy nhiên tiểu tinh tinh không phải chó lang thang cùng mèo hoàng, nhưng mà nó cho lâm thâm cảm giác lại có một chút như vậy ý tứ chút của ngươi. Lại đáp sai, xem ra bằng hữu của ta ngươi không am hiểu tưởng tượng. Như vậy thì để cho ta tới cho các ngươi công bố đáp án a. Tiểu tinh tinh vừa nói vừa dừng lại, tiện tiện nói, có phải hay không rất khẩn trương, có phải hay không rất chờ mong. Lâm thâm cùng vệ vũ phu cùng một chỗ đờ đẫn gật đầu, bọn hắn chờ mong cái quỷ, hiện tại bọn hắn chỉ muốn mau mau rời đi ở đây vậy thì tới đi. Các bằng hữu của ta, không cần quá kích động a. Tiểu tinh tinh nói đột nhiên nhảy một cái, đem trên hộp cái nắp cho bắn lên. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu theo bản năng đưa cổ giải hướng về trong cái hộp kia nhìn lại. Nói thật, bọn hắn kỳ thực ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ. Khi bọn hắn thấy rõ ràng đồ vật bên trong hộp vẫn không khỏi phải nao nao. Trong hộp trống không, cái gì cũng không có. Hai người đang tự nghi ngờ thời điểm, cái hộp kia đột nhiên nở rộ hào quang. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu lập tức cảm giác hết thảy trước mắt đều hóa thành lưu quang các bằng hữu của ta. Thật tốt hưởng thụ ta đưa cho các ngươi lễ vật ta. Tiểu Tinh Tinh nghiêm thanh tại Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu bên thay văng lên. Lâm Thâm quá quen thuộc loại cảm giác này, đây chính là sử dụng trang bị truyền thống truyền thống cảm giác. Cái hộp kia bản thân liền là một cái trang bị truyền thống. Lâm Thâm chỉ là không biết, cái kia tự xưng tiểu tinh tinh ốc sen, rốt cuộc muốn đem bọn hắn truyền thống đến đi đâu? Lâm Thâm cùng vệ vũ phu thân hình biến mất ở phía trên tinh cầu, tiểu tinh tinh tháo xuống mũ, dùng mũ đối với mình quạt gió, giống như là thở nhẹ nhõm một cái thật dài giống như, như thế nào nhanh như vậy đã có nhân loại phát hiện ở đây. May mà ta cơ chí, đem bọn hắn truyền thống đi nơi nào, cũng không có thể trở lại nữa. Muốn trách thì trách các ngươi không nên tới ở đây, không biết lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý sao? không có việc gì mù tản bộ cái gì chỉ là có chút đáng tiếc hai nhân loại này vẫn rất chơi vui lâm thâm cùng vệ vũ phu hoàn thành truyền tống sau đó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại là nao nao đây là cổ miếu tinh lâm thâm nhìn thấy cách đó không xa miếu sơn thần cảm giác khá quen lập tức liền biết đây là địa phương nào cái kia tiểu tinh tinh không có ý tốt đem chúng ta truyền đến cổ miếu tinh đây là muốn hại chết chúng ta đây lâm thâm hận hận nói may mắn không sợ vệ vũ phu nói cũng không biết cái kia tiểu tinh tinh đến cùng là lai lịch gì cái kia quỷ dị hình cầu là ngoại lai vẫn là nguyên bản là tồn tại ở không gian dưới đất Lâm Thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ là bây giờ lại không ai có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Nếu như có thể đem cái kia tiểu tinh tinh bắt lại khảo vấn, có thể liền có thể biết hết thể bí mật. Thế nhưng là cái kia huyết hải bên trong sinh vật vốn là quỷ dị, tiểu tinh tinh cũng là thần bí khó lường. Lần này nó chỉ là đem Lâm Thâm bọn hắn truyền đến cổ Miếu Tinh, nếu là biết bọn hắn không chết, có trời mới biết còn sẽ có thủ đoạn gì nghĩ đến tiểu tinh tinh thực lực hẳn sẽ không quá mạnh. Bằng không vì cái gì không trực tiếp giết chết chúng ta, mà là đem chúng ta truyền tống đến tới nơi này đâu? Chờ ta đẳng cấp tấn thăng đi lên, lại nghĩ biện pháp trở về thu thập cái kia tiểu tinh tinh. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm quyết tâm. Hai người phía trước liền đến qua núi này thần miếu, rất dễ dàng liền phân biệt ra được phương vị, dọc theo đường đi trải qua nhiều bọn hắn quen thuộc thần miếu. Nhưng khi bọn hắn đi tới kim Phật tự vị trí, hai người lại lập tức ngây dại kim Phật tự đâu? Kim Phật tự tại sao không thấy? Lâm Thâm kinh ngạc nhìn nguyên bản hẳn là kim Phật tự vị trí, nơi đó nhưng cái gì cũng không có, chính là một mảnh trống không chỗ. Lâm Thâm chạy tới dò xét bốn phía, đúng là nơi này không có sai, thế nhưng là kim Phật tự nhưng không thấy lão vệ. Chúng ta không đi sai lộ a? Lâm Thâm kỳ thực cũng biết, bọn hắn không có khả năng đi nhầm. Trên đường những cái kia thần miếu đều là đúng. Căn bản sẽ không sai, thế nhưng là kim Phật tự lớn như vậy một tòa chùa yếu, làm sao lại không thấy đâu. Không tệ. Vệ vũ phu gật đầu cái kia kim Phật tự đâu. Lâm thâm lại hỏi không còn. Vệ vũ phu nói như thế nào không có. Không biết. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý chương 688. Tiên đình tái hiện. Chương 688, tiên đình tái hiện. Lâm thâm cùng vệ vũ phu chỉ có thể tại bốn phía lùng tìm, hy vọng có thể tìm được cái gì dấu vết để lại. Nhưng là bọn họ tới tới lui lui đi nhiều lần cuối cùng vẫn là xác nhận một sự thật, bọn hắn không có đi sai lộ, đúng là kim phật tự không thấy. cái này khiến lâm thâm sắc mặt có chút khó coi, không có kim phật tự, bọn hắn liền không có rời đi tinh cầu này đường cái kia đáng chết tiểu tinh tinh, đừng để ta lại nhìn thấy nó, bằng không ta đem nó sát cho lột xuống. lâm thâm này sinh ác độc thời điểm, thiên liền đã đến lại. còn tốt lâm thâm trong tay có xạ nhật cung, lão vệ trong tay có cái ngọc lệnh đêm tối buông xuống, từng đạo cột sáng phóng lên trời, ở trên bầu trời nguyệt hóa ra vô số quỷ thần quang ảnh, khi những cái bóng kia tiêu thất, thế giới lần nữa lâm vào trong đêm tối thời điểm, ngoại trừ cung và lệnh tán phát lấp lánh bạch quang cũng lại không nhìn thấy một điểm quan hệ ra. trong bóng tối kia, phản phất có vô số ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được dường như giống như dã thú tiếng thở dốc. Lâm Thâm bọn hắn nhất định phải một lần nữa tìm được đường ra, chỉ là đến bây giờ Lâm Thâm vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Kim Phật tự đến cùng vì sao lại không có. coi như Kim Phật tự không còn, nơi đó ao nước cũng không nên sẽ không có, phía dưới miếu cổ càng không khả năng tiêu thất. thế nhưng là đây hết thể cũng bị mất, Lâm Thâm tra xét rất nhiều lần, thậm chí là đem mà đều cho đào ra, thế nhưng là nơi đó nhưng cái gì cũng không có. Tịch diệt im lặng trong đêm tối, Lâm Thâm câu được câu không cùng vệ Vũ Phu nói chuyện, cái chỗ chết tiệt này cho người cảm giác thực sự quá bị lẻn nén. Hai người đi ngang qua một ngọn núi thần miếu thời điểm, phát hiện núi kia thần miếu lại là hoàn hảo, hơn nữa thoạt nhìn tương đối mới, bên trong vẫn sáng quang. Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu liếc mắt nhìn nhau, hai người mười phần ăn ý hướng về miếu sơn thần đi đến, đẩy ra cửa miếu, liền thấy chính điện cửa mở ra, bên trong tượng sơn thần ngồi ngay ngắn thần đàn phía trên. Thần đàn trước mặt bàn thờ phía trên, có bùn phôi đốt thành lư hương, lô trung điểm đốt ba nén hương. Lư hương hai bên, đều có một cái bùn chế đến, trên chân nến có ngọn nến đang thiếu đốt. Ánh sáng chính là từ cái kia ngọn đến phía trên tận mát ra chúng ta phía trước tới thời điểm ngọn núi này thần miếu không phải như thế à? Lâm Thâm nhìn về phía một bên vệ vũ phu hỏi. Phía trước bọn hắn nhìn thấy tượng thần cũng là bị dán tại trên xà nhà, nơi này tượng thần lại là đang yên đang lành tại thần đàn phía trên không phải? Vệ vũ phu khẳng định Lâm Thâm ký ức tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, bái thần nhiều, tự nhiên có thần phù hộ, chúng ta cũng tới bái ngai a sơn thần đại nhân có đại lượng để chúng ta ở đây mượn nhờ một đêm, chờ trời sáng chúng ta liền đi. Lâm Thâm nhìn thấy bàn thờ phía trên có hương, thế là liền đi qua, cầm lấy hương tại ngọn đến phía trên nón lửa tiếp đó cho núi này thần thượng ba nén hương tại trong miếu này liền không có bị vây quanh nhìn cảm giác lâm thâm dự định ở đây đợi cho hưng đông sau đó lại đi tìm đường ra lâm thâm vừa mới đem hương cắm ở trong lư hương chỉ thấy cái kia bùn phôi tượng thần ánh mắt vậy mà phát sáng lên giống như là hai cái đèn pha chiếu ở trên thân lâm thâm năng lực của ngươi còn chưa đủ leo lên thần đàn phải chăng nhất định phải khiêu chiến thần vị hư vô mở ảo âm thanh tại trong miếu vang lên không xác định không khiêu chiến lâm thâm lập tức lắc đầu nói chậm tượng đất tượng thần miệng vậy mà lộ ra một vòng nụ cười quý dị lâm thâm đã nhanh tốc lui lại thế nhưng lại vẫn như cũ chậm, chỉ cảm thấy trên chán tê dần, giống như là bị que hàn bỏng đến. Theo bản năng đưa tay đi sờ, thế nhưng lại cái gì cũng không có sờ đến, cái chán bị giáp sát bao quanh, giáp sát cũng không có tổn thương ầm mỏng. Lâm Thâm quay đầu lại đi nhìn lên, đã thấy cái kia tượng đất tượng thần vậy mà chính mình vỡ vụn ra, rơi mất một chỗ, đã biến thành một đống bùn thối. Lâm Thâm không biết đây là cái tình huống gì, sử dụng máy truyền tin chiếu chán của mình, cái chán giáp sát ánh sáng như mới, cũng không có đồ vật gì. thế nhưng là Lâm Thâm vẫn là cảm giác không thích hợp, cái rõ ràng có chút không thoải mái. Hắn đem xác sát thu về, lại dùng máy truyền tin chiếu một cái, lập tức nhìn thấy trên chán nhiều một cái huyết sắc sơn hình ấn ký quả nhiên có cái gì. Lâm Thâm rốt rốt, cái kia huyết sắc sơn hình ấn ký lại giống như là xông vào da thịt bên trong, da đều nhào nặn phá, cũng không có có thể đem nó nhào nặn đi đang tự nghi hoặc đây rốt cuộc là cái quái gì thời điểm, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài bên trên bầu trời truyền tới một như quần quần thanh âm của Lôi Minh Hạo thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên rượu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế có lệnh, Tiên đỉnh hôm nay lại mở thần đàn, thế gian sinh linh đều có thể tự động leo. Lên thần đàn, phải Tiên đỉnh thần bị. Trong lòng Lâm Thâm cả kinh, đi đến cửa chính điện miện. Hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia dạ không bên trong, một tòa hoa mỹ như tiên cửa bạch ngọc trôi nổi tại hư bên trong, tựa như ảo mộng. Từ cái này hư vô cửa bạch ngọc phía trước, từng đạo bập thềm ngọc vô căn cứ mà sinh, một mực kéo dài đến hắc ám bên trên tinh cầu, giống như một đạo núi liền trời đất cầu vồng lão vệ. Thanh âm mới rồi nói tên ngươi, nhưng có nghe rõ ràng. Lâm thâm nghe thanh âm kia vừa rồi nói tên, giống như chính là một ngày kia hắn đi tiên đỉnh thời điểm, Ngọc Hoàng đại Đế nói cho hắn biết tôn tên tính tưởng. Vệ Vũ Phu gật đầu cái kia danh tự kêu cái gì? Lâm thâm nghe vậy vui mừng, liền vội vàng hỏi Hà Thiên. Kim quyết, vô thượng Trí tôn tự nhiên diệu có zila Di đến thật ngọc hoàng thượng đế vệ vũ phu hai chữ hai chữ ra bên ngoài nhảy lâm thâm nghe xong vui mừng quá đỗi vệ vũ phu nói chuyện mặc dù không lưu loát bất quá trí nhớ này lực là có thể chỉ nghe một lần vậy mà liền đem phức tạp như vậy tên cho nhớ kỹ lâm thâm lại để cho vệ vũ phu nói mấy lần hắn yên lặng đem ngọc hoàng thượng đế tôn tên ghi xuống lúc này trong đêm tối đột nhiên có một cái sinh vật bước lên bạch hồng tầm thường bậc thềm ngọc lâm thâm cẩn thận nhìn lên gặp cái kia đi lên bậc thềm ngọc sinh vật là một cái toàn thân đỏ thẫm mọc ra chín cái đuôi màu trắng ngọc hồ Toàn thân nó ho bảng, trên thân tản ra bạch sắc quang mang, trên người niết bàn chi lực đã mạnh đến tràn ra trình độ thì ra trên tinh cầu này có niết bàn sinh vật. Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Cái kia Cửu Vĩ Ngọc Hồ bước lên bậc thềm ngọc sau đó, trong thân thể đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, loại hỏa diễm này không giống ngoại lực, đến giống như là theo nó thể nội thiêu đốt đi ra ngoài. Cửu Vĩ Ngọc Hồ đạp lên bậc thềm ngọc liều mạng trèo lên trên, thế nhưng là không biết thế nào, nó bỏ tốc độ cực chậm, thân thể khỏe mạnh giống như gánh vác lấy giống như núi cao, mới bỏ lên hơn 10 đạo bậc thềm ngọc, cơ thể cũng đã bị đốt thành màu đen xám, tiêu thảm ngã xuống trên bậc thềm ngọc. Cửu vĩ ngọc hồ há mồm phun ra một cái hạt châu hình dáng mệnh cơ, mệnh cơ phía trên phát ra bạch quang, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Thế nhưng là cái kia mệnh cơ mới vừa vặn đi ra, lại đột nhiên từ trong hư không xuất hiện một đạo lôi điện, trực tiếp đem hạt châu kia hình dáng mệnh cơ đánh nát. Cửu vĩ ngọc hồ trong miệng lập tức phun ra máu tươi, giấy ruột muốn, nhưng căn bản đứng lên không tới. Qua trong giây lát liền bị đốt thành cho bụi, tiêu tán ở trong hư vô. Cửu vĩ bạch hồ mới vừa vặn chết đi, liền lại một cái đầu cực lớn như dòng măng xà, bò lên trên bậc ngọc. Nó theo bạch ngọc giai hướng thọ du, cơ thể lập tức cũng bốc cháy lên hỏa diễm, theo nó du động, ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng liệt mắt thấy nó cái kia như phỉ thúy một dạng thanh lân, liền bị đốt thành than đen. đã thấy nó cũng há miệng phun ra mệnh cơ. một thanh thanh sắc ngọc kiếm mang theo thanh quang bay ra, đáng tiếc còn không có có thể phát huy cái tác dụng gì, liền bị một đạo vô căn cứ mà thành lôi điện trực tiếp chém nát. mệnh cơ bị hủy, cái kia thanh lân đại xả cũng kiên trì không được, cơ thể tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo lên, chỉ chốc lát sau liền bị đốt thành cho bụi. chương 689 bất hủ hoàng kim tự nhân chương 689 bất hủ hoàng kim tự nhân lâm thâm nhìn xem từng cái niết bàn sinh vật leo lên bờ ngọc, tiếp đó một cái cái bị tiêu chết, liền một cái cũng không có có thể leo xong. Thế nhưng lại vẫn như cũ có không ít niết bản sinh vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không e ngại sinh tử hướng về trên bậc thềm ngọc bò. Ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, đã có mấy chục cái niết bản sinh vật chết ở trên bậc thềm ngọc bọn chúng đến cùng leo đi lên làm gì. Lâm Thâm không biết rõ những thứ này, niết bản sinh vật tại sao muốn trèo lên trên. Hắn tại trong vũ trụ, rất ít có thể nghe được tiên đình tin tức, cũng chỉ là đang luyện đạp tiên đình thời điểm, mới biết được có một chỗ như vậy, nhưng mà còn không thể xác định tiên đình là có tồn tại hay không. Về sau thông qua năm kiện tế hắn hấp thể, đi qua tiên đỉnh sau đó, mới tính biết thật có tiên đỉnh một chỗ như vậy. Cho dù đi qua nơi đó, Lâm Thâm vẫn là không quá biết rõ, tiên đỉnh cái chỗ kia có gì tốt, đánh giá những thứ này, Niết Bàn sinh vật lấy mạng đi liều mạng một cái tiến vào tiên đỉnh cơ hội bọn chúng. Bất hủ. Vệ Vũ Phu cũng có đồng dạng nghi hoặc, hắn ngờ tới những thứ này, Niết Bàn sinh vật sở dĩ liều mạng muốn đi vào tiên đỉnh, có phải hay không tại đoạt lấy một cái bất hủ cơ hội hắn không phải là. Lâm Thâm lắc đầu nói, ta phía trước tại Thiên Nhân tộc trong thư viện, cũng nhìn qua một chút liên quan tới tấn thăng bất hủ tư liệu. Muốn tấn thăng bất hủ, so niết bàn càng thêm khó khăn. Niết bàn còn có tiểu niết bàn con đường có thể đi, bất hủ lại không có dạng này đường tắt. Nuốt trứng bất hủ chứng đều khó có khả năng tấn thăng bất hủ, chỉ có thể thông qua lĩnh nộ bất hủ phát tắc mới có thể tấn thăng bất hủ. Cần không chỉ là năng lượng, còn có đối với quy tắc vũ trụ lý giải. Những thứ này niết bàn sinh vật gặp hỏa phân địa giật lại có thể lý giải vũ trụ gì quy tắc? Hai người đang nói chuyện thời điểm, lại nhìn thấy một cái niết bàn sinh vật đi lên bậc thềm ngọc. Lần này đi lên bậc thềm ngọc sinh vật là một người cao đạt đến mười mấy mét, toàn thân giống như hoàng kim cự nhân. Hắn đi lên bậc thềm ngọc sau đó, trên thân đồng dạng bốc cháy lên yêu dị hỏa diễm, hỏa diễm từ hắn bên trong thân thể lộ ra cũng không phải là ngoại lực sở trí chỉ là cái này hoàng kim cự nhân cùng lúc trước những cái kia nhất bản sinh vật có chút khác biệt hỏa diễm đối với hắn đốt cháy không chỉ không có có thể đem hắn đốt thành than đen ngược lại làm hắn hoàng kim chi thân thể biến càng thêm rực rỡ cái này hoàng kim cự nhân giống như có hy vọng đi lên lâm thâm cũng muốn biết những thứ này niết bản sinh vật đi lên sau đó sẽ phát sinh cái gì hoàng kim cự nhân một bước một cái dấu chân cật lực hướng về phía trước hành động nhắc tới cũng kỳ những cái kia hình thể tương đối nhỏ niết bản sinh vật đi ở trên bậc thềm ngọc một lần chỉ là có thể vượt qua một cái bậc thềm ngọc hoàng kim cự nhân hình thể khổng lồ như thế một lần cũng chỉ có thể vượt qua một cái bậc thêm ngọc, bậc thêm ngọc lớn nhỏ nhìn còn không có biến hóa gì, hoàng kim cự nhân thân thể đồng dạng cũng không có biến hóa, không biết tại sao có thể có hiệu quả như vậy. hoàng kim cự nhân đi qua một nửa bậc thêm ngọc lúc cơ thể bị rèn luyện kim quang rực rỡ, tựa như thái dương đồng dạng loa mắt. thế nhưng là cước bộ của hắn lại tựa hồ như không dơ nổi một dạng, bước chân đi càng ngày càng chậm, cơ hồ khó mà lại tiếp tục tiến lên. lúc này hoàng kim cự nhân ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, kim quang trên người lấp vô số mang theo kim quang hoàng kim hạt bay ra, trong tay hắn hóa thành một thanh hoàng kim chi truy mệnh cơ. Và anh, Hoàng Kim Chi truy xuất hiện ngay mắt, bên trong hư không lôi điện tự sinh, hướng về Hoàng Kim Chi truy đánh kích xuống. Cái kia Hoàng Kim Chi nện vào lôi điện đánh kích phía dưới, vậy mà không có giống cái khác nhất bản sinh vật mệnh cơ bị đánh nát. Lôi điện kéo dài điện giật lấy Hoàng Kim Chi truy, thông qua Hoàng Kim Chi truy trở lại, kéo dài tại Hoàng Kim cự nhân trên thân thể. Trong hư không không ngừng sinh ra lôi điện, giống như là bị Hoàng Kim Chi truy hấp dẫn, toàn bộ đều ngưng tụ tới, Hoàng Kim cự nhân cơ thể cùng Hoàng Kim Chi truy ánh chấp bốn phía, cơ hội đã biến thành điện nhân. Dưới trạng thái như vậy, Hoàng Kim cự nhân bước chân lại biến nhẹ nhàng rất nhiều, tốc bộ càng lúc càng nhanh từng bước một hướng về bậc thềm ngọc cuối tiên đỉnh đại môn đi đến tám lôi điện hoàng kim cự nhân lúc này đã giống như là một tôn lôi điện chín thần toàn thân đều bao phủ tại trong lôi điện lâm thâm nhìn trận mắt ốm ốm những cái kia lôi điện tán phát sức mạnh ba động hắn đứng ở chỗ này đều cảm giác mười phần kinh khủng hoàng kim cự nhân lại có thể cứng rắn chịu đựng đi lên quả thực có chút lợi hại cuối cùng hoàng kim cự nhân đi đến bậc thềm ngọc đi tới tiên đỉnh trước cổng chính trên người hắn lôi điện cùng hỏa diễm cũng đã biến mất không thấy gì nữa lúc này hoàng kim cự nhân cơ thể cùng vừa rồi có rõ ràng khác biệt cơ thể tựa hồ so trước đó muốn gầy đi trông thấy thế nhưng là cái tiếc như như hoàng kim thân thể lại tựa hồ như so trước đó nhìn càng thêm có chất cảm giác hắn mỗi một tấc cơ thể đều hiện ra tinh khiết kim quang cũng nói không ra không giống với phía trước có cái gì đặc biệt nhưng chính là cảm giác giống như nơi nào không đồng dạng hoàng kim cự nhân hai tay đặt tại tiên đỉnh trên cửa trên thân kim quang tác vọn dùng hết khí lực muốn đem đại môn kia cho đẩy ra thế nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào tiên đỉnh đại môn lại vẫn luôn không nhúc nhích tí nào tại hùng vĩ tiên đỉnh trước cửa thân hình cực lớn hoàng kim cự nhân cũng lộ ra tựa như thấp bé rất nhiều giống như con kiến lay cây rõ ràng cũng đã đi lên lại ngay cả môn cũng không cho mở cái này tiên đỉnh có phần cũng quá hẹp hòi a Lâm Thâm lẩm bẩm một câu, mắt thấy Hoàng Kim Cự Nhân đẩy không mở tiên Môn, sợ là lại muốn thất bại thời điểm. Cái kia Hoàng Kim Cự Nhân không gian bốn phía lại nhăn nhó. trong hư không từng đạo kim quang vô căn cứ mà sinh, hướng về Hoàng Kim Cự Nhân phía sau lưng ngưng kết. Tại phía sau lưng của hắn phía trên ngưng tụ ra một cái kỳ dị Hoàng Kim ký hiệu đó là bất hủ thần ký. Hoàng Kim Cự Nhân muốn tấn thăng bất hủ, Lâm Thâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trèo lên cái tiên đỉnh lại còn thật sự có thể tấn thăng bất hủ, phía trước vệ vũ phu còn thật sự đã đoán đúng. Hoàng Kim Cự Nhân trên lưng bất hủ thần ký tỏa ra lực lượng thần bí nào đó. Hoàng Kim Cự Nhân cơ thể ở đó bất hủ hấn ký tia sáng ở trong từ từ phát sinh biến hóa tại ba sườn của hắn, rốt cuộc lại sinh ra hai đôi cánh tay trên bả vai đầu cũng chia ra làm ba, đã biến thành ba đầu sáu tay, tựa như ma thần tầm thường hình thái. Theo bất hủ hấn ký sức mạnh giải phóng ba đầu sáu tay Hoàng Kim Cự Nhân cơ thể cũng trở nên càng càng cao lớn hơn, phảng phất là trong địa ngục đi ra Hoàng Kim Ma Thần đồng dạng. Hắn sáu con Hoàng Kim thủ trưởng đặt tại tiên Đình trên cửa, lực lượng kinh khủng bỗng phát ra không gian bốn phía đều bị hắn sức mạnh bùng lên và mèo, nhìn biến cực không chân thiết tầm ầm. Thiên Đại môn cuối cùng bị hắn chậm rãi đẩy ra một cái khe. Hoàng Kim Cự Nhân ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng gầm, sức mạnh lần nữa bộc phát, mạnh sinh sinh đem đại môn đẩy ra, gầm thét vọt vào thật mạnh. Trong lòng Lâm Thâm tán thưởng, Hoàng Kim Cự Nhân tấn thăng bất hủ sau đó, bộc phát ra sức mạnh, đã không phải là hắn trình độ này có thể lý giải, trước mắt đều là một mảnh kim quang lấp loé, đã sớm nhìn không rõ ràng bất hủ sinh vật leo lên thần đàn, Dạ Thiên binh thần vị. Một thanh âm từ tiên đình bên trong truyền ra, chỉ là đơn giản như vậy một câu nói, tiếp đó bị đẩy ra tiên đình đại môn liền ầm ầm đóng cửa cái quỷ gì? Thiên binh thần vị, mạnh như vậy sinh vật, cũng chỉ là một cái thiên binh thần vị. Trong lòng Lâm Thâm giận mình. Chương 690 lặp lại. Chương 690, lặp lại. Hoàng Kim Cự Nhân sau khi thành công, càng nhiều nhất bàn sinh vật xông lên bậc thềm ngọc, muốn xông vào tiên đình trong cửa chính. Thế nhưng là hơn phân nửa nhất bản sinh vật đều chết ở trên bậc thềm ngọc, có thể chống đến nửa đoạn sau cũng là ít càng thêm ít, chân chính thành công đẩy cửa vào cũng chỉ có Hoàng Kim Cự Nhân mà thôi. Lâm Thâm xem như nhìn hiểu rồi, leo lên bậc thềm ngọc quá trình, kỳ thực chính là một cái rèn luyện tự thân quá trình, ngọn lửa đốt cháy cùng lôi điện tẩy lễ, cũng là tại cường hóa nhất bàn sinh vật cơ thể cùng sức mạnh. Nếu như có thể chống đỡ nổi, liền có cơ hội tấn thăng bất hủ chỉ là phần lớn sinh vật đều không chịu đựng được, chết ở trên bậc thềm ngọc. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là bọn chúng tự thân không đủ mạnh. Lâm Thâm phát hiện những cái kia leo lên bậc thềm ngọc sinh vật, niết bàn chi lực càng thuần túy, có thể vượt qua hỏa diễm đốt cháy cùng lôi điện đánh khả năng lại càng cao. Mà muốn niết bàn chi lực thuần túy, vậy nhất định phải lần lượt niết bàn, để cho tự thân hạt cùng niết bàn thuộc tính hạt độ dung hợp biến cao hơn. Nhưng mà như vậy, niết bàn sinh vật đến là không quan trọng, nhân tộc lần lượt niết bàn, biến thành không phải người tỷ lệ cũng quá cao. Lâm Thâm cho là những thứ này niết bàn sinh vật liều chết muốn xông vào tiên đỉnh, chính là vì tấn thăng bất hủ. Nhưng khi một cái bất hủ sinh vật xông lên bậc thềm ngọc sau đó, Lâm Thâm lập tức liền biết hắn sai, những sinh vật này xông vào tiên đỉnh, chỉ sợ không phải vẹn vẹn vì tấn thăng bất hủ đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một hai cái bất hủ sinh vật tới xung kích tiên đỉnh đại môn còn có thể lý giải, thế nhưng là kế tiếp không ngừng mà có bất hữu sinh vật xông vào tiên đỉnh trong cửa chính. Bọn chúng bị phong thần vị trên cơ bản đều như thế, cũng là thiên binh thần vị. Mãi cho đến lúc trời sáng, tiên đỉnh đại môn mới đột nhiên biến mất không thấy không thấy. Vệ Vũ Phu chỉ vào Lâm Thâm cái trán nói, Lâm Thâm biết Vệ Vũ Phu nói là cái gì, lấy ra máy truyền tin chiếu chiếu, quả nhiên phát hiện trên trán sơn hình ấn ký không thấy. Cái chán làn da bóng loáng trắng loáng, không có bất kỳ cái gì màu sắc miếu sơn thần này. Lâm Thâm thấy rõ ràng tình huống trung quanh lại càng thêm giật mình. bọn hắn hôm qua tại miếu sơn thần này bên trong chờ đợi một đêm, ban ngày mới phát hiện miếu sơn thần này rứt bước đều nhanh thành phế tích, chỉ có chính điện coi như hoàn chỉnh. Thế nhưng là hôm qua nhìn thấy lư hương, nên cũng đã không thấy, bàn thờ cũng đã rứt bước, trên mặt đất khắp nơi đều là bùn phôi mảnh vụn. Ngược lại là hôm qua tàn vỡ tượng đất tượng thần, rốt cuộc lại khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là hắn cũng không tại thần đàn phía trên, mà là từ một căn dây thừng đen dán tại trên xà nhà. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ phu liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, bọn hắn căn bản không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào lão vệ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh tìm được rời đi cái này cái tinh cầu lộ à. Lâm Thâm nói từ từ thối lui ra khỏi miếu sân thần, hai người lại đi một chuyến kim phật tự vị trí, kết quả vẫn như cũ, nơi đó cũng không có kim phật tự loại tình huống này cũng coi như là tại Lâm Thâm trong dự liệu, tất nhiên kim phật tự không trông cậy nổi, vậy bọn hắn chỉ có thể thay được mới. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, tại phía trên tinh cầu tìm kiếm có khả năng tồn tại trang bị truyền thống, ở giữa đi ngang qua rất nhiều quen thuộc thần miếu, đến cũng không có gì biến hóa rời đi quen thuộc khu vực, bọn hắn thấy được càng nhiều thần yếu, bọn hắn chỉ là đi vào nhìn một chút, không dám loạn động bất kỳ vật gì. khi đêm tối lần nữa đi tới, bọn hắn vẫn là không có tìm được đường đi ra ngoài. quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, tại trong đêm tối này, bọn hắn lại có loại kia bị vô số quỷ dị sinh vật dòm ngó cảm giác. chỉ là một lần, bọn hắn không có lựa chọn tiến vào trong thần yếu, như cũ tại trong đêm tối tiếp tục gấp rút lên đường. quỷ dị chính là, tiên đỉnh cùng bậc thềm ngọc xuất hiện lần nữa, cùng hôm qua xuất hiện thời gian giống nhau như lúc. tiếp đó lâm thâm cùng vệ vũ phu liền thấy không thể tin một màn lại là một cái cửu vĩ ngọc hồ thứ nhất bắt đầu leo lên bậc thềm ngọc, cái chết của nó cùng hôm qua cũng là giống nhau như lúc láo vệ, cái này có cái gì đó không đúng à? Lâm Thâm cao mày nói không? đúng. Kình. Vệ Vũ Phu lập lại cái tiếp theo không phải là cái kia thanh lân đại xà A. Lâm Thâm nhìn về phía bậc thềm ngọc, quả nhiên là một đầu thanh lân đại xà xông lên bậc thềm ngọc. kế tiếp chính là vô cùng ma huyễn cảnh tượng. Lâm Thâm bọn hắn lại nhìn một lần ngày hôm qua chút sinh vật xung kích bậc ngọc. thằng đến Hoàng Kim Cự Nhân xuất hiện lần nữa, tấn thăng bất hủ, đẩy ra tiên đỉnh chi môn, bọn hắn đã có thể xác định, đây con mẹ nó chính là hôm qua bọn hắn thấy qua cảnh tượng láo vệ chúng ta có phải hay không xuyên qua Lâm Thâm thần sắc cổ cái nói không có Bụng. đói vệ vũ phu rất xác định trả lời đói bụng ngươi nói a ta chỗ này có phi thăng dịch Lâm Thâm từ trong túi đeo lưng cầm hai chi phi thăng dịch cho vệ vũ phu nhìn lên bầu trời bên trong còn tại tái diễn trèo lên tiên đỉnh suy tư nói chúng ta không phải là đã chung cái kia tiểu tinh tinh huyễn thuật a bây giờ chúng ta là tại huyễn cảnh ở trong phấp phốc, phốc. Lâm Thâm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, chỉ thấy vệ vũ phu đao trong tay trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn huyết dịch theo lưỡi dao đang tại hướng xuống lưu ngươi làm gì Lâm Thâm kinh ngạc nhìn vệ vũ phu càng thêm xác định, ở đây chắc chắn là Huyết Cảnh, bằng không Vệ Vũ Phu như thế nào xuống tay với hắn đâu không? Vệ Vũ Phu hỏi đau. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn gật đầu không phải. Huyết Cảnh. Vệ Vũ Phu đưa đau cho rút ra, cắm trở về trong vỏ. Lâm Thâm sạm mặt lại, ngươi như thế nào không đâm chính ngươi? Ngươi. Khôi phục. Nhanh. Vệ Vũ Phu vẻ mặt thành thật nói. Lâm Thâm không phản bắt được, hiện tại hắn có thể xác định ở đây không phải Huyết Cảnh, cái này Vệ Vũ Phu quá chân thực, chắc chắn không có khả năng hai người tiến vào cùng một cái Huyết Cảnh á không phải xuyên qua, cũng không phải Cảnh. Vậy bây giờ đây là một cái gì tình huống đâu? Lâm Thâm nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngờ tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thẳng đến lúc trời sáng, hai người cũng không có nghĩ ra một cái nguyên do tới. bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm kiếm rời đi phương pháp. Thế nhưng là tình cầu này quá lớn, một đường là trừ thần miếu chính là thần miếu phế tích, căn bản không thấy trang bị truyền thống cái bóng. Lần nữa đến đêm tối thời gian, bọn hắn lại nhìn một lần những sinh vật kia xung kích tiên đỉnh. Lâm Thâm có chút hoài nghi, này lại không phải là người khác ghi lại hình ảnh, lợi dụng thương khung hình chiếu hệ thống bắn ra tới. Nhưng là muốn nói là hình chiếu. Những sinh vật kia xung kích bậc thềm ngọc thời điểm, bọn chúng bùng nổ sức mạnh, sinh ra ba động, đều là chân thật tồn tại. Những cái kia bất hủ sinh vật buộc phát lực lượng kinh khủng ba động, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tuyệt đối không phải hình chiếu có thể đạt tới hiệu quả hồi nhỏ ta xem qua một bản tiểu thuyết, có một người bị vây ở cùng một ngày, vô luận hắn như thế nào tìm đường chết, chờ hắn khi tỉnh lại, đều biết trở lại ngày hôm đó điểm xuất phát, có khả năng hay không, chúng ta chính là loại tình huống này đâu. Lâm Thâm suy tư nói, Vệ Vũ Phu không nói gì, chỉ là chỉ chỉ Lâm Thâm máy truyền tin trên tay. Lâm Thâm lập tức cảm giác thông minh của mình bị nghiền ép, máy truyền tin mặc dù không có tín hiệu, không thể lên tiên vong cũng không biện pháp cùng người khác liên lạc, nhưng mà phía trên thời gian còn tại đi, cũng không có ngừng. Nếu như là bị vây ở cùng một ngày, thời gian cũng cần phải trở về mới đúng. Chương 691. Không đi ra lọt thần miếu. Chương 691. Không đi ra lọt thần miếu. Hai người tại cái này tràn đầy miếu cổ phía trên tinh cầu tìm vài ngày, cũng không có tìm được rời đi phương pháp. Mỗi lúc trời tối, bọn hắn còn phải xem một hồi kinh điển biểu diễn, không muốn xem đều không được. Lâm Thâm có chút hoài nghi, miếu cổ tinh thượng căn bản không có trang bị truyền thống, cái kia tiểu tinh tinh muốn chơi chết bọn hắn, há lại sẽ để cho bọn hắn đào tẩu láo vệ. Ta có một ý kiến, không biết có thể hay không thử một lần. Lâm Thâm trầm ngâm nói cái gì? Vệ Vũ Phu dừng lại nhìn về phía Lâm Thâm có khả năng hay không. Rời đi nơi này trang bị truyền thống, kỳ thực chính là ở đó tiên đình trong. Lâm Thâm chỉ chỉ dạ không bên trong tiên đình đại môn nói ngươi. Đi lên. Vệ Vũ Phu nói lắc đầu liên tục, không được. Nguy hiểm. Bất hủ. Cơ hội ta cũng chính là kiểu nói này, chúng ta tìm tiếp xem đi nếu như thực sự tìm không thấy rời đi nơi này phương pháp cuối cùng cũng chỉ có thể thử một lần con đường này Lâm Thâm cười cười lại nói dù nói thế nào ta cùng vị Tiêu Ngọc Hoàng Thượng đế cũng coi như là quen biết đã lâu hắn vẫn là thủ hộ của ta tiên linh làm gì cũng không thể nhìn ta đi chết đi nếu thật là không được ta còn có thể đọc lên tên thật của hắn để cho hắn đi ra giúp ta lại tìm mấy ngày vẫn là không có đầu mối Lâm Thâm biết mình không thể chờ đợi thêm nữa nhất định phải nghĩ biện pháp mau mau rời đi ở đây tính toán thời gian Ám Vực Liên Tử hiệu quả không sai biệt lắm sắp đạt đến hiệu quả tốt nhất nếu như không thể đi ra ngoài đi tới cơ biến tri địa niết bàn, lại nghĩ song trọng niết bàn khó khăn láo vệ, không có thời gian, không thể đợi thêm nữa, chỉ có thể thử một lần, ta xem nhiều ngày như vậy, phát hiện những cái kia thất bại niết bàn sinh vật, sở dĩ sẽ thất bại, có một nguyên nhân rất trọng yếu là bọn chúng thân thể cơ biến trình độ không đủ cao. người có phát hiện hay không, nơi này niết bàn sinh vật cùng những địa phương khác niết bàn sinh vật có chút khác biệt, trên người của bọn nó, hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo một điểm gốc cặn bọn sinh vật đồ vật, giống như cái kia cửu vĩ ngọc hồ, thân thể nó tuyệt đại bộ phận cũng là tinh thể kết cấu, nhưng mà lỗ thay lại mau nhũn nhũn, số đông thất bại niết bàn sinh vật cũng là giống như nó trên người có những thứ này gốc cắt bọn sinh vật đồ vật. cái kia hoàng kim cự nhân trên thân liền hoàn toàn không có vật như vậy, cho nên hắn thành công. có khả năng hay không, treo lên bậc thềm ngọc quyết định thành bại, cũng không phải đẳng cấp cao thấp, mà là cơ thể cơ biến độ hoàn thành. ta tại siêu cơ hình thái phía dưới, chính là trăm phần trăm cơ biến thân thể, cũng có thể thông qua bậc thềm ngọc. nhưng mà muốn đẩy ra tiên đình đại môn, liền cần có bất hủ cấp sức mạnh mới được. ta chỉ có thể thử một lần, xem có thể hay không lợi dụng ngọc hoàng thượng đế danh hảo giữ cửa cho gọi mở. nếu như gọi không mở, vậy cũng chỉ có thể thỉnh ngọc hoàng thượng đế tự mình tới trước. cuối cùng, thử lại. Còn có. Phương pháp. Vệ vũ phu đột nhiên nói cái gì phương pháp? Lâm thâm nghi ngờ hỏi sơn thần. Ấn ký. Vệ vũ phu chỉ vào lâm thâm cái chăn nói. Lâm thâm trong nháy mắt hiểu rồi vệ vũ phu ý tứ, gật đầu nói, có thể thử một lần. Phía trước hắn tại miếu sơn thần thời điểm, bị sơn thần tại trên chán lưu lại sơn thần Ấn ký, hẳn là chẳng khác nào là được sơn thần thần vị. Mặc dù không biết sơn thần tượng thần đến cùng tại sao muốn làm như vậy, nhưng mà nếu mà có được sơn thần thần vị, chẳng khác nào là tiên đình người. Có phải hay không liền có thể lợi dụng cái thân phận này trực tiếp tiến vào tiên đình đáng tiếc lần trước lấy được Sơn Thần ấn ký, đến ban ngày liền biến mất, sau đó cũng không có lại xuất hiện, đoán chừng là thật sự không còn. Muốn lại lấy tới Sơn Thần ấn ký, còn phải lại đi một lần cái kia Miếu Sơn Thần. Hai người thảo luận một chút, sơ soạn hướng về Miếu Sơn Thần bên kia đi qua, trên đường gặp những cái kia thần miếu, bên trong cũng đều có ánh lửa, nhìn cùng ban ngày rách nát khác biệt, trong đêm tối thần miếu cũng là hoàn chỉnh, có phải hay không những thứ này thần miếu, tại lúc buổi tối, cũng có thể giao phó người khác thần bị. tòa thần miếu này vị cách, rõ ràng so Miếu Sơn Thần cao hơn. Nếu là có thể nhận được tòa thần miếu này thần vị, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn a. Lại đi qua một tòa thần miếu thời điểm, Lâm Thâm không nhịn được nghĩ lấy. Bất quá nghĩ nghĩ, Lâm Thâm vẫn là không dám vào đi, cũng không cần phức tạp hảo. Bọn hắn lần nữa đi tới ngọn núi kia thần miếu thời điểm, quả nhiên thấy trong sơn thần miếu lại khôi phục đêm hôm ấy cảnh tượng. Tượng đất tượng thần là Hoành Mỹ, Bàn Thờ, Lư Hương, ngọn đến, hết thảy đều cùng đêm hôm ấy giống nhau như lúc. Hai người tiến vào trong sơn thần miếu, tượng đất tượng thần hoàn toàn không có phản ứng, thẳng đến Lâm Thâm cùng ngày đó mở dạng đốt lên ba nén hương tắm vào Lư Hương sau đó, sơn thần quả nhiên lần nữa hai mắt tỏa sáng chiếu xạ ở trên thân lâm thâm sơn thần lời kịch cùng đã hơn một lần là giống nhau như lúc bất quá khi hắn hỏi lâm thâm phải chẳng xác nhận lâm thâm không giống lần trước nói như vậy mà là hỏi ngược lại ngươi có phải hay không muốn đem ngươi thần vị cho ta lời vừa nói ra sơn thần rõ ràng sửng sốt một chút ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem lâm thâm nói ngươi biết ngươi không biết ta sao lâm thâm thấy hắn lại có thể cùng mình đối thoại lập tức liền lại nói bản thần tại sao muốn nhận biết ngươi sơn thần cao mày nói hắn không biết ta vậy đã nói rõ lần trước chuyện phát sinh hắn cũng không có ký ức thế nhưng là hắn làm sao lại không có ký ức đâu Lâm Thâm lòng tràn đầy nghi, hoặc ngươi biết cũng tốt, vô luận như thế nào, sơn thần chi vị ngươi nhất định phải đo lấy. Sơn Thần nói ánh mắt ngưng lại, Lâm Thâm lập tức cảm giác cái chán tê dần, phía trên xuất hiện lần nữa huyết sắc sơn hình ấn ký ta cuối cùng có thể giải thoát. Theo thanh âm của Sơn Thần chỉ nghe răng rắc một tiếng, tượng đất tượng thần lần nữa vỡ vụn thành một đống bùn khối thành. Ta đi thử xem. Lâm Thâm nói liền hướng thần miếu bên ngoài đi, muốn rời khỏi thần miếu đi sông bậc tìm ngọc. Thế nhưng là hắn mới vừa đi ra thần miếu đại môn, lại phát hiện chính mình lại trở về trong thần miếu, chẳng những về tới trong thần miếu, nhưng xuất hiện tại thần đàn phía trên nguyên bản tượng đất tượng thần vị trí ta đi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lâm Thâm lập tức hiểu được, để ấn chứng suy nghĩ trong lòng, hắn lao nhanh ra miếu sơn thần, hạ trang lại vô căn cứ về tới trên thần đàn. vô luận Lâm Thâm như thế nào lao ra đều như thế, chỉ cần bước ra miếu sơn thần phạm vi, liền sẽ lập tức bị thúc ép tuấn di trở lại thần đàn phía trên. Nguyên bản còn muốn lấy lợi dụng thần vị tiến tiên đỉnh, hạ trang ngay cả cửa miếu đều không xuất được. Còn tốt núi này thần ấn ký, đến ban ngày liền sẽ tiêu thất, bằng không cả một đời bị vây ở trong miếu sơn thần này, vậy thì quá thảm. Lâm Thâm trong lòng có chút thấp thỏm, sợ xảy ra bất chắc. Cũng may đến lúc ban ngày. Trên chán hắn sơn thần ấn ký liền tự động biến mất, đi ra Miếu sơn thần liền không còn bất kỳ ảnh hưởng gì xem ra là không có đường tắt có thể đi. Lâm Thâm bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi đạp tiên đỉnh chờ đã. Cái kia đạp tiên đỉnh ký pháp, sẽ không phải chính là dùng để đi đầu này bậc thêm một ca. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Chương 692, Lối hỏa giàn thể. Chương 692, Lối hỏa rèn thể những vật này người cũng mang lên, nếu là ở cái này phía sau cửa tìm được rời đi phương pháp, có thể mang ngươi cùng rời đi, chúng ta liền cùng đi. Nếu là không có cách nào mang ngươi cùng đi, Ngươi ngay tại tìm địa phương an toàn chờ ta, chờ đi bậc thềm ngọc con đường này, chờ ta trở lại đón ngươi. Lâm Thâm đem vệ vũ phu có thể dùng tới đồ vật đều lấy trước cho hắn. Vạn Nhất Lâm Thâm tiến vào Tiên Đình Đại môn ra không được, cũng phải để vệ vũ phu có đầy đủ năng lực sinh tồn, có thể đợi đến hắn trở về. Lâm Thâm đã tính toán tốt, nhưng nếu không thể mang vệ vũ phu cùng đi, vậy thì nhất bản sau đó đi tìm Tiểu Tinh Tinh, vô luận như thế nào cũng muốn buộc nó đem vệ vũ phu làm đi ra. Có Ngọc Lệnh bảo hộ, vệ vũ phu lưu tại nơi này hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lâm Thâm tại vệ vũ phu dưới sự hộ tống, hướng về bậc thềm ngọc phương hướng mà đi. Chuyện cổ tích một dạng hình cầu phía trên, tự xưng tiểu tinh tinh màu sắc ốc sen, đang nhàn nhã nằm ở trên tảng đá, sau lưng ốc sen sắc giống như là lung lay ghế dựa tựa như lung lay thực sự là nhảm chẳng a, thật vất vả tới hai cái sống, vẫn là hai cái đáng chết nhân loại, không thể không đem bọn hắn đưa đi bí thần tinh. Tiểu tinh tinh giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, giống như là con rùa xoay người, đem thân thể lật lên, thần sắc cổ quái tự lẩm bẩm, nói đến, bí thần tinh vẫn có một đầu đường ra, cái kia hai cá nhân loại sẽ không sống tiếp chạy lên a. Bất quá tiểu tinh tinh lập tức lại phủ định ý nghĩ này, nên miệng tự nói, xem ra thực sự là lớn tuổi ta vậy mà bắt đầu đang nghi hai cái phi thăng cấp nhân loại tại bí thần tinh phía trên nếu đêm tối tới bí thần phục sinh bọn hắn liền sẽ bị trong nháy mắt giết chết căn bản không có khả năng sống sót coi như bọn hắn hô bí thần nhóm kêu ba ba bí thần não tàn thật coi bọn họ là nhi tử không giết bọn hắn bọn hắn cũng không khả năng nghĩ đến rời đi bí thần tinh duy nhất đường sống tại tiên đỉnh trong coi như nghĩ tới lấy bọn hắn phi thăng cấp cái khác thực lực cũng căn bản không có khả năng đi đến tiên đỉnh trước cổng chính coi như đi lên không có bất hủ cấp sức mạnh cũng không đẩy được tiên đỉnh đại môn tiểu tinh tinh nghĩ tới nghĩ lui kia hai cái nhân loại căn bản không có khả năng còn sống rời đi bí thần tinh chắc chắn là chính hắn quá lo lắng. Lâm Thâm đi tới trước bậc thềm ngọc, có cung và lệnh kia sáng nhiệm hộ. Trong bóng tối sinh vật không dám tới gần nơi này. Trên bậc thềm ngọc tạm thời không có sinh vật đi. Lâm Thâm trực tiếp kỹ năng toàn bộ triển khai, đồng thời cùng lịch mệnh giả hợp thể, cưỡng ép đem tự thân thuộc tính tăng lên, cùng vệ vũ phu lên tiếng chào hỏi, tiếp đó bước lên bậc thềm ngọc. Tại hắn đạp vào bậc thềm ngọc thứ, trong lúc nhất thời, lập tức liền cảm giác cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa kia tựa như là từ da của hắn, thịt, cốt, trong máu bay lên, trong nháy mắt đem hắn toàn thân nuốt mất tại hỏa diễm chi trung. Ngọn lửa kia giống như rèn sắt đồng dạng, thiêu đốt lên hắn mỗi một cái tế bào nếu như không phải tiến nhập trạng thái siêu cơ, trong ngoài đều hồn nhiên một thể, chỉ là ngọn lửa rèn đốt, cũng đủ để đem hắn huyết đục chi khu đốt thành thang cốc. còn tốt có siêu cơ hình thái để cho thân thể của hắn hoàn toàn không có nhược điểm, tại ngọn lửa kia rèn đốt phía dưới, cơ thể của Lâm Thâm cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Và anh, một đạo lôi điện đột nhiên đánh vào trên thân Lâm Thâm, cho dù là siêu cơ hình thái phía dưới, Lâm Thâm vẫn như cũ cảm giác toàn thân tê dợn, kém chút bị đánh hồn bay lên trời ta thao, không đem mệnh cơ triệu hán đi ra cũng không được à? Lâm Thâm phía trước nhìn những sinh vật kia, cũng là đang triệu hán ra mệnh cơ sau đó mới có thể dẫn tới lôi điện. Hắn để cho nghịch mệnh giả tại bên trong thân thể của hắn dung hợp, cũng không có triệu hắn đi ra. Vậy mà một dạng cũng không được, ít nhiều có chút phiền muộn. Cũng may cái này lôi điện sức mạnh cũng không có có thể tổn thương thân thể của hắn, chỉ là để cho hắn cảm giác toàn thân tê dại mà thôi. Quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ, chỉ cần thân thể cơ biến trình độ đầy đủ cao, hỏa diễm cùng lôi điện cường độ kỳ thực không có cao như vậy, nhất bản cấp thể chất không khó tiếp tục chống đỡ. Kỹ năng toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, thể chất của ta mặc dù so nhất bản cấp yếu một ít, nhưng cũng cần phải có thể gánh vác trước mặt hỏa diễm cùng lôi điện. Dọc theo con đường này hỏa diễm cùng lôi điện thể. Ta siêu cơ hóa cùng siêu cấp đúc lại liền có thể phát huy tác dụng cực lớn, đem thân thể của ta đúc lại đến cực cao cường độ. Chỉ cần đối phó phía trước một lớp này, liền khẳng định có thể đi lên. Lâm Thâm đã sớm dự định tốt hết thảy, nhấc chân muốn đi trên tầng thứ 2. Thế nhưng là một bước này lại giống như gánh vác lấy vô tận áp lực, kém chút không thể đi lên, khó trách ngay cả những tia nghiệt bản sinh vật đều đi chậm như vậy, thêm ngọc này giống như là có cường lực dính được cây, chân cách bậc thềm ngọc càng xa, phía dưới áp lực cũng liền càng mạnh. Lâm Thâm tâm niệm khẽ động, lấy sóng bước từ thái đi lên. Lửa sóng bước vừa ra, Lâm Thâm lập tức cảm giác dưới chân hấp lực đại giảm nhưng mà đi lên thứ hai cái bậc thang sau đó, lâm thâm cảm giác ngọn lửa trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn, bốn phía trong hư không hiện ra lôi điện cũng trở nên càng nhiều, từng đạo lôi điện giống như là nhận lấy hấp dẫn giống như kết nối tại trên thân thể hắn, kéo dài điện giật lấy cơ thể của lâm thâm. vệ vũ phu cong lâm thâm ba lô, lui ra một khoảng cách, xa xa nhìn xem đi lên bậc thềm ngọc lâm thâm, Mập tử cũng từ trong túi đeo lưng bò ra, đứng tại vệ vũ phu trên lưng, cũng nhìn qua tại trên bậc thềm ngọc đi lại lâm thâm. trên thân lâm thâm hỏa diễm bốc lên, lôi điện thỉnh thoảng đập nện ở trên người hắn, như thế lôi hỏa đàn sen phía dưới đã thấy không rõ lắm thân hình của hắn. Vệ Vũ Phu cao mày, dường như là vô cùng lo lắng, khủng bố như vậy hỏa diễm cùng lôi điện, không biết Lâm Thâm có thể hay không đánh được. Cho dù là hắn, lần này cũng không có lòng tin. Con đường kia, dù sao cũng là liền nhất bản sinh vật cũng rất khó đi hết lộ. Mấu chốt là cơ thể của Lâm Thâm không có cách nào giống nhất bản giả như thế tiến hóa, cũng không thể tấn thăng bất hủ, đây mới là nguy hiểm nhất. Nhìn như hung hiểm và phần, nhưng mà trên thực tế Lâm Thâm tình huống cũng không có nhìn bết bát như vậy. Tại dạng này hoàn cảnh ở trong, siêu cơ văn có thể hấp thu thế giới chi lực kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng trình độ đậm đặc thế giới chi lực bị hút vào Lâm Thâm bên trong thân thể chẳng những cung cấp quần quần không dứt năng lượng, còn gia chỉ Lâm Thâm cường độ thân thể. Có nồng độ cao thế giới chi lực trèo chống, siêu cơ hóa cùng siêu cơ trọng chú cũng đã nhận được tăng cường, hỏa diễm cùng lôi điện đối với Lâm Thâm thân thể tổn thường, bị nhanh chóng chữa trị. Lướt sóng bước từng bước từng bước đi lên, một bước một bậc thang, mỗi cái nấc thang hấp lực đều biết trở nên mạnh mẽ, mà lướt sóng bước sức mạnh cũng tại từng bước tăng lên, vậy mà cùng nấc thang hấp lực đạt đến một loại vi diệu cân bằng, để cho Lâm Thâm đi cũng không có như vậy tổn sức, thậm chí so số đông niết bản sinh vật đi nhanh hơn một điểm. Nhưng mà đi gần một nửa sau đó, Hỏa diễm cùng lôi điện sức mạnh liền đã vượt qua cơ thể của Lâm Thâm đủ khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất, huy hoàng ngân sắc tinh thể thân thể bên trên bắt đầu đỏ lên phát nhiệt, từng đạo nhỏ xíu vết dạng tại trên thân thể của hắn lan tràn. Còn tốt siêu cơ trọng chú đầy đủ ra sức, nhanh chóng chữa trị tổn thương thân thể. Vẫn chưa đi đến một nửa, cơ thể của Lâm Thâm đã bị ngọn lửa cùng lôi điện rèn đốt tựa như một khối sắp hòa tan pha lê giống như óng ánh trong suốt, tản ra quỷ dị ngân sắc lưu quang. Chương 693 Thiên Truy Bách luyện đạp Tiên Đỉnh Chương 693 Thiên Truy Bách luyện đạp Tiên Đỉnh bậc thêm ngọc hỏa diễm cùng lôi điện vốn là vì nhất bản sinh vật tiến hóa bất hủ sử dụng lâm thâm một cái phi thăng cấp cứng ép leo lên bậc thêm ngọc đã nhận lấy cái này vốn nên là nhất bản cấp sinh vật mới có thể tiếp nhận tỷ lệ có thể đi đến như thế độ cao đã là nghe giận cả người sự tỉnh nếu không phải nắm giữ siêu cơ hình thái chỉ sợ khi đi lên đạo thứ nhất bậc thêm ngọc giáp sát phía dưới huyết nhục chi khu liền đã bị đốt thành than liệt hỏa đốt người tắm rửa lôi điện lâm thâm từng bước một tiến lên cơ thể tại bị hao tổn cùng chữa trị ở trong nhiều lần biến hóa toàn bộ thân thể giống như là một khối đốt đỏ bừng khối sát bị lôi hỏa nhiều lần dèn đốt khi lâm thâm đi đến một nửa cánh trái cơ thể tầng ngoài đã bắt đầu hòa tan, sắt lỏng tầm thường chất lỏng từ trên người nhỏ xuống. dù cho có kỹ năng thiên phú cùng lịch mệnh giả cực lớn gia trì, cơ thể của lâm thâm vẫn còn có chút gánh không được, siêu cơ trọng chú đã không kịp hoàn toàn chữa trị hắn bị tổn thương thân thể. cũng may đến lúc này, siêu cơ hóa cuối cùng đã tới để ngội giai đoạn, cơ thể của lâm thâm đột nhiên cực tốc hạ nhiệt độ, màu trắng hơi nước từ trên thân lâm thâm bay lên. thế nhưng là ở đó ngọn lửa kinh khủng cùng lôi điện phía dưới, bạch khí trong nháy mắt bốc hơi. cơ thể của lâm thâm tại gặp hỏa diễm cùng lôi điện song trọng rèn phía dưới, bản thân cường độ đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Nằm trong loại trạng thái này siêu cơ hình thái, cường độ cao, ngay cả phần lớn nhất bản sinh vật cũng khó có thể cùng sánh ngang. Thế nhưng là lâm thâm tiếp tục đi lên không bao lâu, cơ thể vậy mà lần nữa bắt đầu hòa tan, siêu cơ trọng chú tốc độ chữa trị rất nhanh liền theo không kịp hòa tan tốc độ. Lâm thâm cắn răng một cái, cưỡng ép lần nữa mở ra siêu cơ hóa. Dưới tình huống bình thường, vừa mới mở ra một lần siêu cơ hóa hơn nữa siêu cơ hóa tác dụng còn không có phong thích, không có khả năng lần thứ hai mở ra siêu cơ hóa năng lượng trong thân thể cũng ứng không có khả năng cùng lên. Thế nhưng là tại thêm ngọc này phía trên, siêu cơ văn hấp thu thế giới chi lực đã nhiều đến để cho cơ thể của lâm thâm không chứa được tiêu hao thế giới chi lực xa xa thấp hơn hấp thu thế giới chi lực số lớn thế giới chi lực trầm tích tại lâm thâm bên trong thân thể nhiều đến năng lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh để cho hắn mở ra lần thứ hai siêu cơ hóa siêu cơ hóa trạng thái dưới lần nữa siêu cơ hóa cường độ đã phi thường khủng bố cơ thể lần nữa lấy được tăng cường hơn nữa siêu cơ hóa mới chỉ là mới vừa mở ra cùng siêu cơ trọng chú phối hợp xuống bị tổn thương thân thể trọng tân lấy được chữa trị lâm thâm cướp bộ không ngừng từng bước từng bước đi lên cả người đều đắm chìm trong lôi điện cùng hỏa diễm chi trùng giống như một đoàn đi lại lôi hỏa vệ vũ phu đã không nhìn thấy lâm thâm thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy một đoàn không ngừng biến ảo chói mắt quang hoa, hỏa diễm cùng lôi điện cùng lâm thâm trên người huy hoàng tia sáng đan vào một chỗ, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Vệ Vũ phu mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia quan đoàn, con mắt bị tia sáng đâm vẫn luôn không ngừng mà rơi lệ. Cơ thể của Lâm Thâm lần nữa bắt đầu nhỏ xuống giống như hòa tan sắt lỏng tầm thường chất lỏng, một giọt một giọt rơi vào trên bậc thềm ngọc, tiếp xúc đến bậc thềm ngọc một sát na, nương kết thành màu thủy ngân tinh thể. Lâm Thâm biết mình không thể ngừng, nếu dừng lại, lướt sóng bước tính liên tục kết thúc, hắn tại thềm ngọc này phía trên, liền một bước cũng đi không được. Gắng gượng sắp sụp đổ cơ thể, Lâm Thâm trong đầu không ngừng mà nói thầm Ngọc Hoàng Thượng Đế Tôn Tên tên đầy đủ. Nếu thân thể của hắn không chịu nổi, liền sẽ lập tức hô lên Ngọc Hoàng Thượng Đế Tôn Tên. Cũng may cơ thể của Lâm Thâm vẫn là chống được lần thứ hai siêu cơ hóa hoàn thành, siêu cơ hóa tiến nhập trạng thái để ngội. Nguyên bản sắp hòa tan thân thể, trong nháy mắt nguội xuống, Lâm Thâm cả cơ thể đều tản ra một bạc thánh huy, trong lúc phát tay, trên thân đều có như thủy ngân ngân quang đang lưu động. Bây giờ cường độ thân thể của hắn đã vượt xa phi thăng giả, thậm chí vượt qua anh giả, hỏa diễm cùng xét đánh lần thứ hai thể để cho hoàn thành siêu cơ hóa cùng đúc lại siêu cơ hình thái, đặt đến hắn đẳng cấp này vốn không nên có cường độ. Lâm Thâm trước đây phán đoán cũng không hoàn toàn chính xác, cơ thể cơ biến độ hoàn thành cố nhiên là leo lên bậc thêm ngọc trọng yếu cơ sở, nhưng mà niết bàn thuộc tính cũng đồng dạng là không thể thiếu điều kiện. Siêu cơ hình thái phía dưới, cơ thể của Lâm Thâm đã đầy đủ hả mỹ, đáng tiếc hắn lại không có niết bàn thuộc tính gia trì, toàn bộ nhờ cơ thể trọi cứng lấy đi tới, hỏa diễm cùng lôi điện đối với hắn cơ thể tạo thành tổn thương thực sự quá lớn. Bậc thêm ngọc còn có gần một nửa mới có thể đến tiên đỉnh đại môn. Thế nhưng là Lâm Thâm lần thứ hai siêu cơ hóa tăng cường qua cơ thể, vậy mà lần nữa bắt đầu biến mềm hòa tan có thể hay không lại tới một lần nữa. Chỉ cần lại tới một lần nữa, ta liền có thể đi đến Tiên Đỉnh trước cổng chính. Lâm Thâm cắn răng, lần nữa mở ra siêu cơ hóa. Thân thể của hắn đã đã trải qua hai lần siêu cơ hóa duy trì loại trạng thái này liền cần số lượng cao năng lượng, lần nữa mở ra siêu cơ hóa tiêu hao năng lượng, đã không cách nào tính toán. Siêu cơ Văn Thu nạp đại lượng thế giới trí lực, trong nháy mắt cơ hồ liền bị rút sạch. Siêu cơ hóa ngạnh sinh sinh lần nữa bị mở ra ánh sáng chói mắt cũng theo đó lấp lè. Lâm Thâm bước ra một bước, ngọn lửa trên người cùng lôi điện chập trần như hoa nhanh. Nhanh, chỉ còn lại mười mấy cấp. Vệ Vũ Phu ánh mắt đã sưng đỏ sắp không mở ra được, trên mặt cũng là nước mắt, thế nhưng là hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên bậc thềm ngọc từng bước một đi về phía trước chói mắt quan đoàn. Trên thực tế hắn cũng không thấy được gì, con mắt sớm đã bị ánh sáng chói mắt cho đâm hoa, nhìn cái gì cũng là bóng trống. Siêu cơ văn không ngừng mà hấp thu thế giới chi lực, thế nhưng là hấp thu tiến vào thế giới chi lực, cơ hội đều nhanh muốn theo không kịp lần thứ 3 siêu cơ hóa tiêu hao. Có tốt, tại năng lượng sắp cung ứng không được phía trước, lần thứ ba siêu cơ hóa cuối cùng hoàn thành. Sau khi cực tốc để nguội, lâm thâm thân thể vậy mà hiện ra một loại màu đen mặt kính trạng thái đó cũng không phải chân chính màu đen, mà là ngân sắc tinh thể điệp ra tới trình độ nhất định, tạo thành một loại sấp xỉ tại đen màu sắc. Liên tượng như nhìn trong suốt thủy, khi nước sâu tới trình độ nhất định, liền sẽ lộ ra màu xanh đậm thậm chí là màu đen đã cơ hồ hóa thành thực chất hỏa diễm cùng lôi điện, ăn mòn cơ thể của lâm thâm, dĩ nhiên khiến cái kia hắc tinh tầm thường thân thể lần nữa giống cục sắt nung đỏ, bắt đầu nhỏ xuống sắt lỏng. Lâm thâm đã bất lực tái sử dụng lần thứ tư siêu cơ hóa thế giới chi lực đã theo không kịp tiêu hao có thể duy trì tam trọng siêu cơ hóa đã cô hết sức chỉ có thể cắn răng đi lên trên thân mỗi một giọt sắt lòng nhỏ xuống đều để thân thể của hắn run lên chỉ còn lại bảy đạo nấc thang lâm thâm ánh mắt đều biến có chút mơ hồ đó là bởi vì tầng ngoài giáp sát hòa tan đã mất đi thông suốt hiệu quả mơ hồ hắn ánh mắt một bước hai bước ba bước bốn lâm thâm trên người sắt lòng giải xuống khi hắn đạp vào nấc thang cuối cùng đi tới tiên đỉnh trước cửa thời điểm tất cả lôi điện cùng hỏa diễm đều biến mất không thấy vệ vũ phu đã sưng đến chỉ còn lại một kẽ hở con mắt cuối cùng thấy rõ ràng lâm thâm thân ảnh vậy đơn giản đã không thể dùng người cái chữ này để hình dung Giống như một khối bị nung chảy hình người khối sắt, trên thân không ngừng mà nhỏ xuống lấy sắt lỏng. Sắt lỏng rơi trên mặt đất, lập tức biến thành thâm thúy hình giọt nước tinh thể màu đen, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Chương 694: Vào tiên đỉnh. Chương 694: Vào tiên đỉnh. Vệ Vũ Phu nhìn hoảng sợ run rẩy, cơ thể thụ thương đến loại trình độ này, còn có thể tiếp tục chống đỡ, phi thang giả ở trong chỉ sợ cũng chỉ có lâm thâm. Lâm Thâm đứng tại tiên đỉnh trước cổng chính, tam trọng siêu cơ hóa bởi vì thế giới chi lực theo không kịp tiêu hao đã tự động giải trừ, siêu cơ hình thái không dám giải trừ, siêu cơ văn còn tại hấp thu siêu thế giới chi lực. Siêu cơ trọng chú chậm chạp chữa trị thụ thương cơ thể. Không có lôi hỏa gia trì, siêu cơ văn hấp thu thế giới chi lực tốc độ trở nên chậm rất nhiều, không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác siêu cơ trọng chú tốc độ chữa trị biến đặc biệt chậm chạp. Một hồi lâu, cơ thể của Lâm Thâm mới khôi phục hơn phân nửa, giáp sắc cũng dần dần khôi phục vốn nên nên có bộ dáng. Kỳ quái là, giáp sắc cùng cơ thể của siêu cơ hóa vẫn là loại kia đen bạc chi sắc, cũng không có khôi phục phía trước tinh khiết ngân sắc. Trong tình huống không có siêu cơ hóa, Lâm Thâm vẫn như cũ có thể cảm thấy, cường độ thân thể của mình vượt xa bình thường bây giờ không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, cơ thể khôi phục hơn vẫn nữa, hắn liền đưa tay đặt tại tiên đỉnh trên cửa, toàn lực thôi động đại môn đáng tiếc, như chính hắn dự liệu một dạng, đại môn không nhúc nhích tí nào. bất hủ cấp sức mạnh mới có thể đẩy ra tiên đỉnh đại môn, căn bản không phải lực lượng bây giờ của hắn có thể dung chuyển. cho dù phía trước bởi vì tử phấn trưởng thành, lực lớn vô cùng khế ước cho hắn cung cấp không ít sức mạnh thuộc tính, nhưng là cùng bất hủ cấp sức mạnh so sánh, trên lệch vẫn như cũ lớn đến có thể bỏ qua không tính. thấy mình đẩy không mở đại môn, lâm thâm chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, hướng về phía đại môn hô, ta cùng với ngọc hoàng đại đế giao tình, chuyến tới để thăm hỏi. Còn xin mở ra môn hộ để cho ta đi vào. Lâm Thâm lời này cũng là lời thật, Ngọc Hoàng Đại Đế là hắn thủ hộ tiên linh, giao tình chính xác không giống bình thường tâm hậu Bất quá tiên đình bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại sẽ tin tưởng hay không, cũng không phải là Lâm Thâm có thể khống chế. Nếu là người ở bên trong không để ý hắn, cái kia Lâm Thâm cũng chỉ có thể kêu lên Ngọc Hoàng Đại Đế to tên, đem hắn triệu hoán đi ra. Lâm Thâm chờ trong chốc lát, lại nghe không đến một điểm âm thanh, thế là lại hô mấy lần, vẫn không có người nào ứng hắn xem ra chỉ có thể đem Ngọc Đế gọi ra. Trong lòng Lâm Thâm phiền muộn, thủ hộ tiên linh chỉ có thể triệu hoán một lần sau đó liền sẽ không có cơ hội sử dụng, trừ phi hắn còn có thể tìm được cái kia năm kiện tế hắn. Lúc trước hắn cũng không có đem thủ hộ tiên linh nhìn như thế nào trọng yếu, thế nhưng là nhìn nhiều như vậy bất hủ sinh vật xông vào tiên đình trong, lại chỉ được tiên binh thần vị, liền có thể tưởng tượng, vị tiêu ngọc đế thế lực như thế nào kinh khủng. Tiên đình trong tùy tiện một cái tiểu tốt cũng là bất hủ sinh vật, Ngọc Hoàng đại đế mạnh đến loại trình độ nào? Lâm Thâm bây giờ căn bản không tưởng tượng ra được đang lúc Lâm Thâm muốn đọc lên Ngọc Đế tôn tên thời điểm, lại nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cái kia tiên đại môn vậy mà từ từ mở ra vậy mà thật sự mở. Lâm Thâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất vệ vũ phu gặp vệ vũ phu gật đầu lâm thâm lúc này mới hướng về mở ra tiên đỉnh chi môn đi đến tiên đỉnh trong cánh cửa mây mù nhiễu ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong có cái gì lâm thâm đi vào sâu đại môn tiên đỉnh chi môn chính mình lại chậm rãi đóng lại đem hai thế giới ngăn cách ra nhìn xem lâm thâm vậy mà dạng này đi vào tiên đỉnh chi môn lập tức có một người thân đôi rắn miết bàn sinh vật mạnh mẽ xông lên bậc thềm ngọc gắng chịu đựng lấy vượt qua lôi hỏa tẩy lễ đi tới tiên đỉnh trước cổng chính học lâm thâm dáng vẻ hướng về phía đại môn hô ta cùng với ngọc hoàng đại đế cũng là Hắn lời nói không nói xong, một đạo giống như là chân long giữ tận màu tím lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn điện thành cho bụi, lập tức bị hù rất nhiều quỷ bí sinh vật cũng là trong lòng run lên. Lâm Thâm đi vào tiên đình trong, lại chỉ gặp mây mù nhiễu, một đầu đốn lượn khúc chiết, tựa như hành lang một dạng ngọc kiều đập vào mắt kiếm. Bốn phía vân hải sôi trào, trên không mây mù nhiễu, ngọc kiều tại trong biển mây giống như dao long đồng dạng lên chập trùng trận chiến, một mực kéo dài đến phương xa, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Ngoại trừ ngọc này cầu, Lâm Thâm cũng không có nhìn thấy đỉnh đại lâu Quỳnh lâu Ngọc Vũ, cùng hắn lần trước đi tiên đình hoàn toàn khác biệt, tựa như căn bản cũng không phải là cùng một cái chỗ. Những cái kia tại lúc trước hắn tiến vào bất hữu sinh vật, vậy mà cũng không thấy bóng dáng, xung quanh ngay cả một người cũng không có kỳ quái, làm sao lại không có một ai, ít nhất nên có cái tiếp đại a. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, hắng giọng một cái, hướng về phía Vân Hải Hồ, ta muốn bay kiến Ngọc Đế, không biết nên đi đến nơi nào. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Lâm Thâm lại hỏi mấy lần, vẫn không có ai bất kỳ thanh âm gì trả lời hắn. Lần này Lâm Thâm đợi đã lâu, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, không thể làm gì khác hơn là dọc theo ngọc kiều đi lên phía trước, ở đây cũng chỉ có một con đường như vậy, cũng không cần lo lắng sẽ đi sai. Lâm Thâm dọc theo Ngọc Tiểu một đường đi lên phía trước, cước bộ càng chạy càng nhanh, Ngọc Kiều so với hắn trong tưởng tượng còn dài hơn, Lâm Thâm đã toàn lực tại Ngọc Tiểu phía trên chạy vội, vọt lên nửa ngày quan cảnh, lại như cũ không thấy Ngọc Tiểu phần cuối, cũng không có thấy những thứ khác kiến trúc. Lấy Lâm Thâm tốc độ bây giờ, thời gian lâu như vậy, liền xem như cự hoàn tình khổng lồ như vậy tinh thể, cũng nên lượn quanh một vòng, làm sao vẫn không có đi đến Ngọc Tiểu phần cuối. Lâm Thâm không khỏi ngừng lại, đứng tại Ngọc Tiểu một cái so sánh cao vị trí quan sát xung quanh, nhưng vẫn là không thấy gì cả, liền lúc tới tiên đỉnh đại môn đều không thấy được đứng tại Bạch Ngọc lan can bên cạnh, Lâm Thâm nhìn một chút phía dưới Vân Hải, Cái này vừa nhìn một cái, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia vân hải lăn lộn ở giữa, phía dưới vòm cầu như ẩn như hiện, ở đó vòng cầu phía trên, có một cái thân hình theo vân hải lăn lộn khẽ đung đưa, rõ ràng là một cái dán tại vòm cầu ở giữa thi thể. Lâm Thâm cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện đó cũng không phải cái gì thi thể, mà là một tòa trông rất sống động bạch ngọc pho tượng. Bạch ngọc pho tượng điêu khắc là một cái tựa như tiên nữ một dạng nhân vật, vốn là trông rất đẹp mắt, thế nhưng là bị dây đỏ cổ, dán tại vòng cầu ở giữa, tại trong mây mù lập lòe, đến là có chút dọa người nơi này tại sao cùng thần miếu một dạng, cũng là chút quỷ gì đồ chơi. Lâm thâm trong lòng hơi động, đi đến những thứ khác vòm cầu chỗ hướng xuống nhìn quanh. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, mỗi một cái vòm cầu chỗ, đều treo một tôn bạch ngọc pho tượng, mỗi cái bạch ngọc pho tượng điêu khắc người đều không giống nhau. Có chút dài cùng nhau cái gì, có chút xinh đẹp như hoa, chỉ là vô luận điêu khắc tốt bao nhiêu nhìn, ở loại địa phương này treo, đều biết khiến người ta cảm thấy có chút khiếp người ngọc tiểu không biết dài bao nhiêu, nhưng mà cách mỗi mấy trăm mét liền sẽ có một cái vòng cầu, đoạn đường này xuống không biết có bao nhiêu cái vòng cầu, nếu là mỗi cái vòm cầu phía dưới đều treo cái bạch ngọc pho tượng, cái này cần có bao nhiêu à? Là ai nhàm chán như vậy, đem nhiều như vậy bạch ngọc pho tượng treo? ở ở đây, lâm thâm ánh mắt phức tạp, hắn cũng không dám dây vào những cái kia bạch ngọc pho tượng, sợ sẽ giống như trong thần miếu tượng đất tượng thần đồng dạng, phát động một loại nào đó cấm kỵ ở đây nhìn thế nào cũng không giống là ta từng đi qua thiên đỉnh. đến cùng là chuyện gì xảy ra? lâm thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không thể ở chỗ này chờ, chỉ có thể tiếp tục dọc theo ngọc tiểu hướng phía trước bu đầu chương 695 cổ miếu nếp bàn, chương 695 cổ miếu nếp bàn, không biết ngày đêm đi lên phía trước, lâm thâm đã bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào quỷ đả tường vòng lẩn quẩn bên trong lấy tốc độ của hắn, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, y nguyên còn tại Ngọc Kiều phía trên, căn bản không nhìn thấy phần cuối, đổi ai tới đều tưởng rằng tại chỗ quay tròn. Thế nhưng là Ngọc Kiều cũng chỉ có một con đường, nếu thật là một cái vòng, vậy hắn hẳn là sẽ đi trở về đại môn bên kia mới đúng. Dưới đường đi tới, cũng không có nhìn thấy đại môn, Lâm Thâm chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Khi hắn đi đến sắp hoài nghi nhân sinh, Ngọc Kiều vậy mà chấm dứt cầu kia, thật chỉ là đơn phần dài mà thôi. Lâm Thâm nhìn thấy Ngọc Kiều phần cuối xuất hiện một tòa bạch ngọc lâu, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. May mắn lúc trước hắn không có nếm thử đi trở về bằng không còn phải lãng phí thời gian tại Ngọc này phía trên cầu. Lâm Thâm đi đến Bạch Ngọc lâu phía trước, phát hiện Ngọc tiểu phần cuối cũng chỉ có như thế một tòa Bạch Ngọc lâu, lầu ba mặt cũng là vân hải, cũng không còn được khác. Bạch Ngọc lâu không biển không bản số, trước cửa cũng không có nửa chữ, Lâm Thâm hô vài tiếng, trong lâu cũng không có ai đáp ứng. Nói một tiếng đắc tội, Lâm Thâm đưa tay thận trọng đẩy ra Bạch Ngọc lâu môn, một tia nắng sớm từ môn nội chiếu đi ra. Lâm Thâm nhìn thấy bên trong cửa cảnh tượng, lại là lập tức ngây dại ở đó môn nội, lại là núi non sông ngòi, mặt trời lặn trời chiều, dáng chiều có trắng, trùng ngư hễ. Thế này sao lại là cái gì Bạch Ngọc lâu? rõ ràng chính là nhân loại mẫu tinh cảnh tượng Lâm Thâm có chút khó có thể tin đóng cửa lại ngừng hai giây lần nữa đẩy cửa ra nhìn thấy vẫn là mặt trời lặn dư huy không phải trong lâu bài biển Lâm Thâm thử nghiệm đi vào kém một bước Lâm Thâm liền đi tới bờ sông quay đầu lại nhìn nhưng không thấy đạo kia ngọc môn càng không có bạch ngọc lâu bay đến giữa không trung dò xét bốn phía Lâm Thâm kinh ngạc phát hiện ở đây vậy mà cách hắn ra đời huyền điệu căn cứ không xa hướng về huyền điệu căn cứ phương hướng bay đi không bao lâu liền thấy quen thuộc người cùng kiến trúc thật sự trở về Lâm Thâm lặng lẽ trở về một chuyến lao ra người nào cũng không có kinh động chỉ là nhìn mấy lần tiếp đó liền trực tiếp rời đi đi thiên thành người nhà họ vệ đều rất nghi hoặc lâm thâm cùng vệ vũ phu rõ ràng đi không gian dưới đất chỉ có chấn mà sảnh con đường này có thể đi ra như thế nào lâm thâm là từ bên ngoài trở về lâm thâm đem hắn cùng vệ vũ phu gặp phải sự tình nói một lần nghe vệ ra đám người trợn mắt hốt mồm lâm thâm nói cho vệ trưởng thành, hắn cần đi trước niết bàn tiếp đó lại đi huyết hải nơi đó tìm tiểu tinh tinh tính số sách đem vệ vũ phu nhận về tới lâm thâm đã coi là tốt hắn có thể lợi dụng đồng hồ đeo tay máy móc đi cái kia có kim phật tự thần bí tinh cầu sau khi trong cổ miếu niết bàn lại lợi dụng đồng hồ đeo tay máy móc trở về mẫu tinh đem vệ vũ phu cứu ra sau đó hắn vẫn là có thể lợi dụng chiếu trăng tròn rời đi mẫu tinh cũng sẽ không bị vây ở chỗ này chỉ sợ vệ vũ phu tại cái quỷ dị tinh cầu bên trên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lâm thâm là một khắc đồng hồ cũng không dám chậm trễ trực tiếp chuyển tống đi cổ miếu tinh cùng hắn nghĩ một dạng lợi dụng đồng hồ đeo tay máy móc đi tới cổ miếu tinh là có kim phật tự lâm thâm tìm được siêu độ đại sư lấy được hắn cho phép sau đó lần nữa lẻn vào đáy nước cổ miếu đi tới lao thiết nói tới cái kia chậu than phía trước lâm thâm mở ra siêu cơ hình thái lấy ra một cái tạo thần chứng không chút do dự liền nuốt xuống. Tiếp đó nhảy vào chậu than bên trong. Thuyết tiến hóa tự động vận chuyển, lập tức cảm giác thể nội như có một khối năng lượng kỳ dị giống như như nước suối tuôn ra, cuồn cuộn không dứt hướng chạy toàn thân đồng thời trong chậu than năng lượng cũng tràn hướng thân thể của hắn, rõ ràng là thiêu đốt hỏa diễm, lại cảm giác không thấy một kia nhiệt lượng, ngược lại có chút băng đá lạnh lạnh. Trong chậu than hỏa diễm, đem Lâm Thâm cả người đều bao bọc tại hỏa diễm chi trùng, Lâm Thâm lại cảm giác cơ thể giống như là ngâm vào trong nước đá, toàn thân đều không nói được thanh lương. Thuyết tiến hóa tự động vận chuyển, giáp sắt cũng tự động hiện lên, Lâm Thâm tính tâm hấp thu hai người năng lượng, chờ đợi cơ thể tiến vào trạng thái niết bàn. Nếu tiến vào trạng thái niết bàn, cơ thể của Lâm Thâm liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, như thế nào tại loại trạng thái kia bảo trì nhân tính, cuối cùng trở lại thân người, là niết bàn mổ chốt. Châu than năng lượng không ngừng mà bị hút vào bên trong thân thể, thể nội viên kia tạo thần chứng năng lượng cũng tại không ngừng mà phân giải dung nhập thân thể của hắn. Thế nhưng là Lâm Thâm cũng không có cảm thấy người khác nói kịch liệt biến hóa, cũng không có cảm giác ý thức của mình chịu ảnh hưởng. Bình thản. Lâm Thâm vậy mà chỉ cảm thấy bình thản, hai loại năng lượng tại loại này bình hòa trạng thái dưới Không ngừng mà dung nhập vào trong thân thể hắn ám vực liên tử công hiệu quả nhiên lợi hại. Vậy mà có thể dễ dàng như vậy đem hai loại thuộc tính sức mạnh hòa vào một thân. Lâm Thâm cho là đây là ám vực liên tử công hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần qua Lâm Thâm cảm giác không được bình thường. Bắt đầu hắn còn có thể cảm thấy năng lượng trong thân thể biến tràn đầy đứng lên, thế nhưng là cơ thể lại vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Thâm vốn cho rằng là năng lượng còn không có tích lũy đến cơ thể có thể niết bàn trình độ, thế nhưng là thẳng đến trong thân thể tuôn ra năng lượng bắt đầu giảm bớt, thân thể của hắn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn không có cần nhất dấu hiệu đây là cái tình huống gì. Lâm Thâm kinh ngạc phát hiện, tạo thần chứng phân giải ra ngoài năng lượng đã sắp khô cạn, thân thể của hắn vẫn là không có tiến vào trạng thái niết bàn cái này không đúng à. Ta tại sao không có niết bàn? Lâm Thâm cảm nhận được trong chậu than truyền đi năng lượng cũng tại giảm bớt, lập tức có chút luống cuống. Lúc trước hắn nhìn qua rất nhiều tiền nhân niết bàn kinh nghiệm tâm đắc, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói qua có tình huống như vậy. Thẳng đến trong chậu than hỏa diễm dập tắt, cơ thể của Lâm Thâm vẫn không có một tơ một hào biến hóa. Hắn có thể cảm thấy, trong chậu than năng lượng cùng tạo thần chứng năng lượng chính xác dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, thế nhưng là những năng lượng kia lại không có để cho hắn tiến vào trạng thái bàn. Lâm Thâm từ trong chậu than đi ra, trong chậu than hỏa diễm đã hoàn toàn dập tắt. Lần nữa nhóm lửa không muốn biết tới khi nào. Coi như chậu than một lần nữa nhóm lửa, thuộc tính cùng bây giờ cũng không đồng dạng. Hắn đã hấp thu hai loại thuộc tính nhất bản chi lực, không có khả năng lại hấp thu loại thứ ba. Lâm Thâm lòng tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận nghiên cứu thuộc tính của mình, chính xác vẫn là phi thăng cấp, thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có thu được nhất bản thuộc tính. Trăm tư sau một hồi lâu, Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính chất. Hắn tại trên bậc thềm ngọc chịu lôi hỏa thể, mặc dù thuộc tính không có biến hóa, thế nhưng là siêu cơ hình thái cùng giáp xác lại xảy ra một chút biến hóa có khả năng hay không chính là loại kia biến hóa để cho thân thể của hắn xảy ra vấn đề cho nên mới không thể nếp bàn lâm thâm giải trừ siêu cơ hình thái muốn mạo hiểm thử một chút có thể hay không tại dưới trạng thái bình thường mới có thể nếp bàn kết quả vẫn như cũ dưới tình huống bình thường hắn vẫn là không có nếp bàn cơ thể một chút phản ứng cũng không có chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là thuyết tiến hóa vấn đề sai bản thuyết tiến hóa không có phía sau bộ phận cũng là chính ta lục loại tu hành không phải là bị kẹt ở đây đi lâm thâm khóc không ra nước mắt hắn vậy mà không thể nếp bàn suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng coi như thuyết tiến hóa có vấn đề Hắn hấp thu cả hai niết bàn chi lực, trong đó còn có một loại là bất hủ chi địa sức mạnh, coi như không có tu luyện tiến hóa thuật, cơ thể cũng nên có phản ứng mới đúng. Hiện tại hắn cơ thể một điểm phản ứng cũng không có, đây tuyệt đối không bình thường, chắc chắn là cơ thể xảy ra vấn đề. Chương 696, quá mạnh cũng là buồn dầu. Chương 696, quá mạnh cũng là buồn dầu. Làm, làm, làm. làm. Lâm Thâm một đao tiếp lấy một đao chém vào trên người mình, một bên chặt còn một bên nhạt đầu góc của hắn không có hư mất, cũng không phải bởi vì không thể niết bàn mà cam chịu, mà là bởi vì hắn cuối cùng phát hiện vì cái gì mình không thể niết bàn. Cường độ thân thể của hắn cùng hắn thuộc tính xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, độ cứng thuộc tính cùng tính bền dẻo thuộc tính chỉ số đều cùng trước đó một dạng, nhưng mà thực tế cường độ nhưng lại xa xa không ngừng. Chính hắn một kích toàn lực, vậy mà không có cách nào tại hắn trên thân thể máu thịt lưu lại vết thương, tối đa cũng liền lưu lại một đạo vết đỏ. Phải biết hắn dùng thế nhưng là cặn bã đao, vẫn là dùng cặn bã đao kỹ. Liên nhất bản sinh vật cơ thể, cũng đỡ không nổi cặn bã đao rằng coi thường, lực tàn phá như vậy, ngay cả da thịt của hắn đều không gây thương tổn được, cường độ thế này, như thế nào có thể chỉ là trên thuộc tính biểu hiện ra một chút như vậy chỉ số. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng Tại trên bậc thềm ngọc thời điểm, Lôi Hỏa đối với hắn cơ thể nhiều lần tẩy lễ, cường hóa cường độ thân thể của hắn. Nhưng là bởi vì hắn chỉ là một cái phi thăng giả, mà Lôi Hỏa sức mạnh lại là nhằm vào sắc bất hữu nhất bản sinh vật cùng bất hữu sinh vật, cho nên thân thể của hắn lấy được vượt qua phi thăng cấp bên ngoài cường hóa, loại này cường hóa tại phi thăng giả thuộc tính ở trong khó mà nhận được thể hiện, lại có lẽ là để cho đồng hồ sinh ra sai lầm kiểm chất hạ trạng mới có thể xuất hiện loại này chỉ số cùng thực tế thuộc tính không tương xứng tình huống. Sở dĩ không thể niết cũng là bởi vì cường độ thân thể của hắn quá cao. Song trọng nhất bản chi lực vẫn là khó mà để cho thân thể của hắn tiến vào trạng thái niết bàn. Có thể cũng không hoàn toàn là cường độ vấn đề, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhưng mà căn nguyên chắc chắn là cơ thể chịu đựng lôi hỏa tẩy lễ phát sinh biến hóa dị thường. Lâm Thâm đi qua một loạt khảo thí, phát hiện hắn tình huống hiện tại có chút kỳ hoa độ cứng cùng tính bền dẻo đều vô cùng cao, vượt xa khỏi trị số biểu hiện. Nhưng mà sức mạnh và tốc độ cùng so với trước kia cũng không có biến hóa rõ ràng. Những thứ này đều không phải là vấn đề, vấn đề là muốn làm sao mới có thể niết bàn. Trực tiếp nhất phương pháp chính là hấp thu càng nhiều niết bàn chi lực, thẳng đến cơ thể có thể tiến vào trạng thái niết bàn mới thôi nhưng là bây giờ đã không có cùng thuộc tính nhất bản chi lực có thể sử dụng cho lâm thâm lại đi hấp thu cái khác thuộc tính nhất bản chi lực nhiều loại nhất bản thuộc tính phối hợp phía dưới tiến vào trạng thái nhất bản lâm thâm sợ chính mình sẽ trực tiếp biến thành không phải người thế nhưng là trừ cái đó ra cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể đụng một cái cũng không thể vẫn luôn không nhất bản A. lâm thâm lấy ra mang tới tạo thần chứng ở bên trong chọn lựa một chút phía trước hắn dùng viên kia nguyên trùng chứng là hắn từ trong nhất bản cấp tạo thần chứng lựa ra một khoa từ chế tạo tạo thần chứng tài liệu đến xem lâm thâm chọn cái này một quả tạo thần chứng thuộc tính hẳn là tương đối thích hợp hắn Bây giờ một khóa tạo thần chứng không có niết bàn thành công, lâm thâm cũng không biết lại đến một khóa có thể hay không siêu lượng. Dùng cấp thấp tạo thần chứng, lại sợ lượng không đủ, đến lúc đó vẫn như cũ không cách nào niết bàn. Chẳng lẽ còn lại muốn tới một khóa sao? Ba loại thuộc tính lâm thâm cũng không biết mình có thể hay không chịu nổi, lại mang tới bốn thuộc tính, đây chẳng phải là càng hỏng bét? Do dự mãi, lâm thâm vẫn là tuyển một khóa niết bàn tài liệu tạo thần chứng, đem hắn nuốt xuống. Năng lượng kỳ dị tại trong dạ dày khuếch tán ra, rất nhanh liền trải rộng toàn thân. Lâm thâm vội vàng vận chuyển thuyết tiến hóa, đồng thời tiến nhập siêu cơ hình thái, vì niết bàn làm chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năng lượng kỳ dị từ bình tĩnh đến mãnh liệt, lại từ mãnh liệt đến bình tĩnh, tiếp đó liền không có sau đó. Viên này tạo thần chứng năng lượng lại biến mất, cơ thể của Lâm Thâm vẫn như cũ một điểm phản ứng cũng không có, căn bản không có tiến vào niết bàn phản ứng. Lần này Lâm Thâm trợn tròn mắt, cái này còn không có niết bàn, nếu là lại tiếp tục mà nói, vậy coi như là bốn loại thuộc tính. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp, Lâm Thâm lại chọn lấy một khóa niết bàn tài liệu chế tác tạo thần chứng, cắn răng, lần nữa nuốt xuống. Quỷ dị năng lượng giống như là như dòng điện, tại trong cơ thể của Lâm Thâm tán không ngừng mà kịch liệt bộc phát, cuối cùng lại bình tĩnh lại vẫn là không có niết bàn phản ứng. Muốn mạng a. Lâm Thâm Tâm cũng bắt đầu run dậy. Thuộc tính chủng loại càng nhiều, tiến vào niết bàn trạng thái thời điểm, càng dễ dàng biến thành không phải người, hiện tại cũng đã 4 loại thuộc tính, Lâm Thâm không dám tưởng tượng, nếu chính mình tiến vào trạng thái niết bàn, sẽ gặp như thế nào phản vệ. Bây giờ Lâm Thâm đã có chút đâm lao phải theo lao. Không tiếp tục ăn đi, không thể tiến vào niết bàn trạng thái, cũng không thể cả một đời dừng lại ở phi thăng cấp A đi, biến thành không phải người tỷ lệ thực sự quá cao không được, không thể lại ăn, ta cần trước tiên nghĩ biện pháp đem lão vệ cứu ra lại nói. Lâm Thâm từ bỏ tiếp tục ăn miết bàn chứng ý nghĩ, hắn sợ chính mình vạn nhất không có độ sức thành công, đến lúc đó liền cái đi cứu lao vệ người cũng không có đem đồ vật đều thu lại. Lâm Thâm trở lại Kim phật tự, cùng siêu độ đại sư cáo biệt sau, liền sử dụng đồng hồ đeo tay máy móc quay trở về mẫu tinh. Bởi vì miết bản cấp không có cách nào tiến vào nhân loại mẫu tinh, Lâm Thâm cũng không có biện pháp tìm mọi viện, chỉ có thể hy vọng tử phấn mau chóng hoàn thành miết bàn. hắn mới có cơ hội thu thập cái kia đáng chết oxyt tiểu tinh tinh. Mặc dù không thể bản, nhưng mà cường độ thân thể đã không kém hơn đỉnh cấp miết phối hợp tử phấn lực phá hoại, trừ phi cái kia oxyt là bất hủ cấp. Bằng không lâm thâm phần thắng vẫn rất lớn, lâm thâm cảm thấy tiểu tinh tinh là bất hữu cấp khả năng tinh chất không cao, nếu như nó là bất hữu cấp, căn bản không cần thiết đem bọn hắn chuyển tống đi cổ miếu tinh phiền toái như vậy, trực tiếp giết bọn hắn là được rồi. trở lại thiên thành, lâm thâm cũng không có nói chính mình nhất bản xảy ra vấn đề, vệ trường bọn người còn tưởng rằng hắn đã nhất bản thành công. nguyên bản vệ trường thanh bọn hắn muốn cùng lâm thâm cùng đi huyết hải, bất quá bị lâm thâm quên đủ, huyết hải bên trong có cái kia khó nói lên lời sinh vật, cơ hồ trăm có thể xác định là bất hữu sinh vật, bọn hắn đi người nhiều hơn nữa, cũng đối phó không được cái kia sinh vật. lâm thâm một cái người đi. Tiểu Tinh Tinh hẳn là sẽ hiếu kỳ hắn là thế nào từ trên cái tinh cầu kia trốn ra được, rất có thể sẽ để cho cái kia bất hủ sinh vật lại đem hắn dẫn đi. Nếu là đi nhiều người, không chắc hội suất ngoài ý muốn gì. Vạn nhất Tiểu Tinh Tinh để cho cái kia bất hủ sinh vật đem những người khác đều giết đi, chỉ Lưu Lâm Thâm một người sống, bọn hắn chẳng phải là chết oan uổng? Lâm Thâm chính là đang đánh cược Tiểu Tinh Tinh thực lực của bản thân cũng không phải rất mạnh, còn chưa đạt tới bất hủ cấp, hắn muốn xuất kỳ chế thắng. Mấu chốt chính là tử phấn lúc nào mới có thể niết bàn hoàn thành, mặc dù hận không thể lập tức đi ngay huyết hải, Lâm Thâm vẫn là chỉ có thể tính khí nhẫn lại chờ đợi tử phấn hoàn thành niết bàn. Cũng may Tử Phấn cũng không có để cho Lâm Thâm chờ quá lâu, chỉ chờ không đến 5 ngày thời gian, Tử Phấn liền hoàn thành lần thứ 3 niết bàn. Tử Phấn thuộc tính cũng không hề biến hóa, Niết bàn thuộc tính nhưng lại có biến hóa mới, theo nguyên bản Thật Cực Chu Tà giải tỏa kết cấu chết hết, đã biến thành Thật Cực Chu Tà giải tỏa kết cấu hủy diệt chết hết. Trừ cái đó ra, Tử Phấn còn nhiều thêm một cái siêu cơ kỹ năng Thiên Phú siêu cơ ma hóa. Siêu cơ ma hóa là một loại thuộc tính tăng gấp bội cường hóa kỹ năng, cùng siêu cơ hình thái có chút giống, bất quá tác dụng phụ lớn một chút, tại sử dụng siêu cơ ma hóa sau đó sẽ có một cái rõ ràng thời kỳ suy yếu. Dù vậy Siêu cơ ma hóa cũng đã là phi thường cường đại kỹ năng thiên phú. Chương 697 lẫn nhau báo tố diễn kỹ. Chương 697 lẫn nhau báo tố diễn kỹ. Tử phấn một mực chính là thiếu khuyết một cái toàn thuộc tính tăng thêm kỹ năng thiên phú. Lần này trùng quy là bổ túc. Tử phấn nơi tay lâm thâm sức mạnh lập tức thật nhiều. Lần nữa tiến nhập thế giới dưới đất, hướng về huyết hải mà đi. Một người nếu như từ tới cũng không có ăn qua thịt, vậy hắn liền trên cơ bản không có ăn thịt dục vọng, bởi vì hắn căn bản vốn không biết thịt là tư vị gì. Thế nhưng là nếu hưởng qua thịt hương vị, sẽ rất khó lại trở lại lúc trước cái loại này vô dục vô cầu cảnh giới. Tiểu Tinh Tinh mặc dù không phải là người, thế nhưng là nó nhưng lại có cùng người một dạng lực điểm. Nó phía trước tại Phấn Hồng Tinh thượng chờ đợi không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại nhân, cũng không có cùng ngoại nhân trao đổi qua, mặc dù cảm giác có chút tịch mịch, thế nhưng là có thể chịu được. Thế nhưng là kể từ lần trước gặp qua Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu sau đó, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên liền cảm giác nội tâm có chút dao động, như thế nào cũng không an tĩnh được. Tiểu Tinh Tinh bây giờ thậm chí có chút hối hận, hối hận không nên sớm như vậy liền đem Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu lộng đi bí thần tinh. Hẳn là lưu thêm bọn hắn mấy ngày, để cho bọn hắn nhiều làm mấy ngày người xem, chờ mình hát đủ chơi chán lại đem bọn hắn lộng đi bí thần tinh cũng không mượn. Tiểu Tinh Tinh càng nghĩ thì càng ảo não, ta làm sao lại gấp gáp như vậy đâu? Hai cái phi thăng cấp mà thôi, tại sao phải sợ bọn hắn có thể từ trong tay của ta đảo tẩu hay sao? Liên bọn hắn điểm này là hạnh, chỉ sợ liền rời đi Phấn Hồng Tinh đều không làm được. Mấy ngày nay Tiểu Tinh Tinh cũng là tại trong ảo não vượt qua, tinh thần có chút hề phải suy sụp đột nhiên, nam tiểu Tinh Tinh tựa như cảm ứng được cái gì, nguyên bản lười biếng, cơ thể lập tức bắn lên. Không biết nó từ nơi nào lấy ra một đơn ống kính vi vọng, bên phải trên mắt, nhìn phía huyết hải một bên khác rốt cuộc lại có sinh vật đi tới huyết hải. Lại là một nhân loại Khi tiểu tinh tinh nhìn thấy có một cái nhân loại thân ảnh xuất hiện tại bờ biển lúc hưng phấn cơ thể bắn lên lão cao. Thế nhưng là chờ nó thấy rõ ràng xuất hiện tại bờ biển nhân loại kia tướng mạo, lập tức trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin chi sắc làm sao có thể? Hắn không phải là bị ta truyền tống đi bí tinh thần, làm sao có thể đi ra? Tiểu tinh tinh trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra không đúng? Không đúng. Một cái phi thăng giả, không có khả năng từ bí thần tinh trốn ra được. Đây chỉ là một cùng hắn giải rất nhiều giống nhân loại, nhân loại vốn đều là dài không sai biệt lắm. Có lẽ đây là huynh đệ của hắn hoặc song bảo thai. Tiểu Tinh Tinh càng nghĩ càng thấy phải không tệ, muốn biết hắn là người nào, bắt tới hỏi một chút liên biết. Nghĩ tới đây, Tiểu Tinh Tinh không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu bạc cái còi, cổ Vũ Xi khí quay hàm, thổi lên cái còi, huyết hải bên trong cái kia quỷ dị bất hữu sinh vật, lập tức dưới đáy biển bắt đầu chuyển động, hướng về bờ bên kia bơi đi. Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy người kia thấy mộng ảo thú giật mình bộ dáng, còn có quay người liền muốn chạy trốn cử động, càng thêm xác định cái này nhân loại, không phải là bị nó truyền tống đi bí thần tinh một cái kia a tiên. ảo thú rất dễ dàng liền đem người kia bắt được nhìn núi phương bộ phát sức mạnh cũng hẳn là một cái phi thăng giả nhân loại ngu xuẩn lần này tuyệt không thể như vậy mà đơn giản liền giết chết ngươi tiểu tinh tinh nội tâm tiểu ác ma rụt dịch lâm thâm bị mộng ảo thú mang theo đi tới phấn hồng tinh kinh nghiệm cùng lần trước hoàn toàn tương tự nhưng hắn vẫn như cũ ra vẻ kinh ngạc đánh giá viên này màu hồng phấn tinh cầu cũng không có cô ý đi tìm tiểu tinh tinh bóng dáng hoang nên quan lâm tiểu tinh tinh vẫn là đồng dạng lời dạo đầu lâm thâm như lần trước nhìn trung quanh cũng không có hướng về trên mặt đất nhìn nhân loại lúc nào cũng ngu xuẩn như vậy tiểu tinh tinh gặp cái này nhân loại cùng trước đây hai nhân loại một dạng đốc chỉ có thể háng dọt một cái mở miệng lần nữa nói ta ở đây Thật lớn một con lỗ sen, ngươi vậy mà lại nói chuyện. Lâm Thâm túi đầu nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh, lập tức trợn to hai mắt, lộ ra chấn kinh hết sức biểu lộ vô tri và nhân loại ngu xuẩn, một điểm kiến thức cũng không có. Tiểu Tinh Tinh trong lòng âm thầm bá thầm, trên mặt lại chất đầy đủ cười, hòa ái dễ gần nói, ta không phải là ốc sen, ta gọi Tiểu Tinh Tinh là trong vũ trụ ôn nhu nhất thiện lương lấy giúp người làm niềm vui sinh vật, bằng hữu của ta, ngươi cần giúp đỡ không? Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta? Vừa rồi ta bị huyết hải bên trong một cái quỷ dị sinh vật tập kích, ngươi biết nó là sinh vật gì sao? Nếu như ta từ huyết hải bên trên bay trở về, nó còn có thể đi ra tập kích ta sao? Lâm Thâm một mặt vui mừng hỏi người ta thực sự là đồng bệnh tương liên, ta cũng là bị nó cho bắt tới đây tới, cái kia sinh vật tên là mộng ảo thú, là một loại phi thường khủng bố bất hủ sinh vật, nó đem ta vây ở chỗ này, nhưng lại không giết ta, giống như là mèo vờn chuột, coi ta là thành nó đồ chơi. Ta lần lượt cố gắng chống lại, nhưng lại lần lượt thất bại. Nó thực sự quá cường đại. Có đôi khi ta thậm chí muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Tiểu Tinh Tinh gương mặt vết thương cùng bi phấn hàng này cũng là diễn kỹ phái, biết rõ là diễn, lại còn thật có điểm bị cảm động. Nếu như không phải đã thua thiệt qua trải qua làm, nhất định sẽ bị nó cho lừa gạt trong lòng lâm thâm âm thầm cười lạnh trên mặt lại lộ ra hoán giận chi sắc ngươi cũng không cần quá mức bi quan chúng ta có thể liên thủ đối phó nó đều sẽ nghĩ tới biện pháp vậy thì thật là quá tốt về sau chúng ta sẽ là bằng hữu ngươi tên là gì tiểu tinh tinh gương mặt kích động tựa như cuối cùng có thân nhân đồng dạng ta gọi lâm thâm lâm thâm đúng sự thật đáp cái này rõ ràng cũng không phải là một người đi bất quá đều là giống nhau đốc nhìn phải cùng phía trước cái kia a thiên có quan hệ máu mủ tiểu tinh tinh có vẻ như quan tâm hỏi ở đây hung hiểm như thế ngươi làm sao sẽ tới nơi này đâu ta đại ca cùng nhị ca phía trước đến phiến khu vực này tìm đòi rất nhiều ngày không có liên lạc với bọn họ ta hoài nghi bọn hắn sẽ ra chuyện, thế là liền đến ở đây tìm bọn hắn. Tiểu Tinh Tinh, ngươi có thấy hay không có nhân loại xuất hiện tại phụ cận? Lâm Thâm hỏi ngược lại không có, có thể bọn hắn không có người may mắn như vậy, bị đầu kia mộng ảo thú ăn hết ta. Tiểu Tinh Tinh trong lòng thật vui, quả là thế, đây chính là cái kia hai cái đồ ngốc nhân loại huynh đệ, một dạng cũng là đồ ngốc. Lâm Thâm nghe vậy lập tức biến sắc, âm thanh run rẩy nói, đại ca, nhị ca, bọn hắn thật sự bị hại ta cũng chỉ là phòng đoán, có thể bọn hắn căn bản không có tới đến huyết hại ở đây, mà là đi địa phương khác tìm đòi, bây giờ có thể cũng đã về nhà. Tiểu Tinh Tinh gặp Lâm Thâm sắc mặt tái nhận, không có một tia huyết sắc, ánh mắt u ám, tựa như lập tức không có sinh cơ đồng dạng, không khỏi động mấy phần lòng chắc ẩn, ngược lại an ủi nếu là như vậy, cũng quá tốt. Lâm Thâm nói đột nhiên quay đầu nhìn về phía biển cả phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu thật là đầu kia ngộ ảo thú giết đại ca cùng nhị ca, ta coi như liều mạng cái mạng này không cần, cũng nhất định muốn giết nó, là đại ca cùng nhị ca báo thù. Ngươi liều mạng có tác dụng cho gì, nho nhỏ phi thăng giả, coi như cho ngươi thêm một vạn cái mạng, cũng không đủ ngộ ảo thú giết. Tiểu Tinh Tinh trong lòng nghĩ như vậy, thần sắc lại đột nhiên biến vô cùng trang nghiêm, nghiêm mà nói, ngươi nếu là muốn giết nó, ta đến là có một cái biện pháp. chương 698 ca hát thêm công phu thật có thể đi. chương 698 ca hát thêm công phu thật có thể đi. tiểu tinh tinh nghiêm trang hướng về phía lâm thâm nói, ca hát, ca hát. lâm thâm kinh ngạc nhìn tiểu tinh tinh, vẻ mặt nghi hoặc, lần này hắn không phải diễn xuất tới, mà là thật sự lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. tiểu tinh tinh nghiêm túc nói, ta bị mộng ảo thú cầm tù ở đây rất nhiều năm như vậy, cùng cái kia ngậm thu không biết đấu bao nhiêu hồi, mặc dù ta không phải là đối thủ của nó, nhưng là bởi vì nó muốn đùa với ta cho nên cũng không có đối với ta thống hạ sát thủ mới khiến cho ta có thể sống tạm đến bây giờ nhiều năm như vậy chịu đủ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch đi qua ta trong bóng tối nghiên cứu cũng là cơ duyên xào hợp để cho ta phát hiện mộng ảo thú có một cái vô cùng khuyết điểm chí mạng nó sợ tiếng ca lực chiến đấu của nó sẽ bị tiếng ca suy yếu ngươi hát càng lớn tiếng hát càng tốt mộng ảo thú sức chiến đấu bị suy yếu càng nhiều tiểu tinh tinh chứng trạng đàng hoàng lửa gạt lâm thâm lại có loại sự tình này lâm thâm đầu tiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiếp đó lại đột nhiên thần sắc cảm động đáng tiếc ta sẽ không ca hát không việc gì ta tới dạy ngươi Tiểu Tinh Tinh một mặt tiêu ngạo mà nói, ta nói tới tiếng ca, cũng không phải tùy tiện cái gì ca đều được, mà là ta tự nghĩ ra tiếng ca bi pháp. Ngươi sẽ không thật sự cho là người bình thường tiếng ca có thể ảnh hưởng đến mộng ảo thú như vậy tồn tại à? Tiểu Tinh Tinh, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Lâm Thâm ánh mắt lăn lư, trong hốc mắt bao hàm nước mắt, lại không có rơi xuống, đem một người đàn ông cảm kích cùng thận trọng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế chúng ta là cùng bệnh tương liên, giúp ngươi chính là đang giúp ta chính mình, chúng ta cùng một chỗ tề tâm hợp lực, giết chết ngọn ảo thú, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tiểu Tinh Tinh âm thanh giống như thể sống chết muốn cùng ác ma chống lại dũng giả tề tâm hợp lực cùng một chỗ giết chết ngạo ngạo thú lâm thâm đồng dạng gương mặt kích động đáng tiếc tiểu tinh tinh không có tay bằng không thì lâm thâm đều muốn cùng nó nắm thật chặt tay lấy đó hai người cách mạng hữu nghị việc này không nên chậm trễ ta bây giờ liền dạy cho ngươi ta tự nghĩ ra tiếng ca bí pháp ngươi sớm ngày học được chúng ta cũng tốt sớm một chút liên thủ giết chết ngạo ngạo thú tiểu tinh tinh nói xong liền bắt đầu chứng trả gàng hoàng dạy cho lâm thâm tiếng ca bí pháp tiểu tinh tinh dĩ nhiên không phải thật muốn dạy cho lâm thâm cái gì tiếng ca bí pháp thuần túy cũng quá rảnh rỗi lừa gạt lấy lâm thâm chơi đầu đây là đem lâm thâm làm đồ đần treo đổ đầu. Nó cái gọi là tiếng ca bí pháp, chính là chính nó bình thường này ca thời điểm, ý nghĩ hao huyền ra một chút ý niệm. Không thể nói hoàn toàn không có đạo lý a, trên thực tế cùng đạo lý cũng không dính lên nổi. Thế nhưng là Tiểu Tinh Tinh lại nói lẽ thẳng khí hùng đạt trí, tựa như thật có có chuyện như vậy một dạng dạng này thật có thể được không? Lâm Thâm cảm thấy liền Tiểu Tinh Tinh nói những vật này, nếu như hắn không chất vấn một chút, vậy thì lộ ra hắn quá náo tản, lại có lẽ là có ý đồ khác. Lâm Thâm cùng Tiểu Tinh Tinh lá mặt lá trái, chính là muốn tìm cơ hội, nhất kích liền đem nó cho chế phục, tuyệt đối không thể cho nó bất cứ cơ hội nào đi qua cái này hai lần kinh nghiệm trên cơ bản đã có thể xác định cái kia bị tiểu tinh tinh sương làm mộng ảo thú sinh vật, tiểu tinh tinh là có thể chỉ huy nó. Nếu là nhất kích không thể đã thủ, để cho tiểu tinh tinh đem mộng ảo thú cho kêu tới. Lâm Thâm cường độ thân thể lại cao hơn, cũng đánh không được bất hủ cấp sức mạnh. Bây giờ tiểu tinh tinh vậy mà muốn cùng hắn báo thù diễn kỹ, đang bên trong Lâm Thâm ý muốn tìm một cơ hội tại tiểu tinh tinh huyện đạo phía trên sờ lên 9 lần, một lần cuối cùng liền tất nhiên có thể đem nó cho điểm trụ, coi như nó là bất hủ sinh vật cũng phải thúc thủ chịu trói. Một người một ốc xin mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, một cái dạy nghiêm túc, một cái học nghiêm túc. Vì có thể tự viên kỳ thuyết, Tiểu Tinh Tinh còn thật sự nghiêm túc suy tư một chút nó nói bậy tiếng ca bí pháp nguyên lý cùng kỹ xảo vận dụng các loại, cũng may Lâm Thâm chất vấn nó thời điểm, có thể tự viên kỳ thuyết. Lúc bình thường, Tiểu Tinh Tinh còn âm thầm đem mộng ảo thú kêu đến làm nắm, mỗi khi mộng ảo thú tựa như sắp xông lên tinh cầu, cũng là Tiểu Tinh Tinh không ngừng ca kh hát đem nó bức lui, để nó không cách nào tới gần phấn hồng tinh. Lâm Thâm bất kể nó dạy đến cùng có hữu dụng hay không, dù sao thì là biểu hiện ra cực lớn lòng cầu tiến, mỗi ngày đều đang cố gắng luyện tập Tiểu Tinh Tinh giáo tiếng ca bí pháp. Tiểu Tinh Tinh nhìn Lâm Thâm như thế cần cù luyện tập, tựa như thật muốn dựa vào tiếng Ca Bí Pháp vì hắn khắc ca ca báo thủ, cả ngày vui mừng miệng đều không khép được đồ nốc này, lại còn thực sự tin tưởng có cái gì tiếng Ca Bí Pháp, thực sự là đầu óc bị lửa đá. Tiểu Tinh Tinh nhìn Lâm Thâm ánh mắt, giống như là tại nhìn một cái thằng hề, tâm tình hết sức vui vẻ. Vì rút ngắn cùng Tiểu Tinh Tinh quan hệ, có thể cận thân tiếp xúc nó, Lâm Thâm biến pháp nghĩ ra đủ loại liên quan tới tiếng Ca Bí Pháp vấn đề đi mời Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh vì giải đáp Lâm Thâm vấn đề, cũng là đã dùng hết tất cả vô liếng, dẫn chứng phong phú, cho Lâm Thâm giảng giải tiếng Ca Bí Pháp nguyên lý cùng kỹ xảo có đôi khi tiểu tinh tinh chính mình cũng cảm thấy chính mình là một thiên tài, lại có thể nghĩ ra nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng, đem thằng nốc kia hù sướng suốt một chút, mỗi ngày đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem nó lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày, chờ ngươi lúc nào phát hiện tiếng ca bí pháp căn bản vốn không tồn tại thời điểm, là tử kỳ của ngươi. tiểu tinh tinh trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ đem lâm thâm giết chết, lâm thâm đương nhiên biết tiểu tinh tinh là đang lừa dối hắn, hắn cũng sẽ không thật sự đem này cầu thí tiếng ca bí pháp coi là thật, cố gắng luyện tập cũng chỉ là mặt ngoài công phu, mục đích thực sự là tiếp cận tiểu tinh tinh, hiệp thiên tử dĩ lệnh chưa hầu. luyện mấy ngày tiểu tinh tinh nói tới kỹ pháp sau đó tự nhiên không khả năng sẽ có hiệu quả gì. Lâm Thâm đột phát hắn nghĩ, dù tiểu tinh tinh nói tới cầu thí tiếng ca bí pháp, hát một lần chính hắn hành khúc. Cái này một hát phía dưới, Lâm Thâm đột nhiên cho giận mình. Hành khúc có thể cho hắn gia trì sức mạnh, chính hắn hát cũng có tác dụng, cái này rất bình thường. Không bình thường là, lúc trước hắn chính mình hát hành khúc thời điểm, có thể lấy được gia trì hết sức có hạn, tác dụng xa xa không kịp nổi lão vệ phối hợp vấn tâm mỡ, cũng liền ước chừng tương đương một cái bình thường phi thăng giả hát hành khúc gia trì cường độ. Thế nhưng là lần này hắn hát lên hành khúc sau đó, hành khúc gia trì tác dụng lại biến dị thường mạnh liệt so lão vệ phối hợp vấn tâm cá gỗ hiệu quả mạnh hơn chẳng lẽ nói tiểu tinh tinh dạy cho ta tiếng ca bí pháp thật sự lâm thâm trong đầu thoáng qua một cái ý niệm như vậy bất quá lập tức liền lại phủ định tiếng ca bí pháp đối với chiến ca của hắn hữu hiệu căn bản là không giống với tiểu tinh tinh nói lâm thâm chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi lâm thâm đang luyện tập ở trong đánh đủ loại cơ hội cùng tiểu tinh tinh sinh ra cơ thể tiếp xúc mỗi lần ngón tay đều dường như trong lúc vô tình đụng một cái tiểu tinh tinh trên người huyệt vị điểm đỏ lâm thâm căn bản là vô dụng lực. Tiểu Tinh Tinh tự nhiên cũng liền cảm giác không thấy cái gì đã trải qua vài ngày sớm chiều ở chung, Lâm Thâm cuối cùng đụng phải Tiểu Tinh Tinh trên thân cùng một cái huyệt vị chín lần. Sức mạnh mạnh yếu không phải mâu chốt, mấu chốt là đã tính toán điểm chín lần cùng một cái huyệt vị, lần kế điểm huyệt chính là tất nhiên sẽ sinh ra hiệu quả, không ai ngăn nổi. Tiểu Tinh Tinh đã đem Lâm Thâm thành chính mình tiểu mê đệ, căn bản không nghĩ tới, mình đã sắp đại họa Lâm đầu Tiểu Tinh Tinh, ta thành. Tiểu Tinh Tinh đang nghĩ ngợi hôm nay như thế nào lừa gạt Lâm Thâm kẻ ngu này thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Thâm cao hứng bừng bừng chạy tới xong rồi cái gì. Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt nghi hoặc, không biết kẻ ngu này tại nhạc cái gì tiếng ca bí pháp a. Ta luyện thành. Thành? Thật sự thành? Lâm Thâm kích động đi tới Tiểu Tinh Tinh trước mặt tiếng ca bí pháp. Người đã luyện thành? Tiểu Tinh Tinh nhìn xem kích động đến lời nói không có mạch lạc Lâm Thâm, đầu đây cũng là dấu chấm hỏi. Chương 699. Khống chế Tiểu Tinh Tinh. Chương 699. Khống chế Tiểu Tinh Tinh thành. Thật sự thành. Tiếng ca bí pháp ta thật sự đã luyện thành. Lâm Thâm kích động trên mặt, lộ ra vẻ hối nấy, Tiểu Tinh Tinh bởi vì ngươi dạy ta tiếng ca bí pháp quá mức không thể tưởng tượng nổi, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn hoài nghi tới ngươi, suy nghĩ ngươi có phải hay không đang gạt ta thật xin lỗi, thời điểm đó ta thật sự quá vô tri. Nói xong, Lâm Thâm chân thành đưa quả đấm ra, dường như muốn cùng Tiểu Tinh Tinh chạm thử nắm đấm lấy đó hữu hảo đương nhiên, Tiểu Tinh Tinh cũng không có nắm đấm, gì vãng nó đều là dùng con mắt cùng Lâm Thâm chạm thử nắm đấm lấy đó hữu hảo cùng cổ vũ, cái này cũng là Tiểu Tinh Tinh dạy cho Lâm Thâm, bình thường cũng là nó dạng này cổ vũ Lâm Thâm, để cho Lâm Thâm càng thêm ra sức luyện tập tiếng ca bí kỹ. Trước đó cũng đều là từ nó chủ động, chỉ là một lần, Tiểu Tinh Tinh còn ở vào một mặt mộng trạng thái, căn bản không kịp phản ứng, nó còn đang suy nghĩ, Lâm Thâm nói tới luyện thành tiếng ca bí pháp là có ý gì? chính nó phỏng đoán đi ra ngoài những vật kia chỉ là vô căn cứ tưởng tượng ra tới làm sao có thể thật sự luyện ra cái gì tiếng ca bí pháp còn có cái này cảm nhân lên tiếng là chuyện gì xảy ra vậy mà để cho tiểu tinh tinh trong lòng có một chút như vậy cảm giác không thoải mái lâm thâm thấy nó chưa kịp phản ứng chủ động đem nắm đấm đưa qua tại ánh mắt nó bên cạnh nhẹ nhàng chạm thử tiểu tinh tinh theo bản năng méo một chút con mắt cùng lâm thâm nắm đấm đụng một cái chỉ là chạm qua sau đó lâm thâm nắm đấm lại không có giống như trước như vậy trực tiếp thu hồi lại hình như có ý giống như không có ý định nắm đấm buông ra sau đó tại nó cổ bộ vị ấn xuống một cái Tiểu Tinh Tinh còn ở vào trong kinh ngạc cùng trong nội tâm một chút như vậy cảm giác cái nấy hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có loại tình huống này đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Tinh Tinh căn bản vốn không cho rằng Lâm Thâm có thương tổn năng lực của nó cho nên không có tâm lý mong muốn dưới loại tình huống này Lâm Thâm ngón tay dễ dàng liền theo ở Tiểu Tinh Tinh cổ vị trí tiếp đó Tiểu Tinh Tinh lại đột nhiên cảm giác thân thể tê dần, tiếp đó hoàn toàn mất đi không chế đối với thân thể lực tựa như đã biến thành người thực vật đồng dạng Tiểu Tinh Tinh trong lòng lập tức cả kinh lập tức liền muốn phát động trong thân thể sức mạnh thế nhưng lại hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể tồn tại liền tựa như suy nghĩ của hắn đã cùng cơ thể tách ra mở dạng. Lâm Thâm ngón tay vũ động, tại trên người nói nhanh chóng chỉ vào, dưới đường đi rời, đem nó trên thân có thể nhìn thấy huyệt vị lợi dụng 10 tất chúng một đặc tính cho điểm chúng. Tiểu Tinh Tinh trên người huyệt vị, không có loại người sinh vật nhiều như vậy, hơn nữa có mấy cái huyệt vị vẫn là tại ốc sen trong huyệt, nếu là không, có 10 tất chúng một, điểm huyệt rất khó phát huy động tác. 10 tất chúng một, cũng không phải nói 10 lần chỉ có thể bên trong một lần, bình thường tác dụng vẫn là bình thường, chỉ là lần thứ 10 tất chúng. Lâm Thâm vừa rồi cái này mới chỉ, cũng là dùng lực lượng rất mạnh, thế nhưng là hoàn toàn không có phát huy tác dụng, vẫn là 10 tất chúng một thời điểm, mới có thể phát huy điểm huyết hiệu quả. Cái này khiến hắn có chút may mắn, còn tốt hắn đầy đủ cẩn thận, tìm cơ hội trước tiên đem Tiểu Tinh Tinh cho đốt lên, bằng không lấy Tiểu Tinh Tinh dạng này cường độ thân thể đến xem, hắn có thể căn bản không phải Tiểu Tinh Tinh đối thủ, muốn liên tục điểm trúng Tiểu Tinh Tinh trên thân cùng một cái huyệt vị 10 lần, cơ hội là chuyện không thể nào. Tiểu Tinh Tinh một mặt kinh ngạc không thể tin, há mồm muốn nói điều gì, lại phát hiện ngay cả miệng đều không động được, chớ đừng nói chi là phát ra âm thanh Tiểu Tinh Tinh, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, trả lời vấn đề của ta, bằng không ta liền giết chết ngươi. Nói cho ta biết, như thế nào đi cái kia cũng là cổ miếu tinh cầu. Lâm Thâm nói giải khai tiểu tinh tinh trên người một hệ vị, khôi phục nó nói chuyện năng lực. Tiểu tinh tinh khiếp sợ nhìn xem lâm thâm nói, ngươi, ngươi là a thiên, không có khả năng, ngươi làm sao có thể từ bí thần tinh đi ra? Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu tinh tinh lập tức ý thức được, nó có thể nói chuyện. Một giây sau, tiểu tinh tinh liền muốn phát động sức mạnh giết chết lâm thâm. Thế nhưng là nó lại kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ âm thanh, nó đối với cơ thể vẫn không có bất luận cái gì năng lực khống chế. Đây là kỹ năng gì? Lại có thể khống chế thân thể của ta? Phi thăng giả năng lực tiên phú không có khả năng có hiệu quả như vậy. Tiểu tinh tinh vừa sợ vừa giận, nó cư nhiên bị lâm thâm lừa gạt. Vốn cho là Lâm Thâm là cái kia bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay thằng hề, không nghĩ tới chân chính thằng hề lại là chính mình xem ra ngươi là không muốn sống. Lâm Thâm mặt lạnh xuống, đem thu tại không gian bên trong cận bá đao lấy ra, chỉ vào Tiểu Tinh Tinh nói, "Bây giờ ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không đừng trách ta không niệm tình xưa." Rắc rưởi. Tiểu Tinh Tinh khinh thường nói. Lâm Thâm không nói hai lời, trực tiếp một cái cận bá đao ký chém về phía cổ của nó, mang theo mãnh liệt cắt chém hiệu quả đao khí chạm tại Tiểu Tinh Tinh trên cổ, vậy mà không có có thể đem nó cổ cơ mở, liền một điểm vết thương cũng không có. Cận bá đao lưới đao trực tiếp chạm tại phía trên. Dường như cái giũa tầm thường lưỡi đao, rằng co thời điểm, Tiểu Tinh Tinh cổ giống như là cao su, đi theo lưỡi đao cùng một chỗ và mèo, căn bản không được tác dụng. Tiểu Tinh Tinh vui vẻ lên, rắc rưỡi chính là rắc rưởi, coi như ta đứng ở chỗ này bất động, nhường ngươi tùy tiện giết, ngươi cũng không gây thương tổn được ta một sợi tóc. Ta chính xác không gây thương tổn được ngươi một sợi tóc, bởi vì ngươi căn bản là không có món đồ kia." Lâm Thâm nói, nâng lên cận bá đao, trực tiếp đặt ở Tiểu Tinh Tinh ốc trên vỏ mờ mài. cách kết. Đừng uổng phí sức lực, ta cái này sát thế nhưng là đi qua 9981 đạo trình tự làm việc luyện chế mà thôi." cường độ có thể so với bất hủ Tiểu Tinh Tinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy trước mắt thổi qua một chút thải sắc bột phấn ta dựa vào. Ngươi, ngươi. Tiểu Tinh Tinh vừa sợ vừa giận, phát ra sắc bén tiếng kêu sợ hãi. Nó nguyên bản trước đó ốc sen sắc không có khả năng bị hao tổn, vạn bạn nghĩ không, ra, Lâm thâm đao trong tay, vậy mà thật sự có thể làm bị thương nó ố sen sắc. Lâm thâm căn bản muốn không để ý đến nó, án lấy cặn bã đao, hung hăng mài ố sen sắc chính xác cứng rắn khó có thể tưởng tượng, lấy Lâm thâm sức mạnh, căn bản không có khả năng làm bị thương ốc sen sắc dù cho một chút. Thế nhưng là cặn bã đao như thế lập đi lặp lại mài Ngạnh sinh sinh tại ốc sen trên vỏ mài ra cặn ấn. Mặc dù mài rất chậm, nhưng mà chỉ cần kiên trì bền bỉ, liền cháy sắt, gậy sắt đều có thể mài thành châm, Ốc sen sắt sớm muộn đều sẽ bị mài xuyên. Cặn bã đao trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng, bản thân vậy mà so ốc sen sắt còn cứng hơn. Tiểu Tinh Tinh nói nó sắt có thể so với bất hủ, Lâm Thâm là tin tưởng, nhưng mà cặn bã đao rõ ràng cứng hơn một chút. Ngạnh sinh sinh đem ốc sen sắt mài thải sắt bột phấn tung bay ở. Dừng tay. Tiểu Tinh Tinh rõ ràng có chút bối rối. Lâm Thâm cũng không âm thanh khung vàng tựa như không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục tại nơi đó từng đao từng đao mài lấy tung bay đi ra ngoài thải sắc bột phấn càng ngày càng nhiều. Tiểu Tinh Tinh vừa tức vừa cấp bách, thế nhưng là cơ thể căn bản không nhúc nít được, lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn không nghe sai khiến, căn bản cầm lâm thâm không có cách nào. Tiểu Tinh Tinh muốn gọi mộng ảo thú tới, thế nhưng là triệu hoán mộng huyền thú cái còi tại nó úp xin trong vỏ, đồng dạng cũng là không có cách nào thao tác. Chương 700. Bước cung. Chương 700, bước cung đáng chết. Cái này nhân loại đến cùng là cái gì tà môn năng lực? Vậy mà để cho ta hoàn toàn không nhúc nít được. Tiểu Tinh Tinh vừa kinh vừa sợ, thế nhưng lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nói, ngươi lường động thủ linh tinh, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi nói à? Lâm Thâm vẫn như cũ không để ý tới nó, tiếp tục từng đao từng đao mài, hết sức chăm chú không chút nào phân tâm, tựa như không đem ốc sen sát cho cơm mở, liền tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, tuy nhiên tiểu Tinh Tinh có một khóa muốn đem Lâm Thâm nghiền xương thành cho tâm, thế nhưng lại không thể không nói nói, truyền tống đi bí thần tinh bảo hạt ngay tại bên trái cái gian phòng kiêng màu làm trong phòng, ngươi thấy qua, chính mình đi lấy à. Lâm học cuối cùng dừng tay lại, bất quá hắn không có đi trong phòng cầm bảo hạt, mà là lại hỏi, cái kia bí thần tinh đến cùng là địa phương nào? Ta làm sao biết đó là địa phương nào? Ngừng. Ngừng. Tiểu Tinh Tinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện Lâm Thâm lại bắt đầu hạ đạo mở mài. Tiểu Tinh Tinh gặp Lâm Thâm không để ý tới nó, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta chỉ biết là bảo hạp có thể truyền tống đến bí thần tinh, cũng biết bí thần tinh thượng có những cái kia thứ kỳ kỳ quái quái, nhưng mà bí thần tinh đến cùng đến từ đâu, phía trên những vật kia lại là từ đâu tới, ta thật sự không biết. Ngươi là người nào, vì sao lại ở đây? Cái này màu hồng hình cầu lại là từ đâu tới?" Lâm Thâm dừng tay, không gấp hỏi làm sao có thể rời đi bí thần tinh, mà là muốn trước đem Tiểu Tinh Tinh lai lịch làm rõ ràng. Tiểu Tinh Tinh chỉ là do dự một chút, Lâm Thâm liền lại bắt đầu mài nói ống sen xác. Tiểu Tinh Tinh tức giận óc đều nhanh muốn nổ, thế nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nhịn khí thôn sinh nói: Ta và ngươi mở dạng cũng đều là người bị hại, ta là bị bắt được người tới nơi này, trông coi viên này phấn hồng tinh. Lâm Thâm căn bản không tin Tiểu Tinh Tinh mà nói, tiếp tục mãnh liệt mài ta nói đều là thật. Chào ta người tới là Cổ Chi Giới Vương, ta thật sự không biết viên này phấn hồng tinh là lai lịch gì, Cổ Chi Giới Vương chỉ là cho ta xem lấy viên tinh cầu này, đừng cho bất cứ sinh vật nào phát hiện phấn hồng tinh tồn tại. Nếu có người tới ở đây, liền phải đem bọn chúng cho diệt khẩu, tuyệt đối không thể để cho phấn hồng tinh tin tức tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là không thể làm cho nhân loại phát hiện. Phấn Hồng Tinh tồn tại, Tiểu Tinh Tinh vội vã kêu lên vì cái gì không thể làm cho nhân loại phát hiện Phấn Hồng Tinh tồn tại. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, như vậy nhìn tới, Cổ Chi Giới Vương đã sớm biết nhân loại tồn tại, nói như vậy tại rất lâu phía trước, Cổ Chi Giới Vương liền đến qua nhân loại mẫu tinh ta làm sao biết, Cổ Chi Giới Vương chỉ là như vậy phân phó, hắn cũng không nói vì cái gì. Tiểu Tinh Tinh gặp Lâm Thâm lại muốn động thủ, vội vã nói, ta thật sự không biết, người giết ta cũng vô dụng, ta chỉ là tại thi hành Cổ Chi Giới Vương mệnh lệnh, không tin ngươi có thể đi bên phải đệ nhất hồng sắc trong phòng xem, nơi đó có việc làm bày tỏ, trên đó viết ta đều cần làm cái gì. Ngươi đi xem một chút liền biết ta không có nói sai. Ngươi đi qua kia cái gì bí thần tinh, ngươi là đi đâu con đường đi ra ngoài. Lâm thâm không có đi hồng gian phỏng, tiếp tục hỏi giống như ngươi à, bí thần tinh cũng chỉ có như vậy một đầu đi ra ngoài lộ. Tiểu tinh tinh không thể làm gì khác hơn là đáp. Lâm thâm nghe xong liền đem cặn bã đao đặt ở ốc xến trên vỏ, tiểu tinh tinh vội và nói, chính là đi bậc thêm ngọc, tiếp đó thông qua tiên đỉnh chi môn đi ra, là cổ chi giới vương mang ta đi, hắn nói cứ như vậy một con đường có thể ra ngoài, đến nỗi có hay không đường khác, ta thật sự không biết ta. Lâm Thâm lại hỏi Tiểu Tinh Tinh rất nhiều vấn đề, chậm rãi từ Tiểu Tinh Tinh trong miệng biết được một chút liên quan tới Phấn Hồng Tinh cùng Bí Thần Tinh sự tình. Tiểu Tinh Tinh cũng không biết Phấn Hồng Tinh là nguyên bản là ở đây, vẫn là về sau bị người lập tới. Nó bị Cổ Chi Giới Vương bắt tới thời điểm, Phấn Hồng Tinh liền đã ở chỗ này. Cổ Chi Giới Vương tại Tiểu Tinh Tinh trên thân sử dụng một chút thủ đoạn, để nó chỉ có thể lưu tại nơi này trông coi Phấn Hồng Tinh. Thế nhưng là đến cùng Cổ Chi Giới Vương dùng thủ đoạn gì, Tiểu Tinh Tinh chết cũng không chịu nói. Tiểu Tinh Tinh biết đến bí mật, bị Lâm Thâm một chút đào lên, bao quát nó có thể dùng cái còi khống chế mộng hảo thú sư tình. Cái cõi cung mộng ảo thú cũng là cổ chi giới vương lưu tại nơi này, huyết hải bên trong ngoại trừ mộng ảo thú, còn có nhiều bất hủ sinh vật tần nút. Chỉ là những cái kia bất hủ sinh vật, liền tiểu tinh tinh cũng không biện pháp khống chế bọn chúng, nếu có người vọng tưởng vượt qua huyết hải, những cái kia kinh khủng bất hủ sinh vật liền sẽ ra tay. Tiểu tinh tinh duy nhất có thể khống chế, cũng chỉ có mộng ảo thú nếu như không phải sợ Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu rời khỏi, nó cũng sẽ không mệnh lệnh Mộng Ảo Thú ra tay đem bọn hắn bắt trở lại đương nhiên, kỳ thực Mộng Ảo Thú lúc đó liền có thể xử lý Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu, chỉ là bởi vì Tiểu Tinh Tinh phát hiện bọn hắn chỉ là phi thăng cấp, lại quá mức tình mịch, mới có thể suy nghĩ đem hai người bọn họ bắt được Phấn Hồng Tinh thượng, cho hắn cung cấp một chút về vui. Nếu như biết sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng này, nó tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Thâm sống sót đi tới Phấn Hồng Tinh. Lâm Thâm càng hỏi cũng cảm giác càng tăm lạnh, nếu quả thật chỉ có bậc Thềm Ngọc cái kia một con đường có thể đi, Vệ Vũ Phu chẳng phải là muốn bị vây chết ở bên trong? Trừ phi Vệ Vũ phu chịu tại bí thần tinh thượng niết bàn, tiếp đó dựa vào niết bàn chi thể đi lên bậc tiên ngọc, nếm thử đẩy ra tiên đình đại môn, nếu không thì sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở nơi đó. Lâm Thâm dù thế nào sử dụng thủ đoạn ép hỏi Tiểu Tinh Tinh, cũng không thể hỏi ra liên quan tới bí thần tinh càng nhiều tin tức hơn. Tiểu Tinh Tinh thậm chí cũng không biết, kỳ thực có hai cái bí thần tinh. Một cái là thông qua bảo hạp truyền tống vào đi bí thần tinh, một cái là thông qua hồ lô sơn hoặc đồng hồ đeo tay máy móc tọa độ truyền tống đi bí thần tinh. Hai cái bí thần tinh tại lúc ban ngày, trên cơ bản không hề có sự khác biệt, duy nhất khác biệt chính là có hay không kim phật tự buổi tôi khác biệt, chủ yếu chính là tiên đình đại môn xuất hiện, kim phật tử cùng tiên đình đại môn hai cái này ký hiệu chỗ chính là hai cái bí thần tinh châu khác biệt, mà hai cái này bí thần tinh đều cùng cổ chi giới vương có liên hệ, chỉ sợ chỉ là cổ chi giới vương mới có thể nói rõ ràng chuyện này, rốt cuộc là như thế nào tiểu tinh tinh, ta kỹ năng này ngươi là vĩnh viễn cũng không giải được, nếu như ta ra ngoài ủy mẫn gì, ngươi cũng chỉ có thể cả một đời định lấy bất động, bây giờ ta phải vào hồng sắc phòng ở, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng a. lâm thâm nắm lấy tiểu tinh tinh, liền hướng gian kia hồng sắc phòng ở đi đến chờ đã, tại lâm thâm liền muốn đẩy cửa vào một sát na. Tiểu Tinh Tinh đột nhiên mở miệng gọi hắn lại có lời gì nói đi. Lâm Thâm nhìn xem trong tay Tiểu Tinh Tinh nói chúng ta làm giao dịch, ngươi thả ta, ta nhường ngươi sống sót trở về. Tiểu Tinh Tinh nói ta muốn sống, không cần ngươi. Lâm Thâm nói, rời đi Jetun, đi về phía một cái khác phòng ở. Tiếp đó liền muốn đưa tay đẩy phòng này, đi vào ngươi liền không ra được. Tiểu Tinh Tinh đột nhiên lại nói, Lâm Thâm lại không có để ý đến nó, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phía trước Tiểu Tinh Tinh chính là tại gian này trong phòng lấy ra bảo hạng, xem như lễ vật đưa cho bọn họ, đem bọn hắn chuyển tống đi bí thần tinh. Lâm Thâm đi vào trong phòng, gặp trong phòng này thoạt nhìn như là một người chỗ ở có giường có bàn, trên tường còn mang theo một chút nghệ thuật chiếu, chỉ có điều nghệ thuật chiếu nhân vật chính cũng không phải người, mà là đủ loại nhạc khí ảnh chụp bên cạnh còn mang theo một cái guitar, góc tường để giá đỡ trống, nhìn tựa như một cái phi thường yêu thích âm nhạc chỗ của người ở, nhưng mà người này không thể nào là tiểu Tinh Tinh, nơi này đồ gia dụng, rõ ràng là khiến nhân loại loại này dáng sinh vật sử dụng, mà không phải một con ốc sên. Trên bàn, Lâm Thâm thấy được cái hộp kia, mặc kệ tiểu Tinh Tinh phản đối, hắn cầm tiểu Tinh Tinh trực tiếp mở hộp ra không cần a. Sẽ chết người đấy. Tại tiểu Tinh Tinh giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong hộp nở rộ hoa quang đem một người một ốc xin tiễn đưa chuyển đi bí thần tinh. Chương 701. Lại vào bí thần tinh. Chương 701, lại vào bí thần tinh chết chắc. Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy trước mắt là một mảnh đen kịt đêm tối, khuôn mặt cũng đã tái rồi. Người khác không biết bí thần tinh nguy hiểm, tiểu Tinh Tinh lại là lại biết rõ ràng rành rành đừng nói bây giờ nó không cách nào chuyển động, liền xem như không có bị giam cấm thời điểm, tại đêm tối đi tới bí thần tinh, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý, tiểu Tinh Tinh chỉ cảm thấy tại trong cái này tối hòm đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất có vô số đầu cái thú, đang tại há to miệng lúc nào cũng có thể sẽ một ngụm đem nó cho nuốt vào đột nhiên. Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy trước mắt sáng lên một đạo màu trắng huyền quang, đem phủ cận chiếu sáng một mảnh nhỏ chỗ đồ vật gì. Tiểu Tinh Tinh vừa mừng vừa sợ, bí thần tinh hắc ám, cũng không phải tùy tiện cái gì quang đều có thể chiếu sáng. Nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện, lâm thâm một cái tay nắm lấy nó, một cái tay khác bên trong nắm lấy một cái nhìn rất thô ráp cùng, cái kia óng óng mịn quang, chính là từ cái thanh kia trên cung tản mắt ra. Tiểu Tinh Tinh thấy rõ ràng cái thanh kia cùng bộ dáng, lập tức trong lòng cả kinh, xà nhật cung tại sao sẽ ở trong tay hắn? có trách hắn không có chết ở bí thần tinh, thế nhưng là cây cung này, tại sao sẽ ở trong tay hắn? Lâm Thâm phân biệt phương hướng một chút, tiếp đó ngay lập tức hướng về kia ngọn núi thần miếu phương hướng tìm qua. Hắn để cho vệ Vũ Phu ở nơi đó chờ hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vệ Vũ Phu chắc chắn sẽ không rời đi, ngươi đừng có chạy lung tung, cho dù có xạ nhật cùng, bí thần tinh cũng không phải ngươi có thể xông loạn chỗ. Tiểu Tinh Tinh kêu lên, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút muốn làm sao đi ra ngoài đi, chúng ta không xuất được, ngươi cũng giống vậy muốn ở chỗ này bồi tiếp chúng ta. Lâm Thâm đem nó mang tới, chính là nghĩ lại buộc nó một cái xem đến cùng có còn cái khác hay không đường ra ngươi muốn để ta nói bao nhiêu lần mới bằng lòng tin tưởng ta chỉ biết là từ tiên đình đại môn nơi nào có thể ra ngoài cũng chỉ có cái kia một con đường ngươi không tin có thể tự mình đi tìm tiểu tinh tinh nghiến răng nghiến lợi nói lâm thâm không để ý đến hắn nữa hướng về miếu sơn thần chỗ khu vực mà đi quả nhiên xa xa liền thấy miếu sơn thần phía trước có một đoàn bạch quang thình lình lại là cầm trong tay ngọc lệnh vệ vũ phu vệ vũ phu nhìn thấy lâm thâm cũng tiến lên đón hai người chạm mặt sau đó vệ vũ phu đánh giá lâm thâm trong tay nắm lấy tiểu tinh tinh hơi có chút kinh ngạc tiểu tinh tinh nhìn thấy vệ vũ phu càng thêm giận mình Vốn cho là liền Lâm Thâm một người sống tiếp được, không nghĩ tới một cái khác ga phu cũng không có chết, ngọc trong tay của hắn lệnh, Tiểu Tinh Tinh cũng không có nhìn ra là lai lịch gì nó nói ngoại trừ đi tiên đỉnh nơi đó, không, có những thứ khác đựng ra. Lâm Thâm đối với Vệ Vũ Phu nói, nếu như thực sự không được, ngươi ngay ở chỗ này niết bản à, niết bản sau đó cùng chúng ta cùng đi bập thêm ngọc, từ tiên đỉnh chi môn bên kia ra ngoài. Cùng lắm thì sau khi ra ngoài lại tu luyện lại, chúng ta bây giờ tài nguyên đủ nhiều, chúng tu cũng không cần bao nhiêu thời gian. Nói xong, Lâm Thâm cầm mấy quả tạo thần chứng, trong đó liền bao quát viên kia bất hủ tài liệu chế tạo mà thành tạo thần chứng đưa cho Vệ Vũ Phu. Tất nhiên vệ vũ phu đã không có cơ hội lại đi miếu cổ niết bàn, ở đây chỉ có thể đi tiểu niết bàn con đường. Vậy viên này bất hủ cấp tạo thần chứng, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn không có ý định trùng tu, vậy chỉ dùng cái này một khóa niết bàn. Nếu như dự định trùng tu, liền dùng cái khác tạo thần chứng niết bàn ra ngoài. Nơi nào? Vệ vũ phu như mày hỏi còn tại mẫu tinh phía trên. Lâm thâm bây giờ cũng không lo được rất nhiều, trước tiên đem vệ vũ phu làm đi ra mới được. Bây giờ có hồ lô sơn con đường kia, niết bàn giả sẽ lại không bị khốn ở mẫu tinh, có hay không tại bên ngoài niết bàn, đối với vệ vũ phu ảnh hưởng không lớn. Vệ Vũ Phu lúc này mới tiếp nhận tạo thần chứng, trực tiếp liền muốn hướng về bỏ vào trong miệng, lại bị Lâm Thâm ngăn lại tiểu tinh tinh. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, bây giờ nói cho chúng ta biết đường ra, ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu như chờ chính chúng ta liền có thể lúc đi ra, ngươi cũng không có cái gì giá trị, ta sẽ đem ngươi để qua ở đây, nhường ngươi tự sinh tự diệt. Lâm Thâm nâng tiểu tinh tinh nói ta thật sự chỉ biết là cái kia một con đường, liền xem như giết ta, ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Ta nếu là nói cho ngươi, ta biết là có đường khác, Hạ Trang lại không có, đến lúc đó ngươi càng thêm sẽ không bỏ qua ta. Tiểu Tinh Tinh một mặt bất đắc dĩ nói đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này tự sinh tự diệt a. Lâm Thâm đem Tiểu Tinh Tinh ném xuống đất, tiếp đó đối với Vệ Vũ Phu nói, buổi tối quá hung hiểm, ban ngày lại niết bàn a. Vệ Vũ Phu gật đầu một cái, hai người ngồi xuống chờ lấy Hưng Đông, Lâm Thâm đem hắn tiến vào Tiên Đỉnh sau đại môn chuyện phát sinh, giảng cho Vệ Vũ Phu sau. Một bên lệch qua trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Tiểu Tinh Tinh, cũng nghe đến Lâm Thâm lời nói, sau khi nghe xong lại là giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Ngươi tại Tiên Đỉnh sau đại môn chỉ có thấy được một tòa bạch mộc kiểu, cái này không đúng a. Ánh mắt ngươi mù sao? Tiên Đỉnh bên trong đỉnh đài lầu các quỳnh lâu nó vũ tìm khắp vũ trụ cũng khó tìm cấp độ kia tiến cảnh, ngươi vậy mà nói nơi đó chỉ có bạch ngọc tiểu, trên cầu còn treo ngọc tượng, lừa gạt hai đây. Lâm Thâm lại không có để ý đến nó, chỉ là tự mình nói, bây giờ chỉ có thể đi niết bàn con đường này, không có biện pháp khác. Rất hảo. Vệ Vũ Phu đến là cảm thấy không quan trọng. Vệ Vũ Phu cũng không phải vô cùng để ý, đến cùng là đi đại niết bàn vẫn là tiểu niết bàn con đường, chỉ cần đủ liền có thể. Tiểu Tinh Tinh gặp Lâm Thâm không để ý tới nó, cũng chỉ đành ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Tiên đỉnh xuất hiện lần nữa trên không trung, cùng lúc trước một dạng, lại lập lại rất nhiều sinh vật sông bậc thềm ngọc hình ảnh một mực kéo dài đến hướng đông, tiên đỉnh cùng rất nhiều vượt quan sinh vật đều biến mất không thấy, cổ thần bí lại biến thành phía trước khắp nơi đều là thần miếu phế tích bộ dáng. tiểu tinh tinh vẫn không có phản ứng, lâm thâm lần nữa ngăn trở vệ vũ phu sử dụng tạo thần chứng nếp bàn, tiếp đó mang theo cặn bã đao đi tới tiểu tinh tinh trước mặt, cái này khiến tiểu tinh tinh trong nội tâm lập tức lộ bụng một chút ngươi. ngươi muốn làm gì? tiểu tinh tinh dự cảm đến sự tình không thích hợp, có chút khủng hoảng nhìn xem lâm thâm hỏi đại gia ta thiện tâm, không đành lòng một mình ngươi lưu tại nơi này sống không bằng chết, trước hết tiên đưa đoạn đường à nói xong, lâm thâm đè xuống tiểu tinh tinh, liền dùng cặn bã đao bắt đầu mài sắc nó. Ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết, ngươi không thể nói mà không tín. tiểu tinh tinh hét lớn, ta chính là một vừa thích nói không giữ lời tiểu nhân, chết liền nhớ kỹ tên của ta, muốn đi diêm vương gia trước mặt cáo trạng, cũng đừng nhớ lộ tên. lâm thâm một chút một chút dùng sức mài, uốn xên trên vỏ thỉnh thoảng bay ra sáng chói sắc bột phấn. vô luận tiểu tinh tinh lại nói cái gì, lâm thâm đều giống như không nghe thấy, tiếp tục một đao lại một đao mài xuống, không bao lâu liền đem khi trước đầu kia vết tích mở rộng càng ngày càng rõ ràng ai. ta nói, ngươi đừng động thủ a, có chuyện chúng ta thật tốt nói. Ta thật sự không biết, cái kia, Thâm ca, tổ tông, ngươi nói một câu a." Tiểu Tinh Tinh nhìn xem trước mắt bay múa màu phấn càng ngày càng nhiều, bên cạnh cũng đã rơi xuống một tầng màu phấn, đau lòng cơ hồ không thể thở nổi, thế nhưng là Lâm Thâm căn bản vốn không để ý đến nó, cấp bách nó đập cho Lâm Thâm một cái tâm đều có. Nó cái này ốc sen xác, cũng không hẳn là bình thường vỏ bọc, mà là đi qua đặc thù cải tạo, hư hại rất khó chữa trị. Vốn là cái đồ chơi này, liền bất hữu cấp sức mạnh cũng rất khó tổn thương, Tiểu Tinh Tinh cũng không biết trên thân Lâm Thâm tại sao có thể có nhiều như vậy thứ đáng sợ, thậm chí ngay cả xác nó tử đều có thể mài thương. Chương 702, Phấn hồng tinh bí mật. Chương 702, Phấn hồng tinh bí mật. Lâm Thâm liền không có muốn dừng tay dự định, hắn liền không có nghĩ tới để cho Tiểu Tinh Tinh sống sót. Tất nhiên nó không biết có khác biệt đường ra, cái kia giữ lại nó cũng vô ích, vừa vặn đem nó giết chết, để tránh tái sinh ngoại ý muốn ngươi đừng đập thủ, ta có đồ tốt, ta lấy đồ đổi ta cái mạng này. Tiểu Tinh Tinh cuộc đời không còn gì đáng tiếp kêu lên ngươi đồ vật đều giấu ở ốc xên trong vỏ a, chờ đem ngươi ốc xên sắc cơ mở, đồ vật gì đều là của ta, ngươi dựa vào cái gì cầm ta vật đổi lấy ngươi mệnh. Lâm Thâm vừa nói vừa tiếp tục mài Tiểu Tinh Tinh nghe vậy bị tức xanh mặt đều đen, người này so với nó càng không biết xấu hổ, tâm càng thêm đen. Nó bây giờ hối hận chết, hẳn là tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thâm thời điểm, liền trực tiếp đem hắn giết chết. Cách kít, cách kít. Lâm Thâm càng không ngừng mài, không thể không nói Tiểu Tinh Tinh uất xen sát thật sự cứng rắn, đã cọ sát lâu như vậy, cũng chỉ mài ra một đạo tiếng ngân, cũng không biết lúc nào mới có thể mài xuyên đây cũng là bởi vì Lâm Thâm sức mạnh không đủ, lực lượng của hắn lớn hơn chút nữa, mài tốc độ cũng sẽ không chậm như vậy. Cắt bã đao độ cứng là đủ, cọ sát lâu như vậy, cắt bã đao bản thân cũng không có một điểm tổn thương, dạng này bảo trì tính chất so với bình thường bất hủ tài liệu đều mạnh hơn thế này sao lại là cái gì phế thải a? căn bản chính là chân chính tinh hoa a. Lâm Thâm có chút hoài nghi, thập phương quỷ thần chạm linh đao chỉ sợ cũng không có cứng như vậy. Tiểu Tinh Tinh bắt đầu còn muốn dùng lợi dụ, thế nhưng là đối với Lâm Thâm không cần, liền bắt đầu đủ loại đe dọa, cuối cùng trực tiếp mắng lên. Lâm Thâm không chút nào không bị ảnh hưởng, có sát hơn nửa ngày, cuối cùng cảm giác xúc cảm có chút biến hóa, uốc sinh sắc bị nó mài mờ nhất tuyến, lộ ra từng chút một khe hở, đạo khe hở này vừa mở, bên trong lập tức phun ra một cỗ tựa như áp xúc khí thể vật, ngạnh sinh sinh đem Lâm Thâm trong tay cặn bã đao cho bắn ra ngoài tiếp đó liền thấy bên trong khí thể càng phun càng nhiều, tựa như một đạo màu trắng xương vũ trụ phún lên mấy trăm mét cao, so núi lửa bộc phát còn kinh khủng hơn. cũng không biết tiểu tinh tinh cái kia chỉ có lớn chừng quả đấm ốc sen sắc bên trong, tại sao có thể có nhiều như vậy khí? theo cái kia khí thể phun ra ngoài, vẫn còn có đủ loại đủ kiểu đồ vật bị phun đến không trung sau đó, giống như là trời mưa rất xuống đủ loại nhạc khí, súng vật chìa khóa, súng vật bao con động, súng vật trứng, binh khí các loại, còn rất nhiều lâm thâm cùng vệ vũ phu căn bản vốn không nhận biết đồ vật từ trên bầu trời rất xuống. một trận dương cầm từ trên bầu trời rất xuống trực tiếp kế chia năm sảy bảy, còn có thanh nghe, ly, kính râm, sàng tháp cái gì, đều cho rơi vỡ trên mặt đất đây là. luân hồi chi tận a. lâm thâm nhìn có mấy chục khỏa trong suốt bất quy tắc tinh thể giống như là trời mưa rơi xuống, nhặt lên một cái nhìn lên, thình lình lại là luân hồi chi tận đây là. bất hủ cấp sủng vật trứng sao. lâm thâm lại thấy được một khỏa trứng khổng lồ, trứng một đầu voi lớn như vậy trứng, trứng phía trên kim quang rực rỡ, tại trứng bốn phía, không gian giống như là bơm méo bốn phía đồ vật giống như là tại trong gương biến dạng chiếu xạ đi ra ngoài, đều xảy ra biến hình, bên trong còn có một cái thần bí màu vàng bất hủ lớn ký đang nhấp nháy. Lâm Thâm căn bản không nghĩ tới, tiểu tinh tinh trên thân lại có nhiều như vậy đồ tốt, thế này sao lại là làm một tiểu tinh tinh? Đơn giản chính là tìm được một tòa bảo tàng a còn có đủ loại bình bình lọ lọ từ không trung rơi xuống. Lâm Thâm nhìn thấy trong đó một cái cái bình trên đó viết quay lại dịch lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem cái bình nhặt lên, kiểm tra một chút không có tổn thương, đồ vật bên trong không có chảy ra, lúc này mới thở dài một hơi, quay lại dịch đại danh, liền hắn đều nghe nói qua, truyền thuyết chỉ cần còn có một hơi thở tại, vô luận thương nặng bao nhiêu, dù là năm chi đều bị cắt đứt, uống xong quay lại dịch đều có thể lập tức trở về hình dáng ban đầu là trong vũ trụ đỉnh cấp trị liệu dược dịch giá hỏa này đủ tốt thật nhiều. Lâm Thâm càng ngày càng không tin, Tiểu Tinh Tinh chỉ là một cái bị bắt tới giữ cửa quỷ xôi xẻo. Cũng may mắn chính mình không có dùng sức mạnh, bằng không thật không nhất định làm quá nhỏ ngôi sao a đó là Dương Cẩm Vương tử đã dùng qua Dương Cẩm. Đó là ca vương đã dùng qua kèn saxophone. Đó là họa thánh tác phẩm để lại. Người giết ta đi. Tiểu Tinh Tinh đã gần như sụp đổ, nó để ý ngược lại không phải là Lâm Thâm coi trọng những vật kia, mà là những cái kia bị ná hư vật kiện thông thường hảo, ta này liền thỏa mãn ngươi yêu cầu. Lâm Thâm để cho lão vệ đi nhặt đồ vật, nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh trên thân đã không hướng bên ngoài phun đồ vật, chính mình liền mang theo cặn bã đao tiếp tục làm việc. Phía trước bởi vì cơ thể của ngôi sao nhỏ quá mức mềm dẻo, Lâm Thâm dùng cặn bã đao đi cơ thời điểm, không dùng tốt lắm đến bên trên lực ốc sen sắc vừa cứng lại kiên cố, cặn bã đao ngược lại dễ dàng phát lực. Hướng xuống lại vài mấy lần, lỗ hồng càng ngày càng nhiều, tính cả Tiểu Tinh Tinh bên trong mềm dẻo mềm đánh cơ thể cùng một chỗ cơ mở tiền lệ. Chất lỏng trong suốt theo ốc sắc lỗ hồng rỉ ra rắn ốc xiên xác ngược lại thành gò bó tiểu tinh tinh thân thể trứng lại để cho cặn bã đao có đầy đủ chèo chống phát lực một chút đem tiểu tinh tinh tại ốc xen trong vỏ mềm dẻo cơ thể cơ mở xuất sinh tiểu tinh tinh phát ra không phải người tiếng kêu thảng thiết thế nhưng là đối với lâm thâm tới nói căn bản không có tác dụng gì tiểu tinh tinh kèm chút đem hắn cùng lao vệ hại chết bây giờ lâm thâm lại đem nó biến thành cái dạng này đã kết huyết hải thông kiều vô luận như thế nào cũng không thể để nó sống sót ta ta biết phấn hồng tinh bí mật tiểu tinh tinh còn nghĩ dùng chính mình bí mật lớn nhất muốn để cho lâm thâm dừng tay không nghĩ tới lâm thâm hay là hỏi cũng không hỏi vẫn như cũ liều mạng mại phấn hồng tinh a phấn hồng tinh là cổ chi giới vương nơi táng thân, ngôi sao kia thể chính là cổ chi giới vương phân mộ. A ta là cổ chi giới vương người thủ mộ, chỉ có ta biết như thế nào mở ra phấn hồng tinh. A cổ chi giới vương không có thật sự tử vong, chờ hắn phục sinh thời điểm sẽ hút đi các ngươi tinh cầu kia tất cả sinh cơ. Tinh cầu bên trên tất cả sinh vật đều biết chết. Tiểu tinh tinh một bên kêu thảm vừa nói ra một cái để cho người ta hoảng sợ bí mật người cảm thấy ta sẽ tin tưởng người sao? Nếu thật là giống người nói, cổ chi giới vương người như vậy sẽ lưu lại một cái biết bí mật người sống. Lâm Thâm lạnh giọng nói hắn cũng không muốn lưu ta người sống, nhưng mà hắn không có cách nào, nếu như ta chết đi, Phấn hồng tinh cũng liền đã mất đi tác dụng, không có cách nào tầm bổ thi thể của hắn, hắn cũng sẽ không có thể lại phục sinh. Tiểu Tinh Tinh vội vàng nói đây không phải là vừa vặn, giết ngươi, vấn đề gì đều giải quyết. Lâm Thâm hừ lạnh nói không không không, ngươi bây giờ giết ta cũng vô ích, cổ chi giới vương thi thể đã chiếm được đầy đủ tầm bổ, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà đã đầy đủ hắn sống lại. Tiểu Tinh Tinh liền vội vàng giải thích, kỳ thực viên kia hồng tinh là bất hộ cấp linh cơ, tên là hỗn độn thế giới, ta vốn là hỗn độn thế giới linh, cho nên ta chết đi Hôn độn thế giới liền sẽ mất đi tác dụng, không có cách nào lại vận chuyển bình thường. Cổ chi giới vương đem ta rút ra đi ra, cho ta chế tạo cỗ thân thể này, đem ta cầm giữ, hơn nữa tại bên trong thân thể của ta xuống cấm chế, thuận tiện để cho ta giúp hắn thủ mộ chương 703, Niết bàn hình thái. Chương 703, Niết bàn hình thái. Lâm Thâm nghe ban tín bán nghi, Tiểu Tinh Tinh nói tới bí mật có chút nghe rợn cả người, thế nhưng là lại tựa hồ không giống như là đang nói láo chỉ có ta biết như thế nào mở ra hôn độn thế giới, thừa dịp cổ chi giới vương còn không có hoàn toàn khôi phục, còn tại trong ngủ mê thời điểm, ta có thể giúp các ngươi tiến vào hỗn độn thế giới giết chết hắn, bằng không nếu hắn tỉnh lại, các ngươi trên viên tinh cầu kia tất cả sinh vật đều sẽ bị hút khô sinh cơ chết oan chết uổng. Tiểu tinh tinh tiếp tục nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Thâm dừng tay lại, nhìn chăm chăm tiểu tinh tinh hỏi ngươi không cần tin tưởng ta, chỉ cần đem ta mang về phấn hồng tinh, cũng chính là hỗn độn thế giới phía trên, ta có thể lợi dụng ta cùng với hỗn độn thế giới ở giữa liên hệ, chứng minh cho các ngươi nhìn. Tiểu tinh tinh vội vàng nói trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Lâm Thâm cao mày nói, tiểu tinh tinh không còn dám chơi trò gì, đem chuyện tiền căn hậu quả nói một cái tin tưởng. Tiểu Tinh Tinh trước tiên là nói về lai lịch của nó, lai lịch của nó chi lớn, để cho Lâm Thâm đều có chút không dám tin tưởng, hoài nghi nó là nói láo. Thế nhưng là rõ ràng như vậy hoang ngôn, Tiểu Tinh Tinh lại không phải người ngu, nó làm sao lại biên như thế thái quá đâu? Tiểu Tinh Tinh nói nó là huấn độn thế giới Linh Cơ Linh, mà huấn độn thế giới là một vị thái cổ thời đại giới vương Mệnh Cơ. Cái kia vị giới vương chết đi sau đó, Mệnh Cơ thoát ly mà ra thành tự do thân, thế nhưng là lại bị cổ chi giới vương tìm được, đem huấn độn thế giới thành phần mộ của mình, lợi dụng hỗn độn thế giới sức mạnh tẩm bộ thi thể, chờ đợi cơ hội phục sinh. Bởi vì hốn độn thế giới nắm giữ che đậy thời gian và không gian năng lực, tại hỗn độn thế giới bên trong, ngoại giới bất luận cái gì quy tắc vũ trụ đều không ảnh hưởng tới, chỉ có ở nơi đó, Cổ Chi Giới Vương mới có thể lần tránh chết hết, có cơ hội khởi tử hoàn sinh. Nếu là không có hỗn độn thế giới che chở, chỉ là không ngừng xuất hiện chết hết, liền có thể triệt để tiêu hủy Cổ Chi Giới Vương thi thể. Người một hồi nói Cổ Chi Giới Vương lợi dụng hỗn độn thế giới ngăn cản chết hết, một hồi còn nói Cổ Chi Giới Vương đã chết, chỉ có mượn nhờ hốn độn thế giới sức mạnh mới có thể tạm thi thể phục sinh, đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Chết hết còn có thể đi giết một người chết hay sao? Lâm Thâm cao mày nói, Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt đau khổ nói, cổ chi giới vương đích xác chết, lúc hắn tìm tới ta, liền đã chết, ở trên người hắn, ta không cảm ứng được bất luận cái gì sinh cơ, rõ ràng cũng đã là một người chết. Hơn nữa ta ở trên người hắn, còn chứng kiến thi ban, ta cũng không biết vì cái gì một người chết còn có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực, còn có thể dẫn tới chết hết, nhưng mà những cái kia cũng là ta tận mắt nhìn thấy. Liên tại đây bí thần tinh phía trên, hắn còn đã trải qua một lần chết hết, lấy thi thể chọi cứng qua chết hết thương tổn đối với hắn, chỉ là phất tay, chết hết liền bị hắn đánh ngất, loại lực lượng kia, ngay cả ta nguyên bản chủ nhân không quá giới vương đều tựa hồ có chỗ không bằng. Hơn nữa, chính hắn cũng nói hắn là một người chết. Lâm thâm thần sắc phức tạp nhìn xem tiểu tinh tinh, nó nói tới hết hệ, đều quá mức ly kỳ. Lâm thâm lại hỏi tiểu tinh tinh một vài vấn đề, đáng tiếc tiểu tinh tinh cũng không biết cổ chi giới vương đến cùng lúc nào mới có thể phục sinh. Bất quá tiểu tinh tinh cùng hôn độn thế giới có đặc thù liên hệ, mặc dù cổ chi giới vương đã tận lực suy yếu mối liên hệ này, nhưng mà tiểu tinh tinh còn có thể cảm ứng được, hôn độn thế giới sức mạnh sắp khô cạn. Nếu hỗn độn thế giới sức mạnh triệt để khô cạn, liền sẽ mất đi cái này che đậy thời gian và không gian năng lực, nghĩ đến lúc kia cổ chi giới vương nhất định sẽ xuống lại, bằng không chết hết rơi xuống, căn bản không ai có thể ngăn lại được. Cổ chi giới vương tại hỗn độn thế giới bên trong né lâu như vậy, vốn hẳn nên rơi vào trên người hắn rất nhiều lần chết hết, đều không thể rơi xuống, nếu chết hết xuất hiện lần nữa, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng. Tâm thương bất hủ giả tại chết như vậy dưới ánh sáng, chỉ sợ liền một cái nháy mắt đều chống đỡ không nổi, liền sẽ lập tức hóa thành hư vô. Phía trước tiểu tinh tinh đi theo chủ nhân cũ không quá giới vương thời điểm, Không quá giới vương cũng lợi dụng hỗn độn thế giới trốn tránh qua mấy lần chết hết, hạ trang làm không quá giới vương lần nữa nên đón chết hết. Cái kia chết hết sức mạnh trình độ kinh khủng vượt qua trước kia chết hết, để cho không quá cơ thể của giới vương nhận lấy cực lớn tổn thương, lưu lại gần như không thể địch chuyển thương. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này đưa đến không quá giới vương cuối cùng vẫn lạc. Dựa theo tiểu tinh tinh thuyết pháp, cổ chi giới vương nếu phục sinh rời đi hỗn độn thế giới, tất nhiên liền sẽ nên đón cực kỳ kinh khủng chết hết. Khởi tử hoàn sinh cổ chi giới vương hẳn là sẽ cần đại lượng sinh cơ, nếu như hắn từ ngoại giới hấp thu sinh cơ mà nói, nhân loại mẫu tinh không hề nghi ngờ tất nhiên đứng núi chịu xào. Lâm Thâm hỏi rất nhiều xảo trá vấn đề, Tiểu Tinh Tinh không có chút gì do dự trả lời hắn, nghe không giống như là trong biên chế cố sự. Cố sự biên cho dù tốt, dù sao không phải là chân thực, huống chi là như thế thái quá cố sự, chi tiết không có khả năng không có bỏ sót, thế nhưng là Tiểu Tinh Tinh trả lời, chi tiết lại đều có thể đối đầu, để cho người ta tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Lâm Thâm nhìn về phía vệ Vũ Phu, vệ Vũ Phu khẽ gật đầu, nhìn hắn cũng không có có thể nghe ra sơ hở. Lâm Thâm tạm thời từ bỏ giết chết Tiểu Tinh Tinh ý nghĩ, cùng vệ Vũ Phu thương nghị một chút. Nguyên bản Lâm Thâm muốn chính mình trước tiên mang theo Tiểu Tinh Tinh trở về mẫu tinh, lại đi phấn hồng tinh nhìn một chút, xác nhận Tiểu Tinh Tinh đến cùng có hay không đang nói láo. Thế nhưng là Vệ Vũ Phu lại làm cho Lâm Thâm chờ một chút hắn, hắn phải dùng bất hủ cấp tạo thần chứng hoàn thành hết bản. Sau đó cùng Lâm Thâm cùng đi bậc thềm ngọc trở về. Tiểu Tinh Tinh chết đều không nói rời đi bí thần tinh phương pháp, có thể thật sự không có những đường ra khác. Lâm Thâm suy nghĩ một chút Vệ Vũ Phu cũng chỉ có con đường này có thể đi, đợi thêm cũng là lãng phí thời gian, thì cũng đồng ý đề nghị của hắn. Tại Lâm Thâm thủ hộ phía dưới, Vệ Vũ Phu nuốt vào viên kia dùng bất hủ tài liệu chế tạo mà thành tạo thần chứng. Tại lâm thâm dưới mí mắt, vệ vũ phu trong thân thể đã tuôn ra màu tím tia sáng, dần dần hóa thành một khoa cực lớn tử sắc quang kén. Hơn nữa màu tím kia quang kén tia sáng càng ngày càng mạnh, đến đêm tối thời điểm, tử sắc quang kén ánh sáng lại còn tại tăng cường, đem phủ cận chiếu sáng như tuyết người này niết bàn chi lực là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như thế mạnh? Không qua giới vương niết bàn thời điểm, cũng chưa từng từng có khủng bố như thế niết bàn thủ tính. Tiểu Tinh Tinh nhìn xem cái kia giống như một vòng hình bầu dục tử dương một dạng quang kén, ánh mắt kinh nghi bất định. Nguyên bản hắc đêm ở đó quang kén tia sáng chiếu dọi xuống trong phạm vi mấy trăm dặm cảnh tượng vậy mà vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đột nhiên màu tím kia quang kén bắt đầu vẩn mẹo dần dần biến thành một tôn tử sắc quang ảnh cực lớn ma thần áo giáp màu tím tím nón trụ tím dày tử quang, khoát trên người bạch tha chỉ là cái tia bạch tha phía trên cũng là tử quang bốc lên trên mặt của hắn sinh ra tam nhãn sau lưng có một đôi che trời màu tím vượng hoàng quang rực giống như từ trong hốn độn đi ra viễn cổ ma thần huyết nục chi khu đã hoàn toàn tinh thể hóa từ trên người hắn đã không nhìn thấy nhân loại bất luận cái gì là thủ lâm thâm biết lão vệ đã tiến nhập giết bàn hình thái. Bây giờ lão vệ chính là một cái niết bàn sinh vật, nếu là hắn gánh không được niết bàn đối với hắn ý thức ảnh hưởng, thì sẽ vẫn luôn duy trì tại hình thái này, thành nhất bàn sinh vật, cũng lại không khôi phục được thân người. Như là Ma thần vệ Vũ Phu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hết thảy, không nhìn thấy dù là một tia nhân tính tồn tại. Chương 704: Từ đấu kinh giới. Chương 704: Từ đấu kinh giới. Lâm Thâm khẩn trương nhìn xem vệ Vũ Phu, tuy nói hắn biết lấy vệ Vũ Phu năng lực, lại thêm lão thiết bí pháp, hẳn là không đến mức Lâm vào không phải người hoàn cảnh. Nhưng mà vệ Vũ Phu sử dụng dù sao cũng là bất hủ cấp tạo thần chứng, đối với đồng dạng phi thăng giả tôi nói Dùng nó niết bàn độ khó chính xác quá cao. Vệ Vũ Phu không núp ních đứng ở nơi đó. Đã qua mấy giờ, cơ thể một mực duy trì lấy niết bàn sinh vật trạng thái, chậm chạp không có trở lại thân người không thể nào. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Lâm Thâm trong nội tâm lén lút tự đủ. Còn Tốt Lâm Thâm lo lắng có chút hơi thừa. Vệ Vũ Phu sở dĩ một mực duy trì tại niết bàn sinh vật trạng thái, thuần lý là bởi vì viên kia tạo thần chứng năng lượng quá mạnh mẽ. Một mực chờ đến sau khi trời sáng, trên thân Vệ Vũ Phu đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, hỏa diễm thiêu đốt qua chỗ, từ tinh thể hóa thân thể khôi phục hết chi khu Không bao lâu. Vệ Vũ Phu liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, cái kia con mắt lạnh lùng cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Lâm Thâm đưa tay nhanh chóng tại Tiểu Tinh Tinh trên người một cái huyệt vị điểm 10 lần, phong bế nói chuyện cùng tính lực của nó năng lực, tiếp đó đưa lưng về phía Tiểu Tinh Tinh hỏi Vệ Vũ Phu, không có vấn đề à? Một điểm. Vấn đề. Biến dị. Siêu cơ. Vệ Vũ Phu trầm ngâm nói. Lâm Thâm nghe vậy vui mừng, toàn bộ. Nghết bàn thuộc tính. Toàn bộ. Vệ Vũ Phu trả lời khẳng định. Lâm Thâm đỗi. Vệ Vũ Phu phía trước cơ biến Thiên Phú cùng mệnh cơ cũng là biến dị phẩm chất. Lần này nhất bản lại trở thành siêu cơ, đây là tăng lên cực lớn. Thế nhưng là viên kia bất hữu cấp tạo thần chứng, bản thân tài liệu chỉ là biến dị, cũng không có thể để cho Vệ Vũ Phu nhất bản thuộc tính biến thành siêu cơ, càng không khả năng đem hắn trước đây cơ biến Thiên Phú cùng mệnh cơ đều biến thành siêu cơ. Lâm Thâm nghĩ đến một cái khả năng, phía trước Vệ Vũ Phu từng để cho Lâm Thâm quan sát hắn tiến hóa thuật, khi đó Lâm Thâm thuyết tiến hóa, thậm chí từng tiến vào cơ thể của Vệ Vũ Phu, còn tại Vệ Vũ Phu trong thân thể vận chuyển. Lâm Thâm liền suy nghĩ, có khả năng hay không cũng là bởi vì một lần kia ảnh hưởng mới khiến cho vệ vũ phu lần này niết bàn thời điểm thiên phú sẽ ra dị thường biến hóa lâm thâm dự định về sau tìm người thử một lần nếu như thuyết tiến hóa thật sự có thể ảnh hưởng đến người khác thiên phú phẩm chất vậy thì quá điên cuồng bây giờ không có thời gian nghiên cứu những thứ này vệ vũ phu thành công niết bàn khảo nghiệm hắn niết bàn chi lực vệ vũ phu niết bàn thuộc tính tên là tử đấu kinh giới bắt đầu khảo nghiệm thời điểm lâm thâm phát hiện tử đấu kinh giới lực phá hoại mặc dù rất mạnh nhưng mà cũng không có mạnh đến tình cảnh làm cho người kinh diễm nhưng khi lâm thâm triệu hồi ra tử phấn cùng vệ vũ phu thời điểm chiến đấu lại làm cho lâm thâm giật nảy cả mình Từ đấu kính giới vậy mà có thể mô phỏng ra tử phấn nhất bàn chi lực, mặc dù Vệ Vũ Phu mô phỏng ra chết hết, không có tử phấn mạnh như vậy, thế nhưng là rõ ràng có được chết hết là tính. Hai người cẩn thận nghiên cứu phát hiện, từ đấu kính giới có thể mô phỏng đối thủ nhất bàn thuộc tính, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là mô phỏng đặc tính, cường độ vẫn là bản thân cường độ. Mặc dù Lâm Thâm đối với bắt chước người khác cũng không có hứng thú gì, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn hâm mộ Vệ Vũ Phu nắm giữ năng lực như vậy đáng tiếc duy nhất chính là, loại này mô phỏng nhất định phải tiếp xúc đối phương nhất bàn thuộc tính mới có thể làm đến, hơn nữa cũng không phải tùy ý liền có thể hoán đổi, nếu hoán đổi đến những thứ khác nhất bàn thuộc tính, lại nghĩ mô phỏng nhất định phải một lần nữa tiếp xúc dạng này, nhất bàn thuộc tính, chính xác thích hợp lão vệ, nếu là cho ta mà nói, ngược lại không có tác dụng gì. Lâm Thâm suy nghĩ một chút chính mình mô phỏng đối thủ niết bàn thuộc tính, giống như thật không có có tác dụng gì, Hán Kỵ pháp cũng là chính mình đặc hữu, nhất thiết phải phối hợp lực lượng của mình mới lợi hại, không cần bắt chước người khác, cũng bắt chước không tới. Vệ Vũ Phu mặc dù mới chỉ là một lần niết bàn, nhưng là bởi vì niết bàn sử dụng chính là bất hủ cấp tạo thần chứng, hắn nhất bàn thuộc tính mạnh, so với bình thường niết bàn mấy lần bàn giả mạnh hơn, chỉ là không sánh được tự phấn cường độ mà thôi. Hai người đợi đến ban đêm buông xuống, Tiên đỉnh thời điểm xuất hiện lần nữa, Lâm Thâm để cho Vệ Vũ Phu đi trước đi bậc thềm ngọc. Nếu là có ngoại ý muốn gì, Lâm Thâm cũng tới kiệm triệu hoán thủ hộ tiên linh hỗ trợ giải quyết. Vệ Vũ Phu trực tiếp mặc trang hắn, trên thân xuất hiện vầng sáng màu tím, đi lên bậc thềm ngọc một sát na, lập tức lôi hỏa đan sen. Vệ Vũ Phu treo lên lôi hỏa tiến lên, từng bước một đi lên bậc thềm ngọc. Niết bàn sau đó, thân thể của hắn thuộc tính cùng tiên phú đều được tăng lên cực lớn, tại trên bậc ngọc biểu hiện, so cái kia hoàng kim cự nhân thế mạnh hơn. Lâm Thâm kinh ngạc phát hiện, Vệ Vũ Phu trên người niết bàn chi lực, vậy mà biến thành lôi hỏa một dạng thuộc tính, cùng tắm hắn lôi hỏa hòa làm một thể. Từng bước một đi lên bậc thềm ngọc, thành thạo điêu luyện, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đi đến bậc thềm ngọc, đặt tới tiên đình trước cổng chính đáng tiếc vệ vũ phu trải qua lôi điện tẩy lệ sau đó, cũng không có khả năng giống hoàng kim, cự nhân như vậy tấn thăng bất hủ. Cái này khiến Lâm Thâm hơi có chút thất hận, nếu là vệ vũ phu có thể trực tiếp bất hủ, bọn hắn lại đi huyết hải liền có bảo đảm. Bây giờ chính giữa nhân loại, trên mặt nội cũng không có bất hủ giả, vệ vũ phu rất có thể chính là chính giữa nhân loại thứ nhất bất hủ giả. Vệ vũ phu nếm thử đẩy ra tiên đình đại môn, Lâm Thâm lập tức hẩn trương lên. Niết bàn sinh vật không tấn thăng bất hủ, còn giống như không có người nào có thể đẩy ra tiên đỉnh đại môn. Nếu như Vệ Vũ Phu đẩy không mở, vậy hắn chỉ là gọi Ngọc Hoàng Đại Đế tới mở cửa. Ngoài dự đoán của mọi người, Vệ Vũ Phu hai tay hắn lấy tiên đỉnh đại môn, lực lượng toàn thân không ngừng bộc phát, vậy mà đem cái kia tiên đỉnh đại môn chậm rãi đẩy ra. Mặc dù coi như rất phí sức, lại đem đại môn chậm rãi đẩy ra một cái khe, Vệ Vũ Phu lách mình vọt vào đại môn ầm ầm đóng cửa, môn nội lại không có vang lên sắc phong thần vị âm thanh. Lâm Thâm thấy thế cũng hướng Vệ Bập Thềm Ngọc đi đến, trong tay còn đang nắm Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh bị phong lại tính lực và nói chuyện năng lực Lâm Mặc muốn nói cái gì, thế nhưng là lại ngay cả một mép đều không đọc được. Nó chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Thâm đi lên Bậc Thềm Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vệ Vũ Phu dễ dàng liền đi xong Bậc Thềm Ngọc, lấy niết bàn giả chi thân đẩy ra tiên đỉnh đại môn, cái này khiến Tiểu Tinh Tinh vô cùng giận mình. Thế nhưng là Lâm Thâm vậy mà cũng muốn đi lên, cái này liền đem Tiểu Tinh Tinh làm cho sợ hãi. Lâm Thâm đi Bậc Thềm Ngọc rất bình thường, Tiểu Tinh Tinh biết hắn chắc chắn đi qua Bậc Thềm Ngọc, bằng không không có khả năng giở đi bí thần tinh. Thế nhưng là Lâm Thâm không nên mang theo nó cùng đi Bậc Thềm Ngọc, hai người cùng đi Bậc Thềm Ngọc, lôi hỏa lực lượng là sẽ tăng gấp bội, hơn nữa không chỉ tăng gấp đôi. Nó mặc dù không biết Lâm Thâm phía trước dùng thủ đoạn gì leo lên bậc thềm ngọc, nhưng là bây giờ Lôi Hỏa sức mạnh tăng cường, hắn có thể hay không đánh được, vậy coi như khó mà nói. Vạn nhất Lâm Thâm gánh không được bị Lôi Hỏa đánh chết tại trên bậc thềm ngọc, Tiểu Tinh Tinh rơi xuống tại trên bậc thềm ngọc, không thể động cũng không thể ngôn ngữ, còn cái gì đều nghe không thấy, mỗi ngày còn muốn chịu Lôi Hỏa tẩy lễ, đó thật đúng là sống không bằng chết. Lâm Thâm leo lên bậc thềm ngọc sau đó, liền trực tiếp kỹ năng toàn bộ triển khai, vốn là muốn trọi cứng lấy Lôi Hỏa tẩy lễ đi lên. Thế nhưng là Lâm Thâm lên bậc thềm ngọc sau đó, bậc thềm ngọc lại một điểm phản ứng cũng không có lập tức biến mất có hỏa diễm tiêu đốt, trên không cũng không có lôi điện xuất hiện. Chương 705, đãi ngộ đặc biệt. Chương 705, đãi ngộ đặc biệt chẳng lẽ là bởi vì ta phía trước đã đi qua một lần, cho nên bậc thềm ngọc liền không lại dùng lôi hỏa tẩy lễ chiêu đãi ta." Lâm Thâm suy đoán như vậy, không có phiền thoái nhiều như vậy tốt hơn, Lâm Thâm trực tiếp đi lên, hỏa diễm cùng lôi điện vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tiểu Tinh Tinh trợn to hai mắt, khó mà tin được bây giờ phát sinh sự tình. Nó không giống với Lâm Thâm nghĩ, Tiểu Tinh Tinh biết vô luận đi bao nhiêu lần, đều phải chịu đựng lôi hỏa tẩy lễ, cho dù là trước đây cổ chi giới vương tới nơi này, cũng giống vậy chịu đựng lôi hỏa tẩy lễ đương nhiên, lôi hỏa tẩy lễ đối với cổ chi giới vương tới nói, cùng tắm nước nóng cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà vô luận có hiệu quả hay không, lôi hỏa tẩy lễ cũng là không thể tránh khỏi, giới vương cũng không ngoại lệ. Như thế nào lâm thâm đi bậc thềm ngọc, vậy mà lại không có lôi hỏa tẩy lễ. Tiểu Tinh Tinh có chút hoài nghi, có phải hay không bậc thêm ngọc bị hư, thế nhưng là vừa mới vệ vũ phu mới đi qua, chắc chắn là không, có vấn đề ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất cổ quái. Tiểu Tinh Tinh trong lòng có hiểu, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra được, lâm thâm đến cùng là làm sao làm được nó hoài nghi lâm thâm trên người có bảo vật gì, có thể tránh đi bậc thềm ngọc chính xác, cho nên mới không có dẫn phát lôi điện. Nhưng khi lâm thâm đi tới tiên đình trước cửa, tiểu tinh tinh liền khiếp sợ phát hiện bậc thềm ngọc tuyệt đối chính xác đến lâm thâm. Bởi vì lâm thâm đi đến trước cửa thời điểm, còn không có đẩy ra môn đâu, tiên đình đại môn vậy mà giống như là tiếp khách, đại môn tự động toàn bộ triển khai. Nếu như tiểu tinh tinh hiện tại có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ giật mình kêu thành tiếng đây là dạng đại ngộ gì. Tiên đình đại môn vậy mà chính mình vì lâm thâm mở ra, ngay cả cổ chi giới vương cũng chưa từng như vậy lãnh ngộ hắn được bản thân mở cửa lớn ra mới có thể đi vào gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn thật là cá nhân loại sao tiểu tinh tinh khiếp sợ trong lòng tới cực điểm cho dù là tuần tự cùng qua hai vị giới vương kiến thức rộng rãi tiểu tinh tinh cũng chưa từng gặp qua cổ quái như vậy người lâm thâm đi vào đại môn sau đó liền thấy vệ vũ phu cùng bạch ngọc cầu liếc mắt nhìn sau lưng tự động đóng tiên đình đại môn lâm thâm giải khai tiểu tinh tinh thính lực và âm thanh hạn chế ngươi không phải nói ở đây đình đại lầu các quỳnh lâu vũ giống như tiên cảnh sao lâm thâm đem tiểu tinh tinh nắm ở trong tay để nó thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong tại sao có thể như vậy Tiểu Tinh Tinh giật mình trợn to hai mắt, cái này cùng nó trong trí nhớ tiên đỉnh căn bản không giống nhau. Lâm Thâm thấy nó chính xác cái gì cũng không biết, liền cùng Vệ Vũ Phu cùng một chỗ đi lên phía trước. Tiểu Tinh Tinh một mực ở bên cạnh lẩm bẩm không có khả năng tại sao có thể như vậy các loại, một điểm tính kiến thiết cũng không có. Lâm Thâm nghe tâm thiền, lại đem tính lực cùng thanh âm của nó cho che lại. Hai người nhanh chóng phi hành, Vệ Vũ Phu tốc độ đã so Lâm Thâm nhanh, hắn lôi kéo Lâm Thâm bay về phía trước, so Lâm Thâm lần trước một người thời điểm, ít dùng rất nhiều thời gian đi tới Bạch Ngọc Lâu, hai người xuyên qua Bạch Ngọc Lâu, cuối cùng lại trở về điệu căn cứ phụ cận. Vệ Vũ Phu trở về Thiên Thành, Lâm Thâm thì dự định đi Thiên định Tinh, hắn lần này trở về Mẫu Tinh, vốn là muốn nứt bản, Hạ Trang bây giờ lại không thể nứt bản, phải trở về Cha Gia căn nguyên chỗ. Ngược lại Phấn Hồng Tinh cũng đã tồn tại nhiều năm như vậy, bên trong coi như thật có cổ chi giới vương cũng không gấp tại cái này nhất thời, hay là trước nứt bản trọng yếu. Bởi vì Mẫu Tinh truyền tống trận, không thể truyền tống phi thăng cấp trở lên sinh vật, vốn cho là không thể đem Tiểu Tinh Tinh cùng một chỗ mang đi, nói không chừng không thể làm gì khác hơn là đi Kim Phật chùa con đường kia. Ai biết thử một lần phía dưới, vậy mà trực tiếp liền đem Tiểu Tinh Tinh truyền tống đi. Lâm Thâm thấy thế cũng liền vàng lần nữa mở ra trang bị truyền tống theo sát lấy truyền tống đi qua. Về sau Lâm Thâm mới biết được, tiểu tinh tinh cỗ thân thể này là cổ chi giới vương cho nó chế tạo, bản thân cũng không có đẳng cấp, chỉ là dùng để dung nạp tiểu tinh tinh, cái này linh thể dùng đi tới cự hoàn tinh lâm thâm để cho Thiên Tầm cho hắn kiểm tra cơ thể, nếu muốn làm rõ mình bây giờ đến cùng là cái tình huống gì. Thiên Tầm kiểm tra nửa ngày, cũng không có nhìn ra vấn đề loại tình huống này chưa từng nghe thấy, chỉ có thể phỏng đoán là cường độ thân thể quá cao, dẫn đến không cách nào tiến vào trạng thái niết bản Thiên Tầm nghĩ nghĩ nói, ngươi cũng không cần phải gấp, ta biết một người, hẳn là đủ nhìn ra vấn đề. Bất quá người kia không tại Thiên nhân tộc. Ngươi phải đi một chuyến hồ điệp tộc mới được. Thiên Tầm quyết định tự mình mang theo Lâm Thâm đi hồ điệp tộc, nàng cùng hồ điệp tộc người kia giao tình rất không tệ. Hồ điệp tộc tại một lần này chủng tộc bảng xếp hạng ở trong bài danh vô cùng thấp, lần trước chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến, hồ điệp tộc còn tiến nhập phía trước vạn chi vị, lần này lại sắp ngã ra ước tộc bảng xếp hạng. Thiên Tầm nói cho Lâm Thâm, không nên bởi vì hồ điệp tộc bài danh thấp liền khinh thị cái chủng tộc này, bộ tộc này chân chính thực lực so với chủng tộc của bọn họ bài danh cao hơn nhiều. Thiên Tầm thậm chí ngờ tới, hồ điệp tộc nếu như chân chính đi tranh đoạt bài danh, có thể sẽ nắm giữ tiến vào trước hai tiêu chuẩn. Bọn hắn lần này cần đi tìm người gọi vẹt là Hồ Điệp tộc một cái tinh chủ. Vẹt là trong vũ trụ vô cùng nhân vật nổi danh, năng lực của hắn đối với trị liệu cùng khôi phục có tác dụng cực lớn. Gãy chi tái sinh đối với vẹt tới nói, chỉ là thao tác cơ bản nhất, vẹt còn am hiểu giải quyết đủ loại cơ thể dị biến. Tỷ như niết bàn số lần quá nhiều, cơ thể không bị khống chế hướng về không phải người phát triển, dưới tình huống bình thường, chỉ cần tới kịp thời, vẹt cũng là có biện pháp khống chế hoặc chữa trị. Thiên Tuyệt có thể duy trì đến bây giờ, trong đó có vẹt một bộ phận công lao. Chỉ có điều Thiên Tuyệt tình huống quá đặc thù, chính hắn lại không muốn từ bỏ bây giờ niết bàn thủ tính cho nên việc cũng không có biện pháp, chỉ có thể trợ giúp thiên tuyệt không chế. hồ điệp tộc bài danh không cao, nhưng mà thực tế không chế tinh cầu đã có thể tiến vào hào môn đại tộc liệt kê, phệ làm một tinh chủ, muốn mời hắn xuất thủ cứu trợ, cũng không phải bình thường người liền có thể làm được. nếu như không phải thiên tầm cùng tới, chỉ là lâm thâm tự mình tới, chỉ sợ liền phệ mặt cũng rất khó nhìn thấy. dù vậy, thiên tầm tới thời điểm, vẫn là mang đến rất nhiều giá trị liên thành lễ vật. lâm thâm nhìn xem tinh cầu bên trên khắp nơi đều là đủ loại hoa thụ, khắp nơi tiểu hoa, từng cái hồ điệp người thành song thành đôi vô cánh, tại hoa thụ ở giữa chơi đùa. khi lâm thâm nhìn thấy phệ, hơi có chút kinh ngạc. Hắn nghe về cái tên này, còn tưởng rằng là một cái nam tính, không nghĩ tới về lại là một vị mỹ lệ nữ hồ điệp người. Nàng mặc lấy một thân màu trắng sao yê, dáng người cao gầy, da thịt trắng đoán, một đôi chân dài muốn chết, sau lưng như viền gen một dạng màu trắng trong suốt cảnh lấm, càng làm cho nàng lộ ra cao quý điển nhã đồng thời, lại tràn đầy nữ tính sức hấp dẫn. Phép so lâm thâm còn cao hơn nửa cái đầu, lại thêm nàng mặc lấy màu bạc giày cao gót, dòng giã so lâm thâm cao hơn một cái đầu, đứng ở trước mặt của nàng, có loại cảm giác bị nữ vương mắt nhìn xuống. Phép thấy tầm, nhiệt tình cùng tiên tầm ôm, tiếp đó nhìn về phía lâm thâm hỏi, tìm Đây chính là ngươi cái kia tiểu tình nhân sao? Đúng vậy, thân thể của hắn ra một chút vấn đề, cần trợ giúp của ngươi." Thiên tầm Nghiêm mà nói. Phết mỉm cười, "Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, hắn là ngươi tiểu tình nhân, ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt hắn, yên tâm đi." Chương 706. Băng lôi á. Chương 706. Băng lôi á ba người đang nói chuyện thời điểm, phết máy truyền tin vang lên, phết nói một tiếng ngượng ngùng, tiếp đó liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, phết lúc trở lại lần nữa, hãy nay đối với Thiên Tâm nói, có lỗi với ta bằng hữu, bên này có chút tình huống khẩn cấp, cần ta đi xử lý một chút, các ngươi trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi." chờ ta trở lại. Nói đi, phết liền vội vã đi. Bắt đầu Lâm Thâm còn cảm thấy không có gì, thế nhưng là đợi trái đợi phải, trời cũng sắp tối đen rồi, cũng không thấy phết trở về bà bối. Ngươi người bạn tốt này về buộn nhiều việc à? Lâm Thâm cảm giác có chút không hiểu thấu, để cho bọn hắn đợi một ngày, như thế nào một câu nói một cái tin tức cũng không có. Thiên Tầm vừa cười vừa nói, nàng à, hẳn là đang cấp cái nào đó đại nhân vật trị liệu A Phết người này cũng không có gì, chính là tương đối hái tài, hơn nữa vô cùng công bằng, ai cho nhiều tiền, nàng trước hết cho ai nhìn, hẳn là có người so với chúng ta cho càng nhiều ha đợi nàng xem xong những cái kia đưa tiền nhiều. Hẳn là liền sẽ đến phiên chúng ta. Các ngươi không phải hảo bằng hữu sao? Lâm Thâm nghe trận mắt hốc mồm cũng là bởi vì chúng ta lẫn nhau tôn trọng đối phương lý niệm, cho nên chúng ta mới có thể trở thành bạn. Thiên Tầm cười nói ta nhìn ngươi mang đồ vật, đều là vô cùng đáng tiền, hẳn là không mấy cái so với chúng ta cho càng nhiều a. Tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Lâm Thâm trầm ngâm nói. Thiên Tầm lắc đầu, ngươi dạng này nghĩ đã sai lầm rồi, chúng ta lấy ra những vật này, còn thật sự không tính là gì. Phải biết tới vẹt ở đây trị liệu, số đông cũng là những cái kia gặp nhất bản nội khổ người, theo lý thuyết, tới nơi này đại bộ phận cũng là địn cấp nhất bằng giả hơn nữa nếu không phải khống chế không nổi sắp biến thành không phải người cũng không có ai sẽ đến ở đây thứ này cũng ngang với nói bọn hắn là đến tìm vẹt cứu mạng một người ngay cả mạng đều nhanh nếu không có thời điểm là sẽ phi thường hào phóng một cái đỉnh cấp biết bàn giả tài sản cũng không phải ta những vật này có thể so sánh vẫn là lại kiên nhận chờ chúng ta không đợi ai còn không phải một cái người có tiền người phát tin tức cho vẹt ta muốn trước nhìn lâm thâm lấy ra một khỏa luân hồi chi tấn nói cho vẹt trước tiên cho ta xem đây là thủ lao của nàng thiên tầm cười cười đem luân hồi chi tấn xuống tới phát cho vẹt chỉ chốc lát sau Phết liền vẻ mặt tươi cười mà đẩy cửa đi vào, à, ta bạn thân ái, để cho các ngươi đợi lâu, thực sự là ngượng ngủng, gần nhất thực sự quá bận rộn, ta này liền đưa cho ngươi tiểu tình nhân trị liệu, đúng, thân thể của hắn xảy ra vấn đề gì, nghiết bản số lần quá thêm ra hiện không phải người hóa tình huống sao, không phải, hắn còn không có, thiên tầm lời còn chưa nói hết, Phết máy truyền tin lại vang lên ngượng ngủng, Phết ra tay tiếp một chút thông tin, sau khi trở về lại một mặt ấy này nói, thực sự là ngượng ngủng, thiên tầm, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta này liền trở về. chờ đã. Lâm Thâm lại lấy ra một khỏa luân hồi chi tận bức cho Phế, hắn thực sự lợi lợi, sinh mệnh thời gian là tiền tài không cách nào cân nhắc. Ngược lại đây đều là từ tiểu tinh tinh nơi đó lấy được, hắn xài tuyệt không đau lòng. Phế tiếp lấy luân hồi chi tận, liếc mắt nhìn, lập tức vui vẻ ra mặt, thiên tầm, ánh mắt của ngươi coi như không tệ, tìm một cái có tiền như vậy lại hảo phóng tiểu tình nhân, ta đều bắt đầu hâm mộ ngươi. Phế hướng về phía máy truyền tin phát một đầu giọng nói tin tức, tiếp đó liền đóng cửa lại, chuẩn bị muốn bắt đầu cho Lâm Thâm trị liệu. Lâm Thâm đang cho Phế giảng thuật hắn bây giờ là gì tình huống thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, không đầy một lát môn liền bị đẩy ra chỉ thấy một người đẩy cửa đi đến, người tiến vào nhìn không ra là một tộc kia, trên người thanh sắc giáp sát, đem hắn toàn thân đều gói ở, nhìn không quá rõ ràng có cái gì đặc điểm, cũng không đoán ra được là một tộc kia. bất quá nhìn hắn trên thân tựa như ngọc thạch màu xanh tầm thường giáp xác giáp sát hình thái dường như gỗ thịt khôi giáp đồng dạng, chi tiết chỗ hết sức xem trọng, nhìn tu luyện tiến hóa thuật chắc chắn không phải bình thường viễn. vô luận bọn hắn ra bao nhiêu, ta đều cho ngươi hai lần, ta muốn bây giờ lập tức liền bắt đầu trị liệu. thanh sắc khôi giáp người ánh mắt nhìn lướt qua lâm thâm cùng thiên tẩm, lạnh giọng nói ngươi muốn ra hai lần phải không? Lâm Thâm nhìn xem thanh sắc khôi giáp người, lấy ra chính mình chứa luân hồi chi tấn cái túi, sau đó đem bên trong mấy chục khỏa luân hồi chi tấn kẹp ở trên mặt bàn, nhìn xem, cái kia thanh sắc khôi giáp người hỏi, ngươi hai lần đâu? Lấy trước đi ra xem. Thanh sắc khôi giáp người không hề động, ánh mắt âm sâm mà nhìn xem Lâm Thâm nói, Lâm Thâm, ta biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi biết ta là ai đâu? Ta muốn giết ngươi, thiên nhân tộc cũng không bảo vệ được ngươi mệnh. Mới vừa nói hai lần không tính là sao? Lâm Thâm bất động thanh sắc nói rất tốt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, đừng làm phải chỗ. Thanh sắc khôi giáp người nói quay người liền hướng bên ngoài đi. Phải đứng dậy ngăn lại Lâm Thâm nói, không nên cùng hắn nổi lên va chạm. Hắn là băng lôi á, các ngươi trước tiên ở ở đây chờ ta. Nói đi, phải liền vội vàng rời khỏi phòng. thuyết phục phía ngoài lôi á đi ngoài ra gian phòng băng lôi á lại ở nơi này, thân thể của hắn cũng xảy ra vấn đề. Thiên Tầm có chút kinh ngạc nói hắn rất nổi danh sao? Lâm Thâm hỏi rất nổi danh, Tuyết tộc băng lôi á là phi thường đáng sợ đỉnh cấp nhất bản giả. Hắn âm băng lôi khí là một loại cực kỳ quỷ dị nhất bản chi lực, rất nhiều đỉnh cấp nhất bản giả chết ở trong tay của hắn, liền chết như thế nào cũng không biết. Thiên Tầm trầm ngâm nói, chúng ta là tới trị liệu thân thể, cũng không cần phức tạp à. Tuyết Tộc Lâm Thâm gần nhất nghe nói nhiều lần, chúng tộc xếp hạng cao, thế lực cũng lớn. Lâm Thâm suy nghĩ một chút bây giờ không có tất yếu cùng hắn chi khí, cũng liền ngồi xuống chờ đợi, xem như nhận túng. Thế nhưng là Lâm Thâm nhận tướng, lại vẫn cứ có người không để hắn nhận tướng. Lâm Thâm cùng Thiên Tầm đang ở trong phòng chờ lấy vẹt trở về, Hạ Trang Thiên Tầm lại thu đến vẹt tin tức, băng Lôi Á muốn đem vẹt mang về Tuyết Tộc trị cho hắn, trong thời gian ngắn không về được băng Lôi Á đây là cố ý à? Lâm Thâm sắc mặt có chút âm trầm, nhìn về phía Thiên Tầm hỏi. Thiên Tầm sắc mặt cũng trầm xuống, đứng dậy nói, đi, chúng ta đi chạm chuyên trở bên kia đem người chặn lại tới. Băng Lôi Á rõ ràng là đang nhắm vào Lâm Thâm, quả thực là muốn đem phế mang đi, không để nàng trị liệu cho Lâm Thâm. Tuy nói Băng Lôi Á không có khả năng đem phế một mực lưu lại tuyết tộc, nhưng mà tới đây tìm phế người, cơ thể chắc chắn là xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần hắn đem phế lưu lại tuyết tộc một đoạn thời gian, nghĩ đến Lâm Thâm nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Bất quá Băng Lôi Á không biết được rốt cuộc là cơ thể của Lâm Thâm xảy ra vấn đề, vẫn là cơ thể của Thiên Tầm xảy ra vấn đề. Chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu, mặc kệ là ai cơ thể xảy ra vấn đề, chỉ cần có thể để cho Lâm Thâm khó chịu là được. Băng Lôi Á mang theo phế sắp đi đến trạm chuyên trở thời điểm. Bị hai đạo người từ trên trời hạ xuống ảnh ngăn cản đường đi băng lôi á, không cần thiết đem sự tình làm như vậy được a. Thiên Tầm nhìn xem băng lôi á nói ta băng lôi á làm việc một mực chính là tận tuyệt như vậy, ngươi là hôm nay mới biết sao? Băng Lôi Á cao ngạo lạnh giọng nói, "Chương 707, ta muốn đánh người. Chương 707, ta muốn đánh người. Thiên Tầm có biết hay chưa tất yếu lại cùng băng lôi á nhiều lời, quay đầu nhìn về phía một bên phải nói, "Hắn đã nói có thể không tính, lời ta từng nói chắc chắn, hắn ra bao nhiêu, ta đều ra hai lần." Băng Lôi Á vẫn không nói gì, phiến đem Thiên Tầm kéo đến một bên nói, "Tỷ đám, không phải là không muốn giúp ngươi." tiếp tục cùng chúng ta hồ điệp tộc hợp tác mở mang mấy cái tinh cầu, bây giờ tộc trưởng tự mình lên tiếng để cho ta cùng băng lôi á đi, ta cự tuyệt không được. như vậy đi, băng lôi á giải quyết vấn đề sau đó, ta lập tức liền trở lại, trực tiếp đi cự hoàn tình tìm ngươi, miễn phí cho tiểu tình nhân của ngươi trị liệu, tới lui lộ phí ta sẽ tự bỏ ra, xem như xin lỗi như thế nào. thiên tâm biết, có thể làm cho việc không lấy tiền còn lấy lại tiền, việc đã coi như là cho nàng thiên đại mặt núi thế nhưng là lâm thâm chuyện lại tiếp tục xuống, về sau niết bản độ khó chỉ có thể càng lớn ám vực liên tử hiệu quả càng ngày sẽ tăng yếu, mà trong cơ thể của lâm thâm đã có bốn loại niết bàn chi lực. Không có á vực liền tử tác dụng, niết bàn phong hiểm quá lớn thật sự không có biện pháp khác sao? Giá tiền tùy người nói, gấp 5 lần gấp 10 cũng có thể. Thiên Tầm nhữ mày nói tỉ đám, lần này thật không phải là vấn đề tiền. Phế Bất Đắc gì nói, bên kia băng lôi á cười lạnh nói, không phải mới vừa rất phế lối sao? Cho là có ít tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thế giới này không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ta nói các ngươi tiền hữu dụng, bọn chúng mới có tác dụng, ta chúng nói chúng nó không cần, vô luận các ngươi lấy cái gì tới cũng là rắc rưởi. Muốn để cho phệ trị liệu cho người đúng không? Có thể để cho tiểu tử kia tới, ta muốn đánh người, chờ ta đánh xứng, rồi phế lưu lại trị liệu cho ngươi. Bang Lôi Á tưởng rằng Thiên Tầm cần trị liệu, cho nên mới sẽ như thế không tiếc bất cứ giá nào. Thiên Tầm mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Lâm Thâm đi tới đánh gãy. Ngươi muốn đánh người đúng không? Vậy thì tìm cái địa phương a. Thiên Tầm ngươi chớ để ý, việc này chính ta giải quyết. Lâm Thâm nhìn xem Bang Lôi Á nói, Bang Lôi Á cười, nhìn ngươi rất ngưu cuồng, ta liền thích ngươi loại này của nhân, dạng này đánh mới sảng khoái. Nói đi. băng Lôi Á quay đầu nhìn về phía phế nói, đây là chỗ của ngươi, ngươi an bài a. Phế khổ sở nhìn về phía Thiên Tầm, khuyên nụ các ngươi là tới giải quyết vấn đề, không phải tới đấu khí, mang theo hắn đi về trước đi. Thiên Tầm biết việc cũng là vì nàng và Lâm Thâm tốt, băng lôi á năng lực là niết bàn cấp đừng ở trong đỉnh cấp. Lâm Thâm mặc dù tại trong vũ trụ cũng coi như là có chút danh khí, nhưng lúc trước hắn nổi danh thời điểm, dù sao vẫn là phi thăng cấp, coi như tấn thăng niết bàn, đó cũng là vừa mới niết bàn, làm sao có thể cùng băng lôi á loại này đã sớm danh mãn vũ trụ đỉnh cấp niết bàn giả so sánh? Trên thực tế việt còn không rõ ràng, Lâm Thâm căn bản không có niết bàn, bây giờ còn là phi thăng giả. Nếu như nàng biết, căn bản liền khuyên cũng sẽ không khuyên, trực tiếp đẩy Thiên Tầm để cho bọn hắn nhanh rời đi. Thiên Tầm lại cho Phiệt một ánh mắt, lạnh nhạt nói, tất nhiên hắn đều đã nói ra, vậy cứ như vậy đi. Phiệt thực sự khó có thể lý giải được, Thiên Tầm đây rốt cuộc là có ý tứ gì, để cho Lâm Thâm đi cùng Băng Lôi Á chiến đấu, thật chẳng lẽ muốn để Băng Lôi Á đánh đập Lâm Thâm một trận cho hạ giận. Thế nhưng là nhìn Thiên Tầm ánh mắt, tựa hồ cũng không phải dạng này. Băng Lôi Á lần nữa thúc giục, Phiệt không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn mang đi ở vào thành thị phía ngoài một tòa diễn võ trường. Băng Lôi Á bước vào diễn võ trường, lạnh lùng nhìn xem từ đối diện đi tới Lâm Thâm nói, ta hạ thủ không có nặng nhẹ, đánh chết cũng đừng trách ta. Tùy tiện đánh. Lâm Thâm đứng ở nơi đó, Giáp sắc bọc lại thân thể của hắn sử dụng Ngươi Niết Bàn Chi Lực à, ta ra tay ngươi liền không có cơ hội. Băng Lôi Á một bộ cao cao tại thượng biểu lộ cái gì Niết Bàn Chi Lực? Ta còn không có Niết Bàn, không có món đồ kia." Lâm Thầm nói. Lời vừa nói ra, Băng Lôi Á nao nao, ở bên ngoài cùng với Thiên Tầm cùng một chỗ quan chiến phệ, càng là giật mình, cái cầm kém chút rơi trên mặt đất không phải chứ. Ngươi cái kia tiểu tình nhân vẫn là một cái phi thăng giả. Phải không dám tin tưởng nhìn xem Thiên Tầm hỏi đúng vậy, thân thể của hắn ra một chút vấn đề, không có cách nào Niết Bàn, lần này tới tìm ngươi, chính là vì giải quyết vấn đề này." Thiên Tầm nói vậy, ngươi còn để cho hắn cùng băng lôi á quyết đấu. Nhanh lên đi đem hắn kéo trở về a. Băng lôi á đó là thực có can đảm giết người, ngươi không phải là chơi chán, nghĩ đổi lại một cái tình nhân a. Phải nói ta đến là muốn đổi, đáng tiếp cái này không dễ dàng như vậy chết. Thiên Tầm ra vẻ phiền não hình dáng, nàng biết Lâm Thâm tình huống, bốn loại cơ biến chi lực đều không thể để cho Lâm Thâm Niết bản, hắn cường độ thân thể này đã đến mức độ khó mà tin nổi, dù cho là băng lôi á muốn thương hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Băng lôi á ngơ ngác một chút sau đó, lại lan nở nụ cười, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng này nhưng không có dễ làm như vậy làm không tốt mệnh đều để lại. Bang Lôi Á đến bây giờ còn cho là, Lâm Thâm là đang vì thiên tầm ra đầu ta cái mạng này cũng không thể nào đáng tiền, có thể bắt ngươi liền lấy đi tốt." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Bang Lôi Á còn muốn nói điều gì, Lâm Thâm lại nói thẳng, "Ngươi không phải là muốn đánh người sao? Chẳng lẽ ngươi đánh người là dùng mồm mép sao?" "Ha ha, tốt tốt tốt, thì nhìn ngươi cái này không muốn mạng kính, ta phá lệ cho ngươi giữ cái mạng." Bang Lôi Á không còn nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh về phía Lâm Thâm. Một quyền này của hắn cũng không có sử dụng niết bàn chi lực, hắn thấy, đánh một cái phi thăng giả, cho dù là đi tới, hắn cũng không cần sử dụng niết bàn chi lực. Băng Lôi Á đấm ra một quyền, vốn cho là Lâm Thâm sẽ trốn tránh hoặc đánh trả. Lâm Thâm cùng cờ gì tinh trận chiến kia, Băng Lôi Á cũng nhìn qua video, biết Lâm Thâm thân pháp cùng kỹ pháp vẫn là rất lợi hại. Băng Lôi Á một quyền này quyền tốc cũng không phải rất nhanh, chính là cho Lâm Thâm thời gian, để cho hắn sử dụng đạp lãng quyền hoặc súng ngắn kỹ thuật giết người. Tiếp đó Băng Lôi Á lại dùng sức mạnh của mình, trực tiếp đánh nát Lâm Thâm súng ngắn kỹ thuật giết người hoặc đạp lãng quyền, cho hắn biết phi thăng giả cùng biết bản giả ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Thế nhưng là Băng Lôi Á cái này thả chậm một quyền đánh tới, Lâm Thâm lại một điểm phản ứng cũng không có, tựa như tráng vá một dạng, liền trực lăng lăng đứng ở nơi đó chẳng những không có chống đỡ, thậm chí ngay cả động tác tránh né cũng không có. loại tình huống này băng lôi á như thế nào cũng không có nghĩ đến, để cho hắn cái này thả chậm một quyền có chút không biết làm thế nào. bất quá băng lôi á dù sao cũng là đứng đầu nhân vật, chỉ là hơi chần trở, liền trực tiếp một quyền đánh vào lâm thâm phần bụng. vì không đem lâm thâm đánh chết, băng lôi á một quyền này thậm chí còn thu một điểm lực. hắn là tới thoải mái, đem người đánh chết, cái kia còn có gì có thể thoải mái? băng lôi á một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào lâm thâm phần bụng, chỉ nghe một tiếng, kim ngọc minh thanh âm giống như đại truy anh kích tâm sát. Băng Lôi Á duy trì huy quyền tư thái, nắm đấm của hắn còn dán tại Lâm Thâm phần bụng, mà Lâm Thâm đứng ở nơi đó không lúc đích, bình tĩnh nhìn xem Băng Lôi Á, tràn diện trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Chương 708. Ngươi lại như thế này đánh người sao? Chương 708. Ngươi lại như thế này đánh người sao? Phải có chút giật mình, ngươi cái này tiểu tình nhân năng lực có thể à, lại có thể trọi cứng Băng Lôi Á một quyền. Mặc dù Băng Lôi Á không có nghiêm túc, cũng vô dụng nhất bản chi lực, nhưng mà có thể có năng lực như vậy, tại Phi Thăng Giả ở trong cũng đã xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Thiên Tâm mỉm cười, lại không có nói cái gì. Băng Lôi Á chậm rãi thu hồi năm đấm nhiều hứng thu đánh giá lâm thâm nói, có chút ý tứ, lại có thể chọi cứng một quyền của ta, không hổ là có thể đánh thắng cờ gì tình người. động thủ, đừng có đùa một mép. lâm thâm nói tốt tốt tốt, hôm nay ta băng lôi á cũng coi như là tăng kiến thức, giống ngươi lớn lối như vậy phi thăng giả, thực sự là ta đợi này ít thấy. một quyền này chính là ngươi phép lối đánh đổi. băng lôi á lại đấm một quyền đánh về phía lâm thâm, lần này hắn vẫn là không có sử dụng nhất bản chi lực, bất quá trên nắm tay lại là kình lực ngầm sinh. nhưng mà băng lôi á sử dụng xương vỡ quyền kỹ xảo, hắn phải dùng một quyền này trực tiếp đem lâm thâm giáp xác đánh nát, nhìn hắn còn thế nào phép lối. làm tiếng sắt thép va chạm vang lên lần nữa, chàng diện lại độ cứng lại. Cùng bên trên một quyền cơ hồ giống nhau như lúc. Vang Lôi Á duy trì huy quyền tư thái, năm đấm còn dán tại Lâm Thâm phần bụng, mà Lâm Thâm vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc đích, dù xuống mắt thấy hắn. Trong dự đoán giáp sát phá thoái, Lâm Thâm bay ngược ra ngoài tình huống cũng không có phát sinh. Vang Lôi Á có chút kinh ngạc, chậm rãi rời năm đấm, nhìn thấy Lâm Thâm bị hắn năm đấm đánh vị trí, giáp sát phía trên thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không có, như thế nào có thể sẽ bể nát chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta không có sử dụng nhất bản chi lực nhưng mà một quyền này sức mạnh, Sophie thăng giả ít nhất phải mạnh hơn mấy lần, như thế nào Lâm Thâm giáp sắc vậy mà cứng rắn như thế? Bang Lôi Á nhíu mày nhìn xem Lâm Thâm nói, ngươi đang nói láo, ngươi đã là Niết Bàn giả, bằng không giáp sắc không có khả năng có như thế cường độ. Ngươi nói là chính là a. Lâm Thâm không để ý nói lừa gạt ta, cái giá này ngươi không chịu được nổi. Bang Lôi Á lần này trực tiếp sử dụng Niết Bàn Chi lực, trên nắm tay thanh quang băng sạng, nắm đấm của hắn tựa như là phát ra vạn trượng thanh quang thái dương đồng dạng, lần nữa đánh về phía Lâm Thâm phần bụng. Lôi Á cùng vẹt đều cảm thấy lần này lâm thâm vô luận như thế nào cũng nên chống đỡ hoặc tránh né à, ai biết lâm thâm vẫn như cũ đứng ở nơi đó không núc ních tùy ý băng lôi á mang theo niết bản chi lực nằm đấm đánh vào hắn giáp sát phía trên băng lôi á niết bản chi lực là một loại nu tính sức mạnh tên là tuyệt tâm lôi quang hắn dùng tuyệt tâm lôi quang đánh kích tảng đá hòn đá kia nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng là chỉ cần một trận gió thổi qua tảng đá liền sẽ hóa thành một phấn băng lôi á lại đấm một quyền đánh vào trên thân lâm thâm lần này lâm thâm y nguyên vẫn là không núc ních tí nào bất quá tình huống một lần này cũng tại băng lôi á trong dự liệu hắn thấy lâm thâm mặc dù không núc ních Thế nhưng là toàn thân hắn giáp xác cũng đã bị Tuyệt Âm lôi quang cho đánh thành bột phấn bây giờ hối hận sao? Băng Lôi Á anh tuấn Thu quyền, đứng thẳng người, rũa ra ngón tay tại Lâm Thâm trên chán điểm một cái, động tác dường như nước chảy mây trôi một mạch mà thành, trong 7 phần tiêu sái mang theo 3 phần xoáy khí. Tại Băng Lôi Á trong tưởng tượng, hắn một ngón tay như vậy, liền sẽ để Lâm Thâm toàn thân đã vỡ thành bột giáp xác bay ra ra. Băng Lôi Á đứng ở nơi đó chờ đợi màn này đi tới, thế nhưng là thời gian trôi qua một giây, 2 giây, 3 giây, Lâm Thâm lại như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, trên người giáp xác không có một chút phải hóa thành cho bụi dấu hiệu không có khả năng. Băng Lôi Á còn tưởng rằng là chính mình cái kia một ngón tay sức mạnh không tới vị, lại rũi ra ngón tay tại Lâm Thâm trên chán điểm mấy lần, hạ chàng xúc cảm vẫn như cũ cứng rắn, đừng nói là vỡ thành một phấn, liền một điểm vết rách cũng không có. Băng Lôi Á ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói: "Rất tốt, xem ra ngươi niết bàn chi lực là phòng ngự thổ tính, có thể ngăn trở ta một thành công lực tuyệt âm lôi quang, ngươi tại niết bản cấp ở trong, cũng đã có thể xem là nhân vật số một. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta." Nói xong, Băng Lôi Á không lưu tay nữa, tuyệt âm lôi quang điên cuồng bộc phát, năm đấm trọng trọng đánh vào trên thân Lâm Thâm. Băng Lôi Á lần này không có nước tay. Tuy lôi quang cùng sức mạnh cũng đã buộc phát đến trạng thái mạnh nhất. Một nguyên này phía dưới, lâm thâm vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích lần này, dù sao cũng nên nát à? Băng lôi á lần nữa đưa tay đẩy lâm thâm, có thể bàn tay tiếp xúc đến lâm thâm lực lượng, lại như cũng là cứng rắn xúc cảm như sắt, cũng không có bể nát tình huống. Băng lôi á đẩy một chút, người liền cứng ở nơi đó, có chút khó mà tin được. Lâm thâm chỉ dựa vào giáp sắc cường độ, vậy mà liền đối phó hắn toàn lực nhất kích chủng tộc chi chiến lúc, hắn vẫn chỉ là phi thăng cấp, coi như từ sau lúc đó lập tức liền nứt bản, cũng mới thời gian bao lâu, như thế nào đã như thế cường hãn? Băng Lôi Á sắc mặt âm tình bất định ngươi là như thế này đánh người sao? Lâm Thâm túi đầu nhìn xem Băng Lôi Á đặt tại trên lồng ngực của hắn tay, lênh gặp nói. Băng Lôi Á lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng đem đặt tại Lâm Thâm trên lồng ngực tay thu hồi lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói, ngươi quả nhiên không tầm thường, khó trách ngay cả đi ô đều nói ngươi là một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng kỳ tài. Ai, muốn đánh liền đánh, có thể hay không đừng có lại nhiều lời. Lâm Thâm có chút im lặng, vì cái gì đối thủ của hắn luôn yêu thích nói với hắn chút có không có, hắn nhìn như vậy giống là sẽ lắng nghe người sao? Băng Lôi Á lập tức bị nuốt nói không ra lời phía dưới cũng nuốt xuống. Băng Lôi Á không nói một lời, trực tiếp hướng về phía Lâm Thâm Phát khởi tiến công, trên người hắn xuất hiện từng đạo lôi điện, Băng Lôi Á bắt đầu sử dụng kỹ năng tiên phú. Nhìn xem Băng Lôi Á một quyền lại một quyền, nắm đấm tựa như sấm chớp mưa bão đồng dạng đánh vào trên thân Lâm Thâm, phật người đều thấy chóng. Niết bàn cấp đừng ở trong, không phải là không có người có thể cùng Băng Lôi Á một trận chiến, Băng Lôi Á cũng không phải là niết bàn cấp vô địch. Nhưng hắn dù sao cũng là đứng đầu niết bàn giả, dù cho có những thứ khác đỉnh tiêm nhất bản giả có thể cùng Băng Lôi Á một trận chiến, cũng không có ai dám giống Lâm Thâm dạng này đứng bất động để cho Băng Lôi Á đánh. Hơn nữa nhìn Băng Lôi Á trận thái, Hắn đã sử dụng đủ loại kỹ năng thiên phú, thế nhưng là công kích của hắn đánh vào trên thân lâm thâm, tựa như một chút tác dụng cũng không có tựa như. Lâm thâm đứng ở nơi đó không nhúc ních, căn bản không có cần đánh trả ý tứ. Một trận mưa to gió lớn một dạng công kích sau đó, vang lôi á lần nữa ngừng lại, thở hồng hộp nhìn đứng ở nơi đó không nhúc ních lâm thâm, ánh mắt giống như là như là thấy quỷ. Hắn đã sử dụng đủ loại kỹ năng thiên phú, thế nhưng lại không thể tại lâm thâm giáp sát phía trên lưu lại dù là một quyền lớn. Bên ngoài quan chiến nhìn đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, dạng này người nàng chưa bao giờ thấy qua không có khả năng, đây không có khả năng. Nguyên bản cấp lực phòng ngự dù thế nào mạnh cũng không khả năng ngăn lại ta toàn lực kỹ năng công kích, Húng chi kỹ năng thiên phú của hắn cũng không phải phòng ngự tính. Bang Lôi Á nhìn xem Lâm Thâm, ánh mắt càng ngày càng cổ quay đánh người cũng không có khí lực, cũng đừng cả ngày nói nhau nhau lấy muốn đánh người. Lâm Thâm nói đưa tay vỗ vỗ trước ngực không tồn tại cho bụi, lạnh nhạt nói. Bang Lôi Á khỏe mắt run rẩy, trên đầu cũng là hắc tuyến, cắn răng triệu hoán ra hắn mệnh cơ, một cái rồng màu xanh hình bao cổ tay, ba cổ tay bọc lại hắn cả cánh tay, vị trí là long đầu sáo, vai nhưng là đôi rồng miếng vai, cả cánh tay thượng đôn là thành tinh rồng. Từng đạo thanh sắc lôi điện tại bao cổ tay phía trên nhảy lên, phản phất tận chứa không thể sánh ngang tàn bạo sức mạnh. Chương 709, đánh xong liền muốn đi. Chương 709, đánh xong liền muốn đi. Băng Lôi Á trên cánh tay thanh sắc lôi điện càng ngày càng mạnh, cả cánh tay tựa như biến thành một đầu lôi điện thật lòng, tản ra vô tận uy áp, nếu như ta là người, cũng sẽ không lại dùng cơ thể trọi cứng một cái này. Băng Lôi Á ánh mắt tựa như đao đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Thâm. Lâm Thâm không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem Băng Lôi Á, Băng Lôi Á bị Lâm Thâm loại thái độ này triệt để chọc giận bị bao cổ tay bao quanh cánh tay kéo về phía sau kéo tới cực hạn, tiếp đó hướng về lâm thâm điên cuồng nghịch kích mà đi. Gào thét lôi điện thật long hành không xé rách không gian, tức khắc đến lâm thâm trước mặt, mang theo bắn nổ lôi quang chui vào lâm thâm bên trong thân thể. Tuyệt âm lôi quang phối hợp ánh chớp độc long hộ thí, lại thêm kỳ pháp thấu thể long quyền, một quyền này sức mạnh đã đạt đến băng lôi á lực phá hoại đỉnh phong. Một quyền này địa phương đáng sợ nhất, còn không phải lực tàn phá kinh khủng kia, mà là sức mạnh có thể trực tiếp xuyên qua thể nội, không nhìn cơ biến giáp sắt phòng ngự, đối nội bộ huyết nhục chi khu cùng nội tạng tạo thành tổn thương. Mặc cho ngươi giáp sắt phòng ngự như thế nào cứng hãn, cũng đỡ không nổi một quyền này sức mạnh. Lôi điện thật long sông vào trong cơ thể của Lâm Thâm, lập tức chỉ thấy Lâm Thâm trong thân thể lôi điện lấp lóe, như có vô số kịch liệt dòng điện tại Lâm Thâm trong thân thể xen lẫn vốn không muốn muốn mạng của ngươi, đây là ngươi tự tìm. Bang Lôi Á lạnh lùng nhìn xem Lâm Thâm lôi điện bốn phía cơ thể, xem chừng Lâm Thâm giáp sắc bên trong huyết nhục chi khu cũng đã bị điện giật thành than thiên tầm. Người cái này tiểu tình nhân, phải không biết nên nói gì. Lâm Thâm lại còn là không có trả tay, chống đỡ được Bang Lôi Á một quyền này, dạng này lực lượng trực tiếp xuyên qua bên trong thân thể, chỉ sợ không có niết bàn giả huyết chi khu có thể gánh được, không chết cũng muốn đi đi nửa cái mạng thiên tầm người như vậy, làm sao lại ưa thích một cái lô mạng như vậy người cuồng vọng. Lâm Thâm trong thân thể lôi điện bốn phía, hai mắt mũi miệng bên trong đều chảy ra lôi điện, cuối cùng cả người giống như là được thắp sáng hình người bóng đèn. Long Lánh Dọa người ánh chớp, nhìn nội bộ đã bị lôi điện triệt để phá hủy. Chờ Lâm Thâm trên người ánh chớp tiêu thất, người hay là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, màu đen giáp sắc dường như đen như mực vực sâu. Bang Lôi Á liếc mắt nhìn Lâm Thâm, quay người đối với phải nói, đi thôi. Nói xong, băng Lôi Á quay người liền chuẩn bị phải rời đi nơi này. Hắn thấy Lâm Thâm đã là một cái người chết đánh xong liền muốn đi sao? Lâm Thâm âm thanh lại làm cho băng lôi á thân thể đột nhiên run lên. Con ngươi co vào. Băng lôi á đột nhiên quay người, nhìn về phía Lâm Thâm, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không tin nổi. Nhìn thấy cơ thể của Lâm Thâm bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng đi băng lôi á, phét cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi đánh sòng à? Có phải hay không giờ đến thiên ta? Lâm Thâm nói dơ tay lên cánh tay, bàn tay làm thương hình dáng, chỉ hướng băng lôi á băng lôi á mồ hôi lạnh trên trán lập tức nhỏ xuống. Hắn không thể tin, toàn lực của mình nhất kích, nhìn vậy mà không có có thể làm bị thương Lâm Thâm. Hắn không cách nào tưởng tượng, cơ thể của Lâm đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, thân thể mạnh mẽ như vậy phát ra công kích, lại sẽ là bực nào đáng sợ khu khiếp. Lâm Thâm, ngươi thắng, Phật lưu cho ngươi. Bang Lôi Á hơi hơi nghiêm thần, tránh đi Lâm Thâm ngón tay phương hướng, ho nhẹ nói ngươi đánh ta nhiều quyền như vậy, sẽ không cho là liền có thể tính như vậy à? Lâm Thâm lạnh nhạt nói ngươi muốn thế nào. Bang Lôi Á vẻ mặt đau khổ hỏi ngươi đánh ta nhiều như vậy quyền, chịu ta một ngón tay không quá phận à? Lâm Thâm nói không quá phận. Bang Lôi Á cắn răng nói vậy là tốt rồi. Lâm Thâm căn bản vốn không nói nhảm, đung nhiên vung hoàng chấn chỉ, một cái giữa ngón tay cắt từ đầu ngón tay vô thanh vô tức bắn tung ra. Bang lôi Á không nghĩ tới Lâm Thâm nói động thủ liền động thủ. Hắn bây giờ nơi nào còn dám trọi cứng lâm thâm công kích, thân hình di chuyển nhanh chóng, lâm thâm trọi cứng quyền lực của hắn, đó là lâm thâm tự nguyện, hắn nhưng không có nói qua chính mình muốn trọi cứng lâm thâm công kích. Băng lôi Á tự cho là tránh đi lâm thâm công kích, thế nhưng là giữa ngón tay cắt lại vô thanh vô tức hoạch xuất ra một đường vòng cùng, vừa vận động phải tránh né băng lôi Á còn tại đắc ý với mình tính toán băng lôi Á, đột nhiên cảm giác bên hông tê dần, lập tức mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã trên mặt đất. Nếu như hắn không tránh né, mà là dùng sức mạnh của bản thân cứng trọi cứng nên tiếp giữa ngón tay cắt, lâm thâm sức mạnh thật đúng là không bằng hắn, thế nhưng là hắn tự cho là đúng tính toán lại làm cho hắn đã trúng giữa ngón tay cát, bị phong bế huyệt đạo ta thao. Đây là thứ quỷ gì? Băng lôi Á ngã trên mặt đất, cơ thể một mực tại rút gần, đau hắn muốn kêu to, thế nhưng lại không kêu thành tiếng. Lâm Thâm chọn hắn ma huyệt, tư vị kia cũng không dễ chịu. Phép kinh ngạc nhìn Lâm Thâm, băng lôi Á dạng này định cấp nhất bằng giả, thậm chí ngay cả hắn một ngón tay đều không thể đánh vác, đây cũng quá nghe giận cả người đi thôi. Lâm Thâm mặc kệ cơ thể co giật băng lôi Á, quay người hướng đi về hắn. Phép có chút bận tâm nhìn xem trên đất băng lôi Á, nếu là băng lôi Á chết ở chỗ này. Tuyết tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó không chỉ có Lâm Thâm, cũng có Phí Phước, các nàng hồ điệp tộc cũng muốn bị liên lụy không chết được, ăn chút đau khổ mà thôi. Lâm Thâm vốn là cũng không có muốn giết băng lôi á, nhưng cũng sẽ không để băng lôi á tốt hơn. Phét hơi hơi thở dài một hơi, cũng không có lại nói cái gì, cái này dù sao cũng là Lâm Thâm cùng băng lôi á ở giữa chuyện, nàng nếu là lại vì băng lôi á cầu tình, liền có chút không nói được. Băng lôi á nhìn xem Lâm Thâm bọn người rời đi, muốn gọi thế nhưng lại kêu không được, toàn thân lại tê dại lại đau, tựa như toàn thân đều có quáp. cái kia sảng khoái cảm giác, để cho hắn cảm giác sắp nổi điên. Có trong nháy mắt như vậy, Băng Lôi Á tỉnh một chết, cũng không muốn chịu đựng thống khổ như vậy đáng tiếc hiện tại hắn liền tự sát cũng không thể nào, cơ thể một mực tại trên mặt đất run rẩy, cuối cùng trực tiếp hôn mê đi. Phế để cho người ta đem Băng Lôi Á mang đi, đem hắn cho cứu tỉnh tới. Thế nhưng là tỉnh lại Băng Lôi Á, cơ thể vẫn như cũ không ngừng mà run rẩy, cũng không lâu lắm liền lại hôn mê đi. phải phái đi người gặp Băng Lôi Á lần nữa hôn mê, vội vàng lại đem hắn cứu tỉnh, hạ trang chỉ là để cho Băng Lôi Á càng thêm đau đớn, hắn đến là tình nguyện một mực hôn mê nữa thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì? Niết bàn xảy ra vấn đề sao? phải đánh giá cơ thể của Lâm Thâm hỏi phía trước Thiên Tầm nói Lâm Thâm không thể nếp bản, phép nhìn qua Lâm Thâm cùng băng lôi á sau khi chiến đấu, như thế nào cũng không thể tin tưởng, Lâm Thâm còn không có nếp bản, cho là Lâm Thâm là nếp bản, nhưng mà xảy ra vấn đề thân thể của ta không thể nếp bản, đã sử dụng cơ biến chi địa cùng nếp bản trứng, nhưng mà cơ thể lại không tiến vào được trạng thái nếp bản. Lâm Thâm đem thân thể tình huống đại khái nói một lần ngươi, thật sự vẫn là phi thăng giả, phép khó có thể tin nhìn xem Lâm Thâm hỏi đúng vậy. Lâm Thâm khẽ gật đầu, phép sử dụng năng lực thiên phú của nàng tra xét cơ thể của Lâm Thâm, phát hiện Lâm Thâm thật sự không có nếp bản, trong thân thể không có bản chi lực. Chương 710, phệ phương án. Chương 710, phệ phương án. Phệ dùng dụng cụ kiểm tra cơ thể của Lâm Thâm, hạ chàng lại làm cho nàng giật mình vô cùng. Lâm Thâm không có niết bàn, thế nhưng là thân thể của hắn cường độ cũng đã xa xa vượt qua phi thăng giả, thậm chí là so niết bàn giả mạnh hơn. Trải qua một loạt sau khi kiểm tra, phệ thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Thâm nói, "Thân thể của ngươi chính xác ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà loại tình huống này ta cũng chưa từng từng gặp. Muốn làm sao nói ra, nếu như đem cơ thể của phi thăng giả ví dụ thành thủy, như vậy niết bàn chi lực chính là sữa bò, sữa bò rót nước vào bên trong, cùng thủy dung hợp lại cùng nhau." liền để thủy có sữa bò hương vị, mà người bây giờ tình huống, cơ thể đã không phải là nước, mà là một khối sắt, vô luận đổ bao nhiêu sữa bò đi vào, sữa bò cũng không khả năng cùng một khối sắt dung hợp lại cùng nhau, sữa bò vẫn là sữa bò, sắt vẫn là sắt, khó mà dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên cũng sẽ không thể liên bản. Phết bây giờ rốt cuộc biết, Lâm Thâm vì cái gì có thể gánh vác băng lôi a khủng bố như vậy sức mạnh. Phết hết sức tò mò, Lâm Thâm đến cùng là thế nào đem thân thể cường hóa đến loại trình độ này, trên lý luận tới nói, phi thăng giả không có khả năng đem thân thể cường hóa đến loại trình độ này. Lâm Thâm chỉ nói hắn dùng đặc thủ phương pháp cường thể cơ thể. Tự nhiên không thể đem bí thần tinh sự tình nói cho Phệ có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Thiên Tầm cao mày nói tạm thời còn không có biện pháp, cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, xác định một cái phương án. Phệ Trâm Ngâm nói, Lâm Thâm cùng Thiên Tầm không thể làm gì khác hơn là trước tiên ở Phệ ở đây ở lại, Phệ thì đi trà tìm tài liệu. Băng Lôi Á huyệt vị tự động giải trừ thời điểm, đã là ngày thứ hai. Lúc này Băng Lôi Á đã bị hành hạ không thành hình người, ánh mắt tăng dã, giống như là bị người khi dễ tiểu tức phụ. Khôi phục sau, Băng Lôi Á cũng không có trước tiên rời đi. Viết Lâm Thâm còn ở nơi này, ngược lại trước tiên đi tìm hắn ngươi còn muốn tiếp tục sao?" Lâm Thâm nhìn thấy Băng Lôi Á lại tìm tới, không khỏi khen nhíu mày không không không. Băng Lôi Á đầu lắc giống như là chống bỏi, "Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch." "Không có hứng thú." Lâm Thâm nói, "Ngươi trước tiên không cần vội vã cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết sẽ cân nhắc quyết định cũng không muộn." Băng Lôi Á tự mình nói ra. Băng Lôi Á tại một cái tinh cầu phía trên, phát hiện một tổ hết sức đặc thù biến dị niết bản trứng, thế nhưng là nơi đó vô cùng nguy hiểm, chính hắn một người sức mạnh, lấy không được những cái kia biến dị niết bản trứng. Mà tinh cầu kia trang bị truyền thống chỉ có thể chuyển tống niết bàn cấp cùng niết bàn cấp phía dưới sinh vật, bất hủ giả vào không được. phía trước băng lôi á tổ chức qua mấy lần đội ngũ, tìm nhiều đứng đầu niết bàn giả đi cái kia tinh cầu, muốn đem cái kia một tổ biến dị niết bàn chứng đoạt tới tay hạ tràng chẳng nhưng không có có thể cầm tới biến dị niết bàn chứng, còn tổn thất nặng nề. thân thể của hắn sở dĩ hội xuất vấn đề, cũng là bởi vì ở nơi đó bị thương, không ai có thể gánh được nơi đó biến dị niết bàn sinh vật tập kích, chính hắn cũng không được. cùng lâm thâm đánh một trận xong, đến là để cho hắn nhìn thấy hy vọng, lấy lâm thâm biến thái cường độ thân thể cũng có thể đánh được cái kia biến dị niết bản sinh vật sức mạnh, tiến vào bên trong đem biến dị niết bản trứng lấy ra nơi đó hết thảy có 3 viên biến dị niết bản trứng, ngươi nếu là có thể lấy ra, có thể phân ngươi một quả, hoặc ngươi ra cái giá, ta trả trước cho ngươi thủ lao. Băng Lôi Á nói đó là cái gì biến dị niết bàn sinh vật? Lâm Thâm hỏi ta cũng không biết loại kia biến dị niết bản sinh vật tên gọi là gì, chỉ biết là nó nắm giữ song mệnh cơ, một cái la chắn cùng một thanh kiếm, thanh kiếm kia lực phá hoại rất mạnh, nhưng cái này không phải trọng điểm, chỉ là lực phá hoại mạnh, ta còn có thể giải quyết. Vấn đề xuất hiện ở nó cái thanh kia trên la chắn, nó la chắn có một loại đặc thù kỹ năng Trên là chắn có một cái ác quỷ đầu pho tượng, cái kia ác quỷ đầu sau khi mở mắt, thân thể của chúng ta thuộc tính cùng kỹ năng, liền sẽ bị suy yếu vô cùng nghiêm trọng. Bang Lôi Á nói tưởng tận cái kia biến dị nhất bản sinh vật kỹ năng và đặc điểm. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, song mệnh cơ đã vô cùng hiếm thấy, còn nắm giữ toàn diện suy yếu kỹ năng, cái này cũng quá hiếm thấy. Nếu là nó những cái kia nhất bản chứng, phu hóa sau khi đi ra cũng có năng lực giống nhau, tuyệt đối là cấp cao nhất nhất bản sủng vật ngươi sẽ không tìm một chút nắm giữ suy yếu cùng tăng cường kỹ năng sủng vật hoặc bản giả đi sao? Lâm Thâm trầm ngâm nói tìm, cũng thử, nếu như hữu dụng mà nói, ta cũng sẽ không suy nghĩ tìm ngươi như thế cực phẩm súng vật nếu là ta có thể nuốt một mình mà nói há lại sẽ tiện nghi người khác băng lôi á thở dài nói cái kia nhất bản sinh vật bản thân có thể miễn dịch hiệu quả tiêu cực mà tăng tràn tính chất kỹ năng cũng sẽ bị cái kia tâm chắn kỹ năng tiêu trừ ta nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể giải quyết cái kia nhất bản sinh vật lâm thâm vẫn là cự tuyệt băng lôi á ai biết băng lôi á có phải hay không ghi hận trong lòng muốn thiết kế hại hắn đâu băng lôi á biết lâm thâm lo lắng tiếp tục thuyết phục lâm thâm đáng tiếc lại đả động không được hắn băng lôi á không hề từ bỏ ngay tại lưu lại việt ở đây thỉnh thoảng cùng lâm thâm nói lên chuyện này hy vọng có thể đả động lâm thâm liên tiếp mấy ngày cũng không có nhìn thấy phệ bóng người lâm thâm cho là phệ cũng không có biện pháp chuyến này xem như đi không thời điểm phệ cuối cùng tới tìm hắn ngươi bây giờ tình huống dưới trạng thái bình thường gần như không có khả năng nếp bản ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai loại phương pháp có khả năng nhường ngươi tiến vào trạng thái nếp bản phệ không nói nhảm trực tiếp đem nàng nghĩ tới hai loại phương án nói cho lâm thâm loại phương án thứ nhất tương đối trực tiếp chính là trực tiếp trùng tu để cho cơ thể khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái sau đó lại một lần nữa tiến hóa cái phương án này lâm thâm trực tiếp phủ định bây giờ kỹ năng thiên phú cùng mệnh cơ sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn nếu là trùng tu có thể hay không thu được những thiên phú này kỹ năng và mệnh cơ liền không nói được rồi ngươi không muốn trùng tu mà nói vậy cũng chỉ có dùng loại phương án thứ hai ngươi đi cao thượng học viện tìm một vị khiếu lâu niên bất hủ giả nàng là cao thượng học viện lão sư nàng nhét bàn chi lực nắm giữ thôi hóa dung hợp tác dụng lấy nàng nhét bàn chi lực có thể có thể thôi hóa thân thể của ngươi nhờ ngươi cơ thể cùng nhét bàn chi lực dung hợp phải nói có thể thiên tầm khách nếu mày ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện nhưng mà dù sao không có đi qua nghiệp chứng đến cùng có thể thành hay không còn phải xem tình huống thực tế phải nói nếu như có thể thành các ngươi có thể trở về nói cho ta biết một tiếng. Lâm Thâm cùng Thiên Tầm lập tức có chút bất đắc dĩ, nhưng mà Phệ cũng không có cái khác phương pháp, nói không chừng cũng chỉ đành đi thử một lần. Lâu Nhiên tính tình cổ quái, bất quá nàng cùng ta vẫn có chút giao tình, ta có thể cho ngươi viết một phong thư để cử. nàng có nguyện ý hay không trợ giúp ngươi, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Phệ đem một phong viết xong tin giao cho Lâm Thâm, cáo biệt Phệ sau đó. Lâm Thâm suy nghĩ muốn đi tìm Lâu Nhiên thử thời vận. Thiên Tầm cùng Lâu Nhiên không có giao tình gì, lấy nàng thân phận cũng không tiện đi trí cao tộc, Lâm chỉ có thể tự một cái người đi cao thượng học viện tìm Lâu Nhiên. chương 711 cầu viện Lâu Nhiên chuyến 711, cầu viện lâu niên. Lâm Thâm thông qua mấy lần truyền tống, ngồi trên đi tới cao thượng tinh phi thuyền lúc, đã thấy Băng Lôi Á vậy mà cũng tại trên phi thuyền. Lúc hắn đi, rõ ràng không làm kinh động Băng Lôi Á, không biết hắn là thế nào tìm tới ta nói với ngươi những cái kia nhất bàn chứng không có hứng thú, ngươi đi theo ta cũng vô dụng. Lâm Thâm nhíu mày nói không gấp không gấp, chúng ta trước tiên có thể hiểu rõ một chút đi, nói không chừng về sau ngươi liền thay đổi chủ ý đâu. Băng Lôi Á lại là quyết tâm phải đi theo Lâm Thâm, nhiều không đạt mục đích thể không bỏ qua ý tứ. Lâm Thâm thấy mình nói cái gì cũng vô dụng, dứt khoát cũng sẽ không lại để ý đến hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lần nữa đi tới cao thượng tinh lâm thâm đi tới cao thượng học viện thế nhưng là muốn gặp lâu nhiên lại không có dễ dàng như vậy hỏi một chút học viện nhân viên công tác không ai có thể trợ giúp lâm thâm liên hệ lâu nhiên lâu nhiên là cao thượng học viện lão sư à ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp ngươi cứ chờ một chút chờ ta hỏi thăm một chút băng lôi á không biết lâm thâm tìm lâu nhiên làm gì bất quá lại vô cùng nhiệt tình muốn giúp lâm thâm liên hệ lâu nhiên đáng tiếc băng lôi á mặt mũi tại trí cao tập cũng không thế nào tốt dùng băng lôi á chỉ nghe được lâu nhiên gần nhất giảng bài thời gian đáng tiếc lâm thâm bọn hắn không phải học viện học sinh không thể tiến vào khu dạy học vực chỉ có thể đang dạy học khu bên ngoài chờ lấy xem có thể hay không thử thời vận gặp phải đi khu dạy học lâu niên liên tiếp mấy ngày lâm thâm bọn hắn cũng không có đụng tới lâu niên ngươi tìm lâu niên làm gì có chuyện gì có thể nói cho ta biết có thể ta có thể giúp một tay băng lôi á cảm thấy đây là một cái cơ hội nói bóng nói gió đạo lâm thâm không để ý tới hắn ngồi ở trên khóm hoa nghỉ ngơi trong lòng tính toán muốn làm sao mới có thể nhìn thấy lâu niên lần trước hắn đại biểu thiên nhân tộc tới thời điểm muốn gặp lâu niên rất dễ dàng bây giờ không có thiên nhân tộc đại biểu thân phận, không nghĩ tới tìm người đã vậy còn quá khó khăn lâm thâm Lâm Thâm tại lúc đang suy tư, đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Dio đang đứng tại cách đó không xa, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn Dio. Lâm Thâm nhìn thấy Đi-ô lập tức trong lòng vui mừng, liền đội vàng đứng lên đón nhận đi lên ngươi tại sao lại ở chỗ này. Dio có chút nghi ngờ hỏi ta có chút chuyện muốn tìm ngươi đạo sư lâu niên hỗ trợ, có thể hay không giúp ta dẫn kiến. Lâm Thâm trực tiếp nói rõ ý đồ đến giúp ngươi dẫn kiến không có vấn đề, ngươi muốn tìm lâu niên lão sư làm cái gì đây? Dio có chút hiếu kỳ thân thể của ta ra một chút vấn đề, cần trợ giúp của nàng. Lâm Thâm không có nói tỉ mỉ thân thể của ngươi thế nào. Dio đánh giá Lâm Thâm cũng không có phát hiện thân thể của hắn có cái gì dị thường một hai câu nói không rõ ràng lâm thâm cười khổ nói vậy ngươi đi theo ta đi điệu nói liền hướng khu dạy học bên trong đi có điệu dẫn đường lần này không có ai ngăn trở băng lôi á cũng theo sau băng lôi á ngươi như thế nào cũng ở nơi đây điệu lúc này mới nhìn thấy băng lôi á hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm băng lôi á nắm tay khoác lên lâm thâm trên bờ vai cười dạng dỡ nói ta cùng lâm thâm là bạn tốt chuyên môn cùng hắn tới các ngươi hảo băng hữu. điệu kinh ngạc đánh giá hai người lâm thâm đem băng lôi á tay lấy ra bất đắc dĩ nói chúng ta lúc nào là bạn tốt không đánh nhau thì không quen biết đi, ta đã sớm đem ngươi xem như bạn tốt. băng lôi á ra mặt không là bình thường dạy. Đi ố nhìn ra quan hệ của hai người không hề giống băng lôi á nói như vậy, thế là liền nói, lâu niên lão sư chỗ làm việc, không tiện nhiều người như vậy đi vào. không có việc gì không có việc gì, các ngươi đi trước, ta ở chỗ này chờ. băng lôi á bộ dáng rất dễ nói chuyện, đi đến một bên trở lấy. ố có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, cũng không có lại nói cái gì, mang theo lâm thâm tiếp tục đi vào bên trong đi xa một chút, đi ố mới dùng nói, ngươi tại sao cùng băng lôi á cùng một chỗ? không phải ta muốn cùng hắn cùng một chỗ, là hắn nhất định phải đi theo ta. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói băng lôi á người kia, ta vẫn có chút hiểu, nếu như không phải muốn cầu cạnh ngươi, hắn hẳn là không dễ nói chuyện như vậy. Dio vừa cười vừa nói, nhìn dáng vẻ của hắn, cầu ngươi sự tình còn không nhỏ. Lâm Thâm đem băng lôi á nói niết bàn sinh vật chuyện, giản lược nói một lần. ổ sau khi nghe xong, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thâm nói, hắn vậy mà cầu ngươi đi Quỷ Môn Tinh đi giết Tu La Quỷ Vương. Ngươi biết cái niết bàn sinh vật. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn. Dio nói, Quỷ Môn Tinh cái chỗ kia vừa mới bị phát hiện không bao lâu, bất hủ dạ vào không được, hoàn cảnh nơi đây đối với Tu La Quỷ Vương lại có rất lớn giá trị phía trước có rất nhiều người muốn đánh tu la quỷ vương niết bàn chứng chủ ý, đáng tiếc cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, hơn nữa còn chết không ít người. ta phía trước liền nghe người nói qua, băng lôi á tổ chức mấy lần đội ngũ muốn giết chết tu la quỷ vương, cũng tương tự đều thất bại, chính hắn còn bị trọng thương. không nghĩ tới hắn vậy mà tìm tới ngươi, xem ra ngươi cũng đã niết bàn đi. Diêu đánh giá lâm thâm nói, vừa vặn, ta cũng một lần nữa về tới niết bàn cấp, người ta có thể so tải nữa luật bản. ta còn không có niết bàn đâu, so tài chuyện vẫn là sau đó rồi nói sau. lâm thâm có chút buồn bực, bên trong những não người này làm sao đều là chém chém giết giết ý niệm kỳ quái liền không thể thật tốt hưởng thụ sinh hoạt sao? vậy thì kỳ quái, ngươi còn không có nít bản, băng lôi á người như vậy, làm sao lại tìm ngươi đi quỷ môn tinh? đi ấu nghi ngờ nói ai biết được, nào hắn có bị bệnh không? Lâm Thâm nói, ai ngờ đi ấu lại lắc đầu nói, băng lôi á người kia năng lực rất mạnh, đầu góc cũng không bệnh, hắn có thể tìm tới ngươi, chắc chắn là có hắn nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. nói đến đây, đi ấu nhiều hứng thú đánh giá Lâm Thâm nói, nếu như các ngươi muốn đi quỷ môn tinh mà nói, có thể tính ta một cái. ta bây giờ một thân phiền phức, không tâm tình đi cái quỷ gì môn tinh. Lâm Thâm thở dài nói. Đi mang theo Lâm Thâm đi tới lâu nhiên phòng thí nghiệm, trước hết để cho Lâm Thâm chờ ở bên ngoài lấy, hắn đi vào trước cùng lâu nhưng nói sáng tỏ tình huống. Chỉ chốc lát sau, Đi Ô lại đi ra đem Lâm Thâm gọi vào, Đi Ô nói ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ, là chuyện gì? Lâu nhiên dứt khoát hỏi thân thể của ta ra một chút vấn đề, không có cách nào niết bàn, phật nói chỉ có ngài niết bàn chi lực có thể trợ giúp ta. Lâm Thâm đem phật viết lá thư này đưa cho Lâu Nhiên. Lâu Nhiên mở ra tin sau khi xem xong, có chút không quá tin tưởng trên dưới đánh giá Lâm Thâm nói, thân thể của ngươi thật giống Việt nói mạnh như nhau độ có thể so với niết bàn sao? một bên đỉa ầu nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. ngươi còn không có niết bàn, cường độ thân thể đã có thể so với niết bàn sao? ra một chút ngoài ý muốn, cơ thể quá độ cứng hóa, chính xác so với bình thường phi thăng giả mạnh một điểm. Lâm Thâm thở dài nói, lâu nhiên lão sư, ngài có thể giúp ta sao? chương 712 thí nghiệm, chương 712 thí nghiệm ta có thể giúp ngươi, nhưng mà có một điều kiện. lâu nhưng nói đạo ngài nói, Lâm Thâm đã làm xong phải đại suất huyết chuẩn bị, bất hủ giả điều kiện, chỉ sợ không phải tiêu ít tiền liền có thể giải quyết sự tình ta cần ngươi phối hợp ta làm một cái thí nghiệm. lâu nhưng nói đạo thí nghiệm. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn đúng vậy, một cái thí nghiệm, nếu như cường độ thân thể của ngươi thật giống, phải nói, hoàn thành cái này cái thí nghiệm hẳn là không phong hiểm. Điều kiện tiên quyết là, ngươi thật là phi thăng giả, cường độ thân thể lại có thể đạt đến miết bản giả tiêu chuẩn. Lâu Nhiên nhìn xem Lâm Thâm nói có thể nói kỹ càng một chút, đến cùng là thế nào thí nghiệm sao? Lâm Thâm không nguyện ý làm chuột bạch, nhưng là bây giờ hắn tựa hồ không có lựa chọn khác. Lâu Nhiên đem nàng muốn làm thí nghiệm, cùng với quá trình cùng mục đích, ta kẽ nói cho Lâm Thâm. Lâu Nhiên từ một loại cơ biến thực vật thể nội lấy ra một loại vật chất, loại vật chất này có thể cường hóa phi thăng sinh vật tinh thần lực, thế nhưng là có mãnh liệt tác dụng vụ. Tinh thần lực đủ mạnh, niết bàn lúc biến thành không phải người tỷ lệ liền sẽ giảm xuống, đây là cực kỳ hữu dụng hiệu quả. Nhưng là bởi vì mãnh liệt tác dụng phụ, cơ thể của phi thăng giả khó mà rất khó vượt qua đi, cho nên loại này rút ra vật một mực khó mà chân chính dùng phi thăng giả niết bàn. Lâu nhưng đã làm qua rất nhiều thí nghiệm, cơ thể của niết bàn giả có thể vượt qua tác dụng phụ, nhưng mà tinh thần lực tăng cường hiệu quả lại hết sức có hạn. Hơn nữa cho đến bây giờ, còn không có tìm được khử trừ tác dụng phụ phương pháp. Phát hiện lâm thâm loại tình huống này sau đó, lâu nhiên lập tức có chủ ý, nàng muốn lợi dụng lâm thâm làm một lần hoàn chỉnh thí nghiệm xác định loại này rút ra vật có phải thật vậy hay không có thể để thăng phi thăng giả tinh thần lực dù sao phía trước lợi dụng phi thang sinh vật làm thí nghiệm cuối cùng những cái tiêu phi thang sinh vật đều đã chết chỉ là tại trước khi tử vong tinh thần lực ba động chính xác lấy được trên phạm vi lớn tăng cường nhưng mà dùng nhiet bàn sinh vật làm thí nghiệm tinh thần lực lại không có quá lớn tăng cường cho nên lâu niên còn cần lại xác nhận một chút lâm thâm Kỳ càng hỏi thăm tác dụng phụ đến cùng là cái gì sau đó trực tiếp đáp ứng lâu niên điều kiện nguyện ý làm nàng chữa bệnh để đổi lấy lâu niên trợ giúp loại này rút ra vật tác dụng phụ là một loại độc tố hiệu quả thân thể cường độ không đủ độc tố liền sẽ tổn thương cơ thể tạo thành khí quan suy kiệt. Bởi vì lúc trước đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, chỉ cần cường độ thân thể đạt đến miếng bàn cấp tiêu chuẩn, loại độc tố này đối với thân thể tổn thương liền sẽ rất nhỏ, không đến mức chí mạng. Sau đó cũng có thể trị liệu bị tổn thương cơ thể. Lâm Thâm cường độ thân thể cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa hắn cũng không sợ độc tố, cho nên mới sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng lâu nhiên. lâu nhưng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Lâm Thâm mang đi thí nghiệm thường, đem hắn ngăn cách bởi bên trong, tiếp đó cho hắn tiêm vào loại kia rút ra vật. rút ra vật bị tiêm vào tuyến tĩnh mạch. Lâm Thâm chỉ cảm thấy mạch máu như có điểm lạnh ngắt, tiếp đó cũng cảm giác đại não tựa như kéo mạnh một cái đại não thật giống như bị kim châm một chút tựa như đầu óc thanh tỉnh trước đó chưa từng có, giống như là uống say người bị sợ tỉnh, chỉ cảm thấy tư duy cùng trí nhớ lập tức biến rõ ràng rất nhiều ở bên ngoài nhìn xem dụng cụ lâu niên, nhìn thấy màn hình bên trên, Lâm Thâm tế bào đại não trình độ sống động rõ ràng tăng cường, hơn nữa cơ thể cũng không có rõ ràng tác dụng phụ phản ứng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lão sư, ngươi thành công. ở bên cạnh nhìn Ô nhìn xem mặt màn hình bên trên số liệu, không khỏi thay lâu niên cảm thấy cao hứng, thời gian đã qua rút ra vật hiệu quả điểm tới hạn trên thân lâm thâm cũng không có xuất hiện phản ứng gì thường, mà đầu óc của hắn độ sống động cũng một mực bảo trì tại trình độ rất cao. lâu nhiên lại lắc đầu nói, không thể tính toán thành công, chỉ là xác định loại này rút ra vật quả thật có thể để thăng phi thăng giả tinh thần lực. nhưng mà cơ thể của lâm thâm quá mức đặc thù, không có giá trị tham khảo, chúng ta không có khả năng trông cậy vào những thứ khác phi thăng giả. cũng có lâm thâm một dạng cường độ thân thể. lâu nhiên lại đối lâm thâm làm đơn giản một chút thí nghiệm, giống như là ký ức loại thí nghiệm, hạ trang phát hiện lâm thâm trí nhớ cũng không có thay đổi rất nhiều cao. dựa theo nàng tính toán, loại trình độ này tinh thần lực tăng cường. Hạt là sẽ để cho Lâm Thâm trí nhớ các loại tăng lên trên diện rộng, coi như không thể làm được đã gặp qua là không quên được, cũng cần phải vượt xa người thường. Thế nhưng là Lâm Thâm trí nhớ vẫn là người bình thường tiêu chuẩn, cũng không có biến hóa quá lớn, cái này lại để cho lâu nhiên có chút hoài nghi, không biết rút ra vật hiệu quả là thật không nữa sinh ra tác dụng. Mặc dù lâu nhưng nói trí nhớ của hắn cũng không có đề thăng, vẫn là người bình thường tiêu chuẩn, nhưng mà Lâm Thâm lại cảm giác trí nhớ của mình so trước đó mạnh một chút trên dưới, trên dưới 10 vị con số nghe một lần không sai biệt lắm liền có thể nhớ kỹ. Nhưng mà Lâu Nhiên nói tới tác dụng phụ, Lâm Thâm là một chút cũng không có cảm giác được, ngoại trừ bắt đầu lúc trích, cảm giác có chút mát mẻ bên ngoài, liền không có gì khác phản ứng. Lâu Nhiên đến là nói lời giữ lời, sau khi Lâm Thâm hoàn thành thí nghiệm, đã ứng dụng dùng nàng niết bàn chi lực, trợ giúp Lâm Thâm thôi hóa dung hợp nhất bàn chi lực, để cho hắn có thể tiến vào trạng thái niết bàn ta nhất bàn thuộc tính tên là tạo hóa lò luyện hỏa, nắm giữ dung luyện đủ loại thuộc tính sức mạnh tác dụng, cũng có thể ở một mức độ nào đó luyện hóa nhân thể, để cho người ta thể cường độ hạ xuống, ta chỉ ở đối địch ở trong tác dụng qua loại công năng này, trợ giúp người khác luyện. Hóa cơ thể cùng bàn chi lực dung hợp, còn là lần đầu tiên có thể thành công hay không cũng không có chắc chắn, người nhất định phải thì sao? Lâu Nhiên hướng về phía Lâm Thâm nói thử xem a, ta không có đường khác có thể đi. Lâm Thâm gật đầu một cái nói hảo, vậy thì bắt đầu a. Lâu Nhiên giữa ngón tay bốc cháy lên một đám màu đỏ ngọn lửa nhỏ, tiếp đó đặt ở trên thân Lâm Thâm. Ngọn lửa tiếp xúc đến Lâm Thâm trên người giáp sát, giống như là gặp sang, lập tức đốt lên Lâm Thâm toàn thân, đem hắn cơ thể bao bọc tại trong ngọn lửa hưởng thụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thâm ngoại trừ cảm giác cơ thể có chút ấm, hoàn toàn không cảm ứng được trong thân thể niết bản chi lực dị động. Hơn một tiếng sau. Lâm Thâm ngọn lửa trên người dập tắt, hắn lại không có tiến vào trạng thái niết bản, xem ra người cơ thể so bên trong tưởng tượng ta cường độ còn cao hơn, cần gia tăng tạo hóa lò luyện hỏa mới được. Lâu nhưng nói lấy, trên tay búp cháy lên lửa cháy hương hực, đặt tại trên thân Lâm Thâm, màu đỏ liệt hỏa đem Lâm Thâm bao khỏa trong đó, lần này Lâm Thâm cảm giác chính mình tựa như ngâm vào bọng người trong nước nóng, như có một chút như vậy hiệu quả. Thế nhưng là thời gian chậm rãi qua đi, cũng không lâu lắm, Lâm Thâm liền thích ứng loại nhiệt độ này, cơ thể nhưng vẫn là một điểm biến hóa cũng không có. Lâu nhiên quan sát được Lâm Thâm tình huống, không khỏi khe nhũ mày lần nữa tăng cường tạo hóa lò luyện hỏa nhịn một chút. Lần này hẳn là sẽ có hiệu quả. Lâu Nhiên không ngừng mà đem tạo hóa lò luyện hóa, truyền tiến vào Lâm Thâm bên trong thân thể, muốn đem thân thể của hắn luyện hóa. Thế nhưng là vô luận tạo hóa lò luyện hóa như thế nào luyện hóa, cơ thể của Lâm Thâm lại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Lâu Nhiên cảm giác có chút không thích hợp, ngừng lại, sau đó dùng dụng cụ khảo nghiệm một chút, phát hiện cơ thể của Lâm Thâm chẳng những không có bị luyện hóa, cường độ tựa như lại tăng mạnh, cái này khiến Lâu Nhiên giật mình ở chỗ đó. Chương 713: Cải tạo niết bàn chi lực. Chương 713: Cải tạo niết bàn chi lực đây là có chuyện gì? Lâu Nhiên còn không có có thấy người thân thể, tại nàng tạo hóa lò luyện hỏa phía dưới vậy mà càng luyện càng mạnh, trong lúc nhất thời cũng ngây dại. Phía trên dụng cụ biểu hiện đủ loại số liệu đều đang nói rõ, Lâm Thâm trong thân thể sức mạnh hạt biến càng thêm động lại, Lâu Nhiên lão sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thâm khán Lâu Nhiên biểu lộ, như có chút không thích hợp. Lâu Nhiên thần sắc cổ quái nhìn xem hắn nói, số liệu lời thuyết minh, vận mệnh của ta lò luyện hỏa chẳng những không có có thể luyện hóa thân thể của ngươi, ngược lại nhường ngươi trong thân thể sức mạnh hạt biến càng thêm động lại, đơn giản tới nói, cũng chính là cường độ thân thể của ngươi hẳn là biến cao hơn. Lâm Thâm nghe xong than nhẹ một tiếng, liền ngươi niết bản chi lực cũng không được sao? Xem ra là thật sự không có cách nào. Vận mệnh của ta lọ luyện hỏa chính xác không giúp được ngươi, bất quá ta đến là còn có một cái biện pháp, có lẽ sẽ hữu dụng. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Lâu Nhiên nhiều hứng thú nhìn xem cơ thể của Lâm Thâm nói. Lâm Thâm kỳ quái như vậy cơ thể, Nhượng Lâu Nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên nàng mới có thể chủ động đề nghị biện pháp gì. Lâm Thâm bây giờ giống như là người chết chìm, cho dù là một con dơi, hắn cũng muốn bắt được. Nếu như không thể niết bản, thân thể của hắn lại mạnh, sức mạnh và tốc độ không thể đi lên cũng không có nhất bản thuộc tính cùng bất hủ phát tác, lại mạnh cũng chính là một cái cùng giai vô địch, từ đầu đến cuối không thành được vũ trụ cường giả đỉnh cao ngươi vấn đề hiện tại chính là sức mạnh của bản thân hạt quá mức lương thực, Niết bản thuộc tính hạt không cách nào cùng dung hợp. Bây giờ chúng ta không có cách nào đem lực lượng của ngươi hạt mềm hóa xuống, chỉ có thể mở ra lối riêng, có thể tăng cường nhất bản thuộc tính hạt năng lực thần đấu, trên lý luận cũng có thể đạt đến mục đích giống nhau. lâu niên dừng một chút lại nói, nhưng là bởi vì ngươi đã hấp thu nhất bàn chi lực, không có cách nào tại thân thể của ngươi bên ngoài tiến hành thao tác, chỉ có thể tại bên trong thân thể của ngươi hoàn thành cái này chính tự, này liền khá phiền phức. Thao tác độ khó cao hơn rất nhiều. Nếu như ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi có lo lắng, liền suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Cả. Lâu nhiên lão sư, làm phiền ngài, ta nghĩ thử một lần. Lâm Thâm đã không có lựa chọn khác, có cơ hội liền muốn thử một lần. Lâu nhiên lần này vô cùng thận trọng, ngay cả Đi-ô đều bị nàng đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm, chỉ còn lại nàng và Lâm Thâm hai cá nhân lưu tại thí nghiệm trong kho cởi quần áo. Lâu nhiên tắt đi tất cả giám sát, tiếp đó đối với Lâm Thâm nói vì cái gì. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Lâu nhiên, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một sải. Không nhìn thấy nàng đến cùng là biểu tình gì tại trong cơ thể của ngươi thay đổi nhất bản chi lực bộ phận đặc tính đối với sức mạnh khống chế độ chính xác yêu cầu rất cao, không thể có bất kỳ trở ngại nào. Ở trong quá trình này, ngươi không thể sử dụng cơ biến giáp sắt cũng không thể kháng tự lực lượng của ta. Ta là khoa học người làm việc, ngươi coi ta là thành ý sinh cũng có thể, không cần để ý cái gì. Lâu Nhiên nhìn Lâm Thâm ánh mắt, giống như là tại nhìn một cái tiêu bản hay là chuột bạch cái gì. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cũng đúng, liền đem trên người chiến đấu phục thời ra. Lâu Nhiên vô cùng chuyên nghiệp biểu hiện, cũng sẽ không để cho Lâm Thâm cảm giác quá mức xấu hổ. Nhưng khi lầu nhưng nói muốn để Lâm Thâm đem sau cùng nội y cũng cởi ra lúc Lâm Thâm vẫn còn do dự rồi một lần không nên lãng phí thời gian. Lâu Nhiên lãnh đạo âm thanh để cho Lâm Thâm hạ quyết tâm đem sau cùng phòng ngự cũng tháo xuống dựa theo Lâu Nhiên phân phó nằm ở trên đài thí nghiệm Lâu Nhiên đứng tại đài thí nghiệm phía trước một tay nắm đặt tại Lâm Thâm trên lồng ngực nàng lòng bàn tay nổi lên một cái kỳ dị bất hủ hấn ký theo cái kia bất hủ hấn ký xuất hiện không gian bốn phía đều sinh ra vạn ngẹo cảm giác Lâm Thâm lập tức cảm giác có một cỗ sức mạnh kỳ quái không chế thân thể của hắn để cho thân thể của hắn không tự chủ được trôi lơ lửng. Lâu niên bất hủ pháp tác sức mạnh xâm nhập Lâm Thâm bên trong thân thể, tìm kiếm lấy trong cơ thể của Lâm Thâm nhất Bàn chi lực, sau đó lại lợi dụng bất hủ pháp tác sức mạnh, cải tạo Niết Bàn chi lực, để cho Niết Bàn chi lực biến càng có tính thẩm thấu đây là một cái việc cần kỹ thuật, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có thể làm đến loại tình trạng này bất hủ giả cũng không có mấy người. Có thể có những thứ khác bất hủ giả, sức mạnh so lâu niên càng mạnh hơn, thế nhưng là không có lâu niên dạng này tinh tế năng lực thao túng. Có thể đem bất hủ pháp tác sức mạnh giống như là giao giải phẫu tinh chuẩn điều khiển, đúng là thế gian hiếm có. Bắt đầu vẫn còn tương đối thuận lợi. Bất hủ pháp tác sức mạnh tìm được tiềm ẩn tại trong cơ thể của Lâm Thâm nhất Bàn chi lực, hơn nữa đối nó no tiến hành cải tạo. Thế nhưng là tùy thời cải tạo tiến hành, lâu nhiên dần dần liền phát giác không được bình thường. Lấy nàng đối với Niết Bàn chi lực hiểu rõ, coi như Lâm Thâm sử dụng chính là nhất Bàn cấp cơ biến chi địa, hoặc sử dụng cực phẩm nhất Bàn chứng hoàn thành Niết Bàn, trong cơ thể hắn nhất Bàn chi lực cũng phải có một cái hạn độ. Nhưng là bây giờ nàng vẫn luôn không ngừng cải tạo trong cơ thể của Lâm Thâm Niết Bàn chi lực, lại cảm giác trong cơ thể của Lâm Thâm nhất Bàn chi lực vẫn luôn không đoạn địa xuất hiện, tựa như quần quần không dứt đồng dạng. Bất hủ pháp tác sức mạnh vốn là tiêu hao lớn, dạng này tinh tế thao tác Tiêu hao càng lớn hơn. Lâu Nhiên vốn cho là có thể dễ dàng hoàn thành cải tạo, thế nhưng là trong cơ thể của Lâm Thâm nhất bản chi lực giống như là không dứt xuất hiện, dần dần, Lâu Nhiên cảm giác lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu có chút không đủ trong cơ thể hắn nhất bản chi lực làm sao lại khổng lồ như thế. Lâu Nhiên trong lòng giật mình, thế nhưng là đã đến loại tình trạng này, không có khả năng bây giờ từ bỏ, chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp, hy vọng có thể tại sức mạnh tiêu hao hết phía trước, hoàn thành cải tạo. Rõ ràng Lâu Nhiên có chút quá mức lạc quan, lực lượng của nàng đã sắp tiêu hao sạch, trong cơ thể của Lâm Thâm không cải tạo nhất bản chi lực còn đang không ngừng mà bốc lên tới. Lâu Nhiên cắn răng lấy ra một chi dược thể, cho mình đổ xuống, lập tức khôi phục một chút sức mạnh, tiếp tục cho Lâm Thâm cải tạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lâu nhưng đã uống xong đệ ngũ bình dược thể, trong cơ thể của Lâm Thâm nhất bản chi lực vẫn là không có có thể hoàn toàn cải tạo thành công. Cái này khiến lâu Nhiên có chút không kém được, vừa rồi cái kia năm bình có thể khôi phục bất hủ pháp tắc sức mạnh dược thể, đã để cho nàng thiệt thòi vốn gốc, thế nhưng là vẫn không có có thể hoàn thành cải tạo, bây giờ từ bỏ mà nói, trước đây tâm huyết đều uổng ví. Lâu Nhiên cắn răng kiên trì, trong lòng đem Lâm Thâm mắng vô số lần. Nàng bây giờ đã biết rõ Lâm Thâm chắc chắn hấp thu không chỉ một loại niết bàn chi lực, thậm chí có thể là ba loại bốn loại, bằng không không có khả năng có số lượng khổng lồ như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Lâu Nhiên mắng nữa cũng vô dụng, chỉ có thể cưỡng ép kiên trì, có thể khôi phục lực lượng dược tề chỉ còn lại cuối cùng một chi. Lâu Nhiên nuốt vào cuối cùng một chi dược tề sau đó, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, nếu như vẫn là không thể hoàn thành cải tạo, nàng cũng không có thể ra sức. Bất hồi pháp tác sức mạnh từng giờ từng phút tiêu hao, rất nhanh Lâu Nhiên lại lần nữa có sắp bị móc sạch cảm giác làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, có thể thành hay không, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Lâu Nhiên ép khô trong thân thể cuối cùng một tia sức mạnh, chống được một giây sau cùng. Thang đến thân thể của nàng hoàn toàn bị rút sạch, Lâm Thâm trong thân thể niết bàn chi lực, cuối cùng toàn bộ hoàn thành cải tạo thành. Lâu Nhiên lão đảo lùi lại, ngã ngồi ở trên mặt ghế, thật dài thở dài một hơi, mỏi mệt như thủy triều đánh tới. Chương 714. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 714. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lâu Nhiên thể lực tiêu hao, gắng gượng chịu được lấy cơ thể dò xét cơ thể của Lâm Thâm dựa theo đạo lý, lâm thâm trong thân thể nhất bản chi lực đi qua nàng pháp tác sức mạnh cải tạo, thẩm thấu dung hợp sức mạnh vượt xa phía trước, lâm thâm bây giờ hẳn là bắt đầu nhất bàn mới đúng. thế nhưng là nàng lại nhìn thấy cơ thể của lâm thâm cũng không có bất cứ gì thường nào biến hóa, cũng không có nhất bản chi lực tràn ra hiện tượng. chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một sự kiện, nàng sửa đổi qua nhất bàn hạt, cũng không có đạt đến có thể cùng lâm thâm sức mạnh hạt dung hợp trình độ thất bại. lâu nhiên gắng gượng chịu đựng lấy hướng đi lâm thâm, muốn lại đi kiểm tra một chút cơ thể của lâm thâm, đồng thời quan sát cơ thể số liệu. Thế nhưng là lầu mặc dù thể tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng, mạnh mẽ như vậy đứng lên, lập tức cảm giác đại não giống như là thiếu máu đầu váng mắt hoa, cơ thể một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Lâm thâm từ trên đài thí nghiệm nhảy xuống tới, lập tức nửa ôm nửa ôm đỡ Lâu Nhiên, "Lâu Nhiên lão sư, ngươi không sao chứ?" ngồi xuống trước. Lâu Nhiên bị Lâm Thầm đỡ đang thí nghiệm trên đài ngồi xuống, thế nhưng lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp đó liền hôn mê đi. Lâm thâm nhìn xem hôn mê Lâu Nhiên, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt ngang ở trên đài thí nghiệm nằm xong Lâu Nhiên lão sư, "Xin lỗi, ta cũng là không có cách nào." Trong lòng Lâm thâm nói một tiếng thật xin lỗi. Vừa rồi thừa dịp phù lâu nhiên cơ hội, Lâm Thâm ngón tay hình như có ý giống như không có ý định, tại khống chế nàng ngủ mê man huyệt vị phía trên chạm đến 10 lần, trực tiếp để cho nàng đã ngủ mê man. Lâm Thâm cũng không có muốn hại lâu nhiên ý nghĩ, nhưng mà lầu mặc dù bên trên hỏa chủng, vô luận như thế nào cũng muốn lấy đi, bằng không lịch thiên phản cốt thu thập không đủ, cái này hoàn mỹ hỏa chủng liền phế đi bị bất hủ pháp tác sửa đổi qua nhất bản hạt vẫn là không cách nào cùng ta trong thân thể sức mạnh hạt dung hợp, cái này muốn nhất bản, thật là phiền toái. Trong lòng Lâm Thâm hai than. Tuy nói không có có thể nhất bản, chuyến này cũng coi như không có vọng vị tới. Lâm Thâm sợ vào chính mình chiến đấu phụ Tiếp đó hướng về phía trên đài thí nghiệm lầu, nhưng nói một tiếng thật xin lỗi, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí nằm ở lâu nhiên bên cạnh, một cái tay khoác lên trên lầu mặc dù, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bởi vì lâu nhiên bị điểm hiện ngủ, thẳng đến lâm thâm khi tỉnh lại, lâu nhiên còn tại mê man ở trong. Chỉ là lâm thâm khi tỉnh lại, lại nhìn lâu nhiên thời điểm, nhìn thấy đã không phải là mồ xải, mà là một người mặc màu trắng áo dài, tết tóc tóc đuôi ngựa, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lùng khinh thụ mỹ nữ. Cho dù là tại mê man ở trong, lâu nhiên nhìn cũng có chút để cho người ta khó mà thân cận, đẹp là đẹp rồi, thế nhưng là có chút quá nghiêm túc. Lâm thâm không thích quá lạnh lạnh nữ nhân cũng chỉ là vội vàng đánh giá hai mắt, phát hiện trên đất đi lấy một bộ kính mắt, nghĩ đến hẳn là Lâu Nhiên, liền từ dưới đất nhặt lên, đeo ở Lâu Nhiên trên mặt. Rõ ràng chỉ là đeo cặp mắt kiếng mà thôi, Lâm thâm lại nhìn Lâu Nhiên thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, Lâu Nhiên cái kia nhìn có chút thanh lãnh bất cận nhân tình khuôn mặt, mặc dù vẫn là có loại người lạ trở tới gần cảm giác, thế nhưng lại tựa hồ nhiều hơn một loại để cho người ta muốn đi chinh phục nàng dục vọng như thế nào trên thế giới sẽ có đặc biệt như vậy nữ nhân. Lâm Thâm trong miệng tán thưởng, trong đầu không khỏi nghĩ tới lại thuần lại muốn cái này cái hình dung từ, rõ ràng chỉ là nhiều một bộ kính mắt. Vậy mà để cho một cái nhìn để cho người ta không sinh ra nửa phần tà niệm cao lánh nữ nhân, trong nháy mắt đã biến thành để cho người ta không nhịn được muốn đi xâm phạm tồn tại, quả thực làm cho người ngạc nhiên. Lâm Thâm lắc đầu, đem trong lòng tà niệm bài trừ bên ngoài, Lâu Nhân dù sao cũng là tận lực đã giúp hắn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện, hắn nhưng làm không được. Hơn nữa hắn cũng không muốn bị một cái bất hữu cấp cường giả truy sát, mạng nhỏ vẫn là vị thứ nhất. Lâu mặc dù bên trên hòa trùng, quả nhiên vẫn là nghịch thiên phản cốt, 10 phần trăm độ hoàn hảo. Tại mẫu tinh bên ngoài, Lâm Thâm liền không có gặp qua nghịch thiên phản cốt bên ngoài hóa chủng, cũng coi như là không ngoài sở liệu. Bà lâu niên cơ thể dọn xong, xác định không có vấn đề gì sau đó, Lâm Thâm đưa tay tại lâu niên trên thân ấn mấy lần, tiếp đó đứng ở bên cạnh chờ đợi lâu niên tỉnh lại. Huyệt ngủ bị giải khai, rất nhanh lâu niên liền tỉnh lại. Cơ hồ là trong ngay mắt, lâu niên liền trực tiếp đằng không mà lên, cơ thể lơ lửng giữa không trung, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt dò xét bốn phía lâu niên lão sư, ngươi không sao chứ? Ngươi hôn mê thời gian rất lâu, cơ thể không có xảy ra vấn đề à? Nếu như bởi vì ta nguyên nhân, nhờ ngươi cơ thể xảy ra vấn đề, ta thực sự là không biết nên làm sao còn ngài nhân tình Lâm Thâm trên mặt ba phần ấy nấy bảy phần lo lắng, lộ ra chân tình nhìn xem lâu niên. Lâu Nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt đánh giá Lâm Thâm, lại không có nhìn ra vấn đề gì, Lâm Thâm trên mặt viết đầy chân thành. Lâu Nhiên kiểm tra thân thể của mình, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, thế nhưng là trong lòng lại như cũng nghi hoặc, mặc dù thân thể của nàng nghiêm trọng tiêu hao, nhưng mà lấy nàng ý chí lực không có khả năng ở người khác trước mặt đã hôn mê. Hơn nữa nàng đã nhìn qua thời gian, nàng vậy mà hôn mê gần 6 giờ, đây càng là không thể nào chuyện. Nàng hoài nghi là Lâm Thâm trợ chó quỷ, thế nhưng là cơ thể của Lâm Thâm mặc dù khác hẳn với thường nhân cương hãn, nhưng mà sức mạnh vẫn như cũng chỉ là phi thăng cấp tiêu chuẩn, cho dù là dưới tình huống nàng thể lực tiêu hao Lâm Thâm sức mạnh cũng không gây thương tổn được nàng, càng không khả năng để cho nàng hôn mê. Hơn nữa chính nàng không có bất cứ vấn đề gì, trong phòng thí nghiệm đồ vật cũng đều không có xảy ra vấn đề, này liền thiếu khuyết động cơ lâu niên lão sư, ngươi không sao chứ? Lâm Thâm kiến lâu niên đều đâu vào đấy kiểm tra toàn bộ phòng thí nghiệm, trong lòng cũng có chút kinh ngạc tại lâu niên tỉnh táo cùng lộ dịp rõ ràng ngươi không nợ ta ân tình, đây là chúng ta giao dịch, ngươi làm ta vật thí nghiệm, ta tận lực thử một lần mà thôi, huống chi còn không có thành công, không còn ai thiếu ai vấn đề. Ngươi trước tiên ở ở đây ở lại, ta cần lại quan sát hai ngày, xác định thân thể của ngươi phải chẳng còn có nhất bản khả năng tính chất. Lâu nhưng nói lấy đem phía trước tắt phòng thí nghiệm giám sát đều mở ra Lâm Thâm biết phía trước lâu nhiên đem giám sát đều tắt hắn còn chuyên môn đã kiểm tra cho nên hắn cũng không gì thật là sợ thế là liền An tâm ở lại hy vọng lâu nhiên còn có thể có biện pháp nào trợ giúp hắn biết bàn lâu nhiên đem đi ổ OK kêu tới để cho hắn chiếu cố Lâm Thâm, quan sát cơ thể của Lâm Thâm số liệu nếu xảy ra vấn đề gì liền lập tức thông chi nàng nàng cần đi về nghỉ trước lâu nhiên rời đi phòng thí nghiệm sau đó cũng không trở về nhà mà là đi tới chính nàng phòng làm việc riêng tiếp đó dự định trí nào đem phòng thí nghiệm hôm qua 11 điểm 23 video giám sát điều ra Lâu Nhiên hướng về phía trí não phân phó chủ nhân tốt. Trí não rất nhanh liền đem phòng thí nghiệm video điều đi ra. Trong phòng thí nghiệm giám sát là toàn bộ đều đốt, thế nhưng là Lâu Nhiên chính mình còn ẩn tàng một cái giám sát không có đóng, Lâm Thâm cũng không thể phát hiện. Rất nhanh, trí não liền đem hình ảnh bà Triều tỏa ra, thời gian điểm chính là Lâm Thâm đỡ Lâu Nhiên, để cho nàng ngồi ở trên đài thí nghiệm lúc kia. Lâu Nhiên cẩn thận quan sát Lâm Thâm nhất cử nhất động, cảm giác Lâm Thâm có một bàn tay động tác có chút khó chịu không phù hợp lẽ thường, thế nhưng là động tác như vậy, căn bản không có sức mạnh bộc phát điểm, cũng không khả năng đối với nàng cơ thể tạo thành tổn thương, càng không khả năng để cho nàng hôn mê cho nên lẩu nhưng cũng không thể xác định, Lâm Thâm đến cùng có vấn đề hay không. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Thâm đem nàng đặt ở trên đài thí nghiệm sau, vậy mà chính hắn cũng nằm đi lên, còn đưa tay ôm lấy nàng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Chương 715. Lâu Nhiên nghi vấn. Chương 715. Lâu Nhiên nghi vấn biến thái. Lâu Nhiên trong đầu lập tức liền nổi lên từ ngữ này. Tiếp đó nghĩ tới rất nhiều để cho nàng không thể nào tiếp thu được hình ảnh, có thể Lâm Thâm đối với nàng làm rất nhiều khó có thể tưởng tượng bẩn chuyện, chỉ là tại nàng tỉnh lại phía trước, Lâm Thâm đem hết thảy đều phục hồi như cũ. Nghĩ đến trên người mình quần áo đều có thể là bị Lâm Thâm cởi ra sau lại mặc vào. Lâu Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân đều tại ngứa, như có ngàn vạn cái con kiến tại trên người nàng bò một dạng. Lâu Nhiên một giây đều nhịn không được, trực tiếp vọt vào văn phòng độc lập trong phòng vệ sinh, vứt bỏ tất cả quần áo, đem thân thể của mình cọ rửa một lần lại một lần đợi nàng từ phòng vệ sinh bên trong lúc đi ra, đã đổi lại một bộ quần áo hoàn toàn mới, cắn răng tiếp tục xem video. Mặc dù biết chính mình không có chịu đến xâm phạm, nhưng mà ai biết Lâm thâm ở trên người nàng làm cái gì chuyện xấu xa, bây giờ nàng đã muốn đem Lâm thâm cho chém thành muôn mảnh. Lâu Nhiên tính khí nhẫn nại nhìn xuống, nàng nhất định phải biết, Lâm Thâm đến cùng đều làm cái gì. Làm một nghiên cứu viên Dù cho là không tốt hạ chàng nàng cũng nhất định phải biết rõ ràng, không thể đần độn u mê như vậy hạ chàng lại làm cho lâu nhiên có chút ngoài ý mớn, trong video lâm thâm, cứ như vậy nghiêng người ôm nàng, tiếp đó liền không nhúc ních, vậy mà chẳng hề làm gì. Một lát sau, lâm thâm lại ngủ tiếp đi ngủ tiếp đi. Lâu nhiên nghĩ qua vô số loại khả năng, duy chỉ không nghĩ tới loại tình huống này. Lâu nhiên hoài nghi lâm thâm có phải là đang giả bộ ngủ hay không, thế nhưng là thời gian chậm rãi qua đi, lâm thâm thật sự ngủ thiết đi, nàng không thể không tăng nhanh phát ra lần tốc, để cho video nhanh chóng phát ra. Lâu Nhiên cảm thấy Lâm Thâm chắc chắn không có khả năng chỉ là như vậy ôm nàng ngủ mơ giấc, chắc chắn là bởi vì thân thể của hắn bởi vì lúc trước thí nghiệm quá mệt mỏi, cho nên muốn trước sau khi nghỉ ngơi mới có thể mưu đồ làm loạn hạ chàng một mực thấy được Lâm Thâm tỉnh lại, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, Lâm Thâm cũng không có đối với nàng làm cái gì xấu xa cử động, thậm chí ngay cả tay cũng không có loạn động qua dù là một chút. Lâu Nhiên nhìn thấy Lâm Thâm nhặt lên rơi trên mặt đất kính mắt, một lần nữa cho nàng đeo lên sau đó, nói ra câu kia trên thế giới tại sao có thể có đặc biệt như vậy nữ nhân lúc, trong lòng sát cơ lập tức tiêu tán rất nhiều. Tiếp đó Lâu Nhiên liền thấy Lâm Thâm ở trên người nàng điểm mấy lần. Tiếp đó nàng thanh tỉnh lại, toàn bộ quá trình cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lâu Nhiên đem mở đầu cùng phần cuối nhìn rất nhiều lần, càng xem càng cảm thấy nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, nàng sợ Dĩ sẽ hôn mê, chắc chắn là Lâm Thâm hạ thủ, thế nhưng là nàng lại không nghĩ ra, Lâm Thâm đến cùng là làm sao làm được. Nàng có thể chắc chắn, Lâm Thâm ngón tay cũng không có như thế nào phát lực, coi như hắn phát lực, phi thăng cấp sức mạnh cũng không khả năng đem nàng làm mê mội đi qua một loại có thể đúng không hữu giả sinh ra tác dụng năng lực. Lâu Nhiên làm ra phán đoán của mình, phán đoán của nàng khoảng cách sự thật đã rất gần. Cái này cái phán đoán nhượng Lâu Nhiên nếu muốn làm rõ Đây rốt cuộc là như thế nào một loại năng lực? Chưa từng nghe nói qua, phi thăng cấp năng lực, vậy mà có thể dễ dàng đúng không hộ giả cơ thể sinh ra tác dụng, đây là chuyện chưa bao giờ nghe. Càng làm cho Lâu Nhiên không hiểu rõ chính là, Lâm Thâm xuống tay với nàng đến cùng là muốn làm gì? Lâm Thâm không có trộm lấy phòng thí nghiệm đồ vật, cũng không có đối với nàng cơ thể làm cái gì, chỉ là ôm ngủ một giấc. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, đáng giá mạo hiểm lớn như vậy xuống tay với nàng sao? Lâu Nhiên cảm thấy hẳn là không người sẽ không tính toán bút chướng này a. Nếu như Lâm Thâm đối với nàng cơ thể làm cái gì, Lâu Nhiên còn có thể lý giải. Bây giờ Lâu Nhiên lại cảm thấy rất quái hắn đến cùng đang lưu đồ cái gì? Lâu Nhiên không tin Lâm Thâm thật chỉ là muốn ôm lấy nàng ngủ một hồi, chắc chắn là có mưu đồ, chỉ là nàng còn không có làm rõ ràng. Lâm Thâm mưu đồ đến cùng là cái gì? Không nghĩ rõ ràng chuyện, Lâu Nhiên liền muốn làm rõ ràng. Ánh mắt của nàng nhìn chậm chậm trong video Lâm Thâm, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Lâm Thâm vừa mới ngủ, bây giờ nằm ở trên đài thí nghiệm cũng ngủ không được, liền cùng đi ối trò chuyện một chút. Đi ối hết sức tò mò, cơ thể của Lâm Thâm làm sao lại cường hóa đến loại trình độ này? Đáng tiếc Lâm Thâm cũng không có biện pháp giải đáp hắn vấn đề này, chỉ có thể hàm hồ cho qua chuyện hai người lại cho chuyện một chút quỷ môn tinh cùng tu la quỷ vương sự tình gần nhất đã có không ít đứng đầu niết bàn giả tổ chức đội ngũ đi quỷ môn tinh muốn cướp đoạt tu la quỷ vương niết bàn chứng, song mệnh cơ cùng tấm thuẫn kia năng lực quá mức vị tiên, thế nhưng là bởi vì hoàn cảnh nhân tố, tu la quỷ vương có thể nói là một người giữ hại vạn người không thể qua, giết lùi một đợt lại một đợt niết bàn giả đội ngũ đã chết nhiều niết bàn giả đến bây giờ còn không ai có thể tiến vào tu la quỷ vương sào huyệt lấy đi cái tiêu ba viên niết bàn chứng, liền trước mắt đã biết được tin tức đến xem, tu la quỷ vương đủ loại năng lực đều vô cùng biến thái, kỹ năng thiên phú cùng mệnh cơ kỹ năng đều rất mạnh có thể tu la quỷ vương thuộc tính không phải tối cường, nhưng mà hắn kỹ năng phối trí tuyệt đối là cực phẩm, tất cả mọi người đều tại đỏ mắt. dạng này sủng vật là đáng giá bồi dưỡng đến bất hủ cấp bậc đáng tiếp quỷ môn tinh hoàn cảnh quá ác liệt, mà tu la quỷ vương tại hoàn cảnh như vậy ở trong lại có cực lớn giá trị, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đem tu la quỷ vương giải quyết. Đi ô đề nghị bọn hắn có thể tổ đội đi thử một lần, hắn có thể phụ trách cuốn lấy tu la quỷ vương. Lâm Thâm dựa vào cái này dị thường cường độ thân thể và vào đem bên trong nhất bản chứng cho lấy ra tu la quỷ vương tại loại kia trong hoàn cảnh chính xác quá mạnh mẽ, nếu vì bảo hiểm mang lên băng lôi á cũng là một cái lựa chọn tốt hai chúng ta cuốn lấy tu la quỷ vương xem như lên nhất lớp bảo hiểm đi ổ nói cũng được lâm thâm có chút tâm động mạnh như vậy sủng vật có thể lộng một cái tới cũng không tệ hiện tại hắn quá dựa vào tử phấn mặc dù cũng có kế hoạch muốn bồi dưỡng liệp long giả cậy bệt nhưng mà vẫn không có thời gian đi làm có sẵn cường lực nhất bàn cấp sủng vật có thể dùng so với mình bồi dưỡng muốn nhẹ nhõm rất nhiều vấn đề duy nhất là hắn rất khó hoàn thành nhất bản hai người đang trò chuyện thời điểm lâu niên từ bên ngoài trở về đi ủ người đi về trước đi nơi này có ta Lâu Nhiên lạnh nhạt nói: "Lão sư, ta không mệt, ngài nghỉ ngơi nữa một hồi a." Đi Ổ Ân cần nói. Lâu Nhiên một bên quan sát số liệu vừa nói: "Đi về trước đi, ngày mai có chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm." "Chuyện gì?" Đi Ổ hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết." Lâu Nhiên hai ba câu nói liền đem đi Ổ cho lui đi. Tiếp đó Lâu Nhiên lai like đến đài thí nghiệm phía trước, trong trẹo lạnh lùng vang lên ánh mắt đánh giá Lâm Thâm hiện tại thể nội niết bàn hạt bởi vì chịu đựng cải tạo, biến cực kỳ không ổn định, nhưng là lại không thể niết bàn, đây là một cái vô cùng không ổn định nhân tố, ta trước tiên cho ngươi đánh một chân ổn định đệ, tránh bọn chúng mắt không chế. Lâu Nhưng nói lấy, liền cầm lên một chi ống trích, chuẩn bị muốn cho Lâm Thâm tiêm vào lâu Nhiên lão sư, "Không cần a." Lâm Thâm trong nội tâm lộ bộ một chút, cảm giác có chút không thích hợp. Muốn đánh ổn định tề, lâu Nhiên lúc tỉnh lại nên đánh, làm sao sẽ đến hiện tại, đột nhiên muốn đánh một chân ổn định tề không phải là bị nàng phát hiện cái gì a? Lâm Thâm muốn cự tuyệt, thế nhưng lại nơi nào tránh ra. Lâu Nhiên trong tay ống trích, trực tiếp đâm vào trên người hắn. Lâm Thâm cường hãn này cơ thể, cũng ngăn không được thêm pháp tác sức mạnh ống chích trực tiếp bị đâm đi vào, muội ống chất lỏng đều bị tiêm vào. Chương 716. Đủ. Chương 716, đủ xong. Lâm Thâm biết sự tình bại lộ, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Lâm Thâm muốn phản kháng, thế nhưng là bất hủ giả tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không có tới kịp có phản ứng gì, liền đã bị tiêm vào chất lỏng. Muốn vọt lên tới Lâm Thâm, lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cơ thể lại ngã lại trên đài thí nghiệm. Lâm Thâm trước mắt ứa ra kim tinh, nương tay chân nhún ra, cơ thể làm cho không bên trên một điểm kình, giống như là đã biến thành động vật như thể, vùng vẫy nhiều lần đều không thể đứng lên. Một lát sau, Lâm cảm giác đầu óc không có như vậy hôn mê, thế nhưng là cơ thể lại như cũng mềm giống như là một bãi bùn nhao tựa như cũng may thị lực một lần nữa có thể tụ tập nhìn thấy thanh lãnh mỹ lệ lâu nhiên liền đứng tại đại thí nghiệm phía trước lạnh lùng nhìn xem hắn lâu nhiên lão sư cái này ổn định tề có phải hay không có vấn đề tại sao ta cảm giác toàn thân đều mềm lợi hại lâm thâm ra vẻ không biết tựa như vô chi tiểu bạch đồng dạng không có vấn đề đây không phải ổn định tề là ta nghiên cứu xương sụn dịch bị tiêm vào xương sụn dịch sinh vật thân thể sẽ giống như là chất lỏng không có chèo chống lực lâu nhiên lạnh nhạt nói lâm thâm nghe vậy trong lòng kinh hãi ta đi nữ nhân này ác độc như vậy ta chỉ là ôm nàng ngủ một giấc nàng lại muốn đem ta biến thành một bãi bùn não trong lòng chớ chú lâu nhiên Trên mặt lại như cũ giả vô tội, Lâu Nhiên lão sư, tiêm vào sai lầm cũng là khó tránh khỏi, ngài không cần để ở trong lòng, xương sụn dịch tác dụng có thể kéo dài bao lâu? Có biện pháp nào không giải trừ? Không phải tiêm vào sai lầm, cũng không thể giải trừ, ngươi sẽ một mực tiếp tục như vậy, giống như là một bãi bùn nhão dạng sống sót. Lâu Nhiên hơi khỏe môi lên lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt "Lâu Nhiên lão sư, ngài đây là vì cái gì?" Lâm Thâm còn tại làm sao cùng dễ dụ vì cái gì trong lòng người không rõ ràng sao? Lâu nhưng nói lấy, lại lấy ra một chi ống chích, túi người, nhìn xem Lâm Thâm khuôn mặt, ống chích trực tiếp đâm vào Lâm Thâm trên cổ. Theo chất lỏng rút vào, Lâm Thâm cảm giác cơ thể không đúng lắm. Có một dòng nước nóng, theo hắn cực kỳ yếu đuối cơ thể, hướng về nào đó chi tụ tập mà đi, để cho Lâm Thâm cảm giác chính mình giống như là không có xương cốt tầm thường trên thân thể, có một nơi so sát thép còn cứng rắn hơn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thâm trong lòng có điểm luống cuống giống như người xấu xa người, tự nhiên không thể giữ lại mầm tai họa. Lâu nhiên vừa nói một bên từ bên cạnh trừ độc trong tủ lấy ra một cái khay, trong khay cũng là một lần duy nhất việc làm, trong đó có rất nhiều đem đủ loại khác biệt cây kéo cùng đủ loại dao giải phấu ta đi. Nữ nhân này thực sự là quá âm độc. Lâm Thâm hái nhiên, liền vội vàng tê Lâu Nhiên lão sư, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì, ta thật sự không có đối với ngươi làm cái gì, chỉ là ngưỡng mộ ngươi, cho nên mới khó kìm lòng nổi. Ta thể, ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì gây rối hành vi. Trong lòng ta ngài chính là cao quý thánh khiết không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ nhân ta để nghị ngươi tốt nhất đừng nói chuyện cũng không cần loạn động, bằng không cắt nhiều hơn, cũng đừng trách ta. Lâu Nhiên tuyển một con dao giải phẫu, ở trước mắt cẩn thận nghiên cứu, biểu tình kia rơi vào trong mắt Lâm thâm, so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Lâm thâm thân thể lập tức cứng đờ, không còn dám dãy rủa lộn xộn Lâu Nhiên lão sư, ta thật sự cũng không có làm gì. Lâm Thâm vẻ mặt đau khổ nói bây giờ cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Ta hỏi, ngươi đáp. Nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta không hài lòng, giải phẫu lập tức bắt đầu. Lâu Nhiên không để ý tới Lâm Thâm, ép xuống thân thể, tự mình nói, ngươi là thế nào để cho ta hôn mê? Lâm Thâm lập tức cảm giác nào đó chi bên trên truyền đến lạnh như băng xúc cảm, lập tức không chút do dự nói, ta có một loại năng lực thiên phú, có thể ở một mức độ nào đó không nhìn phòng ngự. Bằng vào ta đối ngươi nghiên cứu, ngươi biểu diễn ra năng lực thiên phú, đã sớm vượt qua ba loại. Lâu Nhiên thản nhiên mà nói thiên phú của ta khác hẳn với thường nhân, hết thảy có năm loại năng lực thiên phú. Lâm Thâm nói đem năng lực thiên phú của ngươi nói rõ chi tiết đi ra, đừng có bất luận cái gì bỏ sót, bằng không hạ trả ngươi biết. Lâu nhiên trong lòng kinh ngạc, bình thường tiến hóa giả đều chỉ sẽ có 3 loại năng lực thiên phú, bốn loại năng lực thiên phú tiến hóa giả đã cực kỳ hiếm thấy, Lâm Thâm vậy mà lại có 5 loại hạnh phúc. Lâm Thâm đem mình tại trước mặt người khác bày ra qua năng lực thiên phú nói một lần, những thiên phú này năng lực người khác không biết nghiên cứu bao nhiêu lần, coi như Lâm Thâm không nói, chỉ cần nghiên cứu qua hắn người, hẳn là cũng có thể biết cái không sai bị lắm. người bên ngoài duy nhất không biết đến, chính là điểm này huyệt năng lực, chỉ có điều Lâm Thâm không phải nói điểm huyệt, mà là có thể nhìn thấy được điểm ở một mức độ nào đó không nhìn năng lực phòng ngự, lâu nhiên nghe xong cũng không có hoài nghi, nếu là lâm thâm nói cái gì điểm huyệt cùng mới tất chúng một, lâu nhiên dạng này nhân viên nghiên cứu, ngược lại không có biện pháp tiếp nhận, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những cái kia căn bản vốn không khoa học ngươi tại sao muốn đối với ta làm loại chuyện đó, lâu nhiên nghi ngờ trong lòng đã giải mở một cái, nàng muốn biết rõ ràng một cái nghi ngờ khác, lâm thâm tại sao muốn ôm nàng ngủ, lại không có đối với nàng có bị hồi hành vi, ngoại trừ cánh tay khoác lên trên người nàng, cũng không có bất luận cái gì gây rối hành vi, cái này nhìn không có ý nghĩa, cho nên lâu nhiên muốn biết nguyên nhân chân chính bởi vì, bởi vì. Lâm Thâm trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào đột nhiên, Lâm Thâm cảm giác nào đó chi mát lạnh, lập tức tiêu lên sợ hãi, bởi vì ta muốn nhận được ngươi. Bây giờ Lâm Thâm chỉ có thể không đếm xỉa đến, nghịch thiên phản cốt chuyện chắc chắn không thể nói, nếu để cho Lâu Nhiên biết hắn còn muốn đi ngủ những nữ nhân khác, cơ hội có thể chắc chắn nàng sẽ vì dân trừ hại hành vi của ngươi cùng ngươi nói cũng không nhất trí. Lâu Nhiên dừng tay lại, giao giải phẫu lại không có rời, nhìn chằm chằm Lâm Thâm hỏi. Lâm Thâm bây giờ có thể xác định, Lâu Nhiên cũng không phải ngờ tới, chắc chắn là thấy được trong phòng thí nghiệm phát sinh hết thảy, hẳn là còn có giám sát. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm nội tâm ngược lại thở dài một hơi. Lâu Nhiên thấy được giám sát, liền biết hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là Lâm Thâm không nghĩ ra, cái kia giám sát đến cùng ở nơi nào, lúc trước hắn đã kiểm tra, cũng không có phát hiện còn mở giám sát. Lâm Thâm trên mặt lộ ra khổ tâm, thở dài một hơi nói, ta thật sự rất muốn đạt được ngươi, nhưng mà lý trí của ta lại nói cho ta biết, ta không xứng với ngươi. Ta chỉ là một cái liền ngất bàn đều khó mà với tới, rất có thể cả một đời đều chỉ có thể dừng lại ở phi thăng cấp phi thăng giả. Mà ngươi là ngàn tỷ người kính ngưỡng cao thượng học viện đạo sư, là người khác cố gắng cả một đời cũng không khả năng thành bất hổ giả. Giống ta dạng này, trừ soái bên ngoài cái gì cũng sai người có thể có được một lần cùng ngươi cùng ngủ cơ hội, cả đời này cũng đã thỏa mãn. Ngươi là thủy thượng hoa sen, mà ta chỉ là đáy nước nước bùn, ta làm sao có thể nhận tâm làm bận dạng này ngươi, ngươi đáng giá nắm giữ người càng tốt hơn, ta không thể bởi vì chính mình bản thân tư dục hủy ngươi. Miệng lưỡi chân tru, xem ra ngươi thật sự không ổn. Lâu nhưng nói trong tay giao giải phấu chính là căng thẳng. Lâm Thâm lại không có giống phía trước như vậy kịch liệt phản ứng, ngược lại nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thản nhiên chi sắc, khóe mắt vậy mà trượt xuống một giọt nước mắt, nhận mệnh tựa như nói, kiếp này có thể cùng ngươi có một ngủ duyên phận. Đủ chương 717. Tu La Quỷ Vương. Chương 717: Tu La Quỷ Vương. Lâm Thâm nghe được một thanh âm vang lên, lập tức có loại mất hết can đảm cảm giác, nước mắt trực tiếp báo tố đi ra. Lần này là thật sự không có một chút diễn kỹ, tràn đầy tất cả đều là cảm tình. Lâu Nhiên phốc một tiếng bật cười, cái này còn giống điểm bộ dáng, nhớ ký loại cảm giác này, lần sau tái diễn hí kịch cứ dựa theo dạng này diễn. Lâu nhưng nói lấy đũa thẳng lưng, lại cầm một chi ống chích, cho Lâm Thâm làm tiêm tĩnh mạch. Rất nhanh, Lâm Thâm cũng cảm giác giống một bãi bùn nhau cơ thể có xương cốt, vội vàng ngồi dậy khom lưng nhìn xuống. Nhìn thấy nào đó chi đứng lên, cổ tay chặt thuật liền cắm ở hai chân của hắn ở giữa khoảng cách nào đó chi không đủ một cm chỗ. Lâm Thâm bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, vội vàng thận trọng cắm ra tay thò đau. Từ trên đài thí nghiệm xuống, xương sụn dịch tác dụng là giải trừ, thế nhưng là một loại khác dược dịch tác dụng vẫn còn đang kéo dài tác dụng, để cho Lâm Thâm cảm thấy có chút lúng túng bút chướng này. Trước tiên cho ngươi ghi nhớ, về sau tìm ngươi thí nghiệm muốn gọi lên liền đến. Lâu Nhiên lấy xuống một cái tính chất thủ sáo, vừa dùng vệ sinh dịch rửa tay vừa nói nhất định nhất định. Lâm Thâm vội vàng nói, Lâu Nhiên lão sư, ngươi nhìn thuốc giải này, không đem ngươi cắt cũng không tệ rồi, còn muốn giải dược chính mình thụ lấy a. Lâu Nhưng nói lấy liền hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Lâm Thâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lâu Nhiên rời đi phòng thí nghiệm, tư thế đi bộ có điểm lạ, có tốt hắn chiến đấu phục tương đối có thể gò bó nào đó chi, bằng không sợ là không mặt mũi thấy người Lâu Nhiên lão sư, vậy ta liền đi trước. Ra lầu thí nghiệm, Lâm Thâm liền nghĩ nhanh rời xa Lâu Nhiên dừng lại. Lâu Nhiên lại gọi lại hắn Lâu Nhiên lão sư, còn có cái gì phân phó? Lâm Thâm bất đắc dĩ ngừng lại, nhìn về phía Lâu Nhiên nặn ra một nụ cười không đem thông tin dãy số cho ta, lần sau làm thí nghiệm làm sao tìm được ngươi. Lâu Nhiên nói mà không có biểu cảm gì đạo. Lâm thâm đem truyền tin của mình dãy số cho Lâu Nhiên, ngược lại hướng Lâu Nhiên muốn dãy số thời điểm, nàng lại chỉ nói một câu, cần thời điểm tự nhiên sẽ liên hệ hắn, căn bản không cho hắn dãy số. Lâm thâm đến là không quan trọng, hắn liền không có nghĩ thật muốn dãy số, ngược lại lầu mặc dù bên trên hỏa trùng hắn đã lấy được, về sau cũng không dự định gặp lại nàng đi ra khu dạy học thời điểm, Băng Lôi Á lại còn chờ ở bên ngoài lấy. Nhìn thấy Lâm thâm đi ra, Băng Lôi Á liền vội vàng nên đón tiếp lấy, Dio nói ngươi cơ thể xảy ra vấn đề, không, có sao chứ? Không có việc gì. Lâm Thâm lắc đầu không có việc gì liền tốt, ta nói sự kiện kia, ngươi suy tính thế nào? Băng Lôi Á lại hỏi người đi tìm Đi a, Đi đi lời nói ta liền đi. Lâm Thâm rủ sao còn không có tấn thăng niết bàn, vẫn là phải tìm người đáng tin cùng đi. Đi Đồ mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng mà cái này cá nhân nhân phẩm vẫn là có thể, không cần lo lắng bị hắn đâm lưng ta này liền liên hệ Đi Băng Lôi Á mặc dù có chút không muốn, bất quá vẫn là dựa theo Lâm Thâm ý tứ liên lạc Đi -o. Nếu như chỉ cùng Lâm Thâm hợp tác, hắn lại tìm mấy cái niết bàn giả tới trợ giúp, không cần phân cho bọn hắn niết bản chứng. Nhưng mà tìm Đi mà nói, chắc chắn đạt được một cái bàn chứng cho hắn cũng may bên trong biết bản chứng hết thảy có ba cái, Đĩu Lâm Thâm cùng băng lôi á ba người hợp tác, một người còn có thể phân đến một cái, cũng không cần bỏ tiền khác lại đi tìm trợ thủ. Băng lôi á dạng này một bản tính toán, cảm thấy cũng có thể tiếp nhận, ba người bọn họ thực lực hẳn là đầy đủ cầm xuống tu la quỷ vương sùng vật chứng. Liên lạc với đi Đĩu rất sảng khoái đáp ứng xuống, ba người quyết định đi quỷ môn tinh thời gian, tiếp đó Lâm Thâm trước hết tìm một cái chỗ ở đi nghỉ, còn tốt hắn lo lắng chuyện không có phát sinh, trải qua một buổi tối sau đó, nào đó chi cuối cùng khôi phục bình thường, để cho hắn thở dài một hơi những thứ này làm nghiên cứu nữ nhân thật là đáng sợ. Lâm Thâm đã quyết tâm, về sau nhất định muốn cách lâu Nhiên xa xa. Đi ổ cùng Băng Lôi Á sáng sớm liền đến tìm Lâm Thâm, Lâm Thâm vẫn còn nằm ở trên giường. Mặc dù hắn đã tỉnh ngủ, thế nhưng là không muốn rời giường, chờ Đi ổ cùng Băng Lôi Á tới gọi hắn, mới bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên ba người cùng một chỗ đi tới Quỷ Môn Tinh. Thông hướng Quỷ Môn Tinh trang bị truyền tống trước mắt phát hiện bốn này, bị bốn cái thế lực khác nhau chia cắt. Trong đó ba cái cũng đã công khai sử dụng, chỉ cần trả tiền liền có thể từ bọn hắn nơi đó truyền tống đi Quỷ Môn Tinh. Truyền tống tiền tự nhiên là Băng Lôi Á giao, ba người đi tới Quỷ Môn Tinh, Lâm Thâm đánh giá bốn phía, phát hiện ở đây chỉ có tinh quang. Không có trang hiện ra cũng không có thái dương, nhiệt độ vô cùng thấp, nhưng là lại không có băng xuyên tồn tại. Trọng lực so cự hoàn tinh mạnh hơn, bất quá đối với Lâm Thâm bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bốn phía đều là màu đen sân mạch, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời có từng đạo lưu quang bay qua, hẳn là Niết Bàn Giả đang nô lộ. Gần nhất tới quỷ môn tinh Niết Bàn Giả rất nhiều, cũng là tại đánh tu la quỷ vương cái kia ba viên sùng vật chứng chủ ý, băng lôi á sợ đêm dài lắm mộng, vô cùng nóng nảy gấp rút lên đường. Thế nhưng là Lâm Thâm tốc độ phi hành thực sự quá chậm, theo không kịp đã Niết Bàn cấp băng lôi á cùng đi ổ. Băng lôi á không biết Lâm Thâm vẫn là phi thăng giả, nghi ngờ trong lòng Không biết Lâm Thâm vì cái gì bay chậm như vậy, nhưng là lại sợ đắc tội Lâm Thâm, cho nên cũng không dám hỏi. Địa Ổ triệu hắn một đầu Niết Bàn cấp tọa kỵ đi ra, để cho Lâm Thâm cùng hắn cùng cưới một ngựa. Lúc này mới đem tốc độ tăng lên ba người còn không có đổi tới Tu La Quỷ Vương địa bàn, liền thấy trước mặt trong sơn cốc khắp nơi đều là người, giống như là chợ đêm náo nhiệt, vẫn còn có người trong sơn cốc bày quầy bán hàng. Lâm Thâm ba người đến, lập tức đưa tới không thiếu Niết Bàn giả chú ý băng lôi a tại Niết Bàn giả ở trong là phi thường nổi danh người, biết Địch đã Bàn người không nhiều, nhưng mà coi như Địch không có Bàn, hắn đi tới chỗ nào vẫn như cũ cũng là tiêu điểm. Chỉ có Lâm Thâm tương đối là ít nổi danh, bởi vì hắn giáp xác xảy ra một chút biến hóa, cùng lúc trước ngân sắc tinh thể giáp xác nhìn rất không đồng dạng, cho nên không có mấy người có thể nhận ra hắn. Lâm Thâm ánh mắt nhìn sơn cốc phần cuối, nơi đó có một cái sơn động, bên ngoài sơn động đang có mấy cái niết bàn giả, tại cùng một cái niết bàn sinh vật chiến đấu. Cái kia niết bàn sinh vật giống như là ác quỷ, diện mạo hình như có hung ác, chiều cao gần 3m, toàn thân giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành, một thân màu đen ngọc ngọc nó trụ, đỉnh đầu độc giác, một tay cầm kiếm một tay lá chắn. Nói là kiếm Thần kiếm lại hơi hơi hóa lượng, đồng dạng là màu đen ngọc thạch tính chất, một bên mở lưỡi một bên so sánh dữ càng giống là một thanh đao, trên thân đao hắc khí lượn lờ, như có vô số oan hồn quấn quanh. Một cái tay khác tấm chắn là mũi tên lông đôi hình dạng, đồng dạng là hắc ngọc điêu khắc mà thành, tại tấm chắn kia chính diện, có một cái ác quỷ ảnh chân dung, lúc này ác quỷ ảnh chân dung ánh mắt mở ra, tản ra quỷ dị hường quang. Mấy cái kia niết bàn giả cũng là cường giả số 1, bên cạnh còn mang theo mấy cái lợi hại niết bàn sủ vật, đủ loại tăng thêm tính chất năng lực tiên phú bao phủ mấy cái cơ thể của niết bàn giả, để cho trên người bọn họ xuất hiện đủ mọi màu sắc vầng sáng. Thế nhưng là bị tấm Phẫn kia bên trên ác quỷ ảnh chân dung ngưng thị phía dưới, trên người bọn họ vầng sáng lập tức biến mất không còn tâm tích đủ loại niết bàn chi lực đan vào một chỗ, lại không làm gì được cái kia niết bàn sinh vật, chỉ thấy cái kia niết bàn sinh vật tâm chắn trong tay vung dậy, tất cả niết bàn chi lực đều bị cả lại, ngược lại là trong tay hắn chi đao chém ra khói đen đao khí, mỗi lần đều có thể cho những cái kia niết bàn giả tới lui phiền toái rất lớn. Trên mặt đất đã chết mấy cái niết bàn thú vật, đoán chừng đều là mới vừa mới bị tu La quỷ vương chém giết. Chương 718: Song tu phượng hoàng. Chương 718: Song tu phượng hoàng. Lâm Thâm nhìn một hồi, liền nhìn ra manh mối. Tu La Quỷ Vương núi sau lưng động bên trong, một mực tại hướng ra phía ngoài tản ra màu đen hơi khói, những cái kia mang theo khí âm hàn khói đen, đại bộ phận đều hướng về Tu La cơ thể của Quỷ Vương lớp tới, ngưng kết tại Tu La Quỷ Vương trên thân, dường như là cho Tu La Quỷ Vương không nhỏ ra chỉ. Còn có một bộ phận khói đen, phụ thuộc vào đáy cốc, khiến cho gần đó khu vực thoạt nhìn như là một mảnh mây đen hải. Tu La Quỷ Vương liền đứng tại trong khói đen chiến đấu, mà những miết bản giả cùng bọn hắn kia xung vật, nhưng đều là bay ở trên không cùng Tu La Quỷ Vương chiến đấu, không dám nhiễm những khói đen kia. Băng Lôi Á giải thích nói: Những khói đen kia cực âm cực hàn, cho dù là cơ thể của niết bàn giả, lây dính khói đen cũng sẽ bị hàn khí xâm lấn, nhẹ thì cơ thể bị đông cứng, nặng thì trực tiếp huyết dịch ngưng kết thành băng, thể chất cùng niết bàn chi lực kém một chút, tại trong khói đen căn bản là không có cách sinh tồn, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Dừng một chút, băng lôi á lại tiếp tục nói, bên trong hang núi kia khói đen càng đậm, cũng càng âm hàn, trừ phi có người dạng này cường đại thể phách, bằng không căn bản không có khả năng vọt tới niết bàn chứng vị trí. Lâm Thâm nhìn về phía sơn động, trong sơn động khói đen thực sự quá đậm, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi nếu mày nhìn về phía băng lôi á nói cái gì đều không nhìn thấy, ngươi là thế nào biết bên trong có 3 viên sùng vật trứng. Quỷ môn tinh không có hàng tinh xem như nguồn sáng, một mực là bây giờ loại trạng thái này không có ban ngày, nhưng mà lúc trước đông dương một ngày, quỷ môn tinh tiến nhập một cái khác tinh hệ khu vực, cái kia tinh hệ hàng tinh quan nguyên chiếu sáng ở đây, trong sơn động khói đen liền trở nên phai nhạt rất nhiều. Tu La Quỷ Vương thực lực cũng biết đại giảm, chính là khi đó có người vọt vào nhìn thấy, băng lôi Á tiếp tục giảng giải, căn cứ vào suy tính, quỷ môn tinh đại khái trên dưới tại một tháng thời gian, còn có thể lần nữa tới gần cái tinh hệ một lần, đến lúc đó ở đây sẽ lần nữa bị chiếu sáng. Trong sơn động khói đen cũng biết đại lượng giảm thiểu. Chúng ta nhất thiết phải đuổi tại cái kia phía trước, lấy đi bên trong niết bàn trứng, bằng không đến lúc đó có thể vọt vào người liền có thêm, chưa hẳn có thể đến phiên chúng ta. Thì ra là thế. Lâm Thâm khẽ gật đầu, bây giờ tới nơi này niết bàn giả, đoán chừng đều là đánh cái chủ ý này đáng tiếc cho tới bây giờ, vẫn không có người nào có thể xông vào sơn động lấy đi bên trong tu la quỷ vương sủng vật trứng. Mấy người lúc nói chuyện, đột nhiên trên chiến trường tình thế lại biến, tu la quỷ vương khí khí trên thân bút lên, chém ra màu đen đao khí trực tiếp đem một cái niết bàn sủng vật đánh thành hai nửa. Cái kia niết bàn sùng vật là những cái kia niết bàn giả chủ lực khiến thịt, nó bị đánh chết, mấy cái niết bàn giả lập tức trận cướp đại loạn. Mấy cái kia niết bàn giả nhìn tình huống không đúng, lập tức rút lui, coi như như thế, vẫn là bị Tu La Quỷ Vương chém giết mấy cái sùng vật, lúc này mới có thể an toàn tối lui ra khỏi đủ xa khoảng cách. Tu La Quỷ Vương cũng không truy kích, quay người trở về sơn động, hùng tráng thân ảnh biến mất tại trong khói đen, Tu La Quỷ Vương không nhận dẫn dụ, căn bản vốn không rời đi cửa sơn động phụ cận, muốn xông vào đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa coi như có thể vào, vào. bên trong khói đen như vậy âm hàn, bình thường nhất bàn giả đi vào liền trở nên băng điêu. Căn bản không có khả năng lấy ra sùng vật trứng, coi như không biến thành băng điêu, cơ thể chịu ảnh hưởng biến cứng ngắt chậm chạm, tu La quỷ vương truy hồi đi vậy là một con đường chết. Băng Lôi Á nói xong nhìn về phía Lâm Thâm cùng đi ổ tiếp tục nói, ta cùng đi ổ quân lấy nó, ngươi tìm cơ hội vào vào, lấy ngươi tố chất thân thể, hẳn là đủ gánh được cái này âm hàn khói đen a. Ta cần trước tiên thích ứng một chút, đợi một chút chúng ta trước tiên cùng một chỗ cùng cái kia tu La quỷ vương chiến đấu, chờ ta thích ứng khói đen sau đó, lại tìm cơ hội xông vào sân đấu. Lâm Thâm trầm âm nói hảo. Đi ổ cùng Băng Lôi Á lên tiếng, ba người đang chuẩn bị đi qua thời điểm đã thấy có một nam một nữ hai người đi về phía Tu La Quỷ Vương Chỗ Sơn động đó là Phượng Hoàng tộc người. Lâm Thâm gặp một nam một nữ kia sinh ra mắt Phượng cùng Lâm Vũ, một thân kim sắc giáp sắc giống như vàng kim Phượng Hoàng Lâm Vũ đồng dạng, liền đoán được thân phận của bọn hắn không tệ, Phượng Hoàng tộc vừa mới bắt lại vũ trụ đệ nhất chủng tộc chi danh, bây giờ danh tiếng đang nổi. Bang Lôi Á nhìn xem một nam một nữ kia hai cái Phượng Hoàng tộc người, nhớ mày nói, người nam kia gọi Phượng Phi Thiên, nữ tên là Hoàng Phi Vũ, là Thuấn huyết Phượng Hoàng tộc, tại Niết Bàn Cấp Đường ở trong là tồn tại cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng tới. Thuần huyết Phượng Hoàng tộc đồng dạng tại lúc còn rất nhỏ liền sẽ lựa chọn một vị song tu bản nữ, bọn hắn tu luyện phượng hoàng niết Bản thuật có thể để bọn hắn cùng một chỗ niết bàn, song tu niết bàn lấy được niết bàn thuộc tính lại so với đơn tu mạnh rất nhiều, cho nên thuần huyết phượng hoàng tộc, niết bàn thuộc tính lại so với chủng tộc khác niết bàn giả mạnh rất nhiều. Tầm thường niết bàn giả niết bàn 2-3 lần, cũng không chống đỡ được bọn hắn niết bàn một lần. Bang lôi có chút bận tâm nói, Phượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi Vũ là phượng hoàng tộc ở trong người nổi bật, truyền thuyết cũng là đã đã trải qua 11 lần niết bàn tồn tại, thực lực mạnh mẽ điểm, nói không chừng có thực lực lấy đi niết bàn chứng, chúng ta muốn hay không bây giờ đi qua. Bọn hắn đã qua, chúng ta vẫn là chờ nhất đẳng a. Đi Ổ cũng không nguyện ý bây giờ đi qua cùng Phượng Hoàng tộc người tranh đoạt. Lâm Thâm cũng không nguyện ý tranh ngang, cũng đồng ý chờ một chút nếu là bị bọn hắn cầm đi. Chúng ta chuyến này liền xem như đi không. Băng Lôi Á bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đây cùng Lâm Thâm bọn hắn cùng một chỗ quan chiến. Phượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi Vũ vừa mới tới gần sơn động, trong sơn động liền bay ra hai đạo khói đen đau khí, phân biệt chém về phía Phượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi Vũ. Hai người căn bản muốn không sợ, riêng phần mình tiện tay đánh ra một vệt kim quang, vậy mà liền đem cái kia khói đen đau khí đánh nát. Băng Lôi Á nhìn trong lòng căng thẳng, càng thêm lo lắng. Tu La Quỷ Vương từ trong sơn động vọt ra, y nguyên vẫn là trước đây tạo hình, hùng tráng trên thân thể hắc khí lờ lờ, một cái tay giơ tấm chắn, một cái tay nắm cái kia như kiếm giống như lao vũ khí. Sau khi đi ra trực tiếp liền hướng Phượng Hoàng tộc Nam Nữ phát động công kích, Phượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi Vũ trên thân kim quang rực rỡ, từng đạo kim quang đánh ra, lại đem có hắc khí ra chỉ Tu La Quỷ Vương đánh liên tục lùi về phía sau, toàn bộ nhờ mặt kia quỷ lá chắn ngăn cản mới không có thụ thương. Kim quang tựa như là hắc khí khắc tinh, kim quang sở trí bốn phía khói đen đều bị tiêu trừ cho vô hình. Trong tay Tu La Quỷ Vương quỷ lá chắn nhất cử, quỷ trên lá chắn quỷ đầu cùng nhau lập tức mở mắt, tản mát ra quỷ dị hường quang. Phượng phi Thiên cùng Hoàng phi Vũ Kim Quang trên người lập tức bị suy yếu rất nhiều, ngay cả tốc độ đều hạ thấp xuống. Hai người liên thủ cùng tu La Quỷ Vương đại chiến, trong lúc nhất thời vậy mà chiến khó phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kim Quang bắn ra bốn phía, hắc khí như nước thủy triều, đủ loại kỹ năng và niết bàn chi lực không ngừng va chạm, kinh khủng hướng sóng đánh vào khu vực phụ cận phế động, để cho nguyên bản trong sơn cốc niết giả không thể không lui ra, cả đám đều bay đến hai bên trên núi, quan sát trận đại chiến này Phượng phi Thiên cùng Hoàng phi Vũ liên thủ, vậy mà cũng không có có thể chiếm được tiên nghi. Cái kia tu là quỷ vương so với trong tưởng tượng còn cường hơn. Người xung quanh nghị luận ở mỹ băng lôi á thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, nhỏ giọng nói, phượng hoàng tộc song tu hai người liên thủ, thực lực không chỉ là gấp bội đơn giản như vậy, có thể nói hai người kia cùng một chỗ, chính là niết bảng cấp tồn tại vô địch, thậm chí ngay cả một điểm tiện nghi đều không chiếm được, chúng ta đợi một lát cũng phải cẩn thận mới tốt. Đang nói chuyện ở giữa, lại đột nhiên nhìn thấy hoàng phi vũ thoát ly vòng chiến, vọt vào trong sân động. Trên thân phượng phi thiên kim quang bộc phát, trong hai mắt con ngươi đã biến thành từng vòng từng vòng kim quang, trong tay nhiều hơn một thanh màu vàng vũ nhận. Sau lưng xuất hiện một đôi kim sắc quang dự, cả người tựa như kim quang bao quanh thần linh đồng dạng, vậy mà dựa vào lực lượng một người, đem muốn sông về sơn động tu La quỷ vương cho cuốn lấy hỏng bét, bọn hắn muốn được tay. Băng lôi á hối hận không thôi. Chương 719, Tu La quỷ Hậu. Chương 719, Tu La quỷ Hậu. Phượng phi tiên một người độc chiến tu La quỷ vương, vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, chêu đến quan chiến đám người tán thưởng liên tục. Phía trước mấy cái kia niết bàn giả, cũng đều là xuất thân vũ trụ đại tộc, có thể kêu nổi danh số người, thậm chí có mấy cái phía trước tại niết bàn cấp trên bảng xếp hạng, có thể đứng vào top 100 tồn tại. Bọn hắn liên thủ cùng Tu La Quỷ Vương chiến đấu, còn sử dụng nhiều như vậy thủ vật, kết quả lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Phượng Phi Thiên một người một vũ, vậy mà cùng cái kia Tu La Quỷ Vương chiến khó phân thắng bại, quả thực có chút kinh người đáng tiếc Phượng Phi Thiên chưa từng tham gia chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến, bằng không tất nhiên là niết bàn đứng đầu bảng. Phượng Hoàng tộc nội tình thực sự là kinh khủng, bực này Thiên Chi Kiêu tử cũng chưa từng tham chiến, thành tích đã kinh thế hai tục, thật không biết bọn hắn còn cất giấu bao nhiêu kinh khủng cường giả. Nào chỉ là Phượng Hoàng tộc, những vũ trụ kia cường tộc bên trong, không biết có bao nhiêu ẩn tàng cường giả chưa từng tham chiến. Không có ai sẽ đem tất cả bài đều đặt tại trên mặt bàn. Phượng Phi Thiên trong tay kim vũ nở rộ trùng thiên khí quang, sử dụng kỹ pháp như kiếm tự đao, thân pháp càng là thần diệu vô cùng. Bang Lôi Á nhìn ra manh mối, buồn bực nói, cái kia tu La Quỷ Vương Quỷ là chán, tựa hồ đối với Phượng Phi Thiên không còn tác dụng, khó mà suy yếu chiến lực của hắn. Dio cũng tại nhìn xem Phượng Phi Thiên đại phát thần uy, nghe vậy gật đầu nói, ta nghe nói vương hoàng tộc có một loại cực kỳ hiếm thấy cơ biến phú tên là Phượng Hoàng đấm máu, chỉ có thuần huyết hoàng tộc mới có thể trời sinh thu được, có thể miễn dịch tất cả tiêu cực trạng thái, nghĩ đến cái này Phượng Phi Thiên hẳn là tương tự tiên phú a. Băng Lôi Á thở dài nói, ta cũng đã được nghe nói vượng hoàng đấm máu cái thiên phú này, dù cho là thuần huyết vượng hoàng tộc người ở trong, cũng là khó gặp thiên phú. Không nghĩ tới vượng phi thiên lại có vận khí như thế, xem ra chuyến này chúng ta là đi không. Lâm Thâm nghe vậy nhìn về phía đi Ô hỏi, ngươi lựa chọn chúng tu là bởi vì trời sinh thiên phú không tốt sao? Đi Ô là trời sinh nhất bản, Lâm Thâm một mực rất nghi hoặc, vì cái gì hắn chọn chúng tu? Nghe Băng Lôi Á bọn hắn nói lên thiên phú chuyện, liền thuận miệng hỏi một câu. Đi Ô mỉm cười nói, ta trời sinh thiên phú cũng không tệ lắm. Bất quá ta nghĩ thể nghiệm một chút những cái kia chưa từng trải qua đồ vật, cho nên mới sẽ trùng tu, cùng thiên phú quan hệ không lớn." Một bên Băng Lôi à nói, Dio nói như vậy là khiêm tốn, hắn trời sinh thiên phú vốn là cấp cao nhất, chỉ sợ hắn bây giờ thiên phú cũng chưa chắc so ra mà vượt trời sinh thiên phú. Lâm Thâm có chút giật mình, "Vậy ngươi trùng tu, chẳng phải là thiệt thòi? Cũng nói không bên trên ăn thiệt tòi, một là tổ tông cho tích lũy cùng truyền thừa, một cái là lựa chọn của mình, đến cũng không thể nói ai tốt ai xấu, chỉ là lựa chọn khác biệt." Dio cho Lâm Thâm thông dụng một chút cao chủng tộc tri thức. Cao cấp chủng tộc sở dĩ cao cấp, đó là bởi vì bọn hắn bản thân trình độ tiến hóa liền cao, lấy được đủ loại thiên phú liền mạnh, cho nên mới có thể tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Cho nên bọn hắn di chuyển cơ biến thiên phú phổ biến cũng là rất mạnh, cơ hồ sẽ rất ít di chuyển tới kém thiên phú, thậm chí rất nhiều cũng là trong vũ trụ cấp cao nhất thiên phú đây đều là bọn hắn tổ thông cho bọn hắn lưu lại tài phú, cũng là nhân ra đời đời kiếp kiếp cố gắng hạ tràng. Giống như đi ô dạng này trời sinh nhất bản, đó là bởi vì tại lúc trước hắn không biết bao nhiêu đời chí cao tộc, không ngừng lấy đỉnh cấp thiên phú tiến hóa tự thân hạ tràng gần như không có khả năng di chuyển cho hắn quá kém thiên phú. Giống như lâm tâm như vậy từ cấp thấp nhất bắt đầu hướng về phía trước tiến hóa, chính hắn dù thế nào mạnh, sinh hạ hậu đại vẫn là chỉ có thể từ cấp thấp nhất đi lên trên. Nếu như lâm thâm phối ngẫu cùng hậu đại, cùng với đời sau phối ngẫu cũng là đỉnh cấp thiên phú, chờ bọn hắn có thể sống phía dưới trời sinh tinh cơ hoặc phi thăng giả thời điểm, liền có khả năng di chuyển bọn hắn những thứ này tổ tông đỉnh cấp thiên phú. Vạn nhất hậu đại không góp sức, một đời không bằng một đời, không có gì đỉnh cấp thiên phú, như vậy về sau coi như nhân loại tiến hóa đến có thể sinh ra trời sinh tinh cơ lúc cũng rất khó thu được đỉnh cấp thiên phú. Phượng phi thiên chính là một cái ngay mặt ví dụ, phượng hoàng tộc đến bây giờ không biết tiến hóa bao nhiêu đời mới có thể để Hải Nhi lúc mới sinh ra chính là đỉnh cấp phi thăng chi thân, cũng có đông đảo đỉnh cấp thiên phú, Phượng Phi Thiên chính mình lại cho lực, di chuyển tới đỉnh cấp thiên phú và mệnh cơ ba người gặp Tu La Quỷ Vương từ đầu đến cuối không thể đem Phượng Phi Thiên như thế nào, đều cảm thấy lần này có thể thật muốn đi không. Người quan chiến cũng đều tại tán thưởng Phượng Hoàng tộc cùng Phượng Phi Thiên cường đại lúc, lại đột nhiên nhìn thấy trong sơn động một thân ảnh bò ra. Vốn cho rằng là Hoàng Phi Vũ chiếm sùng vật chứng đi ra, nhìn kỹ đi ra ngoài là Hoàng Phi Vũ không tệ, thế nhưng là nàng chẳng những không có cầm tới sùng vật chứng, nhìn còn vô cùng chật vật. Trên người nàng kim sắc vũ giáp phía trên có từng đạo vết thương nhưng mà những vết thương kia cũng không có đổ máu, giống như là bị đông cứng. Nhưng mà có mấy đạo vết thương là cực sâu, đã có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Hoàng phi vũ lão đạo nghiêng ngã chạy đến, cơ thể rõ ràng có chút không linh hoạt lắm, thậm chí là có chút run rẩy. nàng lao ra sau đó, liền lập tức hướng về phượng phi thiên bên kia phóng đi. Phượng phi thiên cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng nàng nên đón. trong sơn động lại có một thân ảnh vọt ra, là một cái so tu la quỷ vương hơi thấp một điểm sinh vật, nhưng mà so với người bình thường tộc hay là muốn cao rất nhiều. Cũng tu La Quỷ Vương khác biệt, sinh vật này toàn thân trắng như tuyết, tựa như dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, một thân bạch ngọc khơi giáp, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt đẹp thật giống như pho tượng đại sư chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hai tay của nàng bên trong cũng đều cầm một cái mệnh cơ, trong tay phải là một thanh óng ánh trong suốt tiểu đao, trong tay trái là một thanh đồng dạng chất liệu cái đĩa, thoạt nhìn như là dao ăn cùng đĩa tựa như, nhưng là lại phải lớn hơn một chút. Hoàng phi Vũ trên người những vết thương kia, rõ ràng liền đến từ sinh vật này tiểu đao trong tay, cái kia trong suốt tiểu đao phía trên, còn dính điểm điểm hồng tinh, đó là máu tươi đóng băng mà thành, đó là cái gì? Cũng là tu La Quỷ Vương sao? Lâm thâm nghi ngờ nhìn về phía Băng Lôi Á cùng Di ổ không nghe nói bên trong vẫn còn có những thứ khác niết bàn sinh vật ta. Phía trước vọt vào người, cũng không có gặp phải sinh vật này, nàng là từ đâu xuất hiện, ta cũng không biết. Băng Lôi Á cũng là gương mặt kinh ngạc cũng hẳn là tu La quỷ vương, chỉ là giới tính khác biệt. Di Đỗ nhìn chằm chằm mới ra tới sinh vật nói niết bàn sinh vật còn phân được cái. Lâm thâm vẫn cho là cơ biến sinh vật cũng là đơn tính sinh sôi đâu đại bộ phận cơ biến sinh vật cũng là đơn tính sinh sôi, nhưng mà cũng có một chút ngoại lệ. Di nói, phía trước ta đã thấy hai cái bất hữu sinh vật, cũng là một được một cái, bọn chúng sinh sôi phương thức liền cùng chúng ta tương tự. Công chính là Tu La Quỷ Vương, cái tiêu mẫu phải gọi Tu La Quỷ Hậu à, nhìn Quỷ Vương cùng năng lực của nàng có chút không giống. Lâm Thâm quan sát chiến đấu. Hai đối hai trong chiến đấu, Hoàng Phi Vũ cùng Phượng Phi Thiên liền rơi vào hạ phòng, bị Quỷ Vương cùng Quỷ Hậu chế trụ. Hoàng Phi Vũ bản thân thụ thương có nhất định nhân tố, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Quỷ Hậu năng lực cùng Quỷ Vương vậy mà hoàn toàn khác biệt, nhưng là lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, không chút nào kém cỏi hơn Hoàng Phi Vũ cùng Phượng Phi Thiên phối hợp, thậm chí càng lợi hại hơn một chút. Chương 720: Ba người ra trận. Chương 720 Ba người ra trận Quỷ Vương Đao Đại khai đại hợp, lực phá hoại kinh người. Quỷ Hậu đao lại là vô thanh vô tức, nàng chém ra đao lực, căn bản là không nhìn thấy, cũng không có bất luận cái gì phá không âm thanh, chờ ngươi nghe được âm thanh cảm ứng được chấn động thời điểm, liền đã trúng đao. Quỷ Hậu trong tay kia cái nĩa, liền tựa như là quỷ hút máu răng nhanh đồng dạng, lại có thể đem nhất bản chi lực hút vào cái nĩa bên trong, chuyển hóa làm năng lượng gia trì tự thân. Quỷ Vương chính diện cứng rắn, Quỷ Hậu thân hình lơ lửng không cố định, lại thêm bọn hắn năng lực kỳ dị, phối hợp phía dưới, đánh vượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi Vũ vô cùng khó chịu Quỷ Vương cùng Quỷ Hậu năng lực đều rất cường hãn, lại có hợp kích năng lực Hoàng Phi Vũ nếu là không có thủ đường, bọn hắn còn có cơ hội. Bây giờ sợ là không được. ổ lắc đầu nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chẳng được bao lâu, Phượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi Vũ liền thối lui ra khỏi vòng chiến, từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn rút đi sau đó, Quỷ Vương cùng Quỷ Hậu cũng không có truy kích, lại trở về đi trong sơ động, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Trong lúc nhất thời vậy mà không có ai lại phóng đi sơ động, phía trước kịp chuẩn bị một chút đội ngũ, bởi vì Tu La Quỷ Hậu đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Lâm Thâm nhìn về phía Điểu cùng băng lôi á hỏi các ngươi nói thế nào? Hoàng Phi Vũ thực lực không giống như Phượng Phi Thiên kém nàng sợ dĩ sẽ thụ thương, chủ yếu vẫn là bởi vì trong sơn động những hắc khí kia, nhiều một cái quỷ hậu đến là không có gì, liền sợ bên trong còn có những thứ khác tu la quỷ vương cùng quỷ hậu. băng lôi á nói thử thời vận a, lâm thâm trầm ngâm nói, hắn thuyết tiến hoa không sợ tối khí, cường độ thân thể lại đủ, coi như bên trong thật có những thứ khác quỷ vương quỷ hậu cũng không thể đem hắn như thế nào. đi ố nhìn về phía lâm thâm nói, chúng ta trước tiên đem quỷ vương cùng quỷ hậu dẫn ra, ngươi thừa cơ đi vào đi. hảo, vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc a. lâm thâm gật gật đầu ba người từ trên núi phi hành xuống, hướng về hắc khí lượng quanh sơn động đi đến. Trên núi Niết Bàn giả nhìn thấy Đi Ổ cùng băng lôi á bọn hắn hướng về sơn động mà đi, lập tức vừa khẩn trương. Hai người kia danh khí không giống như vượng hoàng tộc hai vị kia thấp, vạn nhất để cho bọn hắn đắc thủ, nhiều người như vậy chuẩn bị liền đột ví Phượng phi Thiên cùng hoàng phi Vũ rơi vào trên ngọn núi không hề rời đi, Phượng phi Thiên một bên xử lý cho hoàng phi Vũ vết thương trên người, vừa chú ý Đi Ổ bọn hắn. Nếu là Đi Ổ bọn hắn không được, bọn hắn tính toán đợi lấy hoàng phi Vũ sau khi thương thế lành, một lần nữa khiêu chiến một lần. Có trước đây kinh nghiệm, chờ bọn họ trạng thái khôi phục sau, bọn hắn có năm chắc có thể thành công cầm tới sùng vật chứng tiên kia là ai có thể cùng đi băng lôi á nhân vật như vậy hành động chung, hẳn không phải là nhân vật bình thường mới đúng, như thế nào một chút ấn tượng cũng không có, chính xác không có ấn tượng gì, có thể là không xuất thế cái chủng loại kia cường giả không biết đi ổ trở lại niết bàn không có, nếu như không có trở lại niết bàn mà nói, chỉ sợ cũng rất khó là quỷ vương cùng quỷ hầu đối thủ, bọn hắn cái này cái tổ hợp, thế nào thấy có điểm là lạ, đi là trí cao tộc, băng lôi á là tuyết tộc, người kia mặc dù mặc giáp sát, nhìn không ra là chủng tộc gì, nhưng nhìn dáng người là thủ, hẳn không phải là trí cao tộc cũng không phải tuyết tộc, dạng này ba người làm sao lại tụ cùng một chỗ? Đám người nghị luận ầm ý thời điểm, băng lôi á đã dẫn đầu đi đến trước sân động, đi Ổ cùng Lâm Thâm thì tại đằng sau một chút đặc biệt là Lâm Thâm, hắn cho đứng xa nhất, chỉ là đứng tại trong hắc khí, để cho cơ thể cảm thụ được hắc khí băng hàn. Ủy môn tinh bản thân nhiệt độ cũng rất thấp, nhưng hắc khí này càng là âm hàn vô cùng, chỉ là đứng tại trong hắc khí, liền để Lâm Thâm có loại muốn bị đông cứng cảm giác khó trách Hoàng Phi Vũ xông vào sơn động sau đó, bị thương nặng như vậy, chủ yếu vẫn là những hắc khí này nguyên nhân. Lâm Thâm cường độ thân thể của mình cao như vậy, lại gánh không được hàn khí xâm lấn, để cho cơ thể biến cứng ngắc, tựa như ngay cả tế bào đều muốn bị đông cứng đồng dạng. Còn tốt thuyết tiến hóa xảy ra tác dụng, Lâm Thâm phía trước liền đã có không thiếu đối kháng nhiệt độ thấp kinh nghiệm, đến cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bên kia Tu La Quỷ Vương lần nữa vọt ra, tên kia giống như là một đại không biết mệnh mỏi máy móc, chiến đấu lâu như vậy, sức mạnh không có giảm mất chút nào dấu hiệu. Băng Lôi Á trực tiếp triệu hoán ra hắn bao cổ tay mệnh cơ, cùng Tu La Quỷ Vương bắt đầu đại chiến. Lâm Thâm cùng Đi Ổ cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, Băng Lôi Á một người độc chiến Tu La Quỷ Vương, bạo phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Lâm Thâm ở một bên nhìn hơi kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ là đứng để cho Băng Lôi Á đánh. Không có chân chính kiến thức đến Băng Lôi Á năng lực, lần này nhìn thấy thật là có chút giật mình. Băng Lôi Á kỹ pháp Thiên Hướng âm nu, hắn đánh ra quyền lực, vậy mà cùng cái kia Tu La Quỷ Hậu có chút tương tự, cũng là vô thanh vô tức. Bất đồng chính là, Băng Lôi Á đánh ra quyền lực rất chậm, cho nên rất khó phán đoán quyền lực của hắn đến địa phương nào. Có mấy lần, Tu La Quỷ Vương vậy mà tại trong bất chi bất giác, chính mình đụng phải Băng Lôi Á quyền lực đáng tiếc Tu La Quỷ Vương mặt kia quỷ la chắn năng lực phòng ngự quá mạnh, Băng Lôi Á quyền lực cũng không thể đem quỷ la trấn đánh vỡ. Người quan chiến cũng đều là giật mình tại Băng Lôi Á cường đại, hắn cùng Phượng Phi Thiên một dạng cũng là một người liền đối phó tu la quỷ vương ngươi chờ ta tiên tiến điệu gặp thời cơ không sai biệt lắm liền hướng trong sơn động phóng đi mục đích của hắn cũng không phải sủng vật chứng mà là muốn đem tu la quỷ hậu dẫn ra cho lâm thâm sáng tạo không gian hảo lâm thâm gật gật đầu đứng tại trong hắc khí tiếp tục để cho thuyết tiến hóa biến dị cường hóa thân thể của mình lấy thích ứng hắc khí cực hẳn điệu xông vào sơn động sau đó tu la quỷ vương gầm thét muốn đuổi vào lại bị băng lôi á dây dưa không cách nào thoát thân băng lôi á điên cuồng huy quyền tương đạo như thuần luồng như dông lôi điện quyền lực quanh quần trên không trung phong kín tu la quỷ vương tất cả đều lui căn bản vốn không cho hắn lui về sơn động cơ hội tu la quỷ vương đau thuẫn tê suất đem băng lôi á nắm đấm tất cả đều đánh nát băng lôi á không có phòng ngự quỷ lá chắn suy yếu năng lực hắn sở dĩ có thể cùng tu la quỷ vương chống lại thuần túy là kỹ pháp cùng chiến thuật vận dụng quyền lực của hắn lúc nhanh lúc chậm đống nhiên lôi đỉnh vách lịch đống nhiên vô thanh vô tức phối hợp thêm như quỷ mỹ thân pháp tu la quỷ vương cũng không làm gì được hắn lâm thâm nhìn hiếu lạ phía trước đến là có chút xem thường cái này băng lôi á nếu như không phải là bởi vì tình huống thân thể đã thụ Băng lôi Á không phá được hắn phòng, nếu thật là so đấu kỹ pháp, muốn thắng băng lôi Á cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệu vọt vào không bao lâu, liền lại vọt ra, sau lưng còn đuổi theo Tu La Quỷ Hậu. Chỉ là hắn không có giống Hoàng Phi Vũ trật vật như vậy, cũng không có thụ thường, ngoài thân điểm điểm tinh quang lượn lờ, Tu La Quỷ Hậu vô hình vô ảnh đao khí đụng chạm lấy những cái kia tinh quang, lập tức nổ tung lên, không có bất kỳ cái gì đao khí có thể đụng tới cơ thể của Đi ổ Đi quả nhiên trở lại bàn bản. Đi vẫn là mạnh a, đem Hoàng Phi Vũ bị thương thành như thế Tu La Quỷ Hậu lại không gây thương tổn được hắn một chút. Nhìn Diệu còn không có dùng toàn lực a bằng không cái kia tu la quỷ hậu hẳn không phải là đối thủ của hắn. lần này sùng vật chứng là phải bị cầm đi. đi ồ trở lại nếp bàn, chỉ là sùng vật chứng còn không phải dễ như trở bàn tay. chương 721 tu la quỷ chương 721 tu la quỷ đi ồ đứng ở nơi đó căn bản cả tay đều không có động. bên cạnh vô số long lánh ánh sao bụi trần, liền đem quỷ hậu công kích đều ngăn cản xuống dưới. hơn nữa tinh quang bụi trần còn càng ngày càng nhiều, ngược lại đem quỷ hậu bao vây. lâm thâm thấy thế liền hướng sơn động vào tới, thân thể của hắn đã thích đứng không sai biệt lắm. Hắc khí âm hàn đối với hắn cơ thể ảnh hưởng mặc dù còn có, nhưng mà đã không đến mức đem hắn cho lạnh quắng. Người quan chiến thế mới biết, vì cái gì Lâm Thâm vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến, một chút cũng không có muốn đi tham chiến ý tứ thì ra người đó chính là chuyên môn đi vào lấy sùng vật chứng, khó trách. Cái kia rốt cuộc là ai? Đi ổ cùng băng lôi á dạng này cường giả, chính mình không đi lấy trứng, để cho hắn đi lấy. Trong sơn động hắc khí quá mức âm hàn, người bình thường gánh cũng được, phía trước băng lôi á liền bị nhiều thua thiệt, đoán chừng người này hẳn là nắm giữ trong cự âm hàn năng lực, chính là tìm đến chuyên môn vào sơn động đi lấy súng vật chứng mắt thấy lâm thâm liền muốn xông vào trong sân động, tu la quỷ vương cùng tu la quỷ hậu đều phát ra sắc bén quỷ kêu âm thanh. quỷ hậu cái nĩa hướng về trên không một xiên, bốn phía tinh quang bụi trần đều hướng về nàng cái nĩa ngưng kết mà đi, bị hút đi năng lượng tinh quang bụi trần, lập tức đã biến thành chân chính bụi trần dài rác tại mặt đất phía trên. ngược lại là trên cái nĩa bạch quang đại phóng, tính cả quỷ hậu trên thân đều xuất hiện vầng sáng màu trắng, lại có mấy phần phật quang y tứ. quỷ vương bên kia, quỷ trên lá chắn mặt quỷ, hai mắt cũng là hùng quang nọ rộ, băng lôi á cùng điệu đều cảm giác cơ thể trầm xuống, thuộc tính cùng kỹ năng bị suy yếu lợi hại hơn bất quá bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vô luận như thế nào cũng sẽ không để quỷ vương quỷ hậu xông về sơn động. bọn hắn tận lực phong kín tất cả về sơn động lộ, thế nhưng lại có chút kinh ngạc phát hiện, quỷ vương quỷ hậu cũng không có phóng tới sơn động, mà là hướng về lẫn nhau phóng đi. Diệu cùng băng lôi á đều không ngờ rằng sẽ có một chiêu như vậy, căn bản không có phòng bị, mặc dù ngờ tới sẽ có không tốt chuyện phát sinh, nhưng cũng không kịp đi ngăn trở. khi quỷ vương quỷ hậu đụng vào nhau, tất cả mọi người đều thấy được một màn quỷ dị. cao tốc phóng tới lẫn nhau quỷ vương quỷ hậu, cơ thể đụng vào nhau thời điểm, tốc độ vẫn không có giảm bớt. Thế nhưng là trong dự đoán va chạm cũng không có xuất hiện, thân thể của bọn hắn vậy mà quỷ dị chồng vào nhau, quỷ vương quỷ hậu vậy mà hợp hai làm một, biến thành một cái nửa trắng nửa đen tu la quỷ. Tu la quỷ một nửa là xinh đẹp như hoa nữ tính khuôn mặt, một nửa là ghê tởm giống như là ác quỷ nam tính khuôn mặt. Cơ thể cũng là một nửa trắng một nửa đen, một nửa giống như dương chi bạch ngọc, một nửa dường như đen như mực bạch ngọc. Nhìn giống như hấp bạch vô thường bị lép lại cùng một chỗ tự như. Càng quỷ chính là cái khác cơ thể bộ vị đều dung hợp, duy chỉ có cánh tay không có hoàn toàn dung hợp, liền tạo thành một người bốn tay tình huống, mỗi cái trong tay nắm lấy một kiện mệnh cơ lớn nhỏ song đao tăng thêm lá chắn cùng xiên nhìn có loại không hiểu quỷ gì cảm giác quỷ trên lá chắn mặt quỷ lúc này vậy mà không chỉ là trong mắt phát ra hồng quang vậy mà cả mặt quỷ đều biến thành màu đỏ miệng mở rộng dường như tại trên cười đi ổ cùng băng lôi á lập tức cảm giác cơ thể biến nặng hơn cơ thể bị suy yếu lợi hại hơn ta đi cái đồ chơi này hợp hai làm một sau đó kỹ năng hiệu quả vậy mà cũng trở nên mạnh mẽ băng lôi á giật nảy cả mình hắn cơ ra lôi điện thật long quyền lực lúc này căn bản vốn không giống như là dao long ngược lại giống như là một đầu tiểu xa hoặc lên gì thoáng nhìn nhỏ tiểu nhân một đầu không y thế chút nào có thể nói Đi ổ trên người tinh quang bụi trần cũng trở nên như ẩn như hiện, tựa như hình hỏa trùng một dạng, không giống lúc trước như vậy tinh quang tối sán. Mắt thấy Tu La quỷ quay người muốn phóng tới sơn động, Băng Lôi Á cùng đi ổ lập tức hợp lực bộc phát, Băng Lôi Á phát động bao cổ tay cùng Niết Bàn chi lực, lấy thấu thể long quyền kỹ xảo, đem hết toàn lực đánh ra một đạo thanh sắc lôi điện thật long. Chỉ là cái kia Tu La quỷ thủ bên trong đại Đao vung lên, liền đem đầu này kích thước nhỏ rất nhiều lôi điện thật long cho chém đầu. Trên thân đi dâng lên thánh khiết quang huy, ngàn vạn tinh quang trong nháy mắt cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều cho chiếu sáng, cả kia Tu La quỷ bên trong thân thể cũng xuất hiện tinh quang bụi trần ngàn vạn tinh quang giống như tinh hà, hướng về Tu La Quỷ Dũng nhanh lao tới. Tu La Quỷ thủ bên trong quỷ răng xiên hướng về bên trong hư không một xiên, cái kia vô số tinh quang tụ trần, đều hướng về trong tay hắn quỷ răng xiên ngưng kết mà đi. Chỉ là trong mắt, tất cả tinh quang đều bị hấp thụ tại trên cái nĩa, giống như là một cái viên thuốc giống như, bị tắm ở trên cái nĩa. Tiếp đó Tu La Quỷ tiện tay hất lên, cái kia viên thuốc một dạng con đoàn, liền lấy tốc độ bất khả tư nghị bay về phía địa Dio sắc mặt biến hóa, thân hình trong lúc đó hóa thành tinh quang phân tán bốn phía, cái kia viên thuốc tầm thường con đoàn, từ trong tứ tán tinh quang xuyên qua, đánh chúng vào xa xa một ngọn núi ủy môn tinh nham thạch cứng rắn vô cùng, nhất bản giả sức mạnh cũng rất khó đối với mấy cái này. nham thạch tạo thành thương tổn quá lớn, đỉnh cấp nhất bản giả một kích toàn lực có thể đánh nát một người cao tàng đã đã không sai biệt lắm là cực hạn. Thế nhưng là cái kia viên thuốc tầm thường quan đoàn, lại trực tiếp đem ngọn núi kia cho nổ tung. Nguyên bản ở trên núi xem trò vui nhất bản giả nhóm giống như là bị hoàng sợ chim tức phân tán bốn phía bay lên trời đất dung núi chuyển. Tại trong đông đảo nhất bản giả ánh mắt khiếp sợ, ngọn núi kia ầm bang sụp đổ, bị tạc bay đỉnh núi đụng vào bên cạnh trên ngọn núi, đem bên cạnh sơn phong cùng một chỗ đục gãy, ầm ầm không ngừng bên hai Tất cả mọi người là tâm sinh sợ hãi, lực phá hoại đáng sợ như vậy, bọn hắn chưa bao giờ từng tại niết bàn sinh vật trên thân thấy qua. Mà lực lượng này còn không phải tu La quỷ sức mạnh, chỉ là hắn lợi dụng đi ổ sức mạnh phản kích mà thôi. Thân hình hóa thành tinh quang tứ tán đi ổ xuất hiện tại sơn động bên trái, băng lôi á thì chạy phía bên phải, hai người một trái một phải, bộc phát ra lực lượng cường đại đánh về phía đang muốn xông vào sơn động tu La quỷ ánh chấp lôi long gào thét, đu trần như ngân hà chảy nàng, hai cỗ lực lượng kinh khủng một trái một phải đánh phía tu La quỷ. Cái kia tu La quỷ thân hình lại tại trong nháy mắt tựa như mở máy ra tốc đồng dạng hai cỗ sức mạnh sắp đụng tới thân thể của hắn trong nháy mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi ổ cùng Băng Lôi Á không nghĩ tới Tu La Quỷ lại đột nhiên tiêu thất, không kịp khống chế sức mạnh, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, sinh ra kinh khủng nổ lớn. Lôi điện cùng quang bạo không ngừng nổ tung, sóng xung kích để cho hai người đều không khống chế được lối lại, lại nghĩ đuổi theo cái kia Tu La Quỷ đã không kịp. Tu La Quỷ thân hình mang theo tàn ảnh vọt vào trong sân động, đi ổ cùng Băng Lôi Á đều biến sắc, khống chế lại cơ thể sau đó, vội vàng hướng sơn động phóng đi không nghĩ tới Quỷ Vương cùng Quỷ Hậu lại còn có thể hợp thể, hợp thể sau đó Tu La Quỷ đã không phải là niết bàn cấp có thể cùng đánh một trận tồn tại, cái kia xông vào sơn động người, chỉ sợ là chết chắc." Phượng phi Thiên nói. Hoàng phi Vũ gật đầu nói, sơn động càng đi bên trong khí âm hàn lại càng nặng, cơ hồ muốn đem người đều làm cho đông lại, Vạn hạnh ta lúc đó gặp phải chỉ là tu la quỷ hậu, nếu là gặp phải cái này vừa người tu la quỷ, ngay cả chạy trốn đi ra ngoài cơ hội cũng không có. Chương 722: Ngã ngửa lâm thâm. Chương 722: Ngã ngửa lâm thâm. Lâm Thâm xông vào trong động, lập tức cảm giác hàn khí đại thịnh. Thuyết tiến hóa điên cuồng vật chuyện, hàn khí đối với hắn ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm. Siêu cơ văn siêu cơ trọng chú cùng siêu cơ hình thái vừa mở, ảnh hưởng đã cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ là bởi vì hắc khí quá nhiều, lâm thâm chỉ có thể lục lọi đi lên phía trước. Còn tốt trong sơn động không có chỗ rẽ, đến thì không cần lo lắng đi nhầm lộ. Mới đi không có bao xa, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng hắc khí phun trào, cửa động vương hướng chuyển đến mãnh liệt sức mạnh ba động như thế nào nhanh như vậy liền vọt vào tới. Là quỷ vương vẫn là quỷ hậu. Trong lòng lâm thâm cả kinh, liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy cửa động hắc khí giống như là sóng nước cuốn ngược trở về. Tiếp đó liền thấy một thân ảnh tại khuấy động trong hắc khí vọt vào đó là đồ chơi gì? Lâm Thâm thấy được hai kết hợp một tu la quỷ, lập tức trợn to hai mắt, còn không có đợi hắn phản ứng lại, đã thấy hắn tu la quỷ song đao tề động, hai đạo đao khí liền hướng về phía Lâm Thâm chém tới. Một đạo đao khí đen như mực, một đạo đao khí căn bản không nhìn thấy, chỉ là đi qua trong động hắc khí thời điểm. Vậy đao khí giống như là dao dọc giấy, đem hắc khí vô thành vô tức cắt mở. Lâm Thâm theo bản năng rút ra cặn bá đao, thân đao đón lấy màu đen đao khí, vỏ đao nên tiếp vô hình đao khí, mang theo mãnh liệt rằng có hiệu quả đao khí, không có đem đao khí hoàn toàn cưa mở, vẫn là thân đao cùng vào đao nhanh sinh sinh đem tu la quỷ hai đạo đao khí cưa mở. Lâm Thâm chính mình cũng bị lực lượng cường đại kia chấn lui về sau hai bước. Tu La Quỷ thủ bên trong quỷ la chăn long lánh ánh sáng đỏ, Lâm Thâm lập tức cảm giác cơ thể trầm xuống, rõ ràng cảm giác sức mạnh cùng kỹ năng hiệu quả nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn thấy Tu La Quỷ song đao điên cuồng chém xuống, từng đạo đao khí đập vào mặt, Lâm Thâm chỉ có thể điên cuồng vũ động song đao, lấy huyết mệnh đao pháp nên kích đao khí. Bởi vì sức mạnh bị suy yếu, mặc dù dùng tản bã đao chặt đứt đao khí, thế nhưng là Lâm Thâm chính mình cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, không ngừng mà bị tiến lên sơn động chỗ sâu Tu La Quỷ đao càng chạm càng nhanh, đao khí cũng càng lúc càng nhanh, để cho Lâm Thâm mệt mỏi ứng phó, chỉ có thể liều mạng buộc phát kỹ năng tăng cường bản thân sức mạnh, đỡ được tu la quỷ chạm tới tất cả đạo khí. Lần lượt va chạm, Trấn Lâm Thâm không ngừng lui lại, hai tay huy động tốc độ, đã sắp theo không kịp tu la quỷ chạm kích tốc độ. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn tại sao muốn cản tu la quỷ đạo khí a? Thân thể của hắn trình độ cường hãn, căn bản cũng không sợ những thứ này đạo khí a, lãng phí cái này tình làm gì? Nghĩ tới đây, Lâm Thâm lập tức liền ngã ngựa, cũng không đi cản tu la quỷ đạo khí, tùy ý màu đen đạo khí cùng vô hình đạo khí chạm tại trên người hắn đương đương. Cơ thể của Lâm Thâm bị đánh hướng sâu trong hang động bay đi, thế nhưng là trên người hắn một điểm thương cũng không có chỉ là bị lực lượng cường đại đụng ra ngoài mà thôi. Từng đạo đao khí chạm tại trên người hắn, không ngừng mà đem hắn bổ về phía hang động chỗ sâu. Lâm Thâm đem cận bã đao vào vỏ, đem ba lô chuyển tới phía trước, rước khoát quay người đưa lưng về phía Tu La Quỷ, tùy ý Tu La Quỷ đao khí bổ vào trên phía sau lưng của hắn, mượn lực lượng cường đại kia hướng về trong huyệt động sông. Tiếp đó chính là trực tiếp hướng bên trong lan. Ngã ngửa Lâm Thâm, ngược lại càng nhanh chóng hơn vọt vào hang động chỗ sâu. Phía sau Tu La Quỷ đối với hắn theo đuổi không bỏ, điên cuồng truy chạc. ổ cùng băng lôi Á treo lên hàn khí vào vỏ, lấy nét bản chi lực cưỡng ép cùng hàn khí đối kháng. Thế nhưng là nơi này hàn khí cũng không phải tu La Quỷ Thân bên trên sức mạnh, mà là đến từ Quỷ Môn Tinh tự nhiên chi lực, mạnh như bọn hắn cũng rất khó chống lại sức mạnh tự nhiên. Chỉ là xông vào hơn 200m, liền rõ lộ ra cảm giác cơ thể giống như là sắp bị đóng cứng lại. Như thế nào lần này khí tức âm hàn so lần trước ta lúc tiến vào càng âm hàn. Lần trước tốt xấu ta cũng là xông vào 4, 500m mới có cảm giác như vậy. Bang Lôi ám một bên hướng bên trong hướng một bên run rẩy nói nhận lời sắp được kịp. Dio cũng cảm giác thân thể đang run rẩy, hắn nhất bản chi lực cũng khó có thể hoàn toàn chống lại trong huyệt động âm hàn, chỉ cảm thấy hàn khí giống như là đao hướng về trong xương chui. Thế nhưng là nghe được phía trước không ngừng truyền đến tiếng va đập, Đi Ổ chỉ có thể gắng gượng hướng bên trong sông, hy vọng có thể tại Lâm Thâm bị tu La quỷ giết chết phía trước tìm được hắn, ngăn lại tu La quỷ, coi như lấy không được sủng vật chứng, ít nhất cũng phải bảo chủ mệnh. Nhưng là bọn họ càng đi về phía trước lại càng lạnh, đi tới 5-600 m chỗ, cơ thể đã bắt đầu cứng ngắc, tế bào đều nhanh muốn ngừng hoạt động, cơ thể sắp bị đông cứng thành băng điều không. Không được, chúng ta phải ra ngoài, Băng không thì mệnh cũng bị mất. Băng lôi á đã không chịu nổi, toàn thân cũng là xương trắng, giáp sắt cùng nhất bản chi lực đã gánh không được cái này kinh khủng cực hàn ngươi đi ra ngoài trước, ta lại tiến vào trong xem đi ấu nghe được bên trong còn có đủ âm thanh, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, biết Lâm Thâm còn chưa chết, gắng gượng tiếp tục đi vào bên trong ta, ta đi ra ngoài trước. Thật muốn người chết. Băng Lôi Á thực sự không chịu nổi, quay người liền hướng bên ngoài sơn động chạy, chờ hắn chạy ra khỏi sơn động sau đó, cưỡng ép nhảy lên một cái, bay đến bên cạnh trên vách núi đá, ngã dầm trên mặt đất, cơ thể co lại thành một đoàn, run rẩy run cái không ngừng, giáp sát phía trên cũng là băng xương. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, nhìn băng Lôi Á loại tình huống này, chỉ sợ người ở bên trong là giữ nhiều lành ít. Địa ổ treo lên hàn khí hướng bên trong sông, ánh sáng trên người càng ngày càng mãnh liệt. Ở đó nồng đậm màu đen hơi khói ở trong, giống như một cái đèn cường quang pháo đồng dạng. Thế nhưng là bước tiến của hắn lại càng ngày càng chậm, trên người thánh khiết quang huy cũng càng ngày càng ảm đạm. Màu đen hơi khói khí tức âm hàn thực sự quá nồng nặc, Điểu đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đi nhanh như vậy đột nhiên. Trước mặt âm Thanh tiêu thất cũng không còn động tĩnh. ổ cho là lâm thâm sông đời, không khỏi thở dài một tiếng, quay người hướng về bên ngoài sơn động mà đi. Chờ hắn xông ra sơn động sau đó, đồng dạng là nhảy lên một cái, rơi vào bên cạnh trên núi. Thân thể của hắn nguyên bản nhìn có tốt, thế nhưng là vừa mới dừng lại, thể nội lại đột nhiên tuôn ra số lớn hắc khí, cách người mình kết thành thật dày màu đen hàn băng, hơn nữa càng kết càng dày, trong nháy mắt liền lấy cơ thể của Dio làm trung tâm, tạo thành một tòa đỉnh băng. Dio có thể vọt vào xa như vậy khoảng cách, là lợi dụng năng lực tiên phú cùng đủ loại bí pháp cưỡng ép vào vào, trong thân thể đã chất đống số lớn khí tức âm hàn. Sau khi đi ra cưỡng ép đem những thứ này khí tức âm hàn chuyển hóa đi ra, trong lúc nhất thời cũng khó có thể toàn bộ bức ra. Phượng phi thiên cùng hoàng phi Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều may mắn bọn hắn không có lần nữa khiêu chiến tu La quỷ, nhìn loại tình huống này Trong sơn động chỉ sợ lại có biến hóa dị thường, kinh khủng hàn khí đem băng lôi á cùng Đi-ô đều đông lạnh thành dạng này, bọn hắn nếu là tiến vào, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hung chi còn có một cái thực lực kinh khủng Tu La Quỷ, trên cơ bản chính là cục diện 10 phần chết chắc đi ổ cùng băng lôi á đều đi ra, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là không có thể ngăn lại Tu La Quỷ, phía trước đi vào người kia chỉ sợ là mất mạng. Ai có thể nghĩ tới trong sơn động chẳng những có một cái khác Tu La Quỷ hầu, bọn hắn lại còn có thể hợp thể, ngay cả ô băng lôi á cùng Phượng hoàng tộc cường giả đều khó mà ngăn hàng, xem ra chỉ có thể chờ đợi ban ngày buông xuống, trong sơn động hắc khí biến yếu thời điểm mới có thể vọt vào cấp đoạt sủng vật trứng. Chương 723. Đoạt trứng. Chương 723, đoạt trứng đừng nói là khác cái này một số người, ngay cả đi ổ cũng cảm thấy Lâm Thâm hẳn là đã gặp nạn. Lâm Thâm cường độ thân thể mặc dù rất cao, nhưng mà tại dạng này tự nhiên chi lực trước mặt, liền xem như bất hủ giả chắc cũng sẽ rất đau đầu. Lại thêm cái kia tu la quỷ năng lực đã gần như sắp tiếp cận bất hủ, hơn nữa hắc khí cực hàn sức mạnh còn có thể cho tu la quỷ gia trì, nghĩ như thế nào Lâm Thâm tựa hồ cũng không có đường sống. Lâm Thâm cũng không có như đi ổ nghĩ bét bát như vậy, thuyết tiến hóa đã để hắn cơ hồ không bị cực hàn khí tức ảnh hưởng. Hắc khí đối với tu la quỷ là tăng cường, đối với nắm giữ siêu cơ văn lâm thâm tới nói, một dạng cũng là tăng cường. Mát liệt giống như thủy triều thế giới chi lực bị quất tiến lâm thâm bên trong thân thể, lại thêm siêu cơ trọng chú cho dù là bị suy yếu sau đó, tu la quỷ công kích đối với cơ thể của lâm thâm cũng không tạo được tổn thương gì. Lâm thâm ngược lại mượn nhờ lực lượng của nó, một đường liền lăn mang bay, đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Cuối sơn động là một cái sơn động, trong động có một ngụm hắc khí, trong sơn động hắc khí đều là do trong giếng đen này tràn ra. Lúc này trong giếng đen hắc khí vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt tiến ra, lệnh bên trong không gian này khí tức âm hàn đạt đến đỉnh điểm. Vách núi đều bị hắc khí kia đóng băng, đã biến thành một loại giống như băng tự thạch tinh thể, trình độ cứng cấp vượt quá tưởng tượng ở đó. Hắc tỉnh phía trên có ba viên lớn chừng quả đấm sùng vật trứng, tại trong khói đen chập trùng lên xuống. Ba cái kia sùng vật trứng cũng là kỳ quái, một cái đen nhánh, một thuần trắng, còn có một cái nửa trắng nửa đen. Lúc này bọn chúng bị trong giếng đen phun ra ngoài hắc khí đè vào trên không, tại trong hắc khí lan lột, tựa như đang hấp thu trong hắc khí khí tức cơm hàn. Lâm Thâm không chút do dự vọt tới hắc tỉnh bên cạnh, đem ba viên sùng vật trứng đều cho hút đi ra, nắm ở trong tay. Hai quả nhét vào trong túi đeo lưng, trong tay lưu lại một khỏa, tiếp đó rút ra cẩn bá đao chống đỡ ở sùng vật chứng phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm truy vào tới tu la quỷ. Lâm thâm cũng không biết tu la quỷ có thể hay không hiểu hắn ý tứ, ngược lại trước tiên uy hiếp lại nói, không nghĩ tới tu la quỷ trí tuệ vậy mà rất cao, nhìn thấy Lâm thâm động tác này, lập tức liền ngừng lại, đứng tại đối diện không có tiếp tục phát động công kích, chỉ là ác hung ác mà trường Lâm thâm. ấu ngay vào lúc này nghe không được âm thanh, còn tưởng rằng Lâm thâm đã bị tu la quỷ cho xử lý. Lâm thâm cùng tu la quỷ trong sơn động giằng co, Lâm thâm đến là không sợ tu la quỷ, tu la quỷ muốn thương hắn không dễ dàng. Thế nhưng là Lâm thâm cũng đã nhìn ra. Năng lực của người này chỉ sợ đã 10 phần tiếp cận bất hủ cấp, lấy hắn chút sức mạnh kia muốn giết Tu La Quỷ đồng dạng muôn vàn khó khăn. Lâm Thâm cũng không muốn giết Tu La Quỷ, giết Tu La Quỷ lại không chỗ tốt gì, vật khí tốt cũng chính là làm một cái luân hồi chi tấn, nhiều lắm là lại thêm Tu La Quỷ một giá người liệu. Những vật này đối với Lâm Thâm tới nói cũng không phải vật nhất định phải có, hắn càng muốn hơn cầm sủng vật chứng rời đi đương nhiên, chủ yếu vẫn là không có năng lực giết chết Tu La Quỷ, sức mạnh kém quá nhiều. Tu La Quỷ tự nhiên không có khả năng buông tha Lâm Thâm, hơn nữa Tu La Quỷ trí thông minh rất cao, trận lấy đi ra thông đạo, không cho Lâm Thâm một cơ hội nhỏ nhòi mặc kệ không nghĩ ra được biện pháp gì, lâm thâm cắn răng một cái, trực tiếp liền hướng tu la quỷ bên kia vọt tới. tu la quỷ gào thét một tiếng, giơ đao lên liền hướng trên thân lâm thâm chặt. lâm thâm giơ lên trong tay sùng vật trứng liền nên đón tiếp lấy, lập tức để cho tu la quỷ vừa sợ vừa giận, cưỡng ép thu lại đao. thừa cơ hội này, lâm thâm lướt sóng bước phát lực, một cái lướt ngang quay người thêm sau bắn người. tại chuỗi này động tác ở trong, lâm thâm lại là một mực tại gia tốc, quỷ dị từ tu la quỷ thân bên cạnh vọt tới. tu la quỷ quay người liền truy, giơ đao, quỷ la chắn cùng quỷ xiên, hướng về phía lâm thâm điên cuồng công kích. Lâm Thâm là có thể ngăn liền cản, ngăn không được liền cứng rắn chịu, Tu La quỷ sức mạnh ngược lại đem hắn cho đẩy càng xa hơn. Tu La quỷ cũng là gặp vận đen tám đời, không nghĩ tới sẽ gặp phải Lâm Thâm như thế một cái cổn đao thịt đánh lại đánh không chết, chào cũng bắt không được, trợn mắt nhìn Lâm Thâm ra bên ngoài chạy, cách hắn càng ngày càng xa. Tu La quỷ phát ra một tiếng sắc bén chói tai quỷ kêu, quỷ răng xiên bộ phát quỷ dị hào quang, hướng về trong hư không cắm xuống. Lâm Thâm lập tức cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, nắm kéo thân thể của hắn hướng phía sau bay ngược. Lâm Thâm trực tiếp triệu hoán nghịch mệnh giả thể, đồng thời hướng về phía sau lưng kết nối văng ra đạp lãng quyền trực tiếp chính là lướt sóng bảy liền quyền, siêu cơ văn từ nơi này hấp thu được thế giới trí lực, đủ để trèo chống hắn đánh ra bảy liền quyền tu la quỷ song đao đồng thời vung lên giao nhau mà chém, hai loại khác biệt đao khí hòa làm một thể, biến thành một đạo quỷ dị nửa đen nửa trong suốt đao khí, trong nháy mắt đem lướt sóng bảy ngay cả quyền quyền lực giống như là cắt đầu hũ cắt ra. Đao khí chạm tại trên thân lâm thâm, nhảy sinh sinh đem cơ thể của lâm thâm đánh cho giống như là như đạn pháo bay ra ngoài, lâm thâm sau lưng giáp sát phía trên xuất hiện một đạo ngân sâu nhưng mà thoáng qua lại bị khôi phục một đao này không thể chém giết chết hắn ngược lại bị lâm thâm mượn nhờ cố lực lượng này chọc thủng quỷ giang xin hấp lực giống như là một phát như đạn tháo trực tiếp xông ra sơn động bên ngoài sơn động người đột nhiên nhìn trong sơn động hắc khí đại lượng tuôn ra còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì liền thấy một thân ảnh giống như là đạn đạo giống như bay ra nhìn kỹ rõ ràng là lúc trước cùng đi ô bọn hắn cùng một chỗ vào sơn động lấy sủng vật chứng người a hắn lại còn sống sót cái này đều có thể để cho hắn chạy đến thực lực của người này thật sự có thể a trong tay hắn cầm là cái gì ta thao súng vật trứng, hắn lại còn đem súng vật trứng lấy ra. Dio cùng băng lôi á cũng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Lâm Thâm lại còn sống sót, hơn nữa còn cầm một quả súng vật trứng đi ra. Lâm Thâm dựa thế bay lên trời, nhìn đúng đi ổ vị trí, rơi vào ngọn núi bên trên. Lúc này ổ vừa mới đem hàn khí trong thân thể bước đi ra, đánh nát băng sơn mà ra. Còn không có đợi Lâm Thâm đứng vững, Tu La quỷ liền từ trong sơn động bật ra, quỷ kêu lấy bay lên trời, lấy tốc độ bất khả tư nghị, cơ hồ giống như là kiểu thuần di đến sơn phong phía trước. Trên thân đi bộc phát thánh quang, ánh sao đẩy trời lên, hóa thành vô số lưu quang hướng về Tu La quỷ đánh tới. Tu La Quỷ đã nổi điên, căn bản không cần trong tay quỷ răng xiên đi phá giải, tiện tay dùng mặt quỷ lá chắn ngăn trở đẩy trời lưu quang, đồng thời trong tay song đao giao kích, chém ra nửa đen nửa trong suốt đao khí đao khí quét ngang, tất cả ngăn tại trước mặt tinh quang đều bị trong nháy mắt chém nát, trong nháy mắt đao khí đã đến đi ổ cùng Lâm Thâm trước mặt. Đi ổ đưa tay trộn một cái, ánh sao đầy trời hướng về trong tay của hắn ngưng kết, hóa thành một thanh tinh quang thôi sản kiếm ánh sáng, đột nhiên lực hướng về phía cái kia quỷ dị đao khí. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đi ổ trong tay tinh quang kiếm bị trực tiếp chặt đứt, đao khí vẫn không ngừng, tiếp tục chém xuống. Lâm Thâm đã bay lên trời, đi ổ thân hình thì hóa thành tinh quang phân tán bốn phía, lẹ tránh một đao này, đao khí chém qua, sơn phong bị chặn ngang chặt đứt. Trên núi cùng phụ cận nhất bản giả trong kinh hai trùng tiêu rực lên, phân tán bốn phía chạy trốn. Chương 724, đại chiến tu la quỷ. Chương 724, đại chiến tu la quỷ. Tu la quỷ vốn là sẽ không rời đi cửa sơn động phụ cận, thế nhưng là lần này, hắn lại trực tiếp xông đi ra. thân hình chỉ là một cái thoáng, đuổi tới bay lên trời sau lưng lâm thâm, trong tay quỷ Giang xin hướng về lâm thâm đã đâm tới. lâm thâm lập tức cảm giác một cỗ hấp lực nắm kéo thân thể của hắn hướng tu la quỷ bay đi. Mà cái kia Tu La Quỷ đại đao quét ngang, liền muốn từ phía sau lưng đem hắn đầu cho chém xuống tới. Lâm Thâm chính mình không có cảm giác gì, Tu La Quỷ sức mạnh mặc dù mạnh, nhưng mà nhiều lắm là cũng chính là làm bị thương hắn cơ thể, căn bản không giết được hắn. Địa ồ cùng băng lôi á lại bị bị hù vong hồn đại mạo, lôi điện chớp động, băng lôi á giống như lôi điện giống như từ trên vách núi đá nhảy lên một cái, năm đấm không có đánh phía Tu La Quỷ, mà là đánh về phía Lâm Thâm lòng bàn chân. Lâm Thâm chỉ cảm thấy lòng bàn chân sinh ra bạo tạc tính chất sức mạnh, thân thể của hắn nhanh chóng bay lên. Một bên khác đi ngón tay động, ngàn vạn tinh quang bụi trần cuộn cuộn không dứt bao khỏa hướng Tu La Quỷ cơ đao tay. Cự ép ngăn cản đao của hắn chém xuống tới, kéo chậm hắn cơ lao tốc độ. Lâm Thâm trốn khỏi một kiếp, không có bị Tu La Quỷ chạm bên trong, thế nhưng là Tu La Quỷ cũng không theo không buông tha, lần nữa đuổi theo. Lâm Thâm thấy thế biết mình không cùng Tu La Quỷ phân cái thắng bại đi ra, chỉ sợ là trốn không thoát đừng nói là tốc độ của hắn, liền xem như đi ổ cùng băng lôi á tốc độ, Tu La Quỷ thật muốn truy bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng rất khó thoát khỏi. Chỉ có phối hợp băng lôi á cùng đi ổ đem nó xử lý, mới có thể thoát khỏi ra hoàn này. Nghĩ đến đây, Lâm Thâm cũng chỉ có thể từ bỏ ngã ngựa, thu hồi trứng, đem cặn bã đao từ bên hông hái xuống, rút đao cầm tay nên hướng Tu La Quỷ đồng thời hướng về phía băng lôi á cùng điệu nói ta tới kiểm chế các ngươi toàn lực đánh giết nơi xa quan chiến miết cụ giả nghe lâm thâm nói muốn một người kiểm chế tu la quỷ đều có chút hiếu kỳ hắn muốn làm sao kiểm chế tu la quỷ tiếp đó liền thấy lâm thâm một tay đao một tay vỏ chính diện đón nhận tu la quỷ xông đao tất cả mọi người là khẽ giật mình vừa rồi điệu cùng băng lôi á đều khó mà chính diện gánh vác tu la quỷ công kích cái này cá nhân lại muốn chính diện cứng rắn chẳng lẽ hắn còn có thể so điệu băng lôi á càng mạnh hơn không thành bọn hắn nghi hoặc thời điểm chỉ thấy lâm thâm đao trong tay cùng vỏ đao cuồng bộ đánh trảm nạnh sinh sinh đem tu la quỷ chạm đi ra ngoài đao khí đều cho chặt đứt, liền tu la quỷ thủ trung tiểu đao chém ra vô hình đao khí, cũng giống vậy cũng cho chặt đứt. Lâm Thâm chính mình là chơi loại thủ pháp này hảo thủ, tu la quỷ vô hình đao khí không thể gạt được hắn. Một người một quỷ tại thiên không bên trong điên cuồng vung đao, đầy trời cũng là bị chém đứt đao khí, giao kích không ngừng bên tai ta đi. Người này thật mạnh mẽ vậy mà chính diện chặt đứt tu la quỷ đao khí. Người kia đến cùng là ai khó trách là hắn vào sơn động đọ trứng, thì ra hắn mới là ba người kia ở trong mạnh nhất đó à. Đó là cái gì đao pháp? Như thế nào chưa bao giờ thấy qua, nhìn xem khá là quá gì. Sa Sa Niết Cụ già còn tại thảo luận thời điểm, Tu La Quỷ song đao giao kích, chém ra nửa đen nửa trong suốt quỷ dị đạo khí. Loại đao này tức giận như thế, bọn hắn phía trước liền đã được chứng kiến, biết loại đao này tức giận lực phá hoại đã mạnh hơn phía chân trời, Niết Cụ cấp bậc ở trong, có thể chính diện chống đỡ cũng không nhiều, Lâm Thâm hẳn là muốn né. Lâm Thâm cũng không có muốn tránh ý tứ, trong tay đao cùng vỏ đao giao nhau, lấy thế cản bá đao kéo nên đón tiếp lấy. Giang rắc. Lâm Thâm thân hình trên không trung hướng phía sau trượt, nhưng mà Tu La Quỷ khí lại sinh sinh bị hắn kéo đoạn mất cái này. Đây cũng quá mức liệt. Gia Hỏa này đến cùng là ai? Sa Sa Niết cảnh Giả cũng là nhìn trận mắt hồ mồm. Lâm Thâm chính diện kiềm chế Tu La Quỷ, đi ổ cùng Băng Lôi Á tại mặt bên điên của công kích. Tu La Quỷ tấm chắn cùng cái nĩa vung dậy, đỡ được đi ổ cùng Băng Lôi Á thiên biến vạn hóa thế công, mà công kích của hắn cũng đều bị Lâm Thâm cản lại, chiến đấu tiến nhập giai đoạn giằng co. Đi Ổ mới vừa vận Niết cảnh một lần, Niết cụ chi lực còn chưa đủ thuần không đủ mạnh, mặc dù thế công như thủy triều, lại vẫn luôn không phá được Tu La Quỷ phòng ngự. Băng Lôi Á lôi điện chi lực đồng dạng bị Tu La Quỷ khắc chế, khó mà đối với Tu La Quỷ tạo thành uy hiếp quá lớn ba người một quỷ ở trên bầu trời đánh tiên hôn địa ám. Lưu Quang bắn ra bốn phía, sóng xung kích tựa như biển lãng giống như ở trên bầu trời khuấy động. Lâm Thâm cũng đã nhìn ra vấn đề, Diệu đã mấy lần đánh chúng vào Tu La Quỷ, thế nhưng là hắn nhất cảnh chi lực đi qua quỷ lá chắn suy yếu sau đó, đã khó mà đối với Tu La Quỷ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Vô cùng bất nhập bụi Trần Mệnh Cơ cũng không gây thương tổn được Tu La Quỷ cơ thể, tiến vào Tu La Quỷ thể nội cũng vô dụng. Quỷ răng xin còn có mạnh hút năng lực, có thể đem tiến vào Tu La Quỷ thân thể nội tinh quang bụi trần cho hút ra tới. Một chiêu này thực sự quá khắc chế Diệu nguyên bản Diệu có thể để tinh quang bụi trần không ngừng mà tiến vào Tu La Quỷ cơ thể. Tích lũy tới trình độ nhất định, Bùi Trần mệnh cơ sức mạnh liền có thể đem tu la quỷ cơ thể trực tiếp nổ tung. Thế nhưng là bởi vì quỷ giang xin năng lực tồn tại, một chiêu này nhưng không dùng được. Quỷ giang xin hấp thụ tinh quang Bùi Trần sau đó, ngược lại có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở tay đem tinh quang bụi Trần ngưng kết thành quang hoàn quang về phía lâm thâm. Trung quy là lâm thâm đã nhận lấy tất cả, ngạnh sinh sinh đem cái kia quang hoàn đánh thành hai nữa. Hai cái rơi trâu bay về phía hai bên vách núi, đem vách núi cho nổ sụp hai đoạn cường nhân như thế, kỹ pháp như thế, như thế nào trước đó chưa từng nghe nói qua. Phượng phi thiên cao mày nói nhìn hắn thân thể là thủ. Hàn không phải là xuất từ trước mười bên trong chủng tộc. Hoàng phi Vũ trầm ngâm nói không biết là một tộc kia ra một người như vậy, có khả năng hay không dẫn vào tộc ta muôn hạ. Phượng phi Thiên nhìn trầm trầm trên bầu trời lâm thâm nói chỉ sợ rất khó. Hắn cùng với Đì Ô băng lôi á cùng một chỗ, rất có thể cùng cái này hai tộc có liên quan, nói không chừng chính là hai chủng tộc này quy thuộc. Hoàng phi Vũ nghi nghi nói. Phượng phi Thiên không nói gì, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Những thứ khác biết cụ giả cũng đều hiếu kỳ lâm thâm rốt cuộc là ai, vậy mà lấy sức một mình chính diện đối phó Tu La quỷ thế công. Vào giờ phút này Lâm Thầm, nhìn so đi ổ cùng Băng Lôi Á còn muốn mấy liệt, tựa hồ hắn mới là trong ba người chủ lực. Đi ổ đột nhiên lui lại một khoảng cách, không tiếp tục tiếp tục công kích Tu La Quỷ, hai tay hư nắm giờ cao khỏi đỉnh đầu, ánh sao đầy trời hiện lên, hướng về giữa hai tay của hắn ngưng kết mà đi. Trong chớp mắt ngay tại trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh dài hơn một thước tinh quang đao, hơn nữa còn tại có vô số tinh quang hướng về tinh quang đao phía trên ngưng kết, càng ngày càng nhiều, đao kia cũng càng lúc càng lớn, trong chốc lát tinh quang đao liền đã đã biến thành 4 m chiều dài. Trên thân đao tinh quang cũng càng ngày càng mạnh, tán ra cực kỳ kinh khủng sức mạnh ba động bốn phía tinh quang đuổi Trần Giảm bớt, Đi Di chuyển nhanh chóng, một bên phi hành một bên hấp thu bốn phía tinh quang đuổi trần, lệnh cái kia tinh quang đao càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn ra Đi ý nghĩ, hắn muốn xúc tích lực lượng hoàn thành một kích mạnh nhất, chém giết Tu La Quỷ. Chương 725 Tu La biến. Chương 725 Tu La biến Đi ô. Còn phải là Đi ô. dạng này cũng có thể đi đây quả thực là đang ăn gian, nào có người chơi như vậy. Vô hạn điệp ra sức mạnh, cái này thật sự hợp lý sao? Nếu không tại sao nói, trong vũ trụ chỉ có một cái Đi đâu, chuyện gì ở trên người hắn cũng là hợp lý dạng này điệp ra tiếp bất hủ cấp cũng ngăn không được đại đao của hắn a phượng vi thiên cùng hoàng nhìn xem trong tay điểu đã có dài mấy chục mét đại đao sắc mặt cũng trở nên có chút tâm trầm phượng hoàng tộc mặc dù lần này lấy được vũ trụ đệ nhất bài danh nhưng mà trí cao tộc vẫn là phượng hoàng tộc lớn nhất người cạnh tranh trí cao tộc có điểu dạng này cường giả tồn tại phượng hoàng tộc đệ nhất chi vị từ đầu đến cuối khó mà củng cố đương nhiên coi như không có điểu phượng hoàng tộc đệ nhất chi vị kỳ thực cũng không phải rất ổn dù sao trí cao tộc tham gia chủng tộc bảng xếp hạng trận chiến người cũng không phải tối cường một cái kia nếu là trí cao tộc người mạnh nhất tham chiến phượng sáu cũng không có nắm chắc tất thắng Di trong tay tinh quang đao đã vượt qua trăm mét, bên trên ngương tụ sức mạnh đã kinh khủng đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Chỉ là tinh quang trên đao sức mạnh ba động, liền đã để cho xa xa nhất cụ giả cảm giác hãi hùng kia vía. Di không tiếp tục ngưng tụ lại, lực lượng như vậy đã vượt xa khỏi hắn có thể nắm trong tay trình độ. Nếu là lại tiếp tục điệp ra tinh quang của trần, chỉ sợ hắn liền muốn vung bất động. Di O hai tay giơ trăm mét đại đao, cao tốc phóng tới tu la quỷ, đồng thời trong miệng lớn tiếng hét lớn, tránh ra. Một mực tài liệu mạng công kích tu la quỷ bằng lôi á, nghe vậy giống như lôi quang giống như lùi ra phía sau. Tinh quang thôi sáng đại đao giống như thiên phạt chi nhận giống như chém xuống, thẳng đến tu la quỷ đỉnh đầu. Tu la quỷ lần thứ nhất từ bỏ công kích lâm thầm, nửa trắng nửa đen khuôn mặt nhìn về phía chỗ cao đánh xuống tinh quang đại đao. trong tay song đao giao nhau, đột nhiên phát ra nửa đen nửa trong suốt đao khí, đón nhận tinh quang đại đao đao khí ngạnh sinh sinh tại tinh quang trên đại đao bổ ra một cái lỗ hổng, nhưng mà bản thân cũng tại nhanh chóng tiêu hao, chỉ là bổ đi vào sâu hơn một mét, đao khí liền đã bị hao một hết. tinh quang trên đại đao lỗ hổng cũng tại trong nháy mắt bị bên cạnh tinh quang đuổi trần bù đắp, hung hăng chém dồn tiếp. với anh, lực lượng kinh khủng va chạm, sinh ra nổ tung trực tiếp đem người lần cận đưa hết cho nổ bay ra ngoài một vòng cực lớn quang bạo trong nháy mắt căng phồng lên tới, giống như vũ trụ big bang đầu dạng, tia sáng trong nháy mắt thôn vẹn mấy trăm bên trong hết thảy. sóng xung kích càng là đem ở xa vài trăm dặm bên ngoài nhất cử dã đều cho sông lăn lộn không ngừng, phụ cận sơn phong đều bị sói lở. phảng phất có một vòng to lớn vô cùng thái dương tại hắc ám quỷ môn tinh dâng lên, đem mấy ngàn dặm khu vực đều chiếu sáng như tuyết. nhất kích chi huy, tựa hồ đã có thể sánh ngang bất hủ dã sức mạnh. phượng phi thiên cùng hoàng phi vuốt đều chỉ có thể không ngừng lùi lại, để tránh bị sức mạnh kinh khủng tia tác động đến địa ổ. quá mạnh mẽ. nhìn lên bầu trời bên trong cực lớn quang bạo thật lâu không tiêu tan. Phượng Phi Thiên không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Công kích như vậy, hắn cùng Hoàng Phi Vũ liên thủ cũng ngăn không được Đi Ổ vẫn là đồng cấp tồn tại vô địch. Hoàng Phi Vũ không thể không thừa nhận, đồng cấp bên trong, không có thứ hai người có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sức mạnh. Quang Bạo kéo dài thời gian rất lâu mới chậm rãi tối đi, Lâm thâm, Đi Ổ cùng Băng Lôi Á Sa Sa nhìn xem quang Bạo vị trí trung tâm, chính bọn hắn đều bị sóng xung kích đẩy đi ra vài trăm dặm mới đứng vững thân hình. Sau khi tia sáng tiêu tan, tất cả mọi người đều là con ngươi co rú lại, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Không có ai cho rằng đã nhận lấy khủng bố như vậy một kích tu la quỷ còn có thể sống sót. Thế nhưng là ở đó quang bạo trung tâm, một cái hùng tráng thân ảnh lại như cũ đứng thẳng hư không. Chỉ là thân ảnh cùng vừa rồi tu la quỷ lại có chút bất đồng rồi, thậm chí trong lúc nhất thời để cho người ta rất khó xác định hắn đến cùng phải hay không tu la quỷ. Vốn là ngọc thạch chi thân tu la quỷ, lúc này vậy mà đã biến thành một cái huyết nhục chi thân sinh vật. Tu la quỷ trần chuồn trôi nổi tại trên không, toàn thân làn da trắng sáng như tuyết, tóc dài xóa, đỉnh đầu mọc ra một đôi màu đen mặc dù không có nửa trắng nửa đen màu sắc, thế nhưng là gương mặt kia lại như cũng một nửa mềm mại như nữ tử, một nửa dương cương giống như nam nhân, nhìn nhưng lại dị thường hài hòa. nguyên bản bốn tay cũng chỉ còn lại bình thường hai tay, nhìn vậy mà cùng trong vũ trụ mọi người tộc không khác. tại mọi người kinh nghi bất định đánh giá hắn thời điểm, tu la quỷ mở mắt, một đôi đỏ tươi con mắt trắng, phảng phất tận chứa núi thây biển máu. theo hai mắt mở ra của hắn, màu đen hạt từ bên trong thân thể của hắn tràn ra, hóa thành hắc ngọc giáp sắc bọc lại thân hình của hắn. một người cao gần 3 m, hình thể lại là hẹp eo chân dài. Ý chí rộng lớn tựa như độ tam giác một dạng sinh vật, liền như vậy dựng ngược trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước đen như mực giáp sát hoàn toàn bọc lại tu la quỷ cơ thể, tại trước ngực của hắn cùng trên lưng nổi lên màu máu đỏ ác quỷ mặt hoa văn. Tu la quỷ hai tay mở ra, màu trắng hạt ở trong tay của hắn ngưng kết, nhanh chóng ngưng tụ ra hai thanh vũ khí màu trắng, một cái là hẹp dài bạch ngọc đao, một cái là quái dị bạch ngọc xuyên đao thể hẹp mà hơi gấp, chiều dài bốn thước, giống như khẽ cong nhàn nhạt nguyệt nhà phía trên lại có giống như đoan hồn khói đen nhiễu, xuyên dài ba thước, chia làm hai cố, hình thái có chút giống là xe đạp phía trước xuyên, một đôi xuyên lưới đao chỉ có ngón cái rộng lộ ra ba cạnh hình dáng. Tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt hoồm, Tu La Quỷ biến hóa như thế, quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Một cái cơ biến sinh vật vậy mà có huyết đục chi khu, đây là khó có thể tưởng tượng chuyện. Tu La Quỷ ánh mắt rơi vào trên thân Điểu, trong tay chi đao chậm rãi giơ qua đỉnh đầu, tiếp đó hướng về phía Điểu đột nhiên vung ra. Một đạo như nguyệt nha đa mang, xé rách không gian hướng về ổ trên tới. Điểu ánh mắt ngưng lại, trên bầu trời vô số tinh quang bụi trần giống như tinh hà khinh tiết đồng dạng, đón nhận đạo kia màu trắng nguyệt nha đa quang trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở đó vô cùng vô tận tinh quang bụi trần xung kích phía dưới nguyệt nha đao quang nhưng trong nháy mắt đem hắn cắt chém giống như phân thủy phá sóng nguyện nhận đồng dạng trong nháy mắt đến đi ổ trước mặt đi ô ánh mắt ngưng lại thân hình hóa thành tinh quang phân tán bốn phía thế nhưng là cái kia nguyệt nha đao quang lại trong lúc bất chợt giống như là mở ra hình thức gia tốc trong lúc đó tăng tốc tiếp đó biến mất không thấy gì nữa đám người còn không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm liền thấy trên bầu trời xuất hiện một vết nước đó là tầng khí quyển bị giải khai một đạo vết nước với anh một ngọn núi đột nhiên giống như là bị vật nặng đánh kích từ trong các ra đám người ngạc nhiên nhìn lại. Đã thấy cơ thể của đi ổ từ cắt ra trong ngọn núi đụng tới, đâm vào trên mặt đất, đem nham thạch đại địa đều đem phá ra một cái hô to. Đi-ô quỳ một chân trên đất, một cái tay án lấy tại mặt đất, cưỡng ép đứng lên. Thế nhưng là tại trên lồng ngực của hắn, lại xuất hiện một đạo cơ hồ xoài bức toàn bộ lồng ngực vết thương, máu tươi đang từ trong đó tuôn ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là không khỏi kinh hãi, đi Âu vậy mà lại bị bị thương thành dạng này vóc dáng, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua đã có phản ứng nhanh nhất củ giả, liều linh xoay người chạy trốn. Tu La Quỷ có thể tại như thế vừa đánh chúng sống sót, tiện tay một đao đem đỉ ổ tổn thương thành tình trạng như thế này, đã không phải là niết cổ giả có thể địch nổi tồn tại, bây giờ không trốn, chờ lấy Tu La Quỷ đại khai sắc giới, chỉ sợ không ai có thể sống sót. Chương 726, chém tận giết tuyệt. Chương 726, chém tận giết tuyệt. Sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, dù cho tới chỗ này rất nhiều người cũng là trong vũ trụ có danh tiếng nhất cụ giả, nhưng mà đối mặt quỷ dị như vậy Tu La Quỷ, nội tâm đồng dạng là hoang sợ tới cực điểm. Tu La Quỷ ở trên cao nhìn xuống, giống như là nhìn xuống giống như con kiến nhìn xem trên đất địa ổ cũng không có lần nữa phát động công kích nhìn lướt qua phân tán bốn phía chạy trốn nhất kỵ giả trong tay cái thanh tiêu kỳ quái bạch ngọc xiên đột nhiên hướng về mặt đất vang ra ngoài bạch ngọc xiên mang theo thanh thúy ngọc minh thành trực tiếp đâm vào bên trên đại địa trong ngáy mắt tiến vào trong nham thạch biến mất không thấy gì nữa một giây sau phân tán bốn phía chạy trốn niết của nhóm bao quát lâm thâm ở bên trong đều đột nhiên cảm giác cơ thể trầm xuống từng cái dường như thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống bầu trời hạ xuống niết cụ giả mưa một cái cái niết cụ giả lấy đủ loại khác biệt tư thái ngã rơi lại xuống đất có trực tiếp một đầu đâm vào trong nham thạch, có bình lấy đập vào trên mặt đất, thiên kỳ bách quái tư thái gì đều có, chạy trốn tốc độ không chậm lâm thâm, cũng rơi vào trên mặt đất, còn tốt phản ứng của hắn rất nhanh, hai chân rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào tan vỡ nham thạch ở trong. lâm thâm muốn co cẳng đi ra, lại phát hiện viên tinh cầu này trọng lực tựa hồ biến dị thường cao, hắn lần thứ nhất vậy mà không thể đem chân rút ra. những thứ khác nhất cụ giả cũng đều là gương mặt hoảng sợ, bọn hắn phát hiện không chỉ là không thể phi hành vấn đề, mà là viên tinh cầu này trọng lực đã trọng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Bốn phía cao lớn sơn phong đều bởi vì cái này kinh khủng trọng lực bắt đầu đổ sụp, đại địa tựa như là đang co rút lại đồng dạng, nham thạch nứt ra, bị đè xuống nô lên, tạo thành mới thế núi. Thế nhưng là những thứ này bị đè ép lên Sơn mạch, đến độ cao nhất định sau đó, nhưng lại bởi vì cái kia kinh khủng trọng lực mà lần nữa đổ sụp. Toàn bộ đại lục đều tại kịch liệt chấn động, tựa như ngày tận thế đồng dạng. nhất cục đám người muốn chạy, nhưng mà tốc độ của bọn hắn Phong thả khó có thể tưởng tượng, hiện tại bọn hắn tốc độ đều không đạt được phi thăng giả trình độ. Lâm Thâm vốn là phi thăng giả Sức mạnh và tốc độ của hắn mặc dù so với bình thường phi thăng giả mạnh rất nhiều, nhưng so với nhất cảnh giả vẫn là hơi co không bằng. Bây giờ loại tình huống này, hắn chạy so với cái kia phi thăng giả chậm hơn có độc. Thực sự là có độc. Ta chỉ muốn làm một cái sùng vật bằng thân mà thôi. Làm sao lại gặp gỡ quái vật như vậy? Lâm thâm người đều tê, rõ ràng chỉ là thật tốt đánh quái bạo sùng, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đâu. băng lôi á cũng tại chạy, tốc độ của hắn so lâm thâm mau một chút nhưng mà cũng sắp có hạn, muốn dùng tốc độ như vậy chạy đến trang bị chuyển tống vị trí, không có 10 cái tám tiếng chắc chắn là chạy không tới, đều đừng chạy, chúng ta căn bản không có khả năng chạy qua Tu La Quỷ, liên hợp lại một trận chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trên thân vượng Phi Tiên Kim Quang tăng vọt, tay cầm Phượng Hoàng Vũ, giống to. Thế nhưng là căn bản không có mấy người nghe hắn, nên chạy vẫn là tại liều mạng chạy, bọn hắn đã bị Tu La Quỷ dọa cho vỡ mật, căn bản không dám cùng Tu La Quỷ chiến đấu. Không ít người trong lòng đều cất vạn nhất ý nghĩ, suy nghĩ Tu La Quỷ có thể chỉ muốn giết những kia đoạt sùng vật chứng người, cũng sẽ không đội giết bọn hắn. Lâm Thâm nghe vậy cắn răng hướng về Phượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi Vũ chạy tới, hắn cũng nghĩ chạy, thế nhưng là đoạn sủng vật chứng người là hắn, Tu La Quỷ thứ nhất muốn giết cũng là hắn, hắn chắc chắn là không chạy thoát được cái kia. Còn có một số niết cụ giả, không biết có phải hay không là đem Phượng Phi Thiên nói lời nghe lọt được, cũng hướng về Phượng Phi Thiên vị trí dựa sát vào. Băng Lôi Á cũng là một trong số đó, hắn cùng Lâm Thâm ý nghĩ không sai bị lắm, hắn cùng Tu La Quỷ chiến đấu lâu như vậy, Tu La Quỷ sát Lâm Thâm cùng đi ổ sau đó, đoán chừng cái tiếp theo liền đến hắn, cùng đến lúc đó bị đuổi giết, còn không bằng bây giờ liền bão đoàn sười ấm thật mẹ nhà hắn gặp quỷ Đây rốt cuộc là cái quái gì? Hắn sẽ không là tấn thăng bất hủ à? Bang Lôi Á cùng Lâm Thâm tụ hợp, buồn bực nói không có bất hủ. Đây không phải bất hủ phát tác, hẳn là thiên phú nào đó năng lực. Hắn vẫn là nhất cụ sinh vật, nhưng không là bình thường nhất cụ sinh vật. Phượng Phi Thiên nhìn trầm trầm trên bầu trời Tu La Quỷ nói không là bình thường nhất cụ sinh vật. Đó là cái gì nhất cụ sinh vật? Bang Lôi Á cũng biết Tu La Quỷ không phải thông thường nhất cụ sinh vật, có mắt đều có thể nhìn ra không biết. Phượng Phi Thiên nhìn trầm trầm Tu La Quỷ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta chỉ là tại một chút ghi chép ở trong thấy qua một chút có thể hóa thành thân thể máu thịt cơ biến sinh vật ghi chép ghi chép rất ít nhưng mà những cái kia có thể hóa thành thân thể máu thịt cơ biến sinh vật cũng có khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lực thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp chém giết ta vốn cho là đây chỉ là một loại truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật có loại vật này trên bầu trời tu la quỷ chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn cũng không có xuất thủ lần nữa ánh mắt của hắn rơi vào trên thân lâm thâm nhìn lâm thâm vô cùng không được tự nhiên ta bây giờ đem sủng vật chứng trả lại có phải hay không hơi trễ lâm thâm buồn bực nói muộn không muộn không biết nhìn hắn biểu lộ mệnh của ngươi hắn là muốn định rồi băng lôi á ở một bên nói Tinh Quang nói lên, Diệu cũng tới đến bọn hắn phụ cận, trên lồng ngực của hắn vết thương đã bị Tinh Quang đuổi Trần Tu đổ ở, nhưng nhìn tình huống cũng không quá thích hợp, hẳn là vết thương trên người không có khỏi Hàn Tu La Quỷ chính xác vẫn là nhất cảnh cấp, bất quá hắn nhất cử chi lực đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng trình độ, dù cho lại để cho ta nhất cảnh 10 lần, chỉ sợ cũng rất khó đạt đến loại trình độ này. Diệu nói hắn đang chờ cái gì? Hoàng Phi Vũ đột nhiên nói, không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, trong lòng bọn họ cũng có thắc mắc giống vậy. Tu La Quỷ chỉ là chặn Diệu một đao, tiếp đó lợi dụng bạch ngọc xuyên để cho trọng lực của tinh cầu tăng cường. Sau đó vẫn tại trên không nhìn xem bọn hắn, không tiếp tục ra tay, cái này có chút kỳ quái. Bọn hắn tại lúc đang nghi ngờ, chỉ thấy tu la quỷ bừng bên trong bạch ngọc đao. Mọi người nhất thời cả kinh, lập tức đều bạo phát sức mạnh chuẩn bị liều chết một trận chiến ánh mắt mọi người đều nhìn bạch ngọc đao phía dưới rơi, rơi, bạch ngọc đao chậm rãi rơi xuống, mắt thấy liền muốn cắm xuống đất thời điểm, lại trong lúc bất chợt dừng lại. Mũi đao cách xa mặt đất chỉ còn lại không tới 1 cm khoảng cách, tiếp đó bạch ngọc đao chậm rãi ngang tới. Một giây sau, bạch ngọc đao lần nữa động cùng tới, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, sắc mặt đất phi hành chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm văn lên, những cái kia phân tán bốn phía chạy trốn, niết bàng giả bị giáp sát bao quanh cơ thể, giống như là bọn biển bị trực tiếp xuyên qua. tốc độ của bọn hắn quá chậm, căn bản trốn không thoát, có chút nhất cảnh giả muốn dây dưa, cầm trong tay mệnh cơ hoặc triệu hoán sùng vật đem hết toàn lực đón lấy bạch ngọc đao biến thành sấm sét. kết quả chính là mệnh cơ sùng vật cùng một chỗ bị xỏ xuyên, chỉ là nháy mắt thời gian, đã chết không biết bao nhiêu niết cụ giả. càng nhiều niết cụ giả, căn bản không có tới kịp chiến đấu, liền bị bạch ngọc đao quán xuyên cơ thể chết toàn chết hụng. cũng chỉ là một hơi thời gian, bạch ngọc đao lại trở về tu la quỷ trong tay ngoại trừ tụ tập ở chung với nhau mười mấy cái niết cụ giả, những thứ khác niết cổ giả cũng đã chết hết. Nhìn lên bầu trời bên trong tu La quỷ, tất cả mọi người đều cảm giác tâm lệnh một nửa, tu La quỷ rõ ràng là muốn chém tận giết tuyệt, không dung tha bất cứ người nào. Chương 727, Niết bàn chi lực ngưng tinh cháo. Chương 727, Niết bàn chi lực ngưng tinh cháo. Nhìn lên bầu trời bên trong tu La quỷ thân ảnh, mạnh như phượng phi thiên cùng hoàng trong lòng đều phát lên thấy lạnh cả người. Mặc dù không nhìn thấy tu La quỷ biểu lộ cùng ánh mắt, thế nhưng là mỗi người lại tựa hồ như đều có thể nhìn thấy tu La quỷ lộ ra vẻ trêu tức. Cái loại cảm giác này giống như là bị ác quỷ để mắt tới đồng dạng cơ thể khó mà tự chế nhẹ nhàng run rẩy. Tất cả mọi người đều biết Tu La Quỷ muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, thế nhưng là Tu La Quỷ lại vẫn cứ chỉ thấy bọn hắn, cũng không có lập tức ra tay, giống như mèo vẩn chuột. Bọn họ đứng ở đây không trốn, Tu La Quỷ liền không giết bọn hắn. Bọn hắn nếu là chạy trốn, hạ trang liền như là cái khác những cái tiên nhất cử giả mờ dạng sẽ bị Tu La Quỷ dễ dàng ngược sát hắn không có đối với chúng ta hạ thủ. hẳn là tại cố kỵ vị bằng hữu này trên người sùng vật chứng. Phượng Phi Thiên nhìn về phía Lâm Thâm nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Thâm. Có người run rẩy nói. Vị bằng hưu này, ngươi đem sủng vật chứng còn cho hắn, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Lâm Thâm vẫn không nói gì, Phượng Phi Thiên lại nói, không thể nào, Tu La Quỷ đã lên sát tâm, tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đưa ra sủng vật chứng sẽ chỉ làm chúng ta chết càng nhanh, ý niệm này cũng không cần lại có. Hoàng Phi Vũ tiếp lời nói, kế sách hiện nay chỉ có chúng ta liên thủ tự vệ, lợi dụng Tu La Quỷ kiên kỵ sủng vật chứng bị hao tổn, có thể cầu được một chút hy vọng sống, chính là này lý. Diêu nói, ta có nhất pháp, có thể ngăn cản Tu La Quỷ công kích, nhưng mà cần các vị tương trợ. Đều lúc này nói thẳng chính là muốn chúng ta như thế nào phối hợp? Bang Lôi Á nói, Phượng Phi thiên ánh mắt của mấy người cũng đều nhìn về phía Di Ổ chờ hắn nói ra có thể tự vệ phương án, ta có thể ngưng kết bụi trần hóa thành vòng bảo hộ, ngưng tụ bụi trần càng nhiều, vòng bảo hộ thì sẽ càng mạnh, chỉ cần có thể đạt đến mức độ nhất định, dù cho là bất hữu cấp sức mạnh cũng có thể đỡ được, nhưng mà ta cần thời gian, hơn nữa bản thân ta sức mạnh cuối cùng có hạn, nếu như vẫn luôn không ngừng ngưng kết bụi trần, cũng khó có thể thời gian dài kéo dài. Nói đến đây, Di ánh mắt theo số đông trên mặt người đảo qua đi ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi ngăn chặn tu La quỷ sao? Ý nghĩ này chỉ sợ không thực tế, ngươi cũng thấy đấy, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng ngăn chặn Tu La Quỷ, dù cho là trong chốc lát cũng làm không được. Một Tiger tộc nhất cụ giả thuyết đạo. Trong lòng mọi người cũng đều là ý tưởng giống nhau, coi như bọn hắn cách ra đảo tẩu, tại dạng này trọng lực dưới điều kiện, cũng không người có thể trốn xa, căn bản tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian. Dio nói, các ngươi không cần vì ta tranh thủ thời gian, chỉ cần ngưng kết tất cả mọi người sức mạnh, giúp ta đúc thành vòng bảo hộ, như thế mới có thể ngăn lại được Tu La Quỷ. Chúng ta thế nào giúp ngươi? Phượng Phi Thiên trực tiếp hỏi đám người nghe nói không cần bọn hắn đi kéo dài thời gian trong lòng cũng đều dâng lên một tia hy vọng, ánh mắt đều nhìn về Dio chỉ dựa vào chính ta sức mạnh ngưng kết phổ thông đuổi trần, trong thời gian ngắn đúc không có khả năng đủ ngăn cản tu la quỷ vòng bảo hộ, nhưng mà nếu như đem phổ thông đuổi trần đổi thành các ngươi niết bàn hạt, vậy là có thể trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đúc thành một đạo niết kền vòng bảo hộ, hợp chúng ta chúng nhân chi lực, có thể liền có thể ngăn trở tu la quỷ công kích, hơn nữa có thể duy trì thời gian dài, chỉ cần các ngươi niết cử chi lực không hết, vòng bảo hộ liền có thể một mực duy trì. Dio ánh mắt sáng quét nhìn lên bầu trời bên trong tu la quỷ nói, cho nên ta cần các ngươi phóng thích chính mình niết cử tính, tiếp đó hoàn toàn giao cho ta tới khống chế. Phóng xuất ra niết cụ chi lực, nhưng phải giao từ Đi-ô không chế, thứ này cũng ngang với là đem tài sản của mình tính mệnh giao cho Đi-ô. đi, ổ. đi ổ nếu là đối với người nào có sắc ý, tuy thời liền có thể đem bọn hắn đến mức tử địa Nếu là ở bình thường, không có người sẽ nguyện ý làm như thế cả mạo chuyện, thế nhưng là giờ này khắc này, Phượng Phi Thiên trực tiếp liền nói, đi ổ chúng ta tin ngươi, ngươi cứ việc hành động. Mẹ nó, liều mạng, nói cho ta biết muốn làm thế nào. Bang lôi á cũng nói, một đám đến từ các chủng tộc niết cụ giả, khó được đồng tâm hiệp lực. Tại đi ổ dưới sự chỉ huy, mọi người đều bắt đầu phóng xuất ra tự thân nhất củ chi lực, chỉ là cũng không đi khống chế, tùy ý nhất tềnh hạt từ trong thân thể tán mắt ra. Trên thân mọi người tia sáng bộc lên, tựa như hỏa diễm đồng dạng chập chờn huy tán. Trên thân đi ổ thành quang nở rộ, tất cả mọi người cảm giác chính mình nhất bản chi lực đột nhiên thật giống như bị lực lượng nào đó kéo đồng dạng bay lên. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc hào quang bay lên, vô số mạnh không thể nhận ra hạt hướng về bốn phía bay vụt, tại bọn hắn ngoại vi có thứ tự sắp hàng. Trong ngay mắt, vô số hạt liền tạo thành một cái ngũ quang tập sắc thải sắc vòng bảo hộ, đem bọn hắn đều cho bao phủ tại trong đó. Cái này vòng bảo hộ sức mạnh, chẳng khác gì là bọn hắn mười mấy cái niết củ giả sức mạnh nút thành, theo trên người bọn họ niết cổ chi lực quần quần không dứt phát tán đi ra, vòng bảo hộ kia lại càng tới càng dày, hào quang cũng càng ngày càng mạnh, ngỡ như thế nào không phóng thích niết cổ chi lực. Hoàng Phi Vũ phát hiện đứng tại bên người nàng Lâm Thầm, trên thân cũng không có niết củ hạt được phóng thích đi ra. Một mực ở vào khẩn trương ở trong đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Thầm, quả nhiên phát hiện chỉ có trên người hắn không có hào quang bốc lên. Lâm lập tức liền buồn bực, hắn cũng muốn hỗ trợ, thế nhưng là hắn không phải niết cổ giả, cũng không có niết cảnh chi lực căn bản không có cách nào đem lực lượng của mình hạt phóng xuất ra hắn là phi thăng giả, còn không có nếu bản không có sức mạnh phóng ra ngoài hạt năng lực. Đi Ổ thay Lâm Thâm giải thích nói đám người nghe xong có chút khó mà tin được, liền băng lôi á đều là gương mặt giật mình hắn là phi thăng giả. Hoàng Phi vụ khó có thể tin nhìn xem Lâm Thâm, lại đâu chỉ là nàng không thể tin được, tất cả mọi người đều rất khó tin tưởng. Phía trước chính diện cùng Tu La Quỷ chiến đấu, ngạnh sinh sinh đỡ được Tu La Quỷ tất cả công kích người, cũng chỉ là một cái phi thăng giả. Nếu như lời này không phải từ Đì Ổ trong miệng nói ra được liền xem như lâm thâm chính mình nói cũng không có ai sẽ tin tưởng điều này cũng không thể trách bọn hắn dù cho là những thứ này xuất thân vũ trụ cường tộc người cũng không có gặp qua nắm giữ dạng này chiến lược phi thăng giả chỉ sợ đi ở tại phi thăng cấp cái khác thời điểm cũng chưa từng như vậy kinh khủng chiến lược băng lôi á lúc này mới nhớ tới lâm thâm phía trước liền đã nói với hắn hắn chỉ là một cái phi thăng giả chỉ là về sau hắn cũng không tin tưởng thẳng đến lúc này mới tin tưởng lâm thâm thực sự là phi thăng giả đều đến loại này thời điểm lâm thâm nếu như là niết bằng giả không có đạo lý không giúp đỡ chúng ta đi điệu âm thanh đánh thức đám người Bây giờ không phải là truy cứu lâm thâm đến cùng là phi thăng giả vẫn là nét cũ giả thời điểm, muốn trước chạy đi lại nói. Tại đi ổ dưới sự khống chế, đám người treo lên sặc sỡ lóa mắt vòng bảo hộ, hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chằm trên bầu trời tu la quỷ, quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ, nếu bọn hắn muốn chạy trốn, tu la quỷ liền có động tác, chậm rãi dơ trong tay lên bạch ngọc đao. Một đạo màu trắng nguyệt nha dao quang, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chém vào đủ mọi màu sắc vòng bảo hộ phía trên. Chương 728, nghe theo mệnh trời. Chương 728, nghe theo mệnh trời. Làm Đám người trợn mắt nhìn Đạo kia Nguyệt Nha Đao Quang, chém vào ngũ quang thập sắc vòng bảo hộ phía trên Đao Quang cùng vòng bảo hộ va chạm kịch liệt, vòng bảo hộ lập tức giống như là bọ xà phòng pha chập chờn nhăn nhó, va chạm chỗ đủ mọi màu sắc lưu quang phân tán bốn phía, vòng bảo hộ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát đồng dạng. Oành! Vòng bảo hộ bị Nguyệt Nha Đao Quang đụng ra ngoài, giống như là một cái thải sắc lớn pha lê cầu, ở trên mặt đất càng không ngừng nhấp nhô. Người ở bên trong lăn lại với nhau, tại trong khối cầu không ngừng va chạm để cho người ta hưng phấn lạ, mặc dù coi như rất chật vật, thế nhưng là vòng bảo hộ đỡ được tu la quỷ Nguyệt Nha Đao Quang. Không chờ bọn hắn cao hứng đâu. Tu La Quỷ liền đã giống như quỷ mị từ trên bầu trời tiêu thất, trực tiếp xuất hiện ở nhấp nhô vòng bảo hộ phía trước, giống như sát thần, trong tay bạch ngọc đao đón nhấp nhô mà đến vòng bảo hộ chém xuống. Làm, vòng bảo hộ màu sắc bay loạn, phủ thân càng là kịch liệt lắc lư, tựa như nhận lấy trọng kích pha lê đồng dạng kịch liệt lắc lư không ngừng đừng có ngừng, toàn lực phóng thích miết cụ chi lực, đi ố lơ lửng tại trong vòng bảo hộ, quát lớn đám người ngã trái ngã phải, lại đều liều mạng phóng thích chính mình miết cụ chi lực. Hiện tại bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là vòng bảo hộ bị phá, bọn hắn chỉ sợ là một con đường chết, không có một người có thể sống. Tu La Quỷ thủ bên trong bạch ngọc đao từng đao bổ vào vòng bảo hộ phía trên, mỗi một đao đều đánh cho vòng bảo hộ phía trên hào quang văng khắp nơi đám người liều mạng đính trụ áp lực, phóng thích chính mình niết cụ chi lực, cấp cho Đi Đồ để cho hắn cùng với cái tia Tu La Quỷ đối kháng. Chỉ có Lâm Thâm giúp không được gì, trong tay nắm nuốt một quả Tu La Quỷ sủng vật chứng, suy nghĩ muốn hay không cảnh cáo một chút Tu La Quỷ, để cho hắn đừng làm loạn, bằng không chính mình liền muốn giết con tin đáng tiếc bây giờ Tu La Quỷ căn bản là không có nhìn hắn, lanh khốc mà không ngừng di động, một đao tiếp một đao chạm tại niết cụ chi lực ngưng kết mà thành vòng bảo hộ phía trên, chém hào quang loạn xạ, niết hạt bắn bay. Nhìn xem bị chặt kịch liệt lắc lư, lúc sáng lúc tối vòng bảo hộ, trái tim tất cả mọi người cũng giống vòng bảo hộ bất ổn, đủ loại văn mẹo. Tu La Quỷ Mũi đau vậy một cái, lại đem vòng bảo hộ chọn tới giữa không trung, người cũng như thuần di đồng dạng xuất hiện đang bảo vệ cháo bên cạnh, một bên chạm tại vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ còn không có bay ra ngoài bao xa, Tu La Quỷ thân ảnh lại xuất hiện đang bảo vệ cái lồng một bên khác, Bạch Ngọc đao lần nữa chạm kích đang bảo vệ xoắn lên. Vòng bảo hộ trên không trung tựa như một cái lớn bao cát, Tu La Quỷ thân ảnh không ngừng mà đang bảo vệ cháo bốn phía hiện, mỗi một đao đều đánh cho vòng bảo hộ chập chấn lắc lư không ngừng. Vòng bảo hộ trên không trung vặn mèo biến hình. Hào quang trên không trung bắn ra bốn phía bắn tung tóe, trong lúc nhất thời để cho người ở bên trong cũng là sợ mất mật. Mời anh Tu La Quỷ một đao cuối cùng, đem vòng bảo hộ bổ xuống. Vòng bảo hộ trọng trọng đụng vào bên trên đại địa, đem đại địa đều bắn cho ra một hình tròn to lớn hô to. Dù cho như thế, vòng bảo hộ vẫn không có bị chém ra. Tu La Quỷ đình chỉ công kích, ở trên bầu trời nhìn chăm chú vòng bảo hộ. Tất cả mọi người là đã hỉ, vòng bảo hộ tại như thế cuồng bạo công kích đến, vẫn như cũng vượt qua được, Tu La Quỷ không thể công phá, bọn hắn đều thấy được sinh ánh dạng đông bọn tiểu nhị kiên trì, dạng này có thể thực hiện được, Tu La Quỷ đã không được. Hắn không đánh tan được chúng ta vòng bảo hộ. Một cái người gồ khẹo niết cổ già hưng phấn mà đều. Tất cả mọi người cảm thấy có hy vọng, cắn răng kiên trì, tựa như phóng thích trong thân thể niết cụ chi lực đều bông lòng rất nhiều. Lâm Thâm nhìn lên bầu trời bên trong Tu La Quỷ, lại cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Từ vừa rồi bắt đầu, Tu La Quỷ liền cho hắn một loại cảm giác phi thường không tốt, nhìn thế tiến công giống như mưa to gió lớn, không biết vì cái gì, Lâm Thâm lại cảm giác nào giống như là Tu La Quỷ đang chơi. Có thể đồng dạng là ưa thích người chơi, cho nên hắn sẽ có cảm giác như vậy. Đi toàn lực không chế đám người niết bản hạt, ổn định lại vòng bảo hộ muốn tiếp tục hướng về trang bị truyền tống chỗ khu vực di động. Tu La Quỷ lại đột nhiên đưa tay hướng trong hư không một chảo, tất cả mọi người đang nghi ngờ hắn tại bắt cái gì thời điểm, chỉ thấy một đạo bạch quang từ bên trong lòng đất bay vọt lên, lên ra, rơi vào Tu La Quỷ bàn tay bên trong, rõ ràng là cái kia một thành cổ của quái bạch ngọc xiên. Bạch ngọc xiên thoát ly đại địa sau đó, mọi người nhất thời cảm giác cơ thể chập nhẹ, kinh khủng trọng lực biến mất không thấy gì nữa, khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn bay lên, Tu La Quỷ nắm bạch ngọc Xuyên liền lách mình xuất hiện đang bảo vệ cái lồng phía trên nhìn xem Tu La Quỷ cái kia đen như mực giáp sát cùng lanh khốc tới cực điểm thân hình trong lòng mọi người cũng là trầm xuống sinh ra dự cảm không tốt giang dác Tu La Quỷ thủ bên trong bạch ngọc xuyên hung hăng đâm vào vòng bảo hộ phía trên lại đem vòng bảo hộ đâm xuyên hai cái lỗ càng quỷ dị hơn thời điểm tạo thành vòng bảo hộ nhất kình hạn vậy mà cưỡng ép thoát ly để ổ không chế bị hút tới bạch ngọc xuyên phía trên ngũ sắc lục sắc nhất cử hạt ngưng tụ vào trên cái đĩa tạo thành ánh sáng rực rỡ đoàn giống như là một cái thải sắc kẹo đường nhanh chóng bành trướng theo bạch ngọc xuyên phía trên chùm sáng bành trướng vòng bảo hộ hào quang lập tức biến ảm đạm xuống hơn nữa càng ngày càng nhỏ thu Đi sắc mặt đại biến, hắn khống chế nhiều như vậy niết củ hạt đã cô hết sức, sức mạnh cũng không bằng Tu La Quỷ Cường đại như vậy, căn bản tranh đoạt bất quá, chỉ có thể để cho đám người nhanh thu hồi chính mình niết củ chi lực, bằng không những thứ này niết củ chi lực đều sẽ bị Bạch Ngọc xin hút đi qua. Kỳ thực cũng không cần đi ồ nói chuyện, có thể sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, nơi nào còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, đều liều mạng Thu hồi chính mình niết củ chi lực. Vòng bảo hộ lập tức phá toái, số lớn niết củ chi lực đều bị Bạch Ngọc tiên hút tới, đám người thu hồi lại chỉ là một phần nhỏ. Tu La Quỷ một tay cầm dao một tay cầm xiên, lơ lửng giữa không trung, hài hước nhìn xem đám người, chậm rãi giơ lên miếng trong tay. trong lòng mọi người tất cả giật mình, cho là tu la quỷ muốn đem bạch ngọc xiên phía trên quang đoàn phản ném trở về công kích bọn hắn thời điểm, đã thấy tu la quỷ đem bạch ngọc xiên nâng lên trước mặt hắn đen như mực mặt nạ đã nứt ra hình răng cưa khé hở, giống như ác ma răng nhọn đồng dạng cắn lấy quang đoàn phía trên. tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái tia quang đoàn cư nhiên bị tu la quỷ cắn một khối nuốt vào trong bụng. giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu rồi, bọn hắn căn bản không có khả năng là tu la quỷ đối thủ, tu la quỷ từ đầu tới đuôi cũng là tại đùa bỡn bọn hắn. Nét cổ đám người cũng là sắc mặt sáng quét, hoảng sợ nhìn xem Tu La Quỷ tượng là ăn kẹo đường, một ngụm tiếp một ngụm, đem bạch ngọc xiên phía trên quang đoàn nuốt xuống. Liên đi ồ trên mặt, cũng lộ ra thêm vài phần kinh hãi, biết bọn hắn bây giờ đối mặt Tu La Quỷ, căn bản liền một phần vạn phần thắng cũng không có tách ra chốn à, nghe theo mệnh trời. Phượng phi Thiên cũng đã tuyệt vọng, sinh ra lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái đám người phân tán bốn phía chạy trốn, chỉ có Lâm Thâm còn đứng ở tại chỗ. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là hắn biết mình trốn không thoát, không nói tốc độ của hắn là đám người ở trong chấm nhất, coi như hắn là nhanh nhất, cũng giống vậy trốn không thoát. Tu La Quỷ thứ nhất muốn giết chắc chắn là hắn. Nếu như nói người khác còn có một phần vạn khả năng chạy trốn, hắn liền một phần ức khả năng tính đô không có. Lâm Thâm đứng không núp đích, nhìn trầm trầm trên bầu trời giống như lường gạt chúng sinh. Ác ma tầm thường Tu La Quỷ cầm cạn bã đao chui đao, trầm giọng hất lên, Thiên Thương Thương, Gia Minh Công, Lão tử một đời tối càn dỡ. Thiên Thương Thương, Gia Minh Công, Lão tử một đời tối càn dỡ. Âm thanh từ thấp đến cao, từ chậm đến nhanh, từ trầm thấp đến kiêu ngạo cùng dã càn dỡ âm thanh dần dần vang vọng đất trời.